chương bốn trăm tám mươi lăm hàn hiến đế cái chết phục hoàng hậu ngươi một đời đều sẽ là cô già quả nhân chương bốn trăm tám mươi lăm hàn hiến đế cái chết phục hoàng hậu ngươi một đời đều sẽ là cô già quả nhân lưu hiệp cuối cùng nói ra ba chữ mang theo một cỗ lực lượng vô danh rơi ẩm ẩm trên h á n hiến đế trong lòng bách tính ngăn khang quốc gia m ồ u mỡ vạn thế thái bình h á n hiến đế chưa từng có ngờ tới cái này khu khu một cái ngụy đế vậy mà lại có như thế lý tưởng cao xa cướp đoạt chính quyền mục đích lại là vì để cho thiên hạ thái bình hắn rất nghĩ thông miệm phản bác cái này ngụy đế mang hắn là nói một chút đường đường chính chính để che giấu chính mình là c ư ớ p đoạt chính quyền tri t ạ c sự thật nhưng trong lòng của hắn lại có một loại trực giác đó chính là cái này ngụy đế cũng không hề nói dối có thể vì cái gì cái này ngụy đế rõ ràng chỉ là một cái tên giảm ạ n g mà thôi hắn lưu thị mới là thiên mệnh chính thống những thứ này vốn nên là hắn lưu thị sắp tới hoàn thành sứ mệnh cùng chức trách vì cái gì có thể để cho một cái ngụy đế thay vào đó thật chẳng lẽ là số trời có biến thần k h í càng dễ lưu thị thiên hạ nhất định bị tặc tử trộm sao hắn hiến đế sắc mặt tái n h u t chán nản ngồi sổm trên mặt đất cả người như là trong nháy mắt sụp xuống đã mất đi vừa mới chất vấn lưu hiệp lúc sức mạnh trân mặt thật lâu về sau hắn mới lại độ ngẩng đầu nhìn về phía lưu hiệp cẩn thận hỏi cái kia ngươi có thể bưng tha chấm sao cái này hoàng vị còn có giang sơn ngươi đã đ o ạ t đi thiên hạ cũng đã đại định ngươi lấy được ngươi mong muốn có thể hay không tha chấm một mạng tất nhiên thiên ý như thế hắn nhất định bị cái này ngụy đế thay vào đó vậy hắn cũng không cách nào ngẫu nghịch thiên ý ít nhất cái này ngụy đế cùng hắn d á n g d ấ p giống nhau cũng là dùng đến tên của hắn hắn sau này ở trên sách sử còn có thể rơi xuống một cái trung hương tri chủ mỹ danh cái này giang sơn trên danh nghĩa cũng vẫn là lưu thị huống hồ coi như hắn không muốn lại có thể thế nào đâu hắn bây giờ thân là tù nhân. không có người tin tưởng hắn mới thật sự là thiên tử trước mắt cái này ngụy đế muốn giết hắn càng là dễ như t r ở bàn tay hắn đã không có bất kỳ cơ hội lập bản cho dù có hắn cũng không có năng lực như vậy càng không có dạng này lòng dạng hắn rõ ràng bản thân cũng có bao nhiêu c â n lượng chớ nhìn hắn vừa mới một mực mạnh miệng nhưng trong lòng của hắn biết rõ thống nhất thiên hạ không phải dựa vào trời tử danh hào còn có một đám hiền thần phụ tá liền có thể thành cái này ngụy đế năng lực đích xác phải xa xa vượt qua hắn hắn ngoại trừ cùng cái này ngụy đế g á n g g ấ c giống nhau phương diện khác trinh lệch giống như khoảng cách đối phương có lây hắn không cụ bị mới có thể so với hắn càng giống một cái đế vương. cho nên cùng tiếp tục tranh luận tiếp không bằng lựa chọn từ bỏ cùng đối phương nói một chút điều kiện trông thấy h á n hiến đế cái kia sung mãn mong đợi c h i sắc ánh mắt lưu hiệp cũng không trực tiếp trả lời mà lại hỏi ngươi cảm thấy hoàng vị của ngươi cái nào đối với chấm mà nói quan trọng hơn vấn đề này để cho h á n hiến đế s ừ n g sốt một chút hàn cùng hoàng vị cái nào quan trọng hơn do dự một chút sau đó h á n hiến đế mới hồi đáp đối với ngươi mà nói chắc chắn là hoàng vị càng trọng yếu hơn chậm đối với ngươi lại bất thành uy hiếp không cần phải nói lưu hiệp lắc đầu cái kia chẳng lẽ là chấm quan trọng hơn hàn hiến đế trong lòng luồm vội và nói ngươi yên tâm chấm chỉ muốn thật tốt sống sót mà thôi tuyệt đối không có tâm tư tạo phản n g ư ơ i nếu không tin chấm có thể đem chấm giam lỏng giống như tào thạo đối với chấm làm về sau ngươi chính là chân chính thiên tử chấm có thể làm thế thân của ngươi chấm có thể làm giả ngươi để cho chấm làm như thế nào chấm liền làm như thế đó không không đúng là bệ hạ để cho thần làm như thế nào thần liền làm như thế đó nhiều lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi hãn hiến đế đối với tử vong m ư ờ i phần sợ hãi dù là xem như tù nhân sống sót hắn cũng không muốn bỏ mình bởi vì chết nên cái gì cũng bị mất cho nên cho dù từ bỏ hoàng ị lưu hiệp câu h nói g này vừa ra khỏi miệng hãn hiến đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh cả người đều sủi lơ trên mặt đất tiếp lấy hắn nước mắt chạy ra không ngừng đi ra sụp đổ khóc lớn nói vì cái gì vì cái gì không chịu vương tha c h ấ m mỗi người các ngươi không phải áp chế cầm chấm chính là muốn giết chấm chấm đến cùng đã làm sai điều gì hoàng vị cùng giang sơn đều cho ngươi còn chưa đủ h ả chấm chấm chỉ là muốn sống xót ta đời này của hắn lang bạn kỳ hồ không phải đang chạy trốn trên đường chính là bị cầm tủ chưa bao giờ qua một ngày có thể tự chủ thời gian giang sơn hoàng vị đều bị người cướp đi không nói ngay cả tính mạng đều không bảo vệ hắn làm cái gì chuyện thương thiên hại lý thượng thiên mới cho hắn bộ dạng này trừng phạt ngươi không làm sai cái gì lưu hiệp đi đến lan can bên cạnh đưa l ư n g về phía h ắ n hiến để nói hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn nếu như ngươi có lỗi đó chính là sai tại không nên sinh ở đế vừng già lại càng không nên trở thành thiên tử t hãng i hiến đế trong lòng càng tuyệt vọng khóc đến cũng càng lợi hại chảy nước mắt hỏi vậy ngươi hôm nay vì sao muốn gặp chấm chẳng lẽ chính là vì ở trước mặt lục nhã chấm sao để cho chấm cái chết rõ ràng lưu hiệp nghe vậy t h ầ m mặc sau đó mới thở dài nói chấm chỉ là muốn trò chuyện tôi những lời này cũng chỉ có thể muốn nói với ngươi chiếm ngươi hoàng vị chấm rất xin lỗi nhưng chấm không hối hận dù là đảo ngược thời gian một lần nữa tới một lần chấm cũng biết làm ra lựa chọn giống vậy ngoài ra còn có người muốn cùng ngươi gặp mặt h á n hiến đế nước nợ hỏi là là ai lưu hiệp quay người hướng cách đó không xa một gian thiên phòng đi đến tiếp đó đem hắn mở ra h á n hiến đế d ư ơ n g mắt nhìn lên khi hắn trông thấy căn này thiên phòng bên trong người sau con ngươi lập tức co r ụ t lại thậm chí đều quên thuốc thiết hoàng hoàng hậu tại thiên phòng bên trong người chính là phục hoàng hậu chỉ thấy phục hoàng hậu một tấm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt ánh mắt càng là tràn đầy vẻ đau thương lưu hiệp đối với nàng từ tốn ó i các ngươi chỉ có thời gian một ném ngay tại ba ngày trước phục hoàng hậu tìm tới hắn quỳ xuống cầu hắn hy vọng cùng hắn hiến đế gặp mặt thế là hắn thỏa mãn nàng nguyện vọng này phục hoàng hậu thân sắc phức tạp liếc lưu hiệp một cái sau đó nhìn về phía hàn hiến đế nhẹ nói vậy hạ vừa mới lưu hiệp cùng hắn hiến đế ở giữa đối thoại nàng cũng nghe nhất thanh nhị sở nàng cũng là lần đầu tiên nghe được lưu hiệp thản nhiên thừa nhận mình ngụy đế thân phận hoàng hậu t r o n g thấy phục hoàng hậu cái kia trương lâu ngày không gặp dung mạo hàn hiến đế nhịn không được buồn từ trong tới lớn tiếng khóc phục hoàng hậu tại hắn nguy nan lúc không rời không b hắn vốn cho rằng phục hoàng hậu đã sớm thảm tao cái này ngụy đế độc thủ không nghĩ tới lại còn sống sót lưu hiệp cũng không lý tới hán hiến đế chỉ là đi tới từng cái cái khác rào chắn bên cạnh nhìn lên trên trời ánh trăng phục hoàng hậu đứng dậy đi tới hán hiến đế bên cạnh thân đưa tay nhẹ vô về khuôn mặt của hắn nói b y hạ ngài chịu khổ hán hiến đế khóc nói hoàng hậu ngươi vì sao muốn tới ngươi vì sao muốn tới a hắn cũng không ngu xuẩn ngụy đế thân phận là lưu hiệp bí mật lớn nhất người biết đều nhất định muốn chết phục hoàng hậu tới thấy hắn lại nghe vừa mới những lời kia lư hiệp làm sao lại dễ dàng tha phục hoàng hậu cũng chạy nước mắt nhưng nàng vẫn cười nhìn về phía hán hiến đế ánh mắt vô cùng đu hỏa hán hiến đế rơi lại nói nhưng ngươi sẽ chết cái này ngụy đế sẽ không bỏ qua ngươi hắn sẽ giết ngươi là chấm không cần là chấm vô năng chấm liền ngươi cũng không có cách nào bảo vệ tốt chấm là trên đời này rác rưởi nhất hoàng đế chấm chấm hán hiến đế nói một chút đã nói không nổi nữa cả người đều bị cực lớn này máy bao phủ nước mắt chảy ngang phục hoàng hậu móc ra khăn vì hắn lau nước mắt sau đó ăn ủi b ậ hạ đã tận lực bây giờ cục diện như vậy không phải b ậ hạ sai hết thầy đều là thiên ý hán hiến đế chịu đựng bi thương gần đầu. đồng thời nín khóc vì cười nói trước khi chết có thể nhìn thấy hoàng hậu chấm cũng coi như là chết cũng không tiếc hoàng hậu ngươi có thể đưa chấm đoạn đường sao tại nước này trong các bầy một cái b à n án mà lên bầy một cái bầu rượu hai cái bình rượu h á n hiến đế tin tưởng đây là chuẩn bị cho hắn phục hoàng hậu ngẩng đầu nhìn về phía lưu hiệp gặp lưu hiệp vẫn như cũng đưa lưng về phía nàng cũng không nói lời nào lúc này mới đứng dậy hướng đi bàn nàng đổ một t ô n rượu sau đó trở về h á n hiến đế bên người ngồi xồm xùm dưới hai tay d â n bình rượu phụng đến hắn hiến đế trước mặt bệ h ạ thỉnh h á n hiến đế tiến đến bình rượu bên cạnh đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch tiếp đó thật dài thoải mái một n g ụ m g trọc khí biết rõ t ử kỳ sắp tới nhưng bây giờ hắn không biết sao trong lòng ngược lại không có sợ hãi có lẽ là hưu tâm yêu người ở một bên làm bạn hắn đưa ánh mắt về phía lưu hiệp đột nhiên hỏi ngụy đế ngươi quả thực biết để cho bách tính ă n g hàng quốc gia màu mỡ vạn thế thái bình sao lưu hiệp xoay người ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy nói biết vậy là tốt rồi hắn hiến đế thoải mái nở nụ cười lúc này trong bụng bỗng nhiên chuyển đến q u ặ đau cảm giác làm hắn mồ hôi lạnh chạnh ò n g ng trong lòng phục hoàng hậu bị thương đem hàn hiến đế ôm vào lòng hàn hiến đế chịu đựng đau đớn cười khổ nói nếu là có kiếp sau trâm cũng không tiếp tục làm hoàng đế tại nông thôn sơn giã làm nghề y cũng tốt trâm một mực rất muốn làm đại phu chăm sóc người bị thương tới nói xong hắn lại n g n g đầu xi、si、ngốc nhìn xem phục hoàng hậu gương mặt nói hoàng hậu chấm chấm kiếp sau còn phải lại với ngươi ngươi có muốn có muốn gả cho chấm đọc tính phát tác làm hắn khỏe miệng bắt đầu tràn ra màu đen máu độc nói chuyện cũng có chút mơ hồ mơ hồ thần thiết mượn ý v ậ hạ thần thiết mượn ý phục hoàng hậu sớm đã là lệ rơi lệ mặt một bên cho hàn hiến đế lau vậy làm sao cũng xoa không x o n g h ế t một bên khóc nói hàn hiến đế nết miệng nở nụ cười nhưng lại phun ra búng máu tươi lớn để cho trên người hắn xích hát chi sắc long bảo càng nhiều một phần đọ sầm ý thức của hắn đã mơ hồ không rõ quanh mình hết thệ đều bắt đầu trở nên mông lung hàn hiến đế trợt nhớ tới nhiều năm trước đây buổi chiều hôm đó hắn nằm ở tổ mẫu giữa gối tổ mẫu hát ca dao rô hắn chìm vào g i ấ c ngủ khi đó thực sự là vô hữu vô lựa hàn hiến đế đôi mắt phai nhạt xuống đầu vô lực hướng bên cạnh nghiên một cái khí tức hoàn toàn biến mất âm thanh ô ích như đỗ quên khóc lóc lưu hiệp đứng ở một bên nhìn xem một màn này thân s á c từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh hắn đi đến bàn bên cạnh lại độ đổ, đổ đầy một tuân rượu sau đó trở về thân biên phục hoàng hậu đem rượu đưa tới trước mặt của nàng phục hoàng hậu ngầm đầu lộ ra mịt mù đôi mắt đ ấ m lệ nhìn trước mặt t h i ê n tử cái này trộm đại hán giang sơn bức tử chính thống t h i ê n tử bây giờ lại sắp chết vòng thân tay đưa đến trước mặt hắn vẫn như cũ có thể giữ vững bình tĩnh nam nhân máu lạnh như vậy phục hoàng hậu đưa tay tiếp nhận bình tĩnh nợ nụ cười nói ngươi cả đời này đều đem thay thế một người khác sống sót. ngươi cả một đời đều sẽ là cô gia quả nhân không ai có thể chân chính đi vào trong lòng của ngươi ngươi đem ngồi một mình ở thiên tử trên bảo tọa mục nát g i ả yếu cho đến chết đây chính là đối với ngươi trừng phạt lớn nhất nói xong nàng cũng không chút nào do dự tiếp nhận bình rượu đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch sau đó nàng đem bình rượu vứt xuống một bên đem hàn hiến đế thi thể ôm vào trong ngực nhẹ giọng ngâm nga nói đôi én nước bọt nước bọt trương công tử lúc tương kiến cửa gỗ thương len keng t i ế n phi tới mổ hoàng tôn hoàng tôn chết tiến mổ múi tên âm thanh đức quãng mãi đến biến mất không thấy gì nữa cửa gỗi tên âm thanh nước quãng t i n hoàng tôn chết yến mổ m ũ i tên âm thanh đức quãng mãi đến biến mất không thấy gì nữa phục hoàng hậu cùng hán hiến đế ôm nhau mà chết toàn bộ thủy cắt triệt để an tính lại lưu hiệp đứng tại hai người thi thể bên cạnh đứng lặng thật lâu cô ra quả nhân sao lưu hiệp lặp lại một lần bốn chữ này sau đó ngẩng đầu lên trên mặt chỉ có lạnh lùng và kiên định thì tính sao h á n t ử hán hiến đế còn có phục hoàng hậu thi thể bên cạnh đi qua bưng lên trên bàn dài để nến t e m lụa là chế rèm nhóm lửa ngọn lửa là chế rèm nhóm lửa ngọn lửa lửa là chế rèm vào má lên đồng thời lan tràn ra lưu hiệp hướng thủy cắt đi ra ngo căn bản vốn không nhìn sau lưng một mắt cước bộ trở nên nhẹ nhàng không còn dĩ vãng trầm trọng giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân đến nước này thế gian cái cuối cùng biết được thân phận của hắn người cũng đã chết từ nay về sau hắn chính là độc nhất vô nhị thiên tử lưu hiệp hòa d i ễ m tỏa ra lưu hiệp thân ảnh giống như là một tôn cự nhân giống như đỉnh thiên lập địa phản phất toàn bộ đế quốc đều tại trên vai của hắn bên trong thủy các đại hòa tràn ngập dần dần đem hàn hiến đế cùng phục hoàng hậu ôm nhau thân ảnh hôn vệ cũng không phân biệt lẫn nhau năm n g hoa viên bên ngoài cao lã một mực tại này chấn g ữ lấy khi hắn trông thấy trong lập tức cực kỳ hoảng sợ làm sao lại hỏa hoạn không tốt bệ hạ còn tại bên trong mau tới người cao lãm giống to lúc này hắn cũng không đoái hoài tới thiên tử phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong ngự hoa viên dù là sau đó sẽ bị thiên tử chém đầu hắn cũng không thể để thiên tử an nguy xuất hiện nửa điểm vấn đề ngay tại cao lãm chuẩn bị dẫn người xông vào ngự hoa viên đi cứu hỏa lúc lưu hiệp cũng không nhanh không chật đất đi ra trông thấy chuẩn bị xâm nhập ngự hoa viên cao lãm lưu hiệp liếc mắt nhìn hắn một ánh mắt liền lệnh cao lãm toàn thân r ơ lên trong nháy mắt cảm thấy da đầu r ơ lên trực tiếp quỳ xuống đồng thời nói tham kiến bệ、hạ. trong lòng của hắn âm thầm t ê u khổ lần này cần phải lọt vào bệ hạ trừng phạt làm không tốt còn có thể bị phía dưới lao nhưng cũng may lưu hiệp biết cao lãm không có tâm tư khác cho nên cũng không cùng hắn tính toán chỉ là nhàn nhạt phân phó nói chấm vô ý là tốt đến đốt lên thủy cắt bây giờ hỏa thế quá lớn chờ một lát lại phái người đi cứu hỏa n g ư ờ i dẫn người nhìn xem đừng để hỏa thế lan tràn ra ngoài cao lãm nhẹ nhàng thở ra ông m cứ nói ừng lưu hiệp lúc này mới quay người rời đi chương bốn t r á ư i phi ngươi muốn làm hoàng hậu không chương bốn á i phi ngươi muốn làm hoàng hậu không sáng sớm hôm sau ngựa hoa viên hỏa hoạn tin tức liền truyền ra đồng thời truyền ra còn có một cái tin g i ữ hoàng hậu bất hạnh tại trận này trong hỏa hoạn qua đời không có người biết vì cái gì thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung lại đột nhiên c ấ t cỏ cũng không người biết vì cái gì hoàng hậu hơn nửa đêm sẽ chạy tới trong ngựa hoa viên thủy cắt nhưng nói tóm lại hoàng hậu chết bất quá tin tức này cũng không gây nên quá lớn d o a n h động bách quan nhóm cũng đều nhất trí mà không đi thảo luận chuyện này thậm chí đầu đường cuối ngõ đối với chuyện này thảo luận cũng không nhiều trường an trên giới bách tính vẫn như cũ đắm chìm tại chiến tranh kết thúc thiên hạ nhất thống trong vui sướng chỉ là một hồi đại hỏa mà th chỉ là chết cá nhân mà thôi đến nỗi người này là hoàng hậu vẫn là một cái bình thường cung nữ không có người sẽ để ý dân chúng càng muốn đi thảo luận hôm nay nên ăn chút gì nhưng thiên tử đối với hoàng hậu cái chết vẫn có chút thương cảm nghe tin tức này sau tại chỗ thất thanh khóc lóc đau khổ thậm chí vì thế còn thôi hướng ba ngày để bày tỏ niềm thương nhớ bách quan nhóm cũng nao h nhao thượng tấu an ủi trong ngọc đường điện giờ này khắc này nguyên nhân chính là phục hoàng hậu cái chết mà đại bi thiên tử lưu hiệp đang dạy nữ nhi đi đường đúng đúng chính là như vậy chậm dãi đi lư hiệp dắt lưu anh tay nhỏ thần xác ôn hòa kiên nhân nói dẫn dắt đến lư cứ như vậy đi về phía trước mấy bước sau đó hắn trực tiếp bông lỏng tay ra mà lưu anh cũng không có ngã xuống cứ như vậy loạn trà loạn trọn mà đi bất quá mới đi bốn năm bước liền đứng không yên đặt ngông rắn rắn chắc chắc ngồi trên mặt đất lưu anh chu miệng trong đôi mắt thật to trong nháy mắt chứa đầy nước mắt mắt thấy liền muốn khóc ra thành tiếng lưu hiệp thấy vậy vội vàng tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực đối với nàng hù dọa nói không cho phép khóc khóc lời nói phụ hoàng nhưng là không ôm ngươi giống như là nghe h i ể u lưu hiệp lời nói lưu anh hít mũi một cái sinh đem nước mắt nén trở về có chút ủy khuất ôm lưu hiệp cái này tiếp đó đối với một bên lữ linh khởi cười nói xem ra anh nhi vẫn là cùng chấm thân thiết hơn một chút chấm ôm một cái nàng liền không khóc ái phi ngươi ôm lại không được lữ linh khởi nói vậy hạ không cần quá sùng ái nàng tiểu hai tử ngã một ném không có chỗ xấu dài như vậy lớn càng c h ắ c đ ị c h một chút lưu anh bây giờ đã có bảy tháng lớn có lẽ là di chuyển lữ ra huyết mạch d u y ê n cớ đứa nhỏ này căn cốt có được mười phần cường tráng phải biết bình thường hai t ử tám tháng về sau mới có thể đỡ đồ vật đứng thẳng mười tháng sau mới có thể bắt đầu học đi đường nhưng lưu anh bây giờ bảy tháng vậy mà liền có thể tập tên đi bộ mặc dù còn đi không được mấy bước nhưng cái này cũng vượt xa tuyệt đại bộ phận hải tử cùng l ừ a khó trách tiểu lưu anh cùng ngươi không thân ngươi nhìn ngươi cũng không đau lòng nàng lưu hiệp trêu đùa lữ linh khởi một câu tiếp lấy đối với trong ngực nữ nhi cười nói có phải hay không phụ hoàng thương người nhất tối nay tới cùng phụ hoàng ngủ chung có hay không hảo Ý thìa nha nha lưu anh cái đầu nhỏ lắc cùng chống lúc lắc giống như đồng thời bắt đầu ở lưu hiệp trong ngực không an phận mà hôn éo mắt ba ba nhìn hướng lữ linh khởi cái này khiến lưu hiệp không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ lữ linh khởi nhị cười đi lên trước đem lưu anh ôm đến trong ngực đồng thời đối với lưu hiệ bệ hạ ngươi tối ngủ lúc nào cũng h ò hét anh nhi tất nhiên là không muốn cùng ngươi ngủ h ò hét chấm có không lưu hiệp buồn bực đạo hắn như thế nào không biết mình ngủ còn có thể h ò hét không có ấn tượng a xem ra là chính vụ quá mức bận rộn đến mức để cho chấm quá vất vả từ ngày mai bắt đầu chấm muốn cắt giảm phê duyệt tấu chương số lượng mới là thiên tử không dễ làm a lưu hiệp thật dài thở dài lộ ra mệt lòng biểu lộ hắn vẫn là quá mức chăm chỉ lữ linh khởi cười một tiếng đối với lưu hiệp cái này kiếm cớ lười biếng hành vi nhìn thấu không nói t o ạ n đồng thời hỏi bệ hạ chân mội, mội còn bao lâu đến trường an trước đây không lâu lưu hiệp đã phái người đi tới nghiệp thành tiếp chân mật cũng không biết hiện tại đến nơi nào cần phải cũng sắp chấm nhất tại cuối tháng này a lưu hiệp nói rất lâu không thấy chân mật hắn cũng là có chút tưởng niệm ngoài ra cũng nghĩ xem chính mình cái tia xuất sinh không lâu còn chưa thấy qua mặt nhi tử trừ cái đó ra bây giờ phục hoàng hậu cũng đã chết hoàng hậu chi vị không công bố nên nghiêm túc cân nhắc lập sau sự t ì n h nghĩ đến đây lưu hiệp nhìn về phía lữ linh khởi đột nhiên hỏi thái phi ngươi có muốn hay không làm hoàng hậu lữ linh khởi đang tại lao cho lưu ánh nước bọn nghe vậy lập tức xưng sở sau đó trên mặt cũng hiện lên một tia kinh hoàng bệ bệ hạ vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy thân thiết chỉ là tưởng niệm chân quý nhân mà thôi cũng không có ý tứ gì khác bệ hạ không nên hiểu lầm lữ linh khởi có chút khẩn trương nói nàng tưởng rằng chính mình lời vừa rồi để cho thiên tử có ý khác cho là nàng là đang thử thăm dò thứ gì còn nữa lời chi bây giờ hoàng hậu vừa mới qua đời không lâu chỗ nào có thể nhanh như vậy một lần nữa lập sau dạng này tất nhiên sẽ dẫn phát triều chính chỉ trích lưu hiệp cười nhạt một tiếng nói ái phi không cần khẩn trương chậm chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi hoàng hậu mặc dù đã qua đời nhưng hậu vị không thể một mực không công bố chắc hẳn qua không được mấy tháng quân thần liền sẽ thượng tấu để cho chấm lại lập hoàng hậu chấm bây giờ phải sớm bắt đầu cân nhắc nghe nói như thế lữ linh khởi mới thoáng yên tâm sau đó nàng nói thần thiếp không thể sinh hạ hoàng tử sao có thể vì sao huống hồ thần thiếp tính cách lỗ mãng không có thống ngự sáu cung tài năng thần thiếp cho là chân quý nhân so thần thiếp càng thêm có thể có thể gánh vác hoàng hậu chi vị c h â n quý nhân xuất thân không tầm thường có chi thức h i ể u lễ nghĩa tính cách dịu dàng bây giờ lại vì b ệ hạ sinh lòng tử là hậu vị nhân tuyển tốt nhất lữ linh khởi như nói thật ra mình ý nghĩ nàng đối với hậu vị không có gì chấp nhất ngồi trên vị trí kia cũng không thể cho nàng mang đến cái、gì. muốn nói vì gia tộc hiến hách phụ thân nàng lữ bố bây giờ thân là đại tướng quân võ tướng đứng đầu cơ hồ làm được dưới một người trên vạn người nàng lên làm hoàng hậu cũng chỉ là d ẹ t hoa trên gấm m à t h ô i muốn nói vì về sau nàng lại không nhi tử nhà mình phụ thân cũng không nhi tử vậy nàng làm hoàng hậu cùng làm phổ thông phi tử có cái gì khác nhau hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất chính là nàng cảm thấy bây giờ thời gian cũng rất tốt l ê n làm hoàng hậu ngược lại hăng quá hóa dở nàng cũng thực tình cảm thấy chân mật so với nàng muốn càng thích hợp làm hoàng hậu lưu hiệp nghe xong cười nói từ xưa đến nay trong hậu cung phi tử không có không muốn làm hoàng hậu ngươi ngược lại là một n g i lệ thôi, chuyện này cho chấm m ớ i hảo hảo suy nghĩ một chút ngược lại cũng không gấp tại nhất thời hắn chỉ là tâm huyết dâng trào thuận miệng hỏi một chút xem lữ linh khởi là dạng gì ý nghĩ thôi hậu vị thuộc về đối với hắn bây giờ mà nói đã không còn là vấn đề n h ấ t đầu cho ai hoàn toàn ở hắn một ý niệm mà thôi chân thị quyền lợi bị cắt giảm đến cự c h ạ n không còn cấu thành uy hiếp lữ linh khởi không có sinh h ạ hoàng tử lữ bố bên kia hắn cũng có lý do có thể cự tuyệt đương nhiên không có lý do trực tiếp cự tuyệt cũng có thể hắn bây giờ là chân chính cảm nhận được thực quyền đế vương rốt cuộc có bao nhiều tùy tâm sử dụng cũng có trách nhiệu như vậy hoàng đế tại, tại c một cái hoạn quan bước nhỏ đi vào trong điện hướng hắn bẩm bào nói b ậ y hạ thượng tư h lệnh cầu kiến lưu hiệp nghe vậy khẽ nhữ mày liếc mắt nhìn lưu anh sau cân nhắc muốn hay không từ chối không thấy lữ linh khởi thấy vậy nói b ậ y hạ anh nhi từ thần thiếp đến mang ngài hay là trước đi gặp một lần à nói không chừng thượng tư h lệnh có chuyện quan trọng gì lưu hiệp nghĩ nghĩ cũng cảm thấy vậy thế là gật đầu nói chấm dứt nhanh liền trở về nói xong liền theo hoạn quan rời đi ngọc đường điện năm tuyết thất hứa du đã tới trong điện lại không có ở đây trông thấy thiên tử thân ảnh chỉ có da cắt lượng quách da tư mạ ý giả hủ phát chính bọn người ở tại trong điện xử lý chính vụ không khỏi ngẩn người các ngươi đ â y là tuyên thất từ trước đến nay cũng là thiên tử xử lý chính vụ tiếp kiến chiều thần chỗ nhưng trước mắt một màn này nhưng có chút vượt qua hắn lý giải thiên tử đâu như thế nào là một đám đại thần tại xử lý chính vụ giả hủ cười nói tử viễn ngươi vừa tới không biết được tình huống bây giờ chính vụ đều là từ chúng ta phụ trách phê duyệt bậy hạ chỉ cần xem qua một lần liền có thể tử viễn vừa mới trở về không lâu cần thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian cơ thể nhưng qua không được thời gian bao lâu liền cũng muốn đến tuyên thất đến giúp đỡ quách da trêu kẹo nói vậy hạ lại trộm tới một cái lao lực chúng ta trọng trách lại có thể nhẹ nhõm chút ít quần thần nghe vậy nao n h a o cười ra tiếng nghe xong lời của hai người hứa du trong lòng cảm thấy hết sức ngạc nhiên đồng thời cũng có chút chờ mong nếu quả thật cùng giả hủ nói đến như thế cái kia nơi đây có thể nói là đại hán quyền hạn trung khu có thể đi vào nhân tài tại đây là đại hán triều trong nội đường đứng đầu nhất một nhóm kia thần tử bởi vì có thể tới nơi đây lý chính vụ đại biểu cho thiên tử tuyệt đối tín nhiệm càng có thể chắc chắn quốc gia hướng đi bất quá tại mọi người bên trong hứa du trông thấy tư m ạ y đang nằm ở trên bàn dài ngủ say ngay cả bút lông đều dính vào trên mặt hắn là chuyện gì xả hứa du không khỏi c a o mày nói nơi này chính là tham chính trung khu trong chiều bao nhiêu người chèn phá đầu đều chen không tiến vào tư mã ý thế mà ngủ ở chỗ này đây cũng quá lười biếng ra cắt lượng liếc tư mã ý một cái sau đó đối với hứa du dựng lên một cái suy thủ thế đồng thời cười nói trọng đạt huynh đ ê m qua thâu đêm suốt sáng ở chỗ này lý chính vụ vừa mới ngủ thượng thư lệnh chớ có đem hắn đánh thức hứa du đỉnh đầu chậm rã i hiện lên một cái dấu chấm hỏi trong lòng tràn đầy kinh ngạc thâu đêm suốt sáng xử lý chính vụ liều mạng như vậy sao đây cũng quá muốn chết trong lúc nhất thời hứa du đối với tư mã ý cách nhìn hoàn toàn đổi mới nổi hắn hiểu thiên tử bại hoại tính cách có thể lười biếng là tuyệt sẽ không tới hoàng hậu cái chết bất quá là một cái mượn cớ mà thôi ngược lại cũng không phải cái đại sự gì hứa du nghe vậy làm sơ do dự vẫn là quyết định nói ra ta trước đây chiêu hàng tào tháo lúc đã đáp ứng nói chỉ cần hắn nguyện ý đầu hàng liền hướng bệ hạ thỉnh cầu đặc xá hắn ấu tử tội chết bệ hạ đã hạ chỉ sau mười lăm ngày xử trạm tào thị cùng hạ hầu thị toàn tộc tào tháo ấu tử cũng tại xử quyết trong danh sách cho nên ta hôm nay đặc biệt đến đây xin chỉ thị bệ hạ nếu như không phải từ đối với tào tháo lời hứa còn có đối với tào trùng thương hại hắn là căn bản sẽ không chạy chuyến này bất quá hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này lời nói chỉ cần nói thế là được đến nội thiên tử đặc xá hay không vậy thì không phải là hắn có thể quyết định tào tặc ấ u tử giả hù nghe vậy rơi xuống bút son trong nháy mắt treo ở giữa không chúng ngầm đầu nhìn về phía hứa du con mắt khẽ hiếp một cái tào tặc phạm là so tội lớn như phản ác liệt hơn tội ác vậy hạ chỉ giết kỳ tam tộc đã là thiên ân hạo đẳng hắn con trai trưởng có thể nào may mắn thoát khỏi n ổ có không trừ gốc chính là tối kỵ viên hy là trong ngoại lệ ngoại lệ hắn cái chủng loại kia tình huống trên cơ bản không có khả năng lại phục chế nếu không sau đó người người tạo phản cũng có thể làm cho huyết vệ giữ lại cái kia tạo phản còn có cái gì kết quả có thể nói trong điện những đại thần khác nghe vậy đều yên tĩnh lại tất cả mọi người đều nghe ra được giả hủ n ữ khí bất thiện bởi vậy ai cũng không dám mở miệng thay hứa du nói chuyện giả hủ thân là đại tư mã chân chính thiên t còn lại thần t ử ở trước mặt hắn đều cần bảo trì cung kính ở địa vị bên trên có thể cùng hắn đánh đồng chỉ có quách ra thậm chí có đôi khi liền quách ra cũng muốn tuân theo giả hủ ý kiến có thể nói chỉ cần là giả hủ phản đối sự tình trên cơ bản liền đại biểu thiên tử thái độ thế nhưng là hứa du mặt lộ vẻ vẻ do dự còn nghĩ giảng giải hai câu nhưng giả hủ lại trực tiếp cắt giữ hắn tự viễn ta kính ngươi là công thần cho nên có mấy lời ta liền không nói quá khó nghe ngươi cùng tào tháo là quen biết cũ ta biết hắn tù ngươi mấy năm mà không giết ngươi bao nhiêu đối với hắn có lòng cảm kích nhưng chuyện này không cho phép tư tỉnh ngươi vì những người khác cầu tình đều vô sự nhưng tào tháo h ấu tử không được cái này không có thương lượng mời ngươi trở về đi giả hủ thần sắc nghiêm túc nói hứa du t r ầ mặc m hắn đưa mắt về phía pháp chính ra cắt l ư ợ n g b ọ n người cái sau chỉ là khẽ lắc đầu không có nhiều lời hắn lại nhìn về phía q u á c h g i a nhưng mà q u á c h g i a cũng chỉ là c ư ờ i khổ mặc dù q u á c h g i a đối với tào trùng cũng có chút thương hại nhưng nghịch tặc c h i tử chính là nghịch tặc c h i tử giả hủ nói không sai chuyện này không cho phép thương lượng trong lòng hứa du thở dài gật đầu nói ta hiểu rồi có nhiều cái dậy ta lần này trở về nói xong hắn đối với giả hủ chắp tay thi lễ liền muốn rời đi nhưng hắn quay người lại lại trông thấy thiên tử chẳng biết lúc nào đến đây đang nhanh chân đi vào tuyên thất tham kiến bệ hạ quần thần thấy vậy nhao nhao đứng dậy hành lễ hứa du cũng là như thế lưu hiệp nhìn xem hứa du nhữ mày nói tử viễn không phải có việc muốn gặp chấm sao như thế nào lúc này đi hứa du nghe vậy mặt lộ v ẻ v ẻ c h ầ n chờ hắn cũng không biết con nên hay không nói giả hủ tiến lên một bước cung kính nói khởi bẩm bệ hạ thượng thư lệnh trước đây chiêu hàng tào tháo lúc t h n g hứa hẹn tào tháo hướng bệ hạ cầu tỉnh đặc xá hắn ấu tử thần cho là chuyện này không thích hợp n ị c h tặc sau đó không thể lưu lưu thì làm họa khi giết chết giả h ủ nói thật ra hứa du ý đồ đến lưu hiệp nghe vậy hơi kinh ngạc một mặt ngạc nhiên nhìn về phía hứa du hỏi ngươi còn đáp ứng tào tháo yêu cầu này hứa du không biết thiên tử là ý gì chỉ có thể nhắm mắt nói thần thần đích sắc đáp ứng tào tặc là thần lập quyền hắn đã bắt đầu hối hận tại sao lại muốn tới sớm biết nên mất lời dù sao cũng so mất đi tiền đồ muốn hảo lưu hiệp suy tư phúc chốc hỏi tào tặc cấu tử là ai hiện tại ở đâu mang tới để cho chấm gặp một lần chương bốn giả hù lo nghĩ chân mật chống đỡ trường an chương bốn giả hủ lo nghĩ trừ hắn bên ngoài tào tháo con cháu còn lại tất cả đã bỏ mình thành trường sa phá ngày đó chết không chỉ là tào phi tào trương cùng tào thực ba người tào tháo khác dòng dõi cũng đều bị hắn hạ lệnh giết tào trùng là tào tháo lưu lại huyết mạch duy nhất tào trùng lưu hiệp nghe được cái tên này trong lòng hơi động một chút đem ánh mắt nhìn về phía trong đại điện đứng choay t h o a i đứa bé cái này trong lịch sử tiếng t â m lừng lây thiên tài hắn tự nhiên là biết đến tào trùng xương tượng cố sự có thể nói là từ tiểu nghe được lớn nhưng trước mắt tào trùng thần s ắ c đỡ lẫn ánh mắt ngốc trệ nơi nào có nửa phần thân là thiên tài linh động cùng nghe bén hứa du gặp tào trùng thấy thiên tử thế mà không có phản ứng ngay cả lết đều không được trong lòng cũng có chút nóng n ả y quát lớn thằng mai danh thấy bệ hạ còn không m a u hành lễ nghe được hứa du quát l ớ n sau tào trùng mới rốt cục có phản ứng hướng lưu hiệp quỳ xuống hành lễ nói tội thần chi tử tào trùng tham kiến bệ hạ sau khi nói xong liền lại khôi phục ngốc trệ lư hiệp thấy vậy không khỏi n h ữ n mày hỏi hắn là chuyện gì xảy ra thế nào lại là bộ dáng này hứa du chờ chính là thiên tử chủ động đặt câu hỏi nghe vậy lập tức đáp khởi bẩm bệ hạ tào tháo ngày đó tại tự vận phía trước từng tự tay mình giết chính mình ba tên thân tử lại lệnh tào s ô n g vào hắn sau khi chết đem đầu sọ cắt lấy theo thần cùng nhau ra khỏi thành hiến h ạ n g kẻ này có lẽ là chịu kích động quá lớn từ ngày đó sau liền một mực là cái này ngu dại bộ dáng hắn đem chuyện này như nói thật đi ra bởi vì đây là tào trùng có thể hay không sống sót chỗ mấu cho ta lưu hiệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc có chút giật mình tại tào tháo thủ đoạn tàn nhẫn tự tay mình giết thân tử không nói còn để cho mới sáu bảy tuổi hấu tử tự tay cắt lấy phụ thân đầu người ra khỏi thành hiến hàng bực n à y tâm tính khó trách có thể trở thành một đời tiêu h ù n g bất quá bốn lưu hiệp nhìn về phía tào trùng hơi hơi nắm chặt long ỳ tay ghế trong mắt nổi lên một tia thâm chầm sát ý tào tháo càng là đáng sợ đời sau của hắn lại càng không thể lưu lại và không liền sẽ trở thành cực lớn thai hoàng ẩm hắn cũng sẽ không ra cái gì xương tượng vấn đề đi khảo thí tào trùng bởi vì người có thể giấu dốt n u dại cũng có thể diễn xuất tới làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết chết c h ấ m dứt hậu、hoạn. nhưng vấn đề duy nhất chính là hứa du dù sao đáp ứng tào tháo nói theo một ý nghĩa nào đó hứa du là đại biểu triều đình cho ra hứa hẹn hứa du là công thần hắn đương nhiên không thể trị hứa du đi quá giới hạ tội cho nên hắn không thể giết tào trùng phải nghĩ biện pháp xử lý thích đáng c h ầ m tư một lát sau lưu hiệp c h ầ m rãi mở miệng nói tào tháo vừa có ăn năn tri tâm lại tự vận tạ tội vậy liền miễn tào trùng tội chết nạp làm quan noa lưu hiệp tuyên bố đối với tào trùng cuối cùng thẩm phán giả hủ nghe vậy nhịn không được đứng lên nói b ậ hạ tào tặc phạm vào chính là tội lớn m ư phản cái này lưu hiệp đưa tay tử viễn dù sao có ùm tại tào tháo trước đây chấm nếu là giết tào trùng chẳng lẽ không phải để cho tử viễn thất tín lại chấm văn lấy hiếu trị thiên hạ giả không sợ người c h i thân thi nền chính trị nhân từ khắp thiên hạ giả không giết người c h i tự tào tháo phạm phải tội lớn n h ư phản giết hắn thân tộc tỉnh có thể hiểu nhưng nghiệm có hối cải chi ý để cho quân ta tướng sĩ miễn đi không thiếu thương vong lưu hắn ấu tử một mạng cũng không sao giả hù thở dài không thể làm gì khác hơn là lui về mà hứa du nhưng là vừa hổ thẹn lại kích động đối với lưu h i nói v ậ hạ thiên ân hạo đảng thần không thắng x ấ hổ hắn đại biểu triều đình đối với tào tháo làm ra hứa hẹn thiên tử kỳ thực hoàn toàn có thể không cần quan tâm nhưng thiên tử vẫn là c â n nhắc đến hắn danh tiếng miễn xá tào trùng này làm sao có thể không làm hắn xúc động lưu hiệp vây tay để cho cao lãm đem tào trùng dẫn đi sau đó đối với hứa du cười nói việc nhỏ mà thôi tử viễn hôm nay nếu đã tới vậy cũng chớ đi lưu lại giúp khát chư vị ái khanh cùng một chỗ xử lý chính vụ chấm mệt mỏi chấm chút lại tới nói xong lưu hiệp liền đứng dậy rời đi tuyến thất trong điện còn thần nhao nhao đứng dậy cũng tiễn giải quyết xong một cọc tâm sự hứa du có thể nói là vừa lòng thỏ a ý bất quá nghĩ nghị sau hắn vẫn là đi tới giả hủ trước mặt hướng hắn tạ lỗi tùy tiện đáp ứng tào tặc điều kiện là ta cân nhắc không chu toàn vạn mong đại tư mã thứ tội hứa du ngữ khí cung kính hạ thấp tư thái đạo sau này hắn lại muốn tại trong triều đình tiến bộ đâu cũng không thể bởi vì việc này ác giả hủ nên túi đầu túi đầu giả hủ từ tốn nói tất nhiên bệ hạ đều miễn xá tào trùng tội chết ta lại có thể có gì nghị gì tử viễn vẫn là nhanh đi xử lý chính vụ a hôm nay phải xử lý sự vụ rất nhiều nếu không nắm chặt lời nói trước khi trời tối chỉ sợ khói cảm thấy giả hủ tâm tình không tốt lắm hứa du c ư ờ i khổ một tiếng thi lễ một cái tiếp đó tìm một châu ngồi xuống cách đó không xa tư ma ý như cũ tại nằm ngáy ho ho ho à n toàn không có ý thức được vừa mới bắt đầu ngày mới sắp tới một chuyến năm cứ như vậy khi đêm đến quần thần kết thúc một ngày bận rộn nhao nhao xuất cung về nhà giả hủ cùng quách ra cùng nhau đi ở xuất cung trên đường quách ra nhìn ra giả hủ vẫn còn có chút k h ư n g khoái thế là cười nói b ấ t quá một cái ấu tử mà thôi văn đồng thời không cần canh cánh trong lòng hơn nữa bệ hạ mặc dù miễn đi hắn tội chết nhưng cũng khiến cho sung làm con nô đợi này cũng không có rời đi trường ăn cơ hội có gì phải sợ giả hủ lường quách ra một mắt trâm trọng nói xem ra phụng hiếu đã quên đi rồi trước đây theo bệ hạ tại nghiệp thành thời gian như lý bà băng cũng đúng dù sao phụng hiếu bây giờ là đại tư đồ văn thần đứng đầu vẫn là lang vân c á c đệ nhất cuộc vọng tự đại chút cũng bình thường nhưng không biết ngươi có hay không nghĩ tới nếu trước kia viên t i ệ u c ẩ n t h ậ n chút phát hiện ngươi cùng bệ hạ âm t h ầ m tiệu động tác cái kia bây giờ lại là cái gì c ụ c diện giả hủ trong giọng nói tràn đầy âm dương q u á c khí quách ra nghe xong nhưng là nao nao đúng vậy a hắn lúc nào trở nên tự đại như vậy như thế nào trở nên cùng trước đây viên t i ệ u một dạng trước đây viên t i ệ u không phải liền là khinh thị thiên tử chỉ để cho cao lãm t r ư ơ n g cấp hai cái hàng tướng chấn giữ hoàng cung bất tài cho thiên tử âm t h ầ m vận doanh mưu đổ thời cơn lợi dụng sao như hôm nay tử b ư n g tha tào tháo hấu tử tào trùng mà hắn vậy mà cũng cảm thấy không ảnh hưởng toàn c ụ c b ố n trông thấy quét ra trờ mặc giả hủ biết hắn là nghe lọt được liền không còn tiếp tục âm dương hắn mà là thở dài nói ngươi tự đại thì cũng thôi đi ta chân chính lo lắng chính là bệ hạ à bệ hạ bây giờ bất quá chừng hai mươi liền lấy được như vậy trói mắt công tích vĩ đại nếu là cũng bắt đầu cồn vọng phong túng tia đối đại hắn mà nói chính là một hồi t a i nạn cái gọi là thấy mầm biết t â thiên tử hôm nay để cho giả hủ cảm thấy phá lệ bất an bởi vì thiên tử cũng trải qua viên thiệu thao túng thời gian có viên thiệu tiền lệ tại phía trước theo lý thuyết sẽ không bỏ qua tào trùng loại này thai hoàng ẩm cho nên chuyện hôm nay hắn thấy là thiên tử tính cách thay đổi điểm báo quách ra lúc này đã tỉnh lộ lại hắn hiếu mày suy tư phúc chốc dừng bước nói ta cái này đi khuyên b ệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra giả hủ nói không sai không chỉ là b ô n g tha tào trùng đơn giản như vậy trọng yếu là muốn để thiên tử biết trong đó đạo lý đại hán bây giờ thùng trăm ngàn lỗ bách phế đại hưng còn có rất nhiều chuyện cần làm thiên tử không thể vào lúc này liền bắt đầu ngạo mạn vung lòng bệ hạ mới vừa vặn tuyên bố đặc xá tào trùng làm sao có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban hăng ra hơn nữa hiện tại cho dù đi khuyên bệ hạ cũng rất không có khả năng nghe l o ạ n vẫn là chờ có cơ hội rồi nói sau giả hủ lắc đầu bác bỏ quách ra đề nghị này bây giờ còn chưa phải lúc phải đợi tìm được cơ hội lại nói và n g không thì chỉ có thể đổ gây thiên tử không khái quách ra thở dài không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nhưng ngay tại hai người sắp đi ra hoàng cung lúc cao lắm vội vàng từ phía sau đuổi đi theo đại tư mã xin dừng bước giả hủ cùng quách ra dừng bước xoay người nhìn chỉ thấy cao lãm trong tay cầm một phong mật tín đối với giả hủ nói vậy hạ mật chỉ thỉnh đại tư mã thân khải giả hủ nhự nhữ mày đưa tay tiếp nhận hắn không có tị húy một bên quét á ra trực tiếp đem phong mật thư này mở ra nhìn lại chỉ là nhìn lướt qua trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc cái này quét á ra cũng áp sát tới nhìn lại sau khi xem xong lập tức cười to lên đưa tay dùng sức v ô v ô giả hủ bả vai xem ra là người ta quá lo lắng ngữ khí của hắn mười phần nhẹ nhõm hoàn toàn không có vừa mới vẻ lo âu mà trên toàn bộ bởi vì mật tín này cái kia bốn cái thiết họa ngân câu chữ lớn chạm thảo trừ căn giả hủ cười khổ một tiếng quay người đối với sau lưng hoàng cung làm một lễ thật sâu trong lòng vẻ lo âu cũng tận số tiêu tan bệ hạ vẫn là cái kia bệ hạ cho tới bây giờ đều không biến sự lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa thiên tử đem chuyện này giao cho hắn tới làm rất rõ ràng là để cho hắn lợi dụng thú y địa sứ thần không biết v u không hay đem tạo liệu chết xung phong giống như là lần trước phục hoàn bị mã p h ỉ chặn giết một dạng đem mật tín thu vào ống tay áo sau giả hủ đối với quách gia trợn mắt nói bệ hạ là không thay đổi nhưng ngươi thật sự trở nên cuồn vọng tự đại không tỉnh lại thì cũng thôi đi lại có khuôn mặt cười làm đại tư đồ liền ghê gơm đúng không quách gia x được rồi được rồi ta biết sai rồi ngươi cũng đừng tự trách ta ta đổi vẫn không được sao việc này ngươi cũng đừng cùng bệ hạ nói bằng không thì quay đầu ta lại phải bị bệ hạ mắng giả hủ nghiêm trang nói chúng ta thân là bệ hạ thần tử há có thể có việc giấu giếm bệ hạ yên tâm ta nhất định sẽ như thực hướng bệ hạ b m báo quách ra lập tức ấp đệ lại giả hủ b ả vai mắng ngươi cái lao mập mạp thật sự không giảng đồng liêu chi tình đúng không giặt ra tay ta trên vai còn có thương đây chính là bệ hạ tự thân vì ta hút qua tụ hết chỗ há lại là ngươi có thể đụng ta liền đụng bệ hạ cho ngươi hút qua tụ huyết tính là gì ta còn cùng bệ hạ tại trên một cái giường ngủ chung qua đây người có không ngươi a người thì khoác lắc a người không tin đúng không đi chúng ta này liền đi gặp bệ hạ ngươi hỏi bệ hạ có chuyện này hay không hai người cãi nhau dần dần xuất cung đi xa năm thời gian trôi qua thời gian một tháng trôi qua rất nhanh trong một tháng này có thể nói m ư ờ i phần bận rộn tao tháo bỏ mình đại hán thiên hạ trên cơ bản nhất thống nhưng ở bộ phận khu vực còn có tiểu cổ phản tặc thế lực làm loạn cần phái binh tiêu diện trừ cái đó ra bởi vì không thiếu quận huyện quan viên chỉ liên đới đến n g phản cho nên rất nhiều khu vực cũng cần một lần nữa bổ nhiệm quan viên tiến đến quản lý nhân tài thiếu hụt tai h hại xem như sơ bộ triển lộ ra bất quá toàn bộ đại hán đế quốc trình thể hướng tới ổn định quốc gia bắt đầu hiện ra một cỗ hoàn toàn mới khí tượng mà tại cuối tháng mười chân mật đã tới trường an lưu hiệp đã sớm phái người đi tới nghiệp thành tiếp chân mật chỉ có điều bởi vì đường đi xa xôi cho nên đều cuối thu nửa đêm mới đến đây chính là trường an sao chân mật ngồi ở trong xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ xe dèm nhìn xem trước mặt tòa này hùng vĩ thành trì phát ra cùng rất nhiều lần đầu tới đến trường an người giống nhau cảm khái tại nàng trong ngực đang ôm lấy lưu giác chân mật cúi đầu liếc mắt nhìn hải từ trong ngực trong mắt hiện ra một tia ôn nhu cùng với vẻ chờ mong nàng đã hơn nửa năm không có cùng lưu hiệp gặp mặt nghĩ đến trường an gặp lưu hiệp đều phải gần thành tâm bệnh của nàng cũng may bây giờ cuối cùng bình an đến giác nhi lập tức liền muốn gặp được ngươi phụ hoàng nói cho mẫu phi ngươi có cao hứng hay không nha chân mật dội ra ngón tay ngọc nhỏ dài đùa với trong ngực hai tử lưu giác kế thửa mẫu thân chân mật tướng mạo mặc dù mới mấy tháng lớn nhưng nhìn lại là mười phần khả ái nhất là một đôi mắt to phá lệ sáng tỏ có thần nghe được chân mật lời nói sau hắn dội ra tay nhỏ nắm chặt chân mật ngón tay cười khanh khách đi ra chân mật thấy vậy không khỏi mỉm cười đội xe rất nhanh đến hoàng cung tại trước cửa hoàng cung lưu hiệp cùng với lữ linh khởi hai người chờ đợi ở đây đã lâu ái phi t r o n g thấy chân mật cái kêu hiện chuyển linh lung thân ảnh từ trên xe ngựa đi xuống trong lòng lưu hiệp không khỏi trở nên kích động tiến lên đem nàng một cái ôm vào trong ngực chấm cứ tưởng ngươi đã chết rồi bốn phía thủ vệ cùng cung nữ đám hoạn quan thấy vậy đều không hẹn mà cùng túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chân mật gương mặt xinh đẹp v à bừng trong lòng vừa ngọt ngào vừa ngượng ngủng thấp giọng sẵn giọng b ậ hạ nhiều người nhìn như vậy đâu thì tính sao lưu hiệp căn bản vốn không tay ai dám chỉ trích đều nói tiểu biệt thắng tân hôn lúc này mới bao lâu không thấy ái phi tại sao cùng chấm xa lạ chân mật nghe vậy có chút kinh hoàng cho là lưu hiệp là đang chắc nàng thế là do dự mai sau nàng vẫn là cố lấy rút khí nhón lên bằng m ũ i chân gà con mổ thóc giống như tại lưu hiệp trên môi hôn một cái cái này dạng này đủ chưa chân mật đỏ mặt gần như sắp nhỏ ra huyết nhìn về phía lưu hiệp ánh mắt càng làm u ơ n kéo trông thấy chân mật như vậy động lòng người b ộ dáng lưu hiệp chỉ cảm thấy khí huyết phía dưới tuôn ra sắp khắc chế không được nhưng hắn tốt xấu cũng coi như lòng dạ hơn người sinh nhịn được xúc động chỉ là đem eo hơi ho nhẹ một tiếng nói bên cạnh còn có người đâu ái phi ngươi đứng đắn một chút b ậ y hạ ngươi nghe được lưu hiệp học nàng vừa mới nói chuyện chân mật tức đến sắc mặt đỏ hơn trong lòng có chút t h á n rõ ràng là ngươi nói ta và ngươi xa lạ ta mới như vậy một bên lữ linh khởi thấy vậy cười nói b ậ y hạ đừng đùa chân m ộ i m ộ i giác nhi đang ở đâu thân thiết có thể nghĩ thấy hắn đã lâu m ộ i m ộ i không đem hắn ôm ra để cho bệ hạ cùng ta xem sao trêu chọc đùa chân mật lưu hiệp tâm tình thật tốt nghe được lữ linh khởi lời nói sau mới rốt cục nhớ tới mình còn có con trai liền hỏi chấm suýt nữa quýt mất giác đâu rồi hắn ở、đâu? ôm ra để cho chấm xem thật kỹ một chút chân mật bình phục n g a y con nhảy loạn tâm ưu hoàn g trắng lưu hiệp một mắt tiếp đó mới đi trên xe ngựa đem lưu giác ôm xuống chương bốn trăm tám mươi tám chân mật bậy hạ một bánh hai vẽ thần thiếp đã sớm biết chương bốn trăm tám mươi tám chân mật bậy hạ một bánh hai vẽ thần thiếp đã sớm biết lưu hiệp lần thứ nhất nhìn thấy đứa con trai này vốn nghĩ ôm vào trong ngực xem thật kỹ một chút tới nhưng không nghĩ tới tiểu tử này vừa rời đi chân mật ôm ấp hoài bão liền bắt đầu khóc cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được chân mật hơi có vẻ lúng nói hẳn là giác nhi sợ người lạ sau này bệ một bên lữ linh khởi không khỏi tức c ư ờ i nói là bệ hạ ô m hải t ử động tác sai thần thiếp hướng anh nhi nhũ ngẫu hỏi qua phải như thế ô m mới được lữ linh khởi vừa nói một bên từ lưu hiệp trong ngực đem lưu giác nhận lấy bắt đầu bày ra ô m hải t ử tư thế cùng kỹ xảo quả nhiên lưu giác bị nàng từ lưu hiệp trong ngực nhận lấy sau rất nhanh liền không khóc để cho chấm thử t h ử xem lưu hiệp nhãn tình sáng lên lại độ tiếp nhận hải tử hoặc lữ linh khởi động tác ô m hắn không thể không nói lữ linh khởi đến cùng là mang qua hải tử nữ nhân kinh nghiệm chính là phong phú lưu hiệp dựa theo nàng dạy động tác ôm lấy sau hải tử quả nhiên không khóc lữ tỷ tỷ chân mật thấy vậy không khỏi kinh ngạc nói nhìn về phía lữ linh khởi ánh mắt tràn đầy khâm phục lữ linh khởi cười nói ta dù sao mang theo lâu như vậy h ả i tử hoặc nhiều hoặc ít cũng học được một chút phương pháp mang h ả i tử thật không đơn giản mội mội phải hào hào học không thể lúc nào cũng để cho nhũ ngỗ đi mang h ả i tử bằng không thì chờ h ả i tử trưởng thành x o n g cùng ngươi không thân chân mật nghe vậy lập tức khẩn trương lên có chút bối rối nói còn có loại thuyết pháp này sao ta ta vẫn luôn là để cho h ả i tử nhũ ngỗ mang hài tử tiên mội, mội về sau nhưng phải chú ý lữ linh khởi thần sắc nghiêm lại lôi kéo chân mật làm như có thật điện ó i tiểu hài tử cái gì cũng không、hiểu. cùng ai ngây nô nhiều liền cùng người đó thân giác nhi bây giờ còn nhỏ mỗi mỗi thân làm ẫ u phi tự nhiên muốn mang nhiều giận hắn trở lại lớn chút liền tốt ta nói với ngươi nâng lên hải tử lữ linh khởi lập tức liền mở ra máy hát kỳ kỳ cha cha cùng chân mật nói không ngừng mà chân mật trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc cùng chuyên chú trí sắc một bên nghe lữ linh khởi nói vừa gật đầu còn kém đi lấy giấy bút nhớ kỹ đến nôi lưu hiệp ô m hải tử cùng một cọc gỗ giống như đứng ở bên cạnh hoàn toàn bị hai vị ái phi chỗ không để mắt đến quả nhiên nữ nhân sinh hải tử liền sẽ biến thành người khác trong lòng lưu hiệp bất đ xem ra cái này nhất định lý mặc kệ trong tương lai vẫn là cổ đại đều thông dụng hắn túi đầu liếc mắt nhìn hài tử trong ngực phát hiện tiểu tử này đang hướng về phía hắn cười một đôi trong suốt mắt to nháy nha nháy hết sức khả quan lưu hiệp thấy vậy vốn định đưa tay t r e o cho hắn nhưng bỗng nhiên cảm giác ngực bỗng nhiên có một c ô ấm áp tràn ngập ra điều này làm hắn sắc mặt lập tức biến đổi chẳng lẽ là trong lòng lưu hiệp k h ô n g ổn vội vàng túi đầu nhìn về phía tá lót quả nhiên trông thấy tá lót bên trên xuất hiện một mảng lớn nước động ngay cả lồng ngực của mình cũng không có thể may mắn thoát khỏi nạn tiểu tử t h ú này thế mà tại trong lưu hiệp tại chân mật phục thị giới l a u sạch sẽ thân thể một lần nữa đổi lại một bộ quần áo mà lữ linh khởi cũng cho lưu giác đổi x o n g tã t r o n g thấy lưu giác còn tại hướng mình cười lưu hiệp tức giận nói tiểu tử t ú i này cùng chấm lần thứ nhất gặp mặt liền đi tiểu chấm một thân trong thiên hạ này không có lòng can đảm so với hắn lớn hơn may mà c h ấ m còn chuyên môn để cho công tượng vì hắn chế tạo một khối khóa trường bệnh chuẩn bị gặp mặt liền ban cho hắn tới hiện tại xem ra trễ điểm lại cho hắn để cho hắn biết giáo hấn chân mật vì lưu hiệp buộc lại đai lưng nghe vậy mỉm cười nói v ậ hạ thân là vạn thừa tri tôn cùng hai tử tính toán th còn không biết chuyện chính là bệ hạ giáo hơn hắn hắn cũng không hiểu bệ hạ lòng dạ rộng lớn đừng đem chút chuyện nhỏ này để trong lòng chân mật ôn tồn mà dụ dô nói l i ê n cùng dô tiểu hài tử giống như lưu hiệp nghe vậy không khỏi nhìn về phía chân mật có chút cổ quá nói chấm như thế nào cảm giác một đoạn thời gian không thấy ai phi thay đổi không thiếu hắn nói biến không phải bề ngoài mà là tính cách trước kia chân mật hoàn toàn chính là một cái yêu nhau nao ngốc bạch ngọt cần dựa vào hắn tới dỗ nhưng bây giờ chân mật lại thành t h ụ không thiếu thậm chí ngược lại dô hắn chẳng lẽ đây chính là mẫu tính viếng lạng có không chân mật mật người nàng không cảm thấy chính mình nơi nào thay đổi. lưu hiệp cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi không có ở trên cái đề tài này tiếp tục nữa ngược lại đối với lữ linh khởi nói ai phi ngươi trước tiên đem giác nhi ô m đến ngươi trong cung nghỉ ngơi ở một lúc trâm cùng chân q u ý nhân có mấy lời muốn nói là bệ hạ lữ linh khởi gật gật đầu đem lưu giác ô m lấy rời đi chiêu dương điện trong cung khác các cung nhân cũng nhao nhao lui ra trong điện chỉ còn lại có lưu hiệp cùng chân mật hai người chân mật gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngượng ngùng nói bệ hạ bây giờ còn là ban ngày không tốt lắm đâu mặc dù nàng cũng rất tưởng niệm lưu hiệp nhưng vào ban ngày ngay tại trong cung thân mật khó tránh khỏi có chút quá gấp nói mấy câu thế nào lưu hiệp nghi ngờ hỏi ban g à y nói chuyện có gì không ổn sao cũng không nghe nói qua trong cung còn có loại q u ý củ này à à chân mật ngây n g ẩ n cả người có chút không dám tin tưởng điện nói thật thực sự là nói chuyện b ằ n g không thì đâu ái phi tưởng rằng cái gì không có không có gì chân mật ánh mắt lay động nhìn trái phải mà nói nó trong lòng lại cảm thấy có chút thất lạc bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh song tâm tình hỏi vậy hạ có chuyện gì phải tránh lữ tỷ tỷ cùng thần thiếp nói riêng một chút lữ linh khởi cùng lưu hiệp cảm tình rất tốt cùng nàng quan hệ cũng không tệ theo đạo lý tới nói ba người ở giữa không cần cái gì tị hiềm không phải tránh đi nàng lưu hiệp lắc đầu nói chỉ là sự kiện chấm muốn cùng ái phi thật tốt nói một chút bởi vì cái này quan hệ đến chấm cùng ái phi ở giữa ước định chân mật nghe vậy giật mình tâm tư của nàng linh lung rất nhanh liền căn cứ vào lưu hiệp câu nói này liên tưởng đến một sự kiện bệ hạ nói là lập sau nàng cùng lưu hiệp ở giữa ước định đáng giá như thế chính thức mà lấy ra nói cũng chỉ có một hạng đó chính là lập sau sự tình tại trước đây lưu hiệp còn bị viên thiệu cưỡng ép lúc liền h ứ a n g nặc quá nàng đợi đến thống nhất thiên hạ sau lập nàng làm hậu hôm nay thiên hạ đã nhất thống trước đây không lâu phục hoàng hậu cũng bởi vì trong cung hỏa hoạn mã chết hoàng hậu chi vị lại đội chống không. l à m s a o sự tình tự nhiên muốn đưa vào danh sách quan trọng không tệ lưu hiệp gật đầu một cái t h ầ n s ắ c chân thành tha thiết mà đối với chân mật nói ái phi tại chấm không quan trọng lúc liền làm bạn tại chấm tả hưu nhưng toàn tộc chi lực trợ giúp chấm đối với chấm đánh bại viên thiệu làm ra không thể thiếu tác dụng ái phi phần công lao này chấm làm sao lại quên hôm nay thiên hạ nhất thống chấm hứa hẹn cũng đến n ê n thực hiện thời điểm đây chính là chấm hôm nay muốn cùng ái phi chuyện đàm luận chân mật tại lưu hiệp trong lòng có rất nặng trọng lượng cứ việc ngay từ đầu tiếp cận chân mật là bởi vì dung nhan của nàng bối cảnh sau lưng của nàng nhưng theo thời gian đưa đầy hắn thật sự yêu cái này mặc dù dễ dàng ghen nhưng lại vĩnh viễn đứng tại hắn một bên mọi chuyện vì hắn suy tính nữ nhân bệ hạ n cảm nhận được lưu hiệp trong mắt ôn nhu tình cảm chân mật trong nháy mắt liền đỏ cả v n h mắt lã trá chứ khóc lưu hiệp dắt qua chân mật tay trong lòng do dự mãi mới lên tiếng nói nhưng hoàng hậu chi vị trâm không thể giữ ngươi chân mật giật mình ngơ ngác nhìn lưu hiệp lưu hiệp không dám nhìn tới ánh mắt của nàng nói chân thị dù sao phạm phải quá lớn tội nếu là đem ái phi lập làm hoàng hậu tất nhiên sẽ r ư ớ lấy chỉ trích cho nên chấm dự định lập lữ quý nhân làm hậu nhưng chớ biết chân thị phạm vào tội lỗi không phải ái phi lỗi của ngươi cho nên chấm muốn lập giác nhi vì thái tử thái tử xem như đối với ái phi đ ề n b ù lưu hiệp một hơi đem tất cả lời nói nói ra hết đây là hắn đi qua sau khi nghị cặn kẽ quyết định không có tìm cách ra cùng giả hữu thương nghị là mình làm ra suy tính không lập chân mật làm hậu nguyên nhân dĩ nhiên không phải chân thị phạm phải quá lớn tội đơn giản như vậy chân thị tội danh đã nắp hỏng kết luận tại trên định tính chỉ là tham ô mục nát cũng không tính tạo phản mà loại này tội kỳ thực có thể lớn có thể nhỏ coi như hắn lập chân mật làm hậu cũng không người sẽ lắm miệm nói cái gì phải biết chân mật là có nhi t vấn đề mấu chốt ở chỗ hắn đã từng một bánh hai vẽ hứa hẹn qua lữ b ố lại hứa hẹn qua chân mật hai phương diện đều cần cân nhắc đến bởi vậy đi qua nhiều lần suy nghĩ sau hắn quyết định đem hậu vị cho lữ linh khởi đem thái tử c h i vị cho hắn cùng chân mật hải tử làm như vậy mặc dù không phải rất thỏa đáng nhưng đó là hắn có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt nhất nói xong những lời này sau lưu hiệp liền ở trong lòng bắt đầu nghĩ chờ một lúc làm như thế nào dỗ nàng chỉ có điều lần này sợ là không quá dễ dàng dỗ tốt ra nhưng làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới là chân mật tại nghe xong lời hắn nói sau cũng không có thút thít chỉ là nhẹ nhàng thở g i i quả nhiên cùng th bệ hạ hay là đem hậu vị cho lữ tỷ tỷ lưu hiệp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía chân mật cái gì trông thấy lưu hiệp căng tới ánh mắt chân mật bất đắc gì nói thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được bệ hạ đồng thời đối với thần thiếp còn có ôn công làm ra hứa hẹn sự tình thần thiếp đã biết lữ tỷ tỷ là cái trong lòng g i ấ u không được lời nói người nàng đã từng cùng thần thiếp nói qua bệ hạ đối với ôn công lời hứa chỉ là thần thiếp một mực chưa từng lộ ra lữ linh khởi tâm tư đơn thuần cũng không biết lưu hiệp đối với chân mật cũng hứa hẹn qua cho nên tại sinh ra lưu anh sau liền cùng chân mật nói chuyện riêng qua chuyện này lữ linh khởi nói th c ũ như nhưng g chuyện này nàng cho tới bây giờ không đối người khác nói qua dù là lữ linh khởi nàng cũng không nói bởi vì nàng tin tưởng chuyện này chẳng những quan hệ đến thiên tử mặt mũi càng quan hệ đến triều đình ổn định tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được thần thiết có thể lý giải bệ hạ dù sao bệ hạ trước đây thân không bên cạnh vận chỉ có coi đây là hứa hẹn mới có thể để cho ôn công quy tâm để cho lữ tỉ tỉ làm hậu cũng tốt tính cách nàng ngay thẳng trong â m tư l u c nhất thời lưu hiệp trở n mặc vô số chuẩn bị xong cách diễn tả đều ngăn ở trong cổ họng căn bản nói không nên lời lựa chữ qua sau một hồi lưu hiệp mới nhìn hướng chân mật thần xác phức tạp nói ngươi không trách c h ớ m sao chân mật lắc đầu cười nói nếu là mấy năm trước thần thiếp có lẽ sẽ đối với bệ hạ có hoán nhưng bây giờ lại sẽ không bởi vì bệ hạ là đại hán thiên tử trên thân gánh vác thịnh vượng đại hán nhiệm vụ quan trọng có đôi khi chỉ có đi phi thường chuyện thần thiếp thân tộc bây giờ đã suy vi đánh mất quyền sở hữu thế nhưng ôn công nhưng lại có chiến công hiến hách trở thành đại hán kình thiên ngọc trụ bệ hạ vốn có thể căn bản vốn không bận tâm thần thiếp chờ tương lai lư tỷ tỷ sinh hạ hoàng tử sau lại lập làm thái tử nhưng bệ hạ lại không có làm như vậy lựa chọn lập giác nhi vì thái tử cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói do bệ hạ đối với thần thiếp tâm ý sao nếu như thế thần thiếp lại có, cái gì có thể t h ầ n t h i ế p bây giờ thật cao hứng thật sự bệ hạ t h ầ n t h i ế p thật cao hứng bởi vì bệ hạ là sâu như vậy yêu t h ầ n t h i ế p chân mật ánh mắt ôn nhu như nước còn có nồng nặc hạnh phúc cùng n g ọ t nào đem đầu nhẹ nhàng dựa vào lưu hiệp trong ngực y hệt năm đó lưu hiệp lần thứ nhất ôm nàng như thế lưu hiệp tay lơ lửng giữa không trung muốn đem chân mật gắt gao ôm vào trong ngực nhưng lại không có dũng khí này khoe mắt của hắn nổi lên một tia lệ quang chân mật ngầm đầu dội ra ngón tay ngọc tại lưu hiệp khoe mắt bôi qua cười rào hầm nói thân thiết rất lâu không gặp bệ hạ khóc nói b ậ lưu hiệp nghiêng đầu đi tùy tiện đưa tay xoa xoa khuôn mặt rồi nói ra c h ẳ m thế nhưng là thiên tử thiên tử há có thể dễ dàng rơi lệ chỉ là hôm nay gió có chút lớn mê con mắt thôi chân mật làm bộ không có nghe thấy lưu hiệp trong giọng nói dày đặc giọng m ũ i cũng không có đến hỏi bên trong tòa đại điện này từ đâu tới gió tiếp tục rút vào trong ngực hắn qua sau một hồi lưu hiệp đem tâm tình cho điều chỉnh tốt chân mật một lời nói quả nhiên là làm hắn xúc động cực kỳ tại âm l ư u q u ỷ kế ngươi lửa ta gạt bên trong lăn lê bỏ trườn nhiều năm như vậy hắn tâm trong bất chi bất giác cũng biến thành lạnh lẽo cứng rắn lại tan khốc nhưng chỉ có một mực không có thay đổi qua nhân sinh phải này đối tượng phù hợp còn cầu mong gì nghĩ đến đây lưu hiệp ôm lấy chân mật nói chờ ngày mai tào triều chấm liền sẽ đối với văn võ bách quan tuyên bố đem giác nhi lập làm thái tử nhưng ở trong chuyện này chấm đến cùng là thiếu nợ ngươi ái phi ngươi nếu là còn có cái gì yêu cầu khác cứ việc hướng chấm sách chấm sẽ tận lực thỏa mãn ngươi hắn cho lữ bố vô thượng vinh sùng còn có đại tướng quân c h i vị xem như thái tử c h i vị đền bù nhưng đối với chân mật hắn lại không biết như thế nào bù đắp hắn cũng không thể đem chân thị lại độ lên phục trọng dụng bệ hạ nói là sự thật chân mật ngầm lóe sáng lập loe nói lưu hiệp trọng trọng gật đầu nói châm chính là thiết tử miệng vàng l ờ i ngọc hạ có đổi ý lý lẽ ai phi cứ việc nói ân ai phi ngươi làm gì chân mật lôi kéo lưu hiệp liền hướng về trong tầm cung đi đến nghe vậy quay đầu nhìn về phía hắn n ế u mày nói không phải bệ hạ nói cái gì đều có thể thỏa mãn thần thiếp sao lưu hiệp s ư n g sở chợ có chút ngại ngùng nói ai phi bây giờ còn là ban ngày không tốt lắm đâu có quan hệ gì chân mật nhưng không để hắn nhiều lời n g à i ép lôi kéo đem lưu hiệp kéo vào trong tầm cung cứ như vậy trong chiêu dương cung anh đến sáng lên cả đêm chương bốn trăm tám mươi chín lưu hiệp Không cần hoài cần niệm cao tại ổ tổ. tổ, tổ. chấm đem siêu Việt cao cần cao chấm cao Hiệp, không cần hoài đem niệm cao tổ, chấm đem siêu siêu Việt Việt Lưu Trường t chân mật đến trường an ngày thứ ba lưu hiệp liền tại sớm lên triều tuyên bố đem lữ linh khởi sắc phong làm hoàng hậu đồng thời đem hoàng tử lưu giác sắc phong làm thái tử quyết định tin tức này vừa ra lập tức đưa tới sóng to gió lớn tất cả đám đại thần đối với cái này đều cực kỳ chấn kinh tại lưu hiệp tuyên bố quyết định này phía trước trong triều quần thần đều đang suy đoán hoàng hậu chi vị sẽ tiêu rơi nhà ai có người cho rằng sẽ bị lữ linh khởi đặt được dù sao lữ linh khởi bối cảnh thâm hậu lữ bố lại quân công lớn lao thâm t h ụ thiên tử tin tậy Cứ việc t hơn ứ hai cái lữ hậu để cho có ít người cảm thấy phạm sợ hãi, nhưng này lữ hậu không phải lữ hậu, chung là không giống nhau. h kia cái người giống có cảm lưu lưu lưu là để ít này quy sợ nữa lúc trước mã siêu tiến đánh trường ắ n lúc lữ linh khởi đứng ra phản đối phục hoàn dân g i a hoàng hậu lúc nói lời cũng làm cho rất nhiều người khắc sâu ấn tượng cho nên không thiếu đại thần cảm thấy hậu vị lại là vị này lữ quý nhân nhưng cũng có đại thần cho rằng lữ linh khởi không c ò n mà chân mật có tử lại phải thiên tử sùng hạnh đoạt được hậu vị khả năng t i n h chất sẽ càng lớn một chút chủ yếu nhất là lữ bố thân phận địa vị đã đầy đủ cao nếu là lại cho dư lữ linh khởi hoàng hậu vị trí sẽ có ngoại thích làm lớn chi hiềm nghi tất cả mọi người đều cảm thấy hoàng hậu vị không phải lữ linh khởi chính là chân mật đến nôi khác hậu phi căn bản không có ở hậu tuyển liệt kê bởi vì bất luận là t r i ệ u thiên tử sùng hạnh trình độ vẫn là thân phận bối cảnh đều không biện pháp cùng phía trên hai vị kia đánh đồng nhưng ai cũng không nghĩ tới là thiên tử thế mà đem hậu vị còn có thái tử chi vị chia làm hai phần đem hậu vị đưa cho lữ linh khởi thái tử vị đưa cho c h â n mật hải tử đây quả thực chưa từng nghe thấy vì vậy tại lưu hiệp tuyên bố cái này quyết định sau trong triều quần thần nhao thượng tấu thỉnh thiên tử thận trọng tân nhắc nhưng lư hiệp cũng không nghe theo quần thần ý kiến đem việc này nắp Vị ương cung, ôn thất. lưu hiệp vừa mới b á i triều đang tại dưới phục thị của cung nữ bỏ đi thiên tử quần miệng thay đổi bốn mùa thường phục một cái hoạn quan đi vào trong điện cung kính nói bậy hạ đại tư mã cùng đại tư đổ ở ngoài điện cầu kiến để bọn hắn b ả o a lưu hiệp cũng không quay đầu lại nói hoạn quan lui ra chỉ chốc lát sau quét á da cùng giả hủ liền đi vào ôn thất hai người nhìn thấy lưu hiệp đang thay quần áo liền ở một bên đứng thẳng chờ đợi lưu hiệp thay quần áo xong sau xoay người lại nhìn về phía bọn hắn hỏi các ngươi cũng là bởi vì lập xong cùng lập chữ sự tỉnh mà đến đối với quét da cùng giả hủ đến hắn không ngoài ý mới hắn làm ra cái này quyết định cũng không có cùng hai người bọn họ thương lượng hơn nữa đích sắc có chút kinh tế h hai tục bọn họ chạy tới hỏi thăm cũng rất bình thường bệ hạ anh minh quách ra gật đầu một cái sau đó thần sắc dầu gì nói từ xưa đến nay đều là lập đích không lập trường bệ hạ lại đem hậu vị đưa cho lữ quý nhân thái tử vị cho chân quý nhân c h i tử thần lo lắng cái này sẽ là lấy họa chi đạo a lập đích không lập trường mặc kệ là hoàng thất vẫn là thế gia sĩ tộc dưới tình huống bình thường người thừa kế cũng là chính t h ê sở sinh con trai trường đây là ngầm thừa nhận quy củ nhưng lưu hiệp quyết định lại vi phạm với cái này một lẽ thường vừa mới thống nhất thiên hạ liền lập trưởng tử vì thái tử nhưng lại không dành cho chân mật hậu vị đây không phải tự tìm p h i ế n p h ứ c sao p h ù n g hiếu nói có lý giả hủ cũng gật đầu đồng ý quét ra mà nói nói tôn công công hơn lớn lao u y vọng vô cùng chính là võ tướng đứng đầu bây giờ lữ quý nhân mặc dù không con nhưng sao biết sau này có thể hay không sinh hạ hoàng tử nếu có một ngày kia chỉ sợ giả hủ không có đem lời nói xong một số thời khắc có một số việc không phải là người có muốn hay không l à mà m là sự tỉnh đẩy người đi lữ bố bây giờ không có ngoại tôn tự nhiên không có tranh đoạt thái tử vì ý nghĩ thế nhưng là về sau lữ linh khởi có con trai đâu lui một vạn bức giảng coi như lữ bố vẫn như cũ sẽ không giúp ngoại tôn cùng lưu giác tranh đoàn hạ vị nhưng giới t r ư ờ n g hắn bên người những cái k i a võ tướng hơn quý đâu thòng long chi công ai không muốn muốn hơn nữa lữ bố niên kỷ đã không nhỏ chờ lữ bố v ừ a chết không có người đẻ ép được những cái k i a võ tướng bọn hắn giúp lữ linh khởi hài tử tranh đoàn hạ vị đến lúc đó nhất định sẽ gây nên ngập trời gió tanh mưa màu nói xong lưu hiệp không nói một lời nghe bọn hắn nói xong ý nghĩ tiếp đó dò hỏi quét ra cùng giả hủ đều gật đầu một cái lư hiệp cười, cười. nói các người nghĩ những thứ này chấm đều cân nhắc qua lập giải không lập đích chính xác không phải tốt đầu nhưng chấm cho là loại chuyện này từ xưa đến nay cũng là vô giải nan đề coi như chấm không có lập giác nhi vì thái tử đợi ngày sau đem hoàng vị c h u y ể n cho lữ quý nhân nhi tử chẳng lẽ hoàng vị chi tranh cũng sẽ không xuất hiện sao vị trí này dụ hoặc chấm so với ai khác đều biết không phải đơn giản lập t r ư ở n g lập đích liền có thể giải quyết chấm đem hậu vị cùng thái tử chi vị tách ra cho một là vì hoàn thành chấm trước đây hứa hai phần hứa hẹn hai là có tự tay vung chồng thái tử ý nghĩ chấm không muốn sau này kế thừa đại thống chính là một cái hạng người vô năng nếu hắn có tư cách kế thừa đại thống tự nhiên sẽ có năng lực xử lý tốt chuyện này đến nỗi chuyện này có thể hay không cho con cháu đời sau mở hoàng lệ. chấm chỉ có thể nói thế sự biến hóa khó mà n ắ m lấy tương lai như thế nào chấm lại há có thể biết được đâu lưu hiệp không cảm thấy cách làm của mình lớn bao nhiêu vấn đề cái gì mở ác lệ ảnh hưởng gì không tốt toàn bộ đều là cầu thí lời nói đứng ở phía sau thế nhân góc độ nhìn lịch sử hoa hạ năm văn minh có mấy cái thái tử là thuận vị kế thừa s á c lịch sử lật qua lật lại liền bốn chữ đó chính là tranh làm hoàng đế hắn sẽ thật tốt dạy bảo lưu giác tận lực bồi dưỡng nó trở thành một cái hợp cách người thừa kế nhưng nếu như lưu giác không có năng lực bảo vệ tốt hoàng vị cái k i a để cho người ta đoạt đi liền đoạt đi a hoàng vị vốn sẽ phải dựa vào tranh hắn đưa cho lưu giác kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách dạy bảo hắn làm sao làm hoàng đế tốt đây nếu là không đảm đương nổi cái k i a còn có thể làm sao hoàng vị chi tranh xưa nay đã như vậy quân không thấy phụ tô lưu cư cái chết lý kiến thành lý thừa cản c h i thương cùng với minh thanh thời kỳ ngũ long đồng triều i ệ u tử đoạt đích những thứ này ví dụ đều nói rõ ngôi vị hoàng đế kế thừa hay không căn bản vốn không ở chỗ tư cách mà ở chỗ năng lực cùng lập đích lập trường quan hệ cũng không lớn lưu hiệp một lời nói nói xong quách gia cùng giả hủ đều c h ố mắt nhìn nhau bọn hắn là không nghĩ đều thiên tử ý nghĩ thế mà rộng rãi như vậy mặc dù lời nói này nghe rất ly kinh bạn đạo nhưng cẩn thận nghĩ sâu lại có mấy phần đạo lý bệ hạ tư tưởng cùng tầm mắt ở xa chúng thần phía trên thần bội phục quách gia cười khổ một tiếng rồi nói ra mặc dù hắn vẫn là không quá có thể hiểu được cùng tán đồng thiên tử mà nói nhưng hắn cũng biết thiên tử cũng không phải là tâm huyết lai triều quyết định mà là đi qua nghị cặn kẽ là đủ rồi như thế hoàng vị truyền cho ai bọn hắn xem như thần tử nhiều nhất đề nghị một chút nói một chút ý nghị của mình nhưng căn bản quy nói đến quá nhiều đó chính là đi quá giới hạn lưu hiệp cười n h ạ t một tiếng rồi nói ra chấm biết các ngươi không thể hiểu được chấm ý nghĩ nhưng không sao lịch sử sẽ chứng kiến hết thảy một thế hệ có một thế hệ trách nhiệm cùng sứ mệnh chấm là cái p h à m nhân không quản được hậu thế như thế nào chấm bây giờ chỉ muốn đem trước mắt đại h á n mang hướng phồn v i n h tất ố t t cả ngồi xuống a chấm còn có sự tình khác muốn cùng các ngươi thương nghị lưu hiệp để cho người ta cho quách ra cùng giả hủ lấy ra hai cái đệm hai người cũng biết thiên tử là muốn cùng bọn hắn nói chuyện chính sự thế là liền lên tinh thần ngồi xuống lưu hiệp cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng hôm nay thiên hạ nhất thống rất nhiều chuyện cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng chấm muốn cùng các ngươi nói một chút cải cách sự t ì n h lời vừa nói ra quách gia cùng giả hủ ánh mắt cũng vì đó run lên cải cách hai người bọn họ tin tưởng đối với triều chính tiến hành cải cách là thiên tử tâm tâm niệm niệm sự t ì n h chỉ có điều phía trước thiên hạ cũng không có thống nhất tinh lực chủ yếu đều đặt ở thảo phạt phản tặc bên trên không có cải cách điều kiện nhưng bây giờ không đồng d ạ n g tất cả n ị c h tặc đều bị lấy d i ệ t đại quên bị thiên tử một người độc tài chính là cải cách thời cơ tốt nhất chúng thần một ngày này đợi sáu năm quách gia đều cảm thấy nói trên mặt tràn đầy thổn thức chi sắc tâm lưu hiệp vừa cười vừa nói trong mắt tràn đầy thần thái đại hán tệ nạn kéo dài lâu ngày quá nhiều thế ra phát triển an toàn đây là hán tất suy vì căn bản lý do đại hán nếu muốn lại độ hướng đi phồn thịnh cải cách là nhất định phải hành chi chuyện chỉ có dọn dẹp tệ nạn kéo dài lâu ngày mới có thể tỏa sáng tân sinh hán có hai triều hậu thế xưng là đông hán cùng tây hán tây h á n mới là đại hán đỉnh phong thời đại thời điểm đó hoàn g quyền độ cao nhất thống quốc gia cũng là cường thịnh vô cùng đông hán mặc dù trên danh nghĩa là tây h á n kéo dài nhưng cùng tây h á n cường thịnh căn bản là không có cách đánh đồng bởi vì lưu tú thống nhất thiên hạ dựa vào là các thế gia đại tộc ủng hộ cái này cùng cao tổ lưu bang thống nhất thiên hạ có căn bản khác nhau đương nhiên cũng không phải nói lưu tú năng lực không mạnh năng lực của hắn tất nhiên rất mạnh nhưng hắn không có thế gia ủng hộ cũng không cách nào thống nhất thiên hạ cho nên hắn cùng với thế gia tiến hành trao đổi lợi để cho mình có thể ngắn ngủi trong vài năm dọn dẹp tất cả đối thủ khôi phục đại hán Mà đại giới chính lưu à thành sau gia quái đó mấy trăm năm thế gia cấp thế tốc phát triển thành quái vật khổng lồ, lực ảnh h lực lộ, ở hưởng n cũng càng lúc càng lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến ổn định g lúc trực của tiếp q ố c gia. Lưu hiệp rất rõ ràng điểm này cho nên hắn phải thừa dịp lấy trước mắt tay mình nắm đại quyền hơn nữa thiên hạ vừa mới trải qua một phen loạn lạc chính vào lợi ích một lần nữa phân phối thời điểm tiến hành cải cách không cần hoài niệm cao tổ lúc còn xuống kỳ bởi vì hắn đem siêu cao tổ vậy hạ có ý kiến gì không giả hù đơn giản sáng tỏ nói thẳng mà hỏi thăm lưu hiệp rất khó nói cải cách nhân tài tuyển bản quy định phế trừ sát cử chế chỉnh đốn lại pháp chế tạo lần nữa quốc gia các cấp quan viên cấu thành cải cách thuế pháp giảm bất bách tính gánh vác áp chế thế gia sắp nhập thôn tính đây là chấm muốn cải cách tam đại cơ bản phương hướng quốc gia cường thịnh mấu chốt không ngoài b a loại tức tuyển bạt nhân tài chỉnh đốn lại t r ị áp chế thế gia đương nhiên để cao sức sản xuất cũng là quan trọng nhất nhưng đây là muốn đồng bộ tiến hành sự tỉnh bao hàm tại cải cách trong nội dung quân đội cường thịnh mặc dù cũng rất trọng yếu nhưng bây giờ đại hán bên trong không phản tặc bên n g o à i không lo mắc đến không phải cải cách trọng điểm hơn nữa bây giờ quân đội đã rất cường thịnh cho nên chủ yếu nhất cùng với độ khó lớn nhất hay là hắn vừa mới nói cái kêu ba điểm cái này giả hủ nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối bị lưu hiệp kinh người như vậy ngữ điệu dọa ra một con mồ hôi lạnh hắn còn tưởng rằng thiên tử biết nói chút chỉnh đốn tham ô mục nát gõ thế ra các loại không nghĩ tới đi lên liền làm lớn như vậy phế trừ sát cử chế chỉnh đốn lại t r ị cải cách thuế pháp át chế thế ra cái này tùy tiện lấy ra một cái cũng là có thể xưng trọng lượng cấp đại sự đ ế vương p h à m là có thể hoàn thành một loại trong đó liền gọi là thánh quân mà thiên tử lại dự định toàn bộ làm quét ra sau khi hết khiếp sợ một mặt hưng phấn mà nói hảo bệ hạ anh minh thân chắc chắn toàn lực ủng hộ phối hợp bệ hạ giả hủ khỏe mắt cuốn loạn vội vàng đệ lại hưng phấn quách ra đứng dậy nói vậy h ạ chuyện này ảnh hưởng quá lớn hơi không cẩn thận thì sẽ đưa đến thiên hạ một lần nữa lâm vào loạn lạc ca ngài có phải hay không mới hào hào suy nghĩ một chút hắn có thể tưởng tượng được tin tức này một khi chuyển đi trực tiếp sẽ để cho vừa mới vững chắc đại hán thiên hạ lại độ n h ấ t lên chiến hỏa bệnh nguy kịch không giới mánh dược như thế nào chữa bệnh lưu hiệp hỏi ngược lại tiếp lấy vừa cười chấn an giả hủ văn hòa chớ hoảng sợ chấm há lại sẽ không biết cải cách muốn từ từ mưu tính chấm vừa mới nói chỉ là cải cách chỉnh thể phương hướng mà thôi chấm đương nhiên sẽ không trực tiếp quyết đoán động thủ lưu hiệp không phải kẻ ngu hắn tin tưởng những cái kia thế gia đại tộc nếu là biết mình dự định ngày mai liền phải toàn bộ t ạ o phản cho nên hắn phải từ từ xe đến nước ấ m nấu hết xanh giả hủ lúc này mới thở dài một hơi xoa xoa mồ hôi lạnh trên chắn nói vậy hạ quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lần sau vẫn là nói một hơi à thần tuổi không nhỏ trải qua không thể đe dọa như vậy hắn suýt nữa bị dọa đến n g ấ t đi quách gia khinh bị nói văn hỏa cũng quá nhát gắn chút cái cách bắt buộc phải làm nếu có thể trừ bỏ ta đại hắn bệnh g ữ chúng ta chính là thịt nát xương tan lại như thế nào giả hủ tức giận nói biết ngơi tối thanh cao ta lưu à bệ hạ t r ớ c mặt hiệp nhìn về phía quách gia nói quách gia khẽ gật đầu nói từ quang vũ hoàng đế sáng tạo sát cử chế đến nay nhậm si chi lộ liền dần dần bị thế gia đại tộc cầm giữ không có bối cảnh không có thân phận người muốn tấn thăng quả thực là khó như lên trời cái này cũng dẫn đến trên triều đình đều là bối cảnh thâm hậu con cháu thế g i a căn bản m u ố n không nhìn thấy thân hàn vi hàn môn t ử đệ thần mặc dù xuất thân dĩnh xuyên quách thị nhưng chỉ bất quá là gia tộc c h i thứ mặc dù có một thân tài học nhưng không được bị tiến cử nhập sĩ làm quan nếu không phải may mắn được gặp bệ hạ bây giờ cần phải cũng là tầm thường vô vi vì vậy thần cho là có một cái công bình tuyển bạn quy định cực kỳ trọng yếu chỉ có như thế mới có thể để cho thiên hạ hiện tại tất cả bị triều đình sử dụng mà không phải miếu đường phía trên gỗ mục làm quan điện bậy ở giữa cầm thú an lộc đều là một đám ngồi không ăn bám chi đồ quách gia càng nói càng kích động t h ầ n sắc cũng càng ngày càng oán giận hắn thật sự là cực hận sát cử quy định cũng chính là như thế trước đây nghe được thiên tử đưa ra công bình công chính khoa cử tuyển bắt lúc hắn mới có thể kích động đến khó mà chính mình giả h ủ nhẹ nhàng thở dài v ô vô quách gia bả vai lấy đó an ủi hắn là có thể lĩnh hội quách gia tâm tình bởi vì hắn cũng gần như nếu không phải bởi vì nhập sĩ vô vọng hắn như thế nào lại dấn thân vào quân ngũ trở thành dưới trướng của người khác phụ tá liên quan tới đối với lưu bang gọi là cao tổ vẫn là thái tổ t h ự chương a i cái đều k sai, Lưu bốn trăm chín mươi tiểu mới tạo giấy thuật in chữ giới thuật chương bốn trăm chín mươi tiểu mới tạo giấy thuật in chữ giới thuật phụng hiếu nói không sai nhạc sĩ chi lộ bị thế gia độc quyền đây là ta đại hán bệnh giữ một trong a nhưng sát cử quy định tiếp tục sử dụng đã có mấy trăm năm như muốn phế trừ sợ là rất khó a giả hù lắc đầu nói thế gia đại tộc sở dĩ có thể kéo dài không suy sát cử chế có không thể bỏ qua công lao tác dụng bởi vì sát cử chế quyết định chỉ có xuất thân sĩ tộc giai tầng người mới có tư cách nhập sĩ tham chính điều này cũng làm cho đưa đến miếu đường phía trên tất cả quý tộc không thấy hàn môn nhà thanh bạch có thể tiến vào triều đình b ĩ n h viễn lại như vậy một nhóm người mà đạo lý này bọn hắn hiểu thế gia đại tộc nhóm há lại sẽ không hiểu bởi vậy nghĩ phế trừ sát cử chế nhất định sẽ đụng tới cực lớn trở ngại dù sao đây chính là bọn hắn tại triều đình ở trong có chỗ đứng căn bản một trong giả hù lời nói lưu hiệp tự nhiên tin tưởng Kỳ tại h ự c đ hán lịch đại tây h không chế thăng chi đạo tranh i giữa đối với lại. Tại ê trên n cùng vẫn luôn từng ngừng tử tộc t sĩ sự ở chưa đạo đấu, hán cùng với đông hán khai quốc sơ kỳ sĩ tộc đ ộ c quyền tấn thăng tri lộ kỳ thực còn không có bây giờ nghiêm trọng như vậy nhưng t ừ quang vũ hoàng đế lưu tú lập quốc sau đó vì xác lập kế vị chính thống tính chất lưu tú liền bắt đầu đại lực phổ biến sấm vi học cái gì gọi là sấm vi học đâu đơn giản tới nói chính là đem nho học chuyển biến làm tôn giáo tôn giáo này bên trong lão thiên gia địa vị là cao nhất khổng tử nhưng là vì giáo chủ nhân gian đế vương vị trí thuộc về ai từ lao thiên gia quyết định tức hoàn quyển thiên bẩm Lao thiên gia đầu tiên là lưu gia hoàng quyền cho cao thiên tiên tổ quyền đầu đem bởi a n tuyển định như vương, như liên trinh thống. g giờ bây b lại mới lưu lưu tú xem như mới đế vương, đã như thế lưu tú đế đã vị liên hợp xem kế vậy đông hán sơ kỳ đám học sinh ngoại trừ muốn học tập kinh điển cũng muốn học tập sấm vi học thậm chí sấm vi học thành vì trọng yếu nhất tuyển b ạ t nội dung khảo hạch nhưng rất nhanh sĩ tộc đã tìm được sấm vi học thiếu sót bởi vì sấm vi học khuyết điểm ở chỗ không có một cái nào tiêu chuẩn đáp án ai nói đến độ có đạo lý cho nên tại thông qua sát cử chế tiến hành tuyển bạc lúc nếu như bình dân bách tính cùng con em sĩ tộc nói đáp án đều không sai biệt lắm làm như vậy sĩ tộc giai t ầ n một thành viên quan giám khảo viên liền có thể nói con em sĩ tộc nói đến càng đúng thậm chí bằng vào chính mình yêu ghét tới quyết định ai đúng ai sai đã như thế cái này một t u y ể n b ạ n cơ chế thao tác không gian cũng rất lớn sĩ tộc nhóm cũng có thể hoàn toàn không chế ai tới tấn thăng tiếp tục như vậy tự nhiên là không được thiên tử chắc chắn không thể ngồi xem loại tình huống này xuất hiện thế là hán trương đế tại phát giác điểm này sau cử hành một lần nổi tiếng bạch hổ quan hội nghị hội nghị lần này trực tiếp quy định tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy cùng câu trả lời tiêu chuẩn tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy tức nho ra kinh điển câu trả lời tiêu chuẩn tức tam cương sáu kỷ mặc kệ ngươi là quý tộc hay là bình、dân. Chỉ cần n g ư bất r quá cái này vừa cải cách cũng không kéo dài bao lâu liền lại xuất hiện thiếu sót chỗ sơ hở này tức đại danh đỉnh đỉnh thích kinh quyền đơn giản tới nói chính là quốc gia mặc dù quy định sách giáo khoa nhưng như thế nào để ý giải mấy bản g này sách nội dung như thế nào cho những sách này tả giáo phụ tài liệu vậy thì không phải là thiên tử định đoạt thế là từ đông hán trung kỳ bắt đầu một nhóm lớn lấy thích kinh lập nghiệp sĩ tộc quan viên như m a dung trịnh huyền l ư u thực mấy người đại nho bắt đầu cấp tốc xuất hiện tương tự đời sau mà nói những thứ này xử lý thích kinh công tác đại nho thì tương đương với cơ quan huấn luyện dạy bồi lao sư bọn hắn sẽ căn cứ chính mình lý giải cho nho ra kinh đ i ể n làm chú thích tiếp đó lại đến dạy học sinh sĩ tộc rất nhanh thông qua một phe này pháp lại độ khống chế khảo hạch cơ chế nguyên nhân rất đơn giản mặc dù mọi người học cũng là tiêu chuẩn sách giáo khoa thì thời điểm đại gia c ô n đáp án đều là giống nhau không cách nào phân ra cao thấp nhưng đợi đến kiểm tra đối với trong sách nội dung lý giải lúc những cái k i a hàn môn tử đệ liền hoàn toàn không được bởi vì bọn hắn căn bản liền không có học qua những thứ này những thứ này lý giải cũng là sĩ tộc nhóm tự viết tiếp đó bọn hắn lấy thêm ra bỏ ra khảo đề cứ như vậy cũng chỉ có hậu nhân của bọn họ cùng học sinh mới có thể đ á p được cũng là từ thời kỳ này bắt đầu sĩ tộc triệt để t r ư ở n g không tấn thăng thông đạo khó khăn về khó khăn nhưng cũng không thể không làm lưu hiệp thu liễm suy nghĩ sau đó nói trâm đã từng cùng phụng hiếu đề cập qua một loại tên là khoa cử chế tuyển bạt nhân tài quy định chuyện này phụng hiếu hẳn là cùng văn hòa ngươi đề cập tới giả hù gật đầu nói thần nghe phụng hiếu nói qua một chút khoa cử chế cùng sát cử chế có tương tự chỗ bậy hạ ý nghĩ là một lần nữa mở khoa lập kiểm tra cử động lần này ngược lại là cùng hiếu linh hoàng đế hồng đô môn học có phần giống như linh đế mặc dù hoa mắt thù thai nhưng thủ đoạn chính trị lại là cực cao thuộc về ngươi có thể nói hắn hỏng nhưng không thể nói hắn món ăn cái loại hình này hồng đô môn học chính là linh đế vì giải quyết ngày càng nghiêm trọng thế gia trưởng không tấn thăng thông đạo vấn đề suy nghĩ ra phương án giải quyết thủ đoạn này có thể nói cực kỳ cao minh đầu tiên nho học tiêu chuẩn sách giáo khoa là không nhúc nít nổi đây là tổ tông xác định đồ vật động chẳng khác nào đánh tổ tông khuôn mặt nói trương đế làm sai đây là không được thứ yêu thích kinh quyền cũng không động được bởi vì những thích kinh đại nho kia tại thích trải qua lĩnh vực có rất đào tạo sâu nghệ liền xem như một lần nữa viết một phần thích kinh câu trả lời tiêu chuẩn cũng không khả năng vượt qua tất cả đại nho để cho tất cả học sinh tin phục thế là hắn dùng biện pháp mới tức chính mình mở khoa chế định tài liệu giảng dạy cùng đáp án linh đế bản thân liền là từ phú đại gia hắn tự mình viết lưu loát viết nhiều đến chương năm mươi từ phú trình độ cực cao sau đó dựa vào phần này Hoàng phần Hy Thiên linh đế c h chiêu sinh. Chiêu sinh lại tại h trên ạ cơ sở này lần nữa khuyết trường chiêu chiêu thu rất nhiều học tập hội họa thư pháp các phương diện nhân tài mà đợi đến cái này một số người sau khi tốt nghiệp linh đế trực tiếp hạ lệnh đem bọn hắn đề bạt làm hầu bên trong thượng thư an bài tại trên mỗi chức vị quan trọng cái này cũng là vị thế nhân lên án hắn ngu ngốc nguyên nhân một trong nhưng thì thật linh đế cử động cũng không sai bởi vì có thể học văn học tập thư pháp hội họa bản thân gia đình liền không kém cái này một số người bị chính thống giáo dục nhưng lại không phải cao t ầ n g sĩ tộc cũng chính là t ầ n g dưới chốt hàn môn linh đế trực tiếp đề bạt bọn hắn chẳng khác nào vòng qua sát cử chế có mình một đầu tuyển bạt nhân tài đường đi chỉ tiếp hồng đô môn học khởi đầu không có mấy năm các nơi khởi nghĩa liền bộc phát hồng đô môn học cũng liền triệt để xuống dốc nhưng từ trên bản chất mà nói hồng đô môn học cùng khoa cử quy định tồn tại nhất định tương tự cũng là mở khoa lập kiểm tra thuộc về mới tuyển bạt quy định mà cả hai địa phương khác nhau ở chỗ hồng đô môn học là tồn tại ở sát cử chế bên ngoài tuyển bản cơ chế mà lưu hiệp thì muốn dùng khoa cử chế thay thế sát cử chế không tệ khoa cử chế chính là chấm căn cứ vào tiên đế hồng đô môn học mở rộng mà đến chấm dự định một lần nữa mở khoa lập kiểm tra hơn nữa tuyển bản không chỉ mặt hướng tại sĩ tộc cùng hàn môn càng sẽ mặt hướng tất cả bình dân b á c h tính lưu hiệp ánh mắt lấp lánh nói nhưng quách ra cùng giả hủ sau khi nghe xong nhưng là hai mặt nhìn nhau hai người liếp nhau một cái cuối cùng từ quách ra mở miệch nói vậy hạ khoa cử mở miệch nói vậy hạnh khoa cử mở miệch nói có thể ăn cơm no đã là không dễ nơi nào đọc n ổ i sách b ậ y hạ suy nghĩ tuy tốt nhưng thực hành sợ là rất không có khả năng đọc sách chỉ có tại ăn no sau bữa ăn mới có thể nghĩ quách gia nghĩ cũng chỉ là để cho những cái kia hàn môn tử đệ có công bình tân thăng cơ hội nhưng bình dân b á c h tính ngay cả hàn môn đều không được xưng để cho mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời phổ thông b á c h tính bất ăn bất mặc cung cấp con của mình đọc sách này làm sao nhìn cũng không quá khả năng trong nhà nhiều người đọc sách liền thiếu đi cá nhân đất cày hơn nữa trang giấy sách vợ có thể không tiện nghi đọc sách cũng không phải một năm hai năm sự tỉnh tầm thường nhân ra căn bản không đủ sức lưu hiệp cười nói cho nên các hạng cải cách phải đồng thời tiến hành vừa đến làm cho dân chúng ăn đủ no cơm cũng phải để dân chúng đọc nội sách ăn cơm no sự tình chấm sau đó lại nói với các ngươi bây giờ chấm trước tiên cùng các ngươi nói một chút như thế nào để cho bách tính đọc nội sách tới các ngươi xem trước một chút cái này lưu hiệp chỉ chỉ bên cạnh bảy mấy tờ giấy quách ra cùng giả h ụ đưa tay đem hắn cầm tới nhưng giấy mới vừa đến tay giả h ụ sắc mặt liền thoáng qua một tia kinh dị đây là giấy hắn đã sớm chú ý tới thiên tử bên cạnh để cái t i ê một trồng trắng như tuyết đồ vật vốn là tưởng rằng màu trắng tớ lụa không nghĩ tới lại là trắng giấy trang giấy trong tay của hắn cùng bình thường trang giấy hoàn toàn không giống chẳng những trắng đoán như tuyết hơn nữa s ờ tới s ờ lui xúc cảm cũng rất n h á n mịn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thượng thừa trang giấy quách gia cũng phát giác những giấy này chương không giống bình thường bất quá hấp dẫn hơn ánh mắt của hắn vẫn là trên giấy viết nội dung cải lương bản tạo giấy thuật in chữ g ờ i thuật quách gia nhẹ giọng đem mấy chữ này nói ra sau đó nhìn về phía thiết tử trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc cải lương bản tạo giấy thuật hắn đoán được là cái gì đoán chừng chính là trong tay những giấy này chương nhưng in chữ g ờ i thuật là cái gì phát giác được quách gia nghi vấn trong mắt lưu hiệp cũng không tr p h ù n g hiếu văn h ò a các ngươi cảm thấy cái này giấy giá trị bao nhiêu giả hủ cầm trang giấy ở trước mắt nhiều lần d o xét chấm ngâm chốc lát rồi nói ra cái này giấy trắng đoán như tuyết chất lượng phía trên thửa thần đơn giản trước đây chưa từng gặp nói là đáng giá ngàn vàng cũng không đủ sai lưu hiệp nghe xong lại lắc đầu tiếp đó thuận tay cầm lên một t r a n g giấy nói loại này giấy phí tổn so với trước mắt tờ giấy phí tổn thấp hơn nhiều không biết các ngươi có còn nhớ chấp từng tại trong ngậm phải cao tổ hoàng đế dạy thiên công khai vật trong đó liền ghi lại mới tạo giấy thuật những giấy này chính là chấm để cho gia tạo cục đám thợ thủ công lợi dụng mới tạo giấy thuật sở tạo đi ra ngoài chẳng những phí tổn rẻ tiền hơn nữa chất lượng được t h ử a chuyện này một mực tại bí mật tiến hành c h ấ m cũng không đối ngoại tuyên dương lưu hiệp thản nhiên nói ngay tại lần trước giải trường an c h i vây trở lại trường an không lâu sau hắn liền bắt đầu để cho gia tạo cục đám thợ thủ công niên g h cứu tiểu mới tạo giấy thuật những giấy này chương chính là gia tạo cục công tượng tạo nên cái k i a in chữ r ờ i thuật lại là vật gì quét ra chỉ vào trên giấy viết mấy cái tia phương phương chinh chính chữ lớn hỏi lưu hiệp cũng không nhiều lời từ trong tay nào lấy ra mấy cái nho nhỏ t ỏ i đồng tiếp đó ném cho quét ra quét á ra nhận lấy xem xét phát hiện mấy cái này thỏi đồng trong đó một mặt đống nhiên điều khắc chữ chỉ có điều cái này chữ là ngược đây chính là chữ hoạt lưu hiệp cười đối bọn hắn giải thích nói trước mắt sách phổ biến lấy thẻ tre phương thức tồn tại nhưng thẻ tre cổng kển không dễ mang theo cùng đọc mặc dù cũng có chất giấy sách nhưng vẫn cần tự mình sao chép cái gọi là in chữ rời chính là đem từng cái dạng này khắc xong chữ thỏi đồng sắp xếp thành văn trường tiếp đó sẽ ở trên thỏi đồng quét lên mực khắc ở trên giấy giống như con dấu năm ấ n lưu hiệp cầm lấy mấy cái t ỏ i đồng sắp xếp hảo sao tại trên nghiên mực dính chút mực nước dùng sức đặt tại trên trắng trên giấy bỗng nhiên xuất hiện thuật y n ấn ba cái phương phương chính chính chữ lớn đã như thế văn chương điện tịch có thể nhanh chóng đại lượng y n ấn không cần tự tay sao chép lại phối hợp giá cả rẻ tiền trả giấy sách giá cả tự nhiên là thấp tới đọc sách đối với phổ thông bách tính nhóm tới nói không còn là xa không thể chạm nếu như vẫn là mua không nổi lời nói cũng không có việc gì chấm sẽ ở các nơi khởi đầu thư viện để cho dân chúng có thể miễn phí đọc sách lưu hiệp thẳng thắn nói từng cái nói ra suy nghĩ của mình quét ra cùng giả hủ sau khi nghe xong đã là trận mắt hốt mồm tạo giấy thuật in chữ g ờ i thuật hai thứ đồ này mang tới sung kích s o thiên tử trước đây nói ba loại cải cách muốn càng thêm kinh người bởi vì đây là thật sự đặt tại bọn hắn trước mắt giá cả rẻ tiền trang giấy có thể đại lượng in ấn sách kỹ thuật hai thứ đồ này kết hợp lại trực tiếp có thể đánh vỡ thế gia đại tộc nhóm đối với đi học l ũ đoạn thành như thiên tử vừa mới nói như vậy đến lúc đó đọc sách không còn là sĩ tộc c h u y ê n trúc cho dù là phổ thông bách tính cũng có thể đọc nội sách một khi đi học bách tính nhiều bọn hắn một cách tự nhiên liền nghỉ hướng về phía trước tấn thăng đến lúc đó liền có thể thuận thế tiến hành khoa cử cải cách thuận dân ý mà làm chính là lớn nhất dương mưu huy hoàng đại thế trước mặt không người có thể ngăn cản quét ra trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sau đó vô cùng kích động nói b ệ hạ ngài ngài thật là thiên nhân a không hề nghi ngờ thiên tử cái này hai hạng thủ đoạn trực tiếp đánh tới thế gia đại tộc b ả y tấp vỡ vụn bọn hắn lớn nhất ưu việt tính chất mấu chốt là cái này hai hạng cử động vẫn là ít nước lợi dân chuyện tốt cho dù là sĩ、si、tộc giai tầng đều sẽ có rất nhiều người ủng hộ phải biết sĩ、si、tộc trong giai tầng cũng là có nhà nghèo đối với bọn hắn tới nói sách cũng là đắt giá đồ vật cho nên bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy sách trở nên tiện nghi rượu thật là khéo giả hủ cũng ngăn không được gật đầu nhìn xem trong tay trắng như tuyết t r ă n giấy g chỉ cảm thấy càng cả ngày càng yêu thích không buông tay thần còn tưởng rằng bệ hạ muốn dựa dẫm vũ lực trực tiếp tiến hành cải cách không nghĩ tới bệ hạ lựa chọn loại này tuyệt diệu thủ đoạn thần thực sự bội phụ vận dụng vũ lực cải cách khoa cử lời nói át sẽ nhấc lên gió tanh m ư a máu nhưng loại phương thức này căn bản sẽ không đổ máu cũng sẽ không ảnh hưởng ổn định của quốc gia chỉ là cần một chút thời gian mà thôi nhưng thời gian đáng là gì thiên tử bây giờ mới bất quá hai mươi hai tuổi chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm có nhiều thời gian đi chờ đợi chương bốn trăm chín mươi mốt đo đạc đồng ruộng xây dựng quốc tử giám đối với thế gia động đao chương bốn trăm chín mươi mốt đo đạc đồng ruộng xây dựng quốc tử giám đối với thế gia động đao tại đem cải tiến bản tạo giấy thuật cùng với chữ hoạt ứng xoát thuật mang lấy ra lưu hiệp lại tiếp tục hướng quách q gia giả hủ hai người trình bày một phen chính mình đối với phổ cập giáo dục cải cách suy nghĩ đầu tiên muốn cho bình dân bách tính đọc sách nhất định phải để cho bọn hắn biết chữ đây là một cái tương đối lớn vấn đề nếu không bình dân bách tính nhóm ngay cả lợi sẽ không thức cái k i a sách tiện nghi hơn cũng vô dụng giáo dục tài nguyên là cái vấn đề rất lớn phổ thông bách tính đọc sách khó khăn nguyên nhân không chỉ là sách cùng trang giấy đắt đỏ càng ở chỗ không có lao sư liên quan tới như sông để cho bách tính biết chữ trâm đ ặ nghĩ n g ra một bộ biện pháp đặc biệt chấm x ư n g là tốc thành biết chữ pháp học trước chú âm ký hiệu tiếp đó thông qua chú âm biết chữ tiếp lấy tiến thêm một bước giải chữ viết ý nghĩa lưu hiệp đem ghép vần khái niệm cùng hai người đơn giản nói một lần để cho tiện bọn hắn lý giải còn tại trên giấy đem tất cả âm mẫu viết xuống hơn nữa nói cho bọn hắn những thứ này chú âm ký hiệu ý nghĩa quét á ra cùng giả hủ cũng là thông minh hạng người lưu hiệp vẹn vẹn cho bọn hắn nói một lần bọn hắn liền hiểu rõ cái này ghép vần cách dùng cùng với nhanh nhẹn q u á c h g i a nhịn không được phát ra cảm khái như vậy dùng vừa khâm phục lại phức tạp ánh mắt nhìn về phía lưu hiệp hẳn thấy cái này ghép vần biết chữ pháp quả nhiên là cực diệu phương pháp này nếu là có thể tại trong phạm vi cả nước phổ biến đến g i biết chữ sẽ không còn khó khăn bởi vì ghép vần biết chữ pháp đem văn tự trước tiên đơn giản hóa là một cái cái chú âm ký hiệu để cho người ta trước tiên nhanh chóng ký ức sau đó lại chậm rãi lý giải cái này so với trực tiếp ký ức một cái văn tự đơn giản hơn nhiều lắm một ngày ghi nhớ mấy chục trên trăm cái văn tự không thành vấn đề thiên tử có thể nghĩ ra đơn giản như vậy dễ dàng liền có thể biết chữ biện pháp quả thực là quỷ tài bên trong quỷ tài hắn là đánh chết cũng không nghĩ ra tới lưu hiệp ho nhẹ một tiếng m ặ t không đỏ tim không đ ậ p nói ngẫu nhiên nghĩ đến ngẫu nhiên nghĩ đến cũng là tiền bối trí không di trạch hắn đến từ hậu thế mặc dù xuyên việt đến cổ đại nhưng đ ố i hắn tới nói những thứ này thật là tiền bối di trạch giả hủ cười nói có phương pháp này biết chữ khó khăn vấn đề cũng giải quyết bất quá thần cho là vẫn là phải do triều đình ở các nơi xây dựng công cộng trường tư chỉ có phương pháp không có người dạy lời nói vẫn chưa được muốn đọc sách học tập lao sư là rất trọng yếu cái này cũng là vì cùng lao sư có thể cùng thiên địa thân quân đặt song song nguyên nhân nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc a lưu hiệp nói chuyện này chấm sẽ tay chuẩn bị liên quan với lao sư ứng cử viên chấm sẽ chuyên môn chọn lựa một nhóm hàn môn t ử đệ vào quốc tử g i á m bồi dưỡng tiếp đó lại để cho bọn hắn đi tới các nơi trường tư giáo thụ ba năm hoặc 5 năm năm tri thức kiểm tra đánh giá ưu dị giả có thể trực tiếp nhập sĩ quốc tử giám ý nghĩ lưu hiệp tại mới vừa rồi trong quá trình nói chuyện trời đất cùng quách ra bọn hắn đề cập tới kỳ thực cùng hồng đều môn học không còn hai dạng đồng dạng là vòng qua hiện hữu sát cử quy định do thiên tử trực tiếp tuyển bản nhân tài tiến vào bên trong học tập việc học ưu dị giả có thể trực tiếp nh Có học trước, hán Linh、đế、Hồng phía môn tại Đế đều ví dụ xây dựng quốc tử giám ở các nơi mở công cộng trường tư công cộng thư viện biên soạn in và phát hành sách những thứ này đều cần tiền mà lại là số lớn tiền đối với vừa mới trải qua chiến loạn vừa mới thống nhất không lâu đại hàn tới nói số tiền này là không nhỏ gánh vác mấu chốt là phần này đầu tư không phải ngắn hạn có thể có được hồi báo trông thấy hiệu quả đây là lâu dài đầu tư chấm đã để lộ giao dịch đối với các đại gia tộc tiến hành thanh toán cái này hẳn có thể được đến một bút không ít tiền tài cho nên tiền kỳ đầu nhập không cần phải lo lắng hơn nữa chấm cũng h ấ m c không dự định tại cả nước phổ biến sẽ chỉ ở các quận trị sở tiến hành thí điểm sau này lại chậm chạp phổ cập lưu hiếm nói viên hy đã chiếm được hắn âm thầm thụ ý đi đối với lần này thống nhất bên trong đứng đội sai lầm gia tộc tiến hành thanh toán đáng giết riết nên trụ cho dù là những cái kia lấy được đặc xá gia tộc như là giang đông các đại thế gia cũng phải giao ra một bút bảo mệnh tiền từ làm trái tội há lại là dễ dàng như vậy coi như song đây chính là lừa đảo cơ hội tốt đương nhiên chắc chắn không thể công nhiên làm như vậy cho nên hắn là để cho viên hy bí mật đi làm viên hy phía trước liền dọa d ẫ m quan dự châu duyễn châu nhị địa thế gia đại tộc đối với loại sự tình này hắn đơn giản dễ như t r ở bàn tay đơn giản là nhiều hơn nữa chiêu một chút cựu hận tôi đối với cả tộc đều chết hết chỉ còn lại lưu manh một cái viên hy tới nói căn bản vốn không đau không ngứa vậy sau này bệ hạ định làm như thế nào giả hủ do hỏi trên mặt có vẻ lo lắng loại biện pháp này trong ngắn hạn còn có thể nhưng cuối cùng không cách nào lâu dài chụp không có từ nghịch gia tộc dọa dẫm các đại thế gia cũng là một lần duy nhất mua bán cũng không thể bắt lấy một đàn dê một mực hao cho nên này liền liên lụy đến chấm dự định tiến hành mặt khác một hạng cải cách cũng chính là thuế pháp cải cách lưu hiệp không chút hoang mang điện nói nói cho cùng vẫn là quốc khố chống giống quốc khố chống không nguyên nhân ở chỗ thuế má không đủ nhưng bách tính khốn khổ đề cao bách tính thuế má chắc chắn là không được cho nên chấm muốn từ các đại thế gia cùng với các nơi hào cường vọng tộc trên thân vào tay chấm muốn t đại thế gia c ù n v i c á nơi hào cường vọng t ộ ổ n g điều tra nhân khẩu lưu hiệp lời vừa nói ra quách gia cùng giả hủ nhau nhau biến sắc đo đạ đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì đại hán tiếp tục sử dụng chính là lăng ấp quy định cái gọi là lăng ấp quy định chính là tại địa phương địa chủ có thổ địa đạt đến trình độ nhất định sau liền sẽ bị triều đình cưỡng chế yêu cầu mua bán tiếp đó nâng nhà đem đến lăng ấp đi chế độ này là vì phòng ngừa thổ địa sắp nhập thôn tính vấn đề nhưng cũng chính là chế độ này đưa đến thế gia đại tộc xuất hiện bởi vì lăng ấp quy định mặc dù cưỡng chế yêu cầu bán đứng thổ địa nhưng không có quy định bán cho ai cho nên bình thường đều là bạn tộc người mua sắm năm rộng tháng dài từng cái đại tộc dần dần bắt đầu xuất hiện trải qua hơn đại diễn biến thành vì thế gia về sau những gia tộc này vì có thể bảo trì mình tại địa phương lực ảnh hưởng liền bắt đầu giấu giếm gia tộc có thổ địa cùng nhân khẩu cứ như vậy bị giấu giếm thổ địa cùng nhân khẩu càng ngày càng nhiều thế gia đại tộc nhóm càng ngày càng mạnh quốc gia càng ngày càng nghèo đơn giản tới nói chính là nguyên bản quốc gia vốn là muốn thu một vạn mẫu đất cùng một vạn người thuế nhưng những thứ này thế gia đại tộc trên mặt nổi nói mình chỉ có hai ngàn mẫu đất hai ngàn nhân khẩu nhưng trên thực tế nắm giữ năm ngàn mẫu đất năm ngàn nhân khẩu nhưng các nơi muốn thu thuế tổng ngạch là không đổi thế là những thứ này mức thuế liền rơi vào còn lại năm ngàn mẫu đất cùng năm phẩy không không không người trên đầu mặc dù võ đế lúc tại vị kỳ đã từng ban bố qua chiếu lệnh nghiêm tra có c ă n đảm khai man gia tộc hơn nữa vạch trần tố cáo có thưởng nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ về sau theo thế gia đại tộc càng ngày càng cường đại liền càng thêm không có người tố cáo dấu g i ế m thổ địa dấu g i ế m nhân khẩu đã trở thành nhìn lắm thành quen sự tình chỉ cần là hào cường liền không có không làm như vậy mà lưu hiệp bây giờ thế mà dự định đo đạc đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu cái này không phải là là trực tiếp đối với các đại thế gia động giao sao quách ra nhìn không được nói b ậ hạ làm lạc như vậy không phải quá nhanh thần lo lắng sẽ lo lắng cái gì lo lắng bọn h ắ n sẽ tạo phản lưu hiệp mở miệng cắt đứt quất ra trong mắt lóe lên một tia băng lãnh chớ bây giờ vừa mới thống nhất đại hán chính là binh qua thời gian hùng mạnh nếu là bây giờ không làm sau này thì càng không làm được t ạ o phản cũng phải xem bọn hắn có hay không lá gân này huống hồ đo đạc đồng ruộng tính là gì đây chỉ là thức ăn khai vị thôi chấm chân chính chuyện cần làm còn tại đằng sau lưu hiệp trong lời nói h i ể n thị rõ bá đạo chi ý hắn đương nhiên biết đo đạc đồng ruộng cùng tổng điều tra nhân khẩu sẽ trực tiếp kéo theo sĩ tộc giai tầng lợi ích nhưng hắn vẫn nhất thiết phải làm như vậy hắn địa vị bây giờ cùng khai quốc hoàng đế không sai bị lắm quyền lợi chính là đình phong quân nếu là lúc này không động thủ vậy chờ qua cái bảy tám năm mười mấy năm lại n g h ĩ động thủ liền không động được hắn cử động lần này chính là rõ rành rành mà nói cho các đại thế gia chấm thiếu tiền đại hán thiếu tiền đều ngoan ngoan đem tiền phân l u n ra là chính ngươi thể diện vẫn là để chấm d ú t ngươi thể diện hơn nữa hắn đo đạc đồng ruộng còn có một cái mục đích đó chính là vì sau này thi hành một đầu tiên pháp bày đinh vào mẫu làm chuẩn bị đo đạc đồng ruộng chính xác chỉ là thức ăn khai vị chỉ có cha rõ ràng cả nước có bao nhiều thổ địa có bao nhiêu nhân khẩu những thứ này cải cách mới có thể tiến hành phải xuống văn hòa lưu hiệp đưa ánh mắt về phía giả hủ giả hủ toàn thân chấn động đứng dậy cung kính nói thần tại lưu hiệp nói chuyện này người khác làm chấm không yên lòng chỉ có giao cho ngươi mới thỏa đáng đo đạc đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu sự t ì n h liền từ tú y t h y sứ phụ trách chấm mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn chấm chỉ cần kết quả rõ chưa tú y t y y sứ là trong tay hắn đ à o sắc bén nhất bây giờ tú y t h y sứ đã phát triển đến không thua gì võ đế thời kỳ quy mô thậm chí còn hơn chính thích hợp làm chuyện này tú y y y sứ đi đo đạc đồng ruộng đại biểu chính là thiên tự ý chí ai dám dở trò vậy lần sau tới chính là quân đội gặp tú y y y sứ vẫn là gặp lữ bố triệu vân các ngươi hai chọn một ta không thể không nói khai quốc hoàng đế chính là điểm này tốt nhất binh quyền nơi tay chế tài b ắ t phương giả hủ lúc này lĩnh mệnh nói thần tuân chỉ lưu hiệp tiếp lấy lại đối quách gia nói phụng hiếu tuyển bạt nhân tài tiến vào quốc tử giám liền giao cho ngươi có vấn đề hay không thần nhất định kiệt lực mà làm quách gia đứng dậy lĩnh mệnh tâm tình hết sức kích động thiên tử cái này một nhiệm kỳ mệnh đơn giản đang bên trong h ắ n y m ớ n hảo lưu hiệp thỏa mãn gật đầu một cái đồng dạng đứng dậy vô vỗ hai người bọn họ bả vai đây là ta đại hán cải cách bắt đầu cải cách chi lộ gánh nặng đường xa các ngươi vừa cắt chớ để cho chấm thất vọng a có khó khăn gì có thể trực tiếp hướng chấm sách chấm có thể giải quyết tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi giải quyết nói tóm lại chấm muốn nhìn thấy thành quả quét á da cùng giả hủ nhao nhao xưng là lưu hiệp lúc này mới chấm tính lại cười nói chấm còn muốn đi bồi công chúa liền không lưu các ngươi các ngươi lui ra à nói xong cũng trực tiếp rời đi ô thất quét á da cùng giả hủ cũng lần lượt rời đi đi ở rời đi hoàng cung trên đường hai người còn tại đàm luận vừa mới bắt đầu ngày mới từ cùng bọn hắn nói những lời kêu b ậ hạ quả nhiên là cần cụ cho dù là bây giờ nhất thống thiên hạ cũng không có buông lỏng lập tức liền bắt đầu cải cách sự tình chúng ta những thứ này làm thần tử thật là rảnh rỗi không được phút cho ca quét á ra cười khổ lắc đầu nói giả hủ liếc mắt nhìn hắn hư lệnh nói bệ hạ nếu là thật bắt đầu b u n g lỏng ngươi chắc chắn thứ nhất gấp gáp hơn nữa ta không biết ngươi nơi nào bận rộn không phải liền là nhận người tiến vào quốc tử g i á m sao có bệ hạ giao cho ta chuyện trọng yếu đo đạc đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu ta về sau ngủ đều phải mở t o con mắt hắn chuyện cần làm tất nhiên sẽ đắc tội toàn bộ sĩ tộc giai tầng áp lực của hắn mới là lớn nhất mặc dù thiên tử giao cho hắn tiền trảm hậu tấu quyền lực nhưng phần này quyền h ạ n đồng dạng cũng là cái k h a i lang bằng tay không phải sự tình gì đều có thể dựa vào giết người đến giải quyết quét á ra l ư ờ m hắn một cái tức giận nói ngươi cho rằng mở quốc tử dám liền dễ dàng tiên đế trước đây khởi đầu hồng đều môn tiết học bao nhiêu người phản đối gặp bao lớn lực cả ngươi là nửa điểm không đề cập tới à. việc hắn muốn làm cũng không giống như giả hủ nhẹ nhõm bao nhiêu chỉ cần là chạm đến sĩ tộc giai tầng lợi ích cũng sẽ không dễ dàng đi nơi nào chỉ bất quá hắn cùng giả hủ khác nhau ở chỗ giả hủ là trực tiếp từ thế gia đại tộc trên thân cắt t h ị mà hắn là lựa nhỏ trầm hầm mượm dùng bệ hạ một câu nói khó khăn cũng phải làm hơn nữa ai bảo chúng ta là bệ hạ ư ơ quyền đâu giả h trong triều đình sớm đã có cách nói tương tự hắn cùng quách gia viên hy lữ bố cùng xưng là thiên tử tứ đại ương quyền bất quá hắn cảm thấy đây không phải cái gì vũ nhục có thể làm thiên tử cậu sao lại không phải một loại vinh h ạ n h đâu quách gia nghe vậy c h ầ m rãi thu liễm biểu lộ thần sắc nghiêm túc nói chó săn cũng tốt ương quyền cũng được chúng ta chỉ cần đi ở trên con đường chính xác là được đúng sai công tội tự có hậu nhân bình luận ta không tranh một thế ta tranh là vạn thế tên quách gia tin tưởng đợi đến trăm năm ngàn năm về sau tên của hắn sẽ ở trên sử sách dạng người rực rỡ người lời sau sẽ chỉ vào tên của hắn nói nhìn người này gọi là quách gia chữ p h ụ hiếu là thiên cổ đệ nhất danh thần mà bây giờ những thứ này trở ngại đại thế đẩy tới đám người kia chỉ có thể hóa thành một nắm c ắ t vàng bao phủ tại trong dòng sông lịch sử không người hỏi thăm ngươi có thể muốn như vậy liền tốt giả hủ hiếm thấy không có mở miệng âm dương quái khí quách gia mà là vừa cười vừa nói hắn là không thèm để ý cái gì trước người sau người tên hắn sợ cầu không nhiều bất quá là vì người chi kỳ chết hồi báo thiên tử cho hắn phần này tín nhiệm thôi quách gia trợt nhớ tới một chuyện hỏi đúng tào trùng bây giờ thế nào ngươi đã đem hắn đã giết giả hủ lắc đầu nói làm sao có thể nhanh như vậy bây giờ liền giết hắn chẳng phải là nói thiên hạ biết người là bệ hạ không cho phép hắn đã phái người giám thị ở qua cái trên dưới hơn một năm lại để cho hắn thần không biết quỷ không hay chết bệnh t à o sông đến chết nhưng không thể chết rõ ràng như vậy nhất định phải bảo hộ tốt thiên tử danh tiếng mới được quét á ra thở phào nhẹ nhõm nói vậy là tốt rồi ta còn muốn nhắc nhở ngươi tới t à o trùng tuy nói là tội thần c h i tử nhưng trung quy là một đứa bé nếu là g i ế t lời nói e rằng có rất nhiều đạo đức giả giả tốt hạng người nói bệ hạ tàn nhẫn liền một đứa bé đều dùng không được giả hủ điễu n ô i nói loại sự tình này không cần dùng ngươi tới nhắc nhở ta làm như thế nào hai người trò chuyện xuất cung mà đi chương bốn trăm chín mươi hai tư ma t không ai có thể c u ố n được ta ra các thôn phu cũng không được chương bốn trăm chín mươi hai tư ma t không ai có thể c u ố n được ta ra các thôn phu cũng không được tết h nguyên đán khoái hoạt lưu hiệp mệnh lệnh được đưa ra sau đó quét ra cùng giả hủ liền riêng phần mình chuẩn bị đầu tiên bắt đầu hành động là quét ra hắn trực tiếp đối ngoại tuyên bố thiên tử có chỉ khởi động lại tiên đế thiết lập hồng đô môn học hơn nữa đem hắn đổi tên là quốc tử giám tuyền bạt học sinh tiến vào học tập tiến vào quốc tử giám học sinh để cho triều đình miễn phí cung cấp ăn ngủ sách bút mực giấy nghiên các loại còn đem học tập thiên tử tự mình định ra khoa mục tin tức này một chuyên gia sau trong nháy mắt đưa tới triều chính trên giới chú ý toàn bộ trường ăn cũng vì đó chấn động hồng đô môn học bậy hạ lại muốn khởi động lại hồng đô môn học cái gì là hồng đô môn học a hồng đô môn học ngươi cũng không biết đây là tiên đế lúc tại vị kỳ thiết lập một trường học từ tiên đế tự mình biện bạt học sinh tiến bảo học tập cũng không phải tứ thư ngũ kinh các loại điện tịch mà là tiên đế sở hữu hoàng hy thiên chỉ cần phú làm thật tốt hoặc vẽ tranh thư phát h ả o liền sẽ nhận được tiên đế thưởng thức vào triều đây không phải hồ nháo sao ta đại hán độc tôn học thuật nho ra lấy nho trị quốc sẽ làm phú vẽ tranh thư pháp tính là gì đúng vậy a loại người này làm quan có thể trị thật tốt quốc ta cũng không hiểu bệ hạ chính là thiên cổ khó gặp minh quân tại sao lại làm r a dạng này hoang đường quyết định ly kinh bạn đạo thật sự là ly kinh bạn đạo a lớn mật bệ hạ làm như vậy tự nhiên có bệ hạ đạo lý ngươi một kẻ hủ nho an cảm tư bàn bạc bệ hạ chính là chính là bệ hạ chính là có thể so với cao tổ quan vũ hoàng đế thanh quân bệ hạ đâm chiêu suy nghĩ há lại là chúng ta hạ người phạm tục có thể lý giải ta ta bất quá là luận sự、bốn. cửa thành trường ăn chỗ bố cáo bảng phía trước một đám người ở đây vây xem thảo luận một chút lấy liền bắt đầu cãi vã nếu không phải là bên cạnh có phòng thủ thành sĩ tốt tại bọn hắn sợ là sẽ phải trực tiếp động thủ đánh nhau đối với hồng đô môn học vô luận là tại dân gian vẫn là sĩ tử trong giai tầng đều tồn tại không nhỏ tranh luận từ võ đế trục xuất bách ra đến nay nho học trở thành người có học thức sở học chủ yếu khoa mục càng trở thành bình phán một người phải chăng có thể làm quan trọng yếu tiêu chuẩn mà linh đế lại mở ra lối riêng xây dựng hồng đô môn học dù một đám chỉ có thể làm phú hội họa thư pháp nhân trị quốc khó tránh khỏi sẽ để cho người bên ngoài cảm thấy ho trước kia không ít người bí mật đều đang mắng linh đế hoa mắt ủ thay nhưng chỉ có một số nhỏ thấy do hắn bản chất người thông minh mới rõ ràng linh đế mục đích làm như vậy là cái gì là vì nắm giữ nhân tài phân công quyền cùng lên cao thông đạo nhưng kể cả biết bọn hắn cũng không thể đường hoàng nói ra bởi vì cái này không phù hợp đại h á n chính trị chính xác cùng học thuật chính xác càng sẽ lọt vào sĩ tộc giai tầng người có học thức nhóm công kích học thuật nho ra ngươi cũng không học ngươi học cái gì cho nên bây giờ lưu hiệp thiết lập quốc tử giám cũng như cũng không thể được đến phần lớn người lý giải chỉ cảm thấy cái này là cùng linh đế một dạng hoang đường hành vi Mà này tin tức rất nhanh bị trong chiều quần thân biết、được. Trung chiều hồi cũng nhanh quần nghĩa bị được. phụ. dương Biu xem xong tu r o báo n phần này công g tay a về s Nhất thời xa vào đi ế n trong hắn n trầm tư. cho g ư Sau đó hắn để ờ ta Tu tới thân đang đem Dương tu hô tới phụ thân có chuyện gì. nhi đang chuẩn gì. hô phụ Hải có bị vào cung đâu. Dương thư u đi vào t phòng sau h ỏ i hôm nay đến phiên hắn đi tuyên thất làm châu ngựa xử lý chính vụ cũng không thể chậm canh giờ dương b tu đem trong tay công báo đưa cho hắn nói ngươi xem trước một chút cái này dương tu hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy một con mắt sau liền ngây ngẩn cả người quốc tử giám ân dương tu gật đầu một cái hỏi người tham dự t r u n g khu sự vụ chẳng lẽ không nghe thấy qua liên quan tới chuyện này tin tức hoặc phong thanh dương tu tuyệt đối lắc đầu nói b ệ hạ chưa từng có cùng bọn ta đ ề cập qua chuyện này phần này ý chỉ là hôm nay vừa mới hạ đạt nhưng từ quách phụng hiếu phụ trách cái này quốc tử giám có thể thấy được b ệ hạ tương đương xem trọng chuyện này xem ra b ệ hạ là nghĩ bắt trước tiên đế a dương tu đương nhiên biết rõ quốc tử giám bản chất là cái gì đây là thiên tử muốn đem tấn thăng thông đạo trộm trong tay dương mưu cao mày nói chuyện trọng yếu như vậy b ậ hạ thế mà đều không cùng các ngươi thương nghị nghe lời nói này dương tu cười khổ nói phụ thân ngài sợ là quên bây giờ tham dự chung khu đắm người kia bên trong ngoại trừ quách phụng hiếu cùng giả văn hòa hai người này có ai bối cảnh không đậm loại chuyện này vốn là dây dưa quá lớn vậy hạ đương nhiên sẽ không cùng chúng ta thương nghị quốc tử dám lách q u a sát cử chế để cho thiên tử có duy nhất thuộc về chính mình tấn thăng thông đạo cái này cùng thế gia đại tộc lợi ích trái ngược thiên tử nếu là cùng bọn hắn thương nghị nhất định sẽ có người đưa ra ý kiến phản đối không bằng trực tiếp làm ra quyết định cho thỏa đáng từ bổ nhiệm nhân sự bên trên cũng có thể nhìn ra điều này dương mưu sau khi nghe xong t r o mày một gương mặt mo bên trên lộ ra sâu đậm vẻ sâu lo dương tu thấy vậy không khỏi hỏi phụ thân đang lo lắng cái gì hắn nhìn ra được nhà mình phụ thân tâm sự rất nặng dương b i u thở dài một tiếng nói bệ hạ là cái hùng tài vĩ lược quân chủ gia tâm cũng cực lớn thống nhất thiên hạ để cho bệ hạ võ công đã đủ rồi kế tiếp cần chính là văn trị mà văn trị không ngoài c á i cách từ bệ hạ lần này thiết lập quốc tử giám cử động có thể thấy được bệ hạ hùng tâm trang trí sau này chúng ta thấy ra thời gian sợ là sẽ phải không dễ chịu à. võ công chính là khai cương thác thổ thống nhất thiên hạ văn trị nhưng là để cho quốc gia hương thị p h ư n g i n h mà quốc gia như thế nào gọi hương thị p h ư n g i n h rất đơn giản bách tính an cư lạc nghiệp quốc khố tràn đầy triều đình chính trị thanh minh nhân tài đông đúc nhưng muốn làm điểm này tất nhiên sẽ xúc động đến thế gia đại tộc lợi ích đây là chuyện không thể tránh khỏi từ thiên tử không cùng những người khác thương nghị trực tiếp hạ chỉ xây dựng quốc tử giám cử động liền có thể nhìn ra thiên tử căn bản không tin tưởng sĩ tộc xuất thân người mục đích làm như vậy cũng là vì tranh đoạt tấn thăng quyền nhiều năm tại triều làm quan trực giác nói cho dương mưu thiên tử xây dựng quốc tử giám chỉ là một cái bắt đầu đằng sau còn có càng lớn mưu đồ không có hiện lộ ra một khi đến triển lộ ra ngày đó chỉ sợ toàn bộ triều đình cách cục đều biết sinh g i thay đổi dương mưu lời nói để cho dương tu rơi vào t r ầ m tư hắn không thể không thừa nhận nhà mình phụ thân nói là có đạo lý quốc tử g i á m khả năng rất lớn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi lấy thiên tử tính cách hoặc là liền không động một làm cho lời nói chắc chắn là là một cái lớn tiểu đà tiểu nháo không phù hợp thiên tử luôn luôn cổ tay trước tiên yên lặng theo dõi kỳ b i ế n a ta hôm nay trong cung hỏi thăm một chút xem là thế nào chuyện gì dương tu nói bây giờ không có nhiều tin tức hơn cũng chỉ có thể vào cung đi hướng những đồng liêu khác nhóm tìm hiểu một chút nội tình năm vị ương cung tuyên thất hôm nay phụ trách trong cung xử lý chính vụ chính là ra cát lượng dương tu lỗ tốc ba người à, Còn có m ộ tư cái t mạng m ý hoàn toàn như trước đây mà treo lên mắt còn thâm tại vị trí công tác không đúng tại bàn đằng sau múa bút thành văn ra cắt lượng lỗ tóc hai người liền lộ ra nhàn nhã nhiều mặc dù cũng là viết lách kiếm sống không ngừng nhưng không có tư mạng ý bận rộn như vậy phải bay lên hai người thỉnh thoảng còn có thể tâm sự uống một mụn trà dương tu đi vào tuyên thất sau đầu tiên là hướng hai người lên tiếng c h à o tiếp lấy lại liếc mắt nhìn quách ra giả hủ hai người chống g i n g vị trí hỏi đại tư mã cùng đại tư đồ hôm nay cũng không có tới không có g i a c á t lượng lắc đầu tiếp đó cười nói quách t i đồ bây giờ đang bận mở trường vì quốc tử dám mời c h à o học sinh vì sao lại có khoảng không tới đây cái kia đại tư mã đâu ta đây liền không biết rồi đại tư mã gần nhất cũng b ể bộn nhiều việc nghe đang bắt tay đi làm một kiện bệ hạ giao cho hắn trọng yếu việc phải làm ra cắt lượng biểu thị chính mình cũng không rõ ràng một bên lô tục nói r i ê vậy hạ n n m đem bọn hắn đều nhập vào ngự sử đài còn phân phó trung thừa ngài quan tâm chiếu cố tôi luyện nhiều bọn hắn nói hai người này cũng là đại tài lỗ túc nhơ tới hôm qua thiên tử tới sau chuyện phân phó hôm qua ra cát lượng không đến cho nên không biết chuyện này thiên tử làm như vậy cũng không phải lần đầu tiên ra cát lượng chính là bị thiên tử trực tiếp từ một kẻ áo vải trực tiếp để bạt đến trung khu nhưng sự thật cũng đã chứng minh thiên tử ánh mắt không tệ ra cắt lượng tài năng xứng đáng với cái này một vị trí ra cắt lượng gật đầu nói hảo ta sẽ lưu ý đà tạ nhắc nhở nghe được giữa hai người đối thoại trong lòng dương tu hơi đ ộ n g một chút mở miệng nói ra trước đây thiên hạ chưa định bệ hạ để bạn nhân tài tiến vào trung khu còn có thể thông cảm được nhưng hôm nay thiên hạ nhất thống bệ hạ vẫn là như vậy tùy ý để bạn nhân tài chuyến đi chẳng lẽ sẽ không gây nên chỉ trích sao tuyển bạn quan viên là có tuyển bạn quan viên quy định cho dù là thiên tử cũng không thể tùy ý đem người sếp vào đến triều đình quan viên thể hệ bên trong đi bởi vì đây là quý cũ nếu là nhận được thiên tử thưởng thức liền có thể nhẹ nhõm ngồi vào cao vị mà nói cái kia sách cũng không cần đọc đi hết lấy lòng thiên tử là được rồi tuyển bạc cơ chế cũng đã thành bài trí phía trước thiên hạ chưa định nhân tài là khan hiếm phẩm thiên tử tùy ý điều động bổ nhiệm quan viên ngược lại là không có ai sẽ cảm thấy không đúng dù sao đều l o ạ n thế nguyên bản trật tự sụp đổ dựa vào sát cử chế một bộ kia chậm rãi tuyển bạc nhân tài cái kia phải sàng lọc đến ngày tháng năm nào đi cái này cũng là vì cái gì loạn thế dễ dàng một bước lên trời chỉ cần có mới liền có khả năng rất lớn bị thượng vị giả thưởng thức lập công thành danh nhưng trị thế không được c h ị thế xem trọng quy củ thiên tử quyền lợi cũng không thể áp đảo quy củ phía trên bởi vì quy củ là hoàng quyền trọng yếu ổn định nhân tố bây giờ thiên hạ đã nhất thống thiên tử nếu là còn như trước vậy vì tiện đem người từ tầng dưới chót để bạn đến trong triều đỉnh trụ cột bên trong tới tất nhiên sẽ thu nhận triều chính trên dưới một mảnh tiếng mắng có thể vậy hạ có tính toán của mình a lỗ túc có chút lung t u n g nói hắn kỳ thực cũng cảm thấy cách làm này có chút không quá thỏa đáng nhưng hắn cũng không tốt nói bởi vì bản thân hắn cũng là bị thiên tử cất nhắc lên người đ ư lợi nguyên bản hắn nhưng là từ n ị c h tội thần nguyên bản tại mua bốt thành văn tư ma y lúc này ngẩn đầu lên từ t từ thứ cùng bảng thống đều có quân công tại người cướp đoạt tích châu đánh bại tào hồng tào hưu bọn hắn không thể bỏ qua công lao thì ra là thế dương tu mới trợt h i ể u ra tiếp lấy lại hỏi các ngươi nói bệ hạ xây dựng quốc tử giám có thể hay không chính là định thay đổi hiện hữu tuyển bản cơ chế nâng lên cái đề tài này tuyên thất bên trong vì đó yên tĩnh vấn đề này quả thực có chút sắc bén ra c á t lượng cười nhạt một tiếng nói cụ thể như thế nào ta không rõ ràng nhưng nghe nói bệ hạ để cho quách ty đồ cường điệu từ hàn môn chóng con em chọn lựa sĩ tử tiến vào quốc tử giám bất quá hắn nghe quách ty đồ tán gỡ qua quốc tử giám học tập nội dung cũng không phải là tiên đế xây dựng hồng đô môn tiết học sở hữu hoàng hy tiên cũng không phải thi từ ca phú nho học kinh điển mà là một chút càng vụ thực khoa mục dương tu ngần người nghi ngờ hỏi thiết thực đúng ra c á t lượng gật đầu một cái nói tạm thời chỉ thiết lập hình luật tính toán công việc giã chính trị cái này tứ đại khoa mục hình luật chủ yếu học tập chính là luật pháp như thế nào phán án xử án các loại cùng với tìm kiếm luật pháp thiếu sót tính toán tương đối đặc thù bao hàm thiên văn dịch kinh thuật số các loại một loạt hôn tạp lại cần tính toán khoa mục công việc giã muốn học tập thì càng nhiều mặc ra cơ quan thuật kỳ môn n ộ n giáp cùng với đào sông đắp bờ tu kiến công sự chính trị chính là học tập như thế nào quản lý chỗ sự vụ tiến vào quốc tử giám học sinh có thể lựa chọn tùy ý một môn khoa mục học tập hoặc kim ê tu ra cát lượng đem quốc tử giám thiết lập tứ đại khoa mục đơn giản cho dương tu nói một lần cái sau sau khi nghe xong rất là trần kinh bởi vì thiên tử tại quốc tử giám thiết lập những thứ này khoa mục hoàn toàn là phù hợp nhất quốc gia phát triển cần hình luật tính toán công việc g ã chính trị nếu là có thể thống nhất dạy bảo như vậy rất nhanh liền có thể sàng lọc đồng thời bồi dưỡng được một đám am hiệu khác biệt lĩnh vực nhân tài triều đình thật muốn thời tiết thay đổi dương tu trong mắt lóe lên một tia sâu đậm vẻ phức tạp khó trách ra các lượng biết nói thiên tử thiết lập khoa mục rất thiết thực hình luật đối ứng luật pháp triều đình tính toán cùng công việc giã là cùng một lĩnh vực đối ứng nông sự cùng giã tạo cục chính trị nhưng là trực tiếp bồi dưỡng quản lý địa phương nhân tài cái này căn bản là cùng độc tôn học thuật nho ra ý nghĩa chính trái ngược thiên tử chẳng lẽ là muốn đánh tính toán lật đổ tổ tông h thành pháp ngay tại dương tu tâm tình phức tạp lúc tư mã ý ngẩn đầu lên những mày hướng ra các lượng nghi ngờ hỏi làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy quốc tử giám hôm nay vừa mới tuyên bố thành lập gia cát lượng lại đem thiết lập khoa mục đều cho nắm rõ ràng rồi cái này có chút không quá bình thường là quách t i đổ nói cho ta biết gia cát lượng không có dầu diếm vừa cười vừa nói quách t i đổ nói ta tại tính toán cùng công việc giã trong chính trị rất có tạo nghệ cho nên muốn mời ta đi quốc tử giám đảm nhiệm giản g sư đối với đám học sinh tiến hành g i ả n g bài quốc tử giám có lợi cho quốc đối với triều đình tới nói là chuyện tốt ta đã đáp ứng quách ty ti đổ tiếng nói rơi xuống tư m ạ ý hô hấp lập tức bắt đầu trở nên rồn rập trái tim ẩn ẩn có co giật cảm giác đau truyền đến vì cái gì lại có gia các thôn phu mà không có hắn hắn cũng có thể đi qua giảng bài a lỗ túc phát giác được tư mã ý sắc mặt không đúng lắm không khỏi hỏi tư mã bên trong sách ngươi thế nào tư mã ý ông ngực ghé vào trên bàn dài chậm một hồi lâu thẳng đến có rút đau đớn cảm giác lui ra sau mới thật dài thở ra một ngụm c h ọ c khí sau đó hắn gác lại trong tay bút trực tiếp đứng dậy không nói một lời hướng về tuyên thất bên ngoài đi đến chỉ để lại mặt mỉm cười ra cất lượng còn đang chấn kinh bên trong dương tu cùng với một mặt mộng bức lỗ túc t s chư vị ái khanh tết nguyên đán k h á i hoạt hôm nay tới trường sa quất tử châu đầu ở đây v ư ợ năm chiêm ngưỡng rồi một lần vĩ nhân chương bốn trăm chín triệu vân chiến hoàng trung chương 493, võ cử thi đấu triệu vân chiến hoàng trung trung thư lệnh đây là thế nào lỗ túc hỏi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía g i a c á t lượng bây giờ còn không tới giờ t a n ca tư mạng ý thế mà sớm đi trước đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao hẳn chính là đi quốc tử giám g i a c á t lượng bất đắc dị nói tư mạng ý khắp nơi đều nghĩ cùng hắn ganh đua so sánh bây giờ nghe được hắn bị quét ra mời được quốc tử giám g i ả n g bài trong lòng tất nhiên rất không công bằng bây giờ chắc chắn muốn đi quốc tử giám chủ động yêu cầu đảm nhiệm giảng sư bất quá như vậy cũng tốt phía trước cùng quách ra nói chuyện trời đất đối phương còn cùng hắn phàn nàn nói thiếu khuyết nhân thủ tư mã ý vừa vặn phù hợp nghĩ tới đây g i a cát lượng hướng lỗ túc hỏi thử kính ngươi có muốn hay không cân nhắc đi quốc tử giám đảm nhiệm giảng sư a ta lỗ túc chỉ chỉ chính mình tiếp đó khoát tay nói ta tài sơ học thiện có tài đức gì đi đảm nhiệm quốc tử giám giảng sư vẫn là thôi đi bất quá ta cảm thấy dương thường thị ngược lại là rất thích hợp g i a cát lượng vừa nhìn về phía dương tu dương tu lúc này còn tại trầm tư nghe vậy lấy lại tinh thần cũng đồng dạng tự tuyệt nói tử kính huynh coi chọn ta như thế nhiệm vụ quan trọng ta cũng khó có thể gánh chịu nói đùa nếu là hắn đi quốc tử giám giảng bài ngày mai hắn dương thị liền sẽ lọt vào còn lại các đại thế gia nhất trí xa lánh đến lúc đó bọn hắn dương thị nhưng lại tại trong sĩ tộc không có cách nào đặt chân hắn dương thị nói cho cùng cũng là sĩ tộc một thành viên hơn nữa còn là số một số hai tồn tại mà hắn xem như hoàng nông dương thị tương lai người nối nghiệp nếu là công nhân gia nhập vào quốc tử giám chẳng khác gì là ủng hộ thiên tử trường khống tấn thăng thông đạo cái này khiến k á c thế gia đại tộc nghĩ như thế nào gia cát lượng mặc dù cũng là sĩ tộc nhưng gia tộc của hắn nhiều lắm là chỉ có thể coi là trung đê tầng nội tình không tính thâm hậu không đại biểu được cái gì lại nói hắn cùng g i a c á t lượng chịu thánh quyến trình độ nhưng không cách nào so sánh đối phương rõ ràng là thiên tử khâm định sau này quách ra giả hủ người nối nghiệp vậy được rồi g i a c á t lượng cũng không cưỡng cầu loại chuyện này vốn là toàn bằng tự nguyện cưỡng ép chiêu mộ dễ dàng bị người lên án rất nhanh ba người liền kết thúc nói chuyện phiếm Vùi việc đầu đi vào hôm Hiệp hôm không nằm. nay trong công nay doanh trong tới Lưu lưu hiệp đối với chuyện này là rất kinh ngạc hắn không nghĩ tới giả hủ có thể tự phát nghĩ đến võ cử tầng này lúc trước hắn cũng không có đ ể cập qua mà giả hủ cho ra lý do cũng rất đầy đủ trước mắt thiên hạ nhất thống chiến l o ạ n ngừng nhưng quân đội vẫn như cũng phải bảo trì phong phú sức chiến đấu chuẩn bị không biết lúc nào sẽ xuất hiện nguy hiểm đồng thời cũng là vì cho các tướng sĩ cung cấp một đầu mới tấn thăng t r i lộ dù sao quân công quy định chỉ có tại có chiến sự điều kiện tiên quyết mới có thể lấy được quân công mới có thể thăng chức tấn tước nhưng thiên hạ thái bình ở đâu ra chiến sự kiếm lời quân công cho nên để cho các tướng sĩ có một đầu tấn thăng chi đạo rất trọng yếu hơn nữa võ cử mở cũng có thể nhanh chóng từ tầng dưới chót tuyển b ạ t ra nhân tài ưu tú để cho thiên tử tốt hơn trưởng k h ố n g quân đội đối với giả hủ nói lên đề nghị lưu hiệp lựa chọn tiếp thu bởi vì hắn kỳ thực cũng có loại ý nghĩ này dù sao quân sự đào tạo nhân tài là cực kỳ trọng yếu bây giờ đại hán có lữ bố trương liêu triệu vân bọn hắn tại đích thật làm anh tướng như mây nhưng lữ bố niên k ỳ không nhỏ triệu vân trương liêu bọn hắn cũng biết già đi nhưng đại hán giang sơn sẽ còn tiếp tục kéo dài bởi vậy cần liên tục không ngừng nhân tài võ cử không có khoa cử nhiều như vậy, hạn chế cùng lần này võ cử thi đấu nằm đứng ở vùng ngoại ô phía nam trong giáo trường lần này tham gia võ cử nhân số rất nhiều đều là trong quân đội sĩ tốt tương lai võ cử có lẽ sẽ mặt hướng cả nước mỗi giai tầng người nhưng dưới mắt chỉ là nếm thử cho nên vẹn vẹn trong quân đội khai triển bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng võ cử tuyển chọn kịch liệt tại võ cử ở bên trong lấy được tốt thứ tự liền có thể thăng quan được thưởng trên đời này đơn giản không có so đầy càng tốt chuyện ra chiến trường đánh giặc kiếm lời quân công đó là đem đầu đừng tại trên l ư n g quần tại đao kiếm đổ máu mà trong quân đội tỉ thí là điểm đến là rừng không cho phép có ý định giết người mặc dù cũng tương tự có chết phong hiểm nhưng so trên chiến trường phong hiểm thấp nhiều ngoài ra bởi vì chiến sự vừa mới lắng lại bây giờ quân hán trên cơ bản cũng là trải qua chiến tranh tinh nhuệ chi tốt cho nên tuyển ra tới tất nhiên là đứng đầu nhất tinh nhuệ lần này võ cử thi đầu báo danh tham gia binh lính ước chừng có hơn một vài người, nhưng chỉ vẹn vẹn lấy một trăm người đứng đầu dựa vào thứ tự chịu đến cùng phong thưởng có thể tưởng tượng được lần này tỉ thí sẽ có cơ nào kịch liệt lúc này ở quân doanh trong giáo trường một chỗ trên lôi đài có hai thân ảnh đang tại kịch liệt giao chiến một người cầm trong tay trường thương thân hình mạnh mẽ như du long cùng hắn giao chiến một người k h á c cầm trong tay một cái đại kích động tác đại khai đại hợp hùng hổ vô cùng hai người trên lôi đài kịch liệt giao chiến dưới đài tất cả mọi người đều nín thở từng cái không dám c h ư ớ c mắt lúc này hai người đánh nhau đến mười phần kịch liệt tại cách đó không xa trên khán đài lưu hiệp cùng l ư bố chứng liêu bọn người đang quan sát hai người tỉ thí hai người này là ai hai người này coi l là tất cả tham dự thi đấu sĩ tốt bên trong người nổi bật trương liêu trong giọng nói tràn đầy ý tán thưởng vô luận là liêu hóa vẫn là ngụy diên lần này thi đấu bên trong biểu hiện đều vô cùng xuất sắc ngụy duyên l ư u hóa nghe được hai cái danh tự này lưu hiệp trong lòng hứng thú c n g đậm quả nhiên chỉ cần có thể ở trên sách sử lưu lại tên người liền không có hạng người qua loa lần này v õ cử thi đấu vậy mà có thể đem hai người này từ trong vạn quân sàng lọc c h ọ n lựa tới quả thực là niềm vui ngoại ý muốn hai người này đều rất không tệ muốn trọng chú ý lưu hiệp đối với trương liêu dặn dò một câu ứ n g trương liêu ôn quyền đáp ứng lưu hiệp lại nhìn một hồi gặp hai người vẫn là đánh khó hòa giải không khỏi hướng lữ bố hỏi đại tướng quân cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ chiến thắng lữ bố ở một bọt đều từ bên miệm nhỏ đi ra nghe được lưu hiệp lời nói sau hắn mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giơ ca gì lưu hiệp không khỏi mỉm cười lại hỏi một lần đại tướng quân cảm thấy trên đài tỉ thí hai người này ai sẽ giành thắng lợi lữ bố nhìn trên đài hai người một mắt hồi đáp khởi bẩm bệ hạ hai người này thực lực không kém nhiều thế nhưng liêu hóa khí lực rõ ràng có chút không đủ thần cho là ngụy diên phần thắng lớn hơn một chút sau khi nói xong hắn lập tức lại bổ túc một câu nhưng nếu là thần đi lên coi như hai người bọn họ chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ trong giọng nói là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự phụ trương liêu không khỏi mắt trận trắng nói không phải rõ r ệ t ngươi đúng không ngươi cùng người ta hai cái tiểu tốt tử so cái gì có bản lĩnh đi cùng tử long còn có hoàng lao tướng quân so ngươi nếu có thể đánh bại tử long cùng hoàng lao tướng quân liên thủ ta tính ngươi lợi hại lữ bố mặc dù mạnh nhưng niên kỷ không nhỏ hơn nữa triệu vân cùng hoàng trung thực lực đều không kém cỏi hắn bao nhiêu hai người nếu là liên thủ hắn chắc chắn là không đánh lại nhưng đối mặt trương liêu khiêu khích lữ bố cái này ngược lại là không có lên đầu chỉ là liếc mắt nhìn hắn rồi nói ra lần trước bị ta đánh ra thương đã tốt ngươi một câu nói kia trực tiếp cho trương liêu cả phá phòng ngự sắc mặt một mảnh đỏ lên lưu hiệp thấy vậy cũng là cảm thấy buồn cười hai người bọn họ g ã i nhau đã là trạng thái bình thường ba ngày hai đầu liền muốn ầm ĩ một trận hoặc đánh một t r ầ u hắn đều quen thuộc nhìn mấy lần bên trong sân tình huống gặp liêu hóa cùng ngụy diên phân ra thắng bại còn có thời gian trong lòng đ n g nhiên hiện ra một cái ý tưởng to gan chỉ là nhìn các sĩ tốt tỷ thí cũng là vô vị không bằng từ chư vị tướng quân bên trong tuyển ra hai vị lên đài tỷ thí một chút giành thắng lợi giả c h ấ m trọng trọng có thưởng lưu hiệp tràn đầy phấn khởi nói mà hắn l ờ i vừa nói ra các tướng lĩnh nhóm ánh mắt lập tức sáng lên còn có chuyện tốt bực này lữ bố nghe vậy lập tức đại hỉ không đợi những người lưu hiệp nhìn hắn một cái lại tiếp lấy bổ sung một câu ôn công không thể tham gia nói đùa lấy lữ bố thực lực đi lên lôi đài cái kia còn cần phải s o sao các tướng lĩnh dưới tình huống không liên t h ủ không có người có thể đánh được câu nói này giống như là hất xuống đầu một chậu nước lạnh trực tiếp đem lữ bố nhiệt tình cho tới tắt cả người nhất thời giống như là bị xương đánh quả cả hiệu sự bẹp mà các tướng lĩnh nghe được lữ bố không tham gia cũng đều hứng thú đây chính là ở trước mặt bệ hạ biểu hiện thời điểm tốt trương lưu đắc ý liếc lữ bố một cái chắp tay nói b ậ hạ thần nguyện lên đài hắn sau khi nói xong hoàng trung lập tức cũng bước ra khỏi hà nói b ậ hạ trương liêu trầm hoàng Trung. Hoàng Trung ha ha mặc đáp ứng cũng không phải cự tuyệt cũng không phải triệu vân thấy vậy bước ra khỏi hà nói hoàng lao tướng quân vẫn là để ta tới làm đối thủ của ngươi à nghe qua lao tướng quân uy danh hôm nay vừa vặn lãnh giáo một chút a thử long tướng quân nguyện ý làm lão phu đối thủ hoàng trung nhữ mày cười to nói đã như vậy vậy liền đến đây đi vậy hạ t h â n thỉnh cùng phiêu kỵ tướng quân đối với lôi lưu hiệp cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hơn nữa hắn cũng rất tò mò hoàng trung cùng triệu vân thực lực ai cao ai thấp bây giờ vừa vặn tỉ thí một phiên hảo chấm đồng ý các tướng lĩnh cũng đều không có tiếp tục mở miệng trong lòng cũng đều rất là tò mò triệu vân cùng hoàng trung đến cùng ai mới là hiện nay đại hán thứ hai manh tướng、ừ. nhận được lưu hiệp đáp ứng hai người đi xuống khán đài leo lên một bên một tòa trống không lôi đài mà cái này cũng đưa tới khác rất nhiều sĩ tốt chú ý à đây không phải là phiêu kỵ tướng quân cùng vừa lợi sao vì sao bọn hắn leo lên lôi đ à i cái này chẳng lẽ là bọn hắn dự định tỷ thí thật hay giả triệu tướng quân thế nhưng là số một số hai manh tướng lao đầu kia đánh thắng được hắn cái gì lao đầu đây chính là hoàng lao tướng quân hợp phi chi chiến bắt sống tôn quyền đại p h a ô hoàn chém giết đ ạ p ngừng lại không giống như phiêu kỵ tướng quân yếu nhược hai vị này đều là vô song manh tướng không thua kém đại tướng quân mà thôi không nghĩ tới bọn hắn lại muốn tỷ thí cái này có đáng xem rồi chắc chắn là triệu tướng quân thắng khó mà nói ta cảm thấy hoàng lao tướng quân sẽ thắng bốn vậy xem đông đảo các sĩ tốt nhìn thấy hai vị đại tướng thế mà tự mình hạ t r à n g tiến hành tị thí cả đám đều hưng phấn kích động vô cùng đây chính là đỉnh tiêm manh tướng ở giữa quyết đấu a bình thường nơi nào có cơ hội trông thấy rất nhanh tại hai người leo lên chung quanh lôi đài liền tụ tập rất nhiều sĩ tốt chia làm hai phe cánh riêng phần mình vì hoàng trung cùng triệu vân h ò hét trợ uy mà triệu vân cùng hoàng trung hai người riêng phần mình cầm lên vũ khí sau phân lập lôi đài hai bên xa xa đối lập hoàng trung trong mắt dâng lên một tia chiến ý xa xa đối với triệu vân nói triệu ử l vân vừa vừa sử chính là một cây mộc thương hoàng trung nhưng là dùng một cán dài đòn nào đây là mỗi người bọn họ am hiểu vũ khí từ vũ khí nhìn lại là triệu vân càng chiếm ưu hai người mặc dù cũng là binh khí dài nhưng mộc thương rõ ràng dài hơn một chút hoàng trung tự nhiên cũng biết khuyết điểm của mình ở nơi nào cho nên trước tiên liền định lấn người mà gần phong tín triệu vân trường thương ưu thế chỉ thấy triệu vân lui lại kéo dài khoảng cách một tay lắc một cái trong tay m ộ t thương chính là chấn động từ dưới mà lên t r e o chọc hướng về phía hoàng trung đầu bởi vì đại lực phía dưới tính chất hơi mềm cán thương cong lên một cái rất lớn đường cong uy lực một thương hoàng trung không dám kinh thị giơ tay lên bên trong lá chắn gỗ chặt lại mà triệu vân nắm cơ hội này trong nháy mắt rút súng mà quay về tiếp đó run lên một cái hoa mỹ thương hoa tại trong mấy đạo thương ảnh thẳng đến hoàng trung cổ họng đ ầ u thương hoa là dùng thương giả kiến thức cơ bản thương hoa không phải là vì dễ nhìn mà là để cho người ta thấy không rõ ngư gia thương góc độ hai o à là n Trung cũng g người n h i ệ m ngươi n g tới ta đi đánh đặc sắc vô cùng ngay cả cách đó không xa đang tại giao thủ liêu hóa cùng với ngụy diên hai người cũng đều ngừng đối chiến bị bên này chiến đấu hấp dẫn chú ý rất nhanh hoàng trung cùng triệu vân liền giao thủ trên trăm cái hiệp hai người võ nghệ gần như không chia trên dưới bất quá từ kinh nghiệm chiến đấu tới nói vẫn là hoàng trung cao hơn một điểm cho nên triệu vân không có cách nào nhanh chóng đánh bại hắn c à n g có mấy lần suýt nữa bị hoàng trung đánh trúng yếu hại bất quá triệu vân cũng có ưu thế đó chính là trẻ tuổi hắn mới hơn hai mươi tuổi khí lực chính là đ n h p h o n g hoàng trung niên kỷ dù sao đã không nhỏ cùng hắn loại người tuổi trẻ này không so được bởi vậy tại đánh đến nhanh hai trăm cái hiệp thời điểm hoàng trung thể lực dần dần chống đỡ hết nổi cuối cùng bị triệu vân bắt được sơ hở đánh bại đa tạ hoàng lao tướng、Quân. triệu vân một tay cầm thương trong tay m ộ t thương cầm được t h ẳ n g tắp không có mở l ư ỡ i mũi thương tại rung động lơ lửng ở hoàng trung nhất hầu nhất chỉ phía trước phiêu kỵ tướng quân bắn rất hay hoàng trung từ trong thâm tâm khen một câu xoa xoa cái chán gì ra han thủy sau lựa chọn bước đao chịu t h u a đồng thời cảm khai nói thực sự là không chịu nhận mình già không được ca nếu là tại trẻ tuổi cái mười tuổi hắn còn có thể cùng triệu vân chiến mấy trăm cái hiệp tháng bại càng có biết mà dưới lôi đài lập tức bạo phát chấn tiên h tiếng hoan hô chương bốn trăm chín mươi b ố lưu hiệp mèo đen mèo trắng bắt được con chuột chính là mèo tốt t r ư ờ cho dù là bại hoàng trung cũng không có ai cảm thấy hắn không được đều cho rằng hắn chẳng qua là bởi vì lớn tuổi mà thôi thể lực không có triệu vân tốt nếu như cùng hoàng trung giao thủ không phải triệu vân đổi lại ngoại trừ lữ bố bên ngoài võ tướng khác ra sân cũng sẽ không là đối thủ của hắn hai người tỉ thí sau khi kết thúc song song trở lại trên khán đài phục mệnh hoàng trung c h ắ p tay nói vậy hạ phiêu kỵ tướng quân thương pháp tinh xảo dũng mánh vô song thần không bằng rồi hắn thản nhiên đón nhận thất bại của mình hơn nữa khen triệu vân một phen triệu vân nghe vậy lại lắc đầu nói hoàng lao tướng quân quá khen lên rồi ta bất quá là ỷ vào trẻ tuổi hơn mấy phần khí lực cho nên mới may mắn giành thắng lợi hoàng lao tướng quân càng già càng dẻo dai như thế tuổi còn có thể đem ta áp chế quả thực làm cho người kinh phục v ậ hạ thần cho là vừa mới tỉ thí này không làm được đếm tại hoàng lao tướng quân mà nói bất công triệu vân vì duy trì hoàng trung mặt mũi chẳng những khiêm tốn ứng đối còn chủ động đưa ra tỉ thí không đếm đề nghị nghe được triệu vân c h i ngôn lưu hiệp cười nói bất quá là một hồi tỉ thí mà thôi tử long ngươi cũng quá coi thường hoàng lao tướng quân hoàng lao tướng quân lòng dạ khí độ lạ thường há lại sẽ đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng hoàng trung cũng cười ha ha một tiếng cởi mở điện nói bậy hạ nói là bại chính là bại hơn nữa bậy cho phiêu kỵ tướng quân lại có cái gì mất mặt triệu vân nghe vậy đống cảm giác hổ thẹn liên xưng không dám lữ bố thấy vậy nhịn không được nhỏ giọng tỉ thầm đó là ta không có lên tràng ta nếu là ra sân người thắ vậy hạ cũng quá k i m ta tại sao không để cho ta ra sân lưu hiệp không nhìn lữ bố dế còn có o á n niệm đối với triệu vân nói đã t ử long thắng cái kêu ban thưởng liền trở về t ử long lấy bút mực tới lưu hiệp đối với một bên hoạn quan phân phó nói hoạn quan nghe vậy không người lui ra chỉ chốc lát sau liền đem một cái bản án cùng với bút mực giấy nghiên đều dơ lên tới chúng tương thấy vậy cũng là xứng sở bọn hắn vốn cho rằng thiên tử sẽ cho người thắng ban thưởng bảo v ậ t hoặc tức vị các loại lấy bút mực là muốn làm cái gì chỉ thấy lưu hiệp đứng lên từ hoạn quan trong tay tiếp nhận bút lông tại trong nghiên mực dính đầy mực đậm tiếp đó không chút do dự trên giấy viết mai phong lấm liệt s á t khí phiêu cần vương hộ giá lộ ra công lao xưa nay manh tướng hàng trăm vạn ai như thường sơn triệu tử long lưu hiệp vung tay lên tại trên tờ giấy trắng viết xuống cái này dòng bay phượng múa bốn câu thơ tử hơn nữa tại phần cuối chỗ nâng lên tặng phiêu kỵ tướng quân b ố n chữ sau đó lại từ bên hông cởi xuống chính mình tư h ấn út xuống làm xong đây hết thẻ sau lưu hiệp thả xuống bút lông đối với triệu vân cởi nói đây cũng là người thắng ba thưởng t ử long bài thơ này tặng cho ngươi triệu vân nghe vậy vô ý thức nhìn về phía khi hắn thấy rõ ràng thi từ nội dung sau trong nháy mắt liền trận to hai mắt vai phong l ấ m liệt sát khí phiêu cần vương hộ giá lộ ra công lao xưa nay manh tướng hàng trăm vạn ai như thường sơn triệu tử long triệu vân thẳng tắp nhìn xem nắn g ngủi này vài câu thi t ừ trong đầu trống rỗng cả người đều ngốc trệ tại chỗ đ â y là thiên tử chuyên môn vì hắn mà viết thơ lưu hiệp gặp triệu vân xứng sờ tại chỗ không nói lời nào còn tưởng rằng là chính mình đằng sau thật giả lẫn lộn viết lên hai câu quá b i ệ t cước thế là ho nhẹ một tiếng rồi nói ra chấm thi tại bình thường tử long chớ nên trách móc chỉ là chấm nhất thời có cảm giác tại tử long anh dũng vừa mới ngẫu h viết xuống này thơ lưu hiệp lời nói để cho triệu vân lấy lại tinh thần chỉ thấy hắn không chút do dự quỳ một gối xung xung dưới nói năng lộn xổ nói thần thần tạ bệ hạ hậu t h ư ợ n g có thể được bệ hạ đánh giá như vậy là thần suốt đời vinh quang triệu vân một tấm anh tuấn gương mặt đều bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng thậm chí nói chuyện đều có chút không lưu l o á t đây hoàn toàn là bởi vì mừng rỡ cùng cao hứng sở trí mà lúc này bây giờ tại chỗ khác các tướng lĩnh cũng đều đỏ mắt khó mà ư ớ c chế mà dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn về phía triệu vân vai phong lẫm liệt sát khí phiêu cần vương hộ giá lộ ra công lao xưa nay manh tướng trăm n g à n vạn ai như thường sơn triệu tử long thiên tử không chỉ có chuyên môn vì triệu vân viết thơ hơn nữa còn đưa cho đánh giá cao như vậy đây quả thực là trí cao vinh dự v ô thượng liền lữ bú cũng không có đãi nộ như vậy hoàng trung nụ cười càng là cứng ở trên mặt không có gì sánh kịp hối hận chi ý trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của hắn hận không thể tắt mình một bàn thai sớm biết thiên tử cho ban thưởng lại là thân bút để thơ hơn nữa tạ chi hắn cho dù là liệu mạng cũng phải thắng được vừa mới trận kia lôi đài đây chính là có thể xem như bạo vật ra truyền truyền xuống đồ vật a mấu chốt hơn là phần này vinh quang đơn giản quá mê người coi như người đã chết tên cũng biết đ ư ơ n g theo thi từ lưu danh b á c h thế tại trong dân chúng chuyển miệng so lưu danh sử s a n h đều phải càng hiếm thấy hơn vì cái gì văn thần võ tướng đều nghĩ tiến vào lang vân c á t còn không phải bởi vì thỉnh quân tạm thượng lang vân c á t phong cái thư sinh vạn hộ hầu bài thơ này bây giờ triệu vân trở thành thứ nhất nhận được thiên tử tặng thơ người hơn nữa đánh giá còn cao như vậy trong nháy mắt liền kéo ra cùng võ tướng khác trực tiếp trên lệnh vậy hạ thần khâm p h ụ thần khâm phục ngay tại hoàng trung suy nghĩ muốn hay không lại lôi kéo triệu vân đánh qua một trận thời điểm lữ bố đã ồn ào mở chỉ thấy lữ bố một đôi mắt trâu đỏ bừng vô cùng biệt k u ấ t nói vậy hạ quả thực quá thiên、vị. có thể nào như vậy thiên vị tử long thân khẩn câu cùng tử long đấu qua một hồi không để hắn lên đài đánh nhau thì cũng thôi đi tặng cho triệu vân thi tử vẫn là xưa nay manh tướng trăm ngàn vạn ai như thường sơn triệu tử long loại lời này đây không phải đem hắn đều cho so không bằng cái này khiến hắn sao có thể chịu phụ chủ yếu hơn là hắn cũng muốn lấy được thiên tử t ặ n g tơ h hắn lưu phụng tiên một đời không kém nhân dạng này vinh quang hắn quyết không thể rơi xuống đi đừng mù náo loạn lưu hiệp trắng lữ bố một mắt tức giận nói một bài thơ mà thôi thân là đường đường đại tướng quân liền không thể có chút khí độ phong phạm đã hướng nhân ra hoàng lao tướng quân học một ít. một bên hoàng trung vừa quyết định đang chuẩn bị mở miệng hướng thiên tử đưa ra cùng triệu vân tái chiến tới không nghĩ tới thiên tử câu nói này quan tới thế là hắn không thể làm gì khác hơn là đem lời đến khoe miệng lại cho nốt u xuống miễn cưỡng cười nói vậy vậy hạ nói là một bài thơ mà thôi một bài thơ mà thôi trong giọng nói mang theo nồng nặc vị chua mà triệu vân cũng mặc kệ bọn hắn nói thế nào tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đem viết thơ giấy trắng thu vào động tác nhu h ò a vô cùng hắn đã quyết định chú ý sau khi trở về liền đem cái này thơ cho phiếu từ nay về sau xem như hắn triệu ra bảo vật ra chuyển, chuyển xuống tại chỗ khác các tướng lĩnh chỉ có thể trơ mắt nhìn triệu vân tiếp nhận phần này vinh quang lại hâm mộ lại ghen ghét cái kia b ậ y hạ chỉ là nhìn hoàng lao tướng quân cùng tử long tướng quân so còn chưa đủ đáng nghiền không bằng nhiều hơn nữa đánh mấy trận lôi đại a trương liêu xoa xoa tay đề nghị con mắt thỉnh thoảng liếc về phía triệu vân trong n g ự c bộ kia thi tử ánh mắt lửa nóng hắn cũng muốn a lời vừa nói ra lập tức lấy được các tướng lĩnh hưởng ứng đúng vậy a đúng vậy a đô hương hầu nói có lý thân nguyện lên đài một trận chiến hôm nay đã thi đấu chúng ta thân là tướng lĩnh tự nhiên cũng muốn thật tốt tỉ thí một phen thìn bệ hạ đáp ứng chúng tướng na dù là cùng lữ bố đánh bọn hắn cũng nhận lưu hiệp nơi nào sẽ không biết tâm tư của bọn hắn trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười hắn vốn chính là ý muốn nhất thời mà thôi nơi đó có năng lực cho mỗi một người đều tới bài thơ cho nên hắn nói các loại ngày khác đi trong cung còn có rất nhiều chính vụ phải xử lý chấm về trước cung nói xong cũng mang theo h ạ n quan bước nhanh đi xuống thán đ à i leo lên long liễn nhanh như chấp rời đi v õ đài chỉ để lại một mặt hối hận cùng không cam lòng các tướng lĩnh n ă m quốc tử giám xây dựng tiến hành rất thuận lợi tại quách ra một tay xử lý phía dưới c các á các tại, tại, tại trong lúc này bọn hắn vẫn như cũ có thể tự chủ học tập mỗi ba năm trở về trường an tiến hành một lần khảo hạch khảo hạch ưu dị giả liền có thể nhận được tấn thăng chân chính vào chiều làm quan mà khảo hạch nội dung chủ yếu một là đối với quốc tử giám tứ đại khoa mục học tập thành quả hai là ở các nơi làm lao sư giáo dục thành quả mặc dù nói quốc tử giám tuyển bạn tấn thăng cơ chế rất kỳ quái khác hẳn với sát cử chế nhưng đông đảo nhập học đám học sinh vẫn là cảm thấy rất hưng phấn bởi vì nếu là dựa theo sát cử chế bọn họ đều là không nhiều lắm hy vọng vào c h i ề u lam quan nhưng bây giờ quốc tử giám cho bọn hắn cung cấp một đầu mới nhập sĩ đường tắt cho nên bọn hắn sao có thể không cao hứng bởi vậy tại quốc tử giám tin tức truyền ra sau càng ngày càng nhiều hàn môn tử đệ từ các nơi mộ danh mà đến muốn đi vào quốc tử giám học tập vì hưng cung ôn thất bệ hạ bây giờ thu nhận học sinh càng ngày càng nhiều hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng tất cả khoa mục giảng sư nhân thủ thực sự không đủ a quách ra hướng lưu hiệp kể khổ đạo trong khoảng thời gian này hắn có thể nói là vội vàng bay lên cả người mắt trần có thể thấy địa biến gầy một chút nhưng tinh thần ngược lại thật là tốt nguyên nhân rất đơn giản làm chuyện mình thích vì hy vọng mà p h ấ n đấu hắn tự nhiên là nhiệt tình mười p h â n loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn tới h ỏ i chớm lưu hiệp biết miệng bất đắc gì nói ngươi thế nhưng là đại tư đồ trong triều nhiều như vậy quan viên còn không phải tùy ngươi điều động thôi diễm dương tu hứa du chu du khổng du bọn hắn cái nào không phải tài học thâm hậu còn chưa đủ lời nói ngươi từ trong lao đem tuân du tuân lúc bọn này tội thần cho đ i ề u đi ra để cho bọn hắn lập công chủ tội trâm nói trâm chỉ cần kết quả còn lại trâm mặc kệ ngươi cứ việc bông u tay đi làm nếu là không làm được trâm mới có thể trị tội ngươi quách ra nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ do dự nói thế nhưng là bệ hạ trong triều không ít người thế nhưng là đã thượng tấu phản đối xây dựng quốc tử giám để cho bọn hắn đi đảm nhiệm quốc tử giám giả n g sư bọn hắn sợ là sẽ không luận ý ngoài ra để cho trong lao những cái kiêm lịch tặc dương nhiệt cũng đi dằm bài đây không khỏi trong t r i ề u tuyệt đại bộ phận quan viên cũng là xuất thân không tầm thường bản thân cũng là sĩ tộc quần thể để cho bọn hắn đi quốc tử giám lên lớp bọn hắn làm sao lại đồng ý không chỉ như vậy để cho một đám còn có tội t r o người n g nghịch tặc đi làm lao sư cái này tổn hại đến triều đình cùng quốc tử giám danh tiếng vậy làm sao lưu hiệp đối với cái này không thèm để ý chút nào những mày nói mặc kệ mèo đen mèo trắng bắt được con chuột chính làm è o tốt mở trường sơ kỳ cũng đừng lo lắng nhiều như vậy đến nỗi bách quan nhóm không muốn đi dàn g bài đây là vấn đề của ngươi chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào bây giờ có địa vị cao ngược lại bó tay bó chân cái này cũng không phù hợp ngươi trước sau như một tác phong quách gia thủ đoạn ngoan độc lăng lệ thế nhưng là không giống như giả hủ yếu nhược bao nhiêu nhưng lưu hiệp cảm giác quách gia bây giờ càng ngày càng trở nên lo trước lo sau nghe được thiên tử c h i ngôn quách gia cười khổ một hồi thiên tử chỉ cần phân phó là được nhưng bọn hắn những thứ này làm việc người cần suy tính liền có thêm không phải hắn bó tay bó chân mà là quốc tử dám dù sao vừa mới xây dựng rất nhiều chuyện hắn đều phải tự thân đi làm còn phải cân nhắc đến mọi mặt cái này thực sự không phải một câu nói liền có thể nói rõ ràng bất quá thiên tử đều nói như vậy quách gia tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa chắp tay nói thần hiểu rồi nhất định hết sức nỗ lực lưu hiệp nghe vậy lúc này mới yên lòng lại tiếp lấy lại hướng giả hủ hỏi đo đạc đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu sự tỉnh chuẩn bị thế nào chuyện này không có tiết lộ phong thành a so sánh quét ra giả hủ lộ ra bình tĩnh tự nhiên cười nói bệ hạ yên tâm hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng liền chờ bệ hạ hạ chỉ đo đạc đồng ruộng cùng tổng điều tra nhân khẩu hai chuyện này động tác nhất định muốn nhanh không thể cho các đại thế gia có thời gian làm chuẩn bị cho nên lưu hiệp để cho giả hủ trong bóng tối chuẩn bị nhân thủ đồng thời đối với một chút tương đối lớn thế gia tiến hành điều tra hết thể đều làm tốt hắn lại chính thức hạ chỉ lấy thế xét đánh lôi đình đối với tất cả thế g i a tiến hành thống nhất tổng điều tra lưu hiệp hài lòng nói vẫn là văn hòa ngươi làm việc để cho trâm yên tâm điểm này ngươi so phụng hiệu m u ố n mạnh giả hủ liên tục không dám xưng nghe nói như thế một bên quách ra hơi có chút lòng c h a sót ở trong lòng thở dài sau hắn chắp tay nói vậy hạ thần cáo lui trước trâm đã lưu hiệp gọi lại quách ra tiếp đó cởi trên người mình khoác lên cầm ý đi ỉa tiện tay ném cho hắn vội vàng về vội vàng cơ thể hay là muốn chú ý nhiều hơn bây giờ c ố i thu đều nhanh qua ngươi còn ăn mặc đơn bạc như vậy nếu là nhiễm phong hàn nên làm cái gì gần nhất lạc dương bên kia cho chấm đưa tới một nhóm công phẩm bên trong có chút thượng hạng thuốc bổ chấm đã sai người cho ngươi p h ụ thượng đưa đi một phần quét ra cầm ý phục trong tay nhất thời giật mình sau một lúc lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần lại vớt vớt hơi có chút đỏ lên con mắt không người nói tạ bệ hạ nói xong liền xoay người sai bước đi ra ô n thất nhìn hắn bóng lưng l ư u hiệp đối với giả hủ lắc đầu nói cái này phụng hiếu rằng hắn hai câu đã cảm thấy chịu ý khuất chấm sao lại không biết hắn không dễ nhưng hắn còn quá trẻ không nhiều ma luyện có thể nào thành đại khí văn hòa ngươi cảm thấy thế nào giả hủ mỉ cười nói hôm i u như l sau tảo h triệu h ậ t đương kim thiên tử không phải một cái nóng lòng khai triều biết hoàng đế đây là bách quan nhóm đều biết sự tỉnh dựa theo đại hán lệ cũ chiều hội năm ngày vừa mở nhưng đến lưu hiệp ở đây lại trở thành mười ngày vừa mở thậm chí có đôi khi trực tiếp không mở để cho bách quan đem lớn nhỏ chuyện tiễn đưa hiện lên đến tuyên thất đối với thiên tử loại này lười chính hành vi bách quan nhóm tự nhiên là có ý kiến trước đây có thật nhiều đại thần càng không ngừng trên viết rán ngôn đối với những thứ này rán ngôn thiên tử biểu thị toàn bộ tiếp nhận hơn nữa tán dương bọn hắn có can đảm thẳng thắn càng rán nhưng chính là không thay đổi nhiều lần bách quan nhóm cũng liền chậm rãi đón nhận dù sao đương kim thiên tử chính xác anh minh thần võ cho dù không thể nào khai chịu sẽ vẫn như cũ có thể thấy rõ chính sự hơn nữa đem chính vụ xử lý ngay ngắ tất cả mọi người đều biết rõ ở trong đó phần lớn công lao đều ở chỗ những cái kia mỗi ngày tại tuyên thất điện xử lý chính vụ đại thần trên thân những đại thần kia mặc dù chức quan cao thấp không giống nhau phần lớn người thậm chí ngay cả cựu khanh đều không phải là nhưng lại có tư cách tại tuyên thất điện trợ giúp thiên tử xử lý chính vụ cái này một quyền lợi để cho không thiếu đại thần cũng vì đó đỏ mắt nhưng lại không cách nào đưa thân trong đó chỉ có thể c h ơ mắt、hết. hôm nay là gần hai tháng đến nay lần thứ nhất triều hội mặc dù đã qua giờ dần nhưng vẫn có thật nhiều đại thần không tới thừa minh điện đám đại thần tới muộn như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản thiên tử xưa nay sẽ không đúng giờ vào chiều thường thường so với bọn hắn muốn chế hơn đến sớm cũng là đứng chờ quả nhiên thẳng đến giờ mão tả h ư u tất cả đám đại thần đều đến đông đủ sau lưu hiệp mới lững t h ứ n g tới chậm chư vị ái khanh tới ngược lại là đủ sớm lưu hiệp đi đến trên long ỉ ngồi xuống đón nhận bách quan triều bãi sau mới vừa cười vừa nói bách quan nghe vậy khỏe miệng cũng nhịn không được một quất bọn hắn tới còn sớm cũng đã mặt trời lên cao rõ ràng là ngươi tới được quá muộn khổ dung tiến lên nói v ậ hạ hôm nay thiên hạ vừa định bách phế đại hưng ngài thân là thiên tử không thể mệt mỏi quốc sự à ngài lâu không vào triều nhường đại tư đồ đại tư không cùng với ngự a sử trung thừa bọn hắn xử lý chính vụ cứ tiếp như thế làm sao có thể đi còn xin bệ hạ nhiều chuyên chú vào chính sự lưu hiệp nghe vậy lộ ra nghiêm túc t h ầ n sắc gật đầu nói đại trưởng thu dạy rất đúng chấm nhớ kỹ không dung t h ở dài trong lòng bất đắc dĩ mỗi lần có người dán ngôn thiên tử cũng là một bộ này lý do thoái thác mặt ngoài khiêm tốn tiếp thu trên thực tế căn bản vốn không đổi mệt mỏi ngay tại quần thần cho là thiên tử lại muốn giống như thường ngày nói ra có việc khởi bẩm vô sự bại chiều lúc lưu hiệp lại nói ra mặt khác một phen làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chấm đoạn này thời gian tới cũng tại nghĩ lại triều đình đại sự liên quan đến quốc gia dân sinh chấm thân là t h i ê n tử thực sự không nên b u n g lòng như thế lưu hiệp lộ ra vẻ tự trách đồng thời lại nói nhưng nhân lực có lúc hết chấm tinh lực có hạn để cho đại tư đ ồ bọn hắn hiệp trợ chấm xử lý chính vụ cũng là hành động bất đắc dĩ bất quá đây rốt cuộc không phù hợp triều đình lễ chế cho nên chấm muốn c ả i chế để tốt hơn càng nhanh xử lý chính sự lưu hiệp lời nói lệnh tất cả đại thần cũng là xư sở Thiết lưu ậ p vị đại học sĩ. Trong chiều sự vụ đại chiều học nhỏ h cả sĩ. sự Trong tất t lớn ợ n trình nội các, từ chư vị đại học sĩ tiến hành g từ thầm chư học đại các, vị sĩ d y ệ t cùng với p hiệp ê chỉ thị, t ế quyết. p đó lại lai Lưu tài i từ chấm h đem ý nghĩ của mình từ đầu trí cuối nói đi ra nội các quy định là minh triều sáng lập đây là một hạng tương đương vượt mức quy định quản lý quy định đối với quản lý quốc gia mà nói có rất lớn ưu thế lưu hiệp rất sớm phía trước liền có sáng lập nội các ý nghĩ chỉ có điều đây không phải tùy tiện liền có thể quyết định cho nên hắn một mực tại vì thế làm chuẩn bị thời gian dài như vậy đến nay hắn nhường ra các lượng quách ra giả hủ tư mã ý bọn người từ bắt đầu thăng nghị chính sự lại đến về sau trực tiếp phụ trách xử lý phê duyệt tấu trường chính là đang từ từ đem quyền hạn chuyển xuống cho tới bây giờ văn võ bách quan nhóm đã không sai biệt lắm đón nhận để cho đại thần xử lý chính vụ hành vi đúng là hắn đưa ra cải chế thời cơ tốt bệ hạ cái này cái này tuyệt đối không thể a k h ô n g dung từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sau đó lo lắng mở miệng nói thiên tử chính là vua của một nước quốc gia đại sự hạ có thể toàn bộ giao cho thần tử xử lý như thế sợ là như thế hắn không dám đem câu nói kế tiếp nói ra thiên tử đem quyền hạn chuyển xuống cực dễ dàng dẫn đến thần tử chuyên quyền trước đây thập thường thị chính là ví dụ tốt nhất nhưng khổng dung nói còn chưa dứt lời thôi diễm liền đứng dậy lắc đầu nói đại trường thu lời ấy sai rồi thân là thần tử phụ tá thiên tử chính là việc nằm trong phận sự cái gọi là nhà có tránh tử bất bại h ắ n nhà quốc l ư u hiền thần không vong kỳ quốc cả triều văn võ đều là hiền thần lương thần bệ hạ sáng lập nội các để cho chúng ta thần tử phụ tá xử lý chính vụ cũng là vì đại hán thiên hạ lại có gì không thích hợp thần cho là cái này nội các chế tốt đại thiện thôi diễm nói xong thần vinh tự tông cùng một đám các thần tử cũng nhao nhao đứng ra phụ họa ủng hộ thiên tử cá chế chế、cười. Nội cho á c đại ọ c có thể trực chính sĩ thể tiếp xử lý là vụ, đây b a l ớ nên quyền hạng. Phía h trước t i tử không có thiết lập nội các, toàn không nội có các, lập bọn ằ n chính mình yêu thích tuyển người tham gia chính sự. Bây giờ chính này trong, thần tiến bên trong nên g gia giờ thích thức cải chế, đem chế độ này đặt vào quy cụ ở trong. cái cả đại thần đều có cơ hội tiến vào bên trong các. Cho tham hội đem yêu bây quy triều đều đặt kia đại sự, b độ vào vào ở hắn làm sao lại phản đối không d u n g vốn định quyết nữa nhưng thần tử cả t r i ề u nhóm đều đồng ý quách ra giả hủ ra cắt lượng bọn người càng là không có khả năng phản đối cho nên hắn cũng chỉ có thể lui về nếu như thế cái k i a nội các liền chính thức sáng lập lưu hiệp gặp bách quan không ra hắn sở liệu cùng ý cải chế không khỏi lộ ra nụ cười sau đó để cho một bên hoạn quan tuyên bố nội các đại học sĩ danh sách theo thứ tự là tuyên thất điện đại học sĩ quách gia ôn thất điện đại học sĩ giả hủ kỳ lân điện đại học sĩ gia cắt lượng kim hoa điện đại học sĩ tư mạng ý thừa minh điện đại học sĩ dương tu quảng minh điện đại học sĩ lô túc cùng với thọ thành điện đại học sĩ pháp chính nội các đại học sĩ cố định chỉ có bảy vị đại học sĩ chỉ là một cái danh hiệu ngoại trừ có thể phụ tá xử lý chính vụ cũng không khác thực tế quyền hạn bảy vị đại học sĩ bên trong lấy tuyên thất điện đại học sĩ vi thủ tịch ngầm linh tất cả đại học sĩ mà thiên tử tùy thời có thể nhận đổi đại học sĩ ngoại trừ cái này bảy vị đại học sĩ còn có đại học sĩ dự q u y ế t cũng có thể tham chi chính vụ nhưng chỉ có quyền đề nghị không có phê duyệt quyền đối với những người này tuyển bách quan cũng không ngoài ý liệu bởi vì nhóm người này chính là trước kia mỗi ngày tại tuyên thất xử lý chính vụ những người kia bọn hắn trúng tuyển nội các rất bình thường ngược lại chỉ cần nội các quy định tồn tại bọn hắn sớm muộn có một ngày cũng có thể trúng tuyển trong đó bởi vì đây là tại quy củ giàn không bên trong quy định trong c ổ n thần hứa du nghe được chính mình không thể danh liệt bảy vị đại học sĩ bên、trong. không khỏi sức sở, sau đó theo r o n lòng g k é p lời khổ quả nhiên, bệ hạ còn là lẽ là lùi. nhiên, bởi vì ta vì tàu cầu tình mà đối với ta xinh khổ khúc hạ tình h quả tàu cầu còn trùng nên bệ có mà vì vì ta ta mắt ta t đạo lý nói lấy địa vị của hắn là có tư cách danh liệt bảy vị đại học sĩ một trong nhưng thiên tử cũng không có đem hắn xếp vào trong đó cái này khiến hứa du không thể không bắt đầu suy xét chính mình muốn hay không thấy nước xiết liền lui hướng thiên tử từ quan cáo lão như thế còn có thể bảo toàn một phần quân thần c h i tình cải chế một chuyện xác lập sau lưu hiệp lại nói tiếp ngoại trừ cải chế trâm còn có một chuyện muốn tuyên bố đoạn này thời gian tới trâm cùng chư vị đại học sĩ thương lượng cho rằng hôm nay thiên hạ đại định có một chuyện làm phải nhanh một chút đi hoàn thành chuyện này thức đo đạc đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu lưu hiệp tiếng nói sau khi rơi xuống vốn là còn bởi vì cải chế một chuyện mà xì xào bàn tán quần thần trong nháy mắt thiên t ĩ n h trở lại trong quần thần ngoại trừ quét ra giả hủ hai người bên ngoài đám người còn lại bao quát ra cất lượng tư mã ý bọn người ở tại bên trong cũng không khỏi trận to hai mắt đồng thời còn có một tí vẻ mờ mịt cùng bọn hắn thương lượng lúc nào chỉ thấy lưu hiệp nghiêm mặt nói chiến đoạn nhiều năm liên tục các nơi phản tắc cất cứ khiến cho ta đại h á n quốc kho chống rỗng bách tính sinh linh đ ổ t h á n hôm nay thiên hạ đại định hàng đầu sự tình chính là tổng điều tra người trong thiên hạ miệng đồng thời đo đạc các nơi đồng ruộng để trưng thu thuế má tràn đầy quốc hố chuyện này trâm đã cùng chư vị đại học sĩ thương định đem điều động t u y sứ đến các nơi đo đạc đồng ruộng cùng với tổng điều tra các nơi bách tính số lượng lưu hiệp hời hợt nói ra quyết định này nhưng lời nói này rơi vào trong điện quần thần trong thai nhưng lại làm cho bọn họ người người kinh hãi cơ hội là nhao nhao biến sắc hỏng dương tu càng là chấn động trong lòng vừa mới bị chọn làm đại học sĩ vui sướng cơ hội là biến mất vô tung vô ảnh h á n dương mắt nhìn hướng về phía b ố n phía quả nhiên bao quát nhà mình phụ thân dương bưu i ở bên trong đông đảo đại thần đều nhìn về hắn trong ánh mắt có c h ấ n kinh có phẫn nộ có băng lãnh càng có lý trí Bệ, bệ hạ dương tu chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không chút do dự đứng dậy chắp tay nói chuyện này can hệ trọng đại có phải hay không lại muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen từ viên thị bị diệt tộc sau h á n dương thị thân là năm thế tam công trăm năm m ô n t h i ệ t là đương chi không thẹn các đại thế g i a đứng đầu nhưng bây giờ thiên tử công n h i n tuyên bố nói muốn đo đạt đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu còn cùng c nói là hắn ư thương vị định, đại đây đem phải tiếp học không hát cùng trực sĩ nắp Nếu nhận, này như thế nào nhìn hắn, làm như thế nào nhìn hắn khắc sao. sau thừa gia thế thế thế là làm làm vậy các đại dương tu h Hắn ị dương t liền thành phản bội sĩ tộc giai cấp phản đồ lưu hiệp cười nói đức tổ cớ gì nói ra lời ấy chuyện này rõ ràng đã thỏa thuận vì sao còn phải bàn lại huống hồ không đo đạc đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu làm sao có thể biết được ta đại hán bây giờ có bao nhiêu đồng ruộng bao nhiêu bất tính đức tổ thân là nội các đại học sĩ làm sao nói hồ đồ như vậy lưu hiệp dăm ba câu liền đem dương tu lời nói mắng trở về từ xưa đến nay trải qua lớn chiến luận sau là tất nhiên muốn tổng điều tra nhân khẩu thanh tra thổ địa bởi vì số lượng nhân khẩu cùng ruộng đồng số lượng là triều đình đoạt lại thuế má trọng yếu số liệu cho nên lưu hiệp đưa ra chuyện này không có người có thể phản bác cái gì thần thần dương tu mặt đỏ lên không phản bác được đo đạc đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu tự nhiên không có vấn đề nhưng chuyện này tới thật sự là quá đột ngột thiên tử đột nhiên tuyên bố hơn nữa đánh nhị quyết định này trong t r i ề u quần thần đều không nhắc tới phía trước thu đến bất cứ tin tức gì căn bản không kịp ứng đối loại thời điểm này nếu là chịu đến thanh tra mà nói cái kêu các đại thế gia giấu giếm không báo thổ địa còn có trực thuộc tá điền nhóm đều sẽ bị điều tra ra cha được liền sẽ bị trọn g phạt dương tu trong lòng không ngừng tê khổ hắn vốn đang đuồn a n g b bực lấy chính mình tư lịch sao có thể tiến vào bên trong các đâu nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn hắn bây giờ là người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được cho dù nói ra cũng không người sẽ tin tưởng thiên tử đều nói cùng nội các đại học sĩ nhóm thương nghị qua hắn lại nói chính mình không biết chuyện ai sẽ tin hắn ngay tại dương tu không biết ứng đối ra sao lúc một đạo quen thuộc thanh â m giản mua bỗng nhiên vang lên bệ hạ nói cực phải hôm nay thiên hạ nhất thống đo đạt đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu chính là bắt buộc phải làm sự tình ra tra. run Dương thị sẽ toàn diện Dương dày hướng toàn tổng run đứng Thị Tú Thị phối hợp sẽ Sứ điều Điêu Y dày, dày mà đứng dậy, mà lưu hiệp không h người nói, t ánh i mười độ p h ầ cùng n k í phụ thân. Dương tu biến sắc, vốn định Tu Dương biến vốn sắc, mắt ở miệng một m nói lại Điêu chuyện, Dương ánh bị bức cho thâm r ở về. Lưu i ệ p ánh h mắt t thúy cười nói dương công có này giác nộ tự nhiên là cứ tốt cái kia đo đạc đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu một chuyện liền từ dương thị bắt đầu đi Trong đám bệnh, Tú y Thị bệnh chuẩn đám Y Sứ thiên tử căn bản chính là mưu đồ đã lâu đây là hạ quyết tâm muốn đối bọn hắn những thế g i a này đọc thủ để cho bọn hắn đem dấu diếm không báo thổ địa cùng nhân khẩu đều phun ra trong lúc nhất thời thôi diễm đ ồ n g chung đám người s ắ p mặt đều khó coi nhìn về phía dương biêu dương tu hai cha con ánh mắt càng thêm lạnh như băng chấm mệt mỏi hôm nay triều hội liền đến chỗ này kết thúc ca bãi triều lưu hiệp sau khi nói xong liền trực tiếp đứng dậy hướng bên ngoài đại điện đi đến lưu lại một phiến im miệng không nói quần q u é ra giả hủ hai người nhìn nhau nợ nụ cười đồng dạng rời đi ra cất lượng như có điều suy nghĩ tư mã ý nhưng là một mặt nghi ngờ nhìn về phía gia Cát lượng. lỗ túc p h á p chính vẫn như cũ bất động thanh s á c bách quan ngao ngao bãi t r i ề u đồng chung lạnh lùng liếc dương đu một cái người lạnh nói dương công thực sự là hảo thủ đoạn a bội p h ụ bội p h ụ thôi diễm tử tôn nói dương công cử động lần này là tự tuyệt khắp thiên hạ sĩ tộc tự giải quyết cho tốt ta nói xong hai người liền trực tiếp rời đi bách quan cũng đều không cùng dương m ê u dương tu phụ tử gắt lời hoặc là đối xử lạnh nhạt lầy đúng hoặc là không nhìn phản phất cùng giữa hai người có một đạo vô hình dạy bức tường ngăn cản đến cuối cùng trong đại điện chỉ còn lại cha con bọn họ dương tu lúc này cũng nhịn không được nữa run dậy bờ môi nói phụ thân ngài vì sao muốn đ dương mưu thật sâu thở dài nói ngày mai vi phụ liền sẽ hướng bệ hạ trào từ giã không tham dự nữa bất luận cái gì triều đình sự vụ không cần cùng bệ hạ đấu ngươi không đấu lại bây giờ đã không có khác lộ có thể đi chỉ có thể trên một con đường này đi đến đen hắn lại làm sao không biết thừa nhận chuyện này sẽ cho bọn hắn dương thị đưa tới bao lớn cửu hận nhưng lại có biện pháp nào thiên tử rõ ràng muốn bẫy bọn hắn dương thị trừ phi dương tu từ quan quý ẩn mới có thể để cho tất cả mọi người tin tưởng dương thị không có đứng ở thiên tử phía bên kia đi nhưng cũng có thể sao nội các đại học sĩ vị trí quá trọng yếu cũng quá mê người vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ cho nên nếu đều đến nơi này một cấp độ không bằng liền đem sai liền sai kiên định đứng ở thiên tử phía bên kia đi trong mắt dương tu lập lòe nước mắt trong lòng cảm thấy sâu đậm bất lực cho tới hôm nay hắn mới biết được cái gì là chân chính đế vương thủ đoạn quan trường thật sự là quá tàn khốc hắn giơ tay xoa xoa nước mắt tiến lên đỡ lấy dương b i u đi ra đại điện hướng về ngoài cùng mà đi chương 496, ôn công phá trận nhạc thiên tử kiếm phong chỉ chính là gót sắt chỗ h ư ớ n g đến chương 496, ôn công phá trận nhạc thiên tử kiếm phong chỉ chính là gót sắt chỗ hương đến tại lưu hiệp hạ đặt đo đặc cả nước các nơi đồng ruộng hơn nữa tổng điều tra nhân khẩu ý chỉ sau giả hủ rất nhanh liền hành động tú y sứ liên hợp cục thế tạo thành đoàn đội trước tiên đi tới các nơi từ địa phương hảo môn vọng tộc bắt đầu tổng điều tra động tác nhanh chóng lệnh tất cả thế gia đại tộc đều trở tay không kịp liền làm ra thời gian phản ứng cũng không có đối với thế gia đại tộc tổng điều tra từ hoàng nông dương thị bắt đầu bởi vì có dương biêu thụ ý cho nên dương thị đối với tổng điều tra biểu hiện cực kỳ phối hợp lần này tổng điều tra bên trong dương thị bị đo ạ c ra thổ đ i ệ gia sản dòng họ tổng cộng có hơn m ư ơ i vạn mẫu che giấu dòng g ã bảy vạn mẫu thổ đ i ệ mà trực thuộc tại dương thị danh hạ tá điền càng là nhiều đến vạn người những chữ số này chỉ nhìn một cách đơn thuần có thể cảm thấy không có gì nhưng cái này vẹn vẹn từ dương thị điều tra ra số lượng mà thôi mà thiên hạ lớn biết bao sĩ、si、tộc thân hảo làm sao nó nhiều có thể tưởng tượng được có bao nhiêu thổ địa nhân khẩu bị dầu diếm vốn nên, nên nộp ê n n lên cho triều đình thuế má toàn bộ đều hướng chạy sĩ、si、tộc thân hảo túi đây chính là quốc khố chống không nguyên nhân căn bản dương thị từ bị thanh tra đến ra kết quả chỉ dùng m ộ ư ơ i ngày thời gian kết quả sau khi ra ngoài dương mưu trước tiên d â n sớ hướng thiên tử t h ỉ n h tội bất quá thiên tử nệ tình hắn công hơn lớn lao cũng không có tiến hành trách phạt chỉ là tiền phi pháp năm vạn mẫu đất xem như trừng trị hơn nữa lệnh dương thị thời hạn tiến hành chỉnh đốn đem tất cả trên danh nghĩa tá điển đều đi hướng triều đình đăng ký trong danh sách cái này xử lý có thể nói là khoan dung độ lượng bởi vì dựa theo v õ đế lúc tại vị xác lập luật pháp dấu diếm thổ địa không báo thế nhưng là muốn đem dấu diếm thổ địa toàn bộ tiền phi pháp hơn nữa còn phải giao bên trên một số lớn phạt tiền nhưng dương thị vẹn vẹn bị phạt năm vạn mẫu đất mà thôi mặc dù cũng là s u ấ t huyết nhiều nhưng không đến mức thật sự thương cân độ cốt bất quá thiên tử mặc dù không có trọng phạt nhưng dương bưu vẫn cảm thấy thẹn với thế tử cho nên chủ động tỉnh cầu cáo lao còn nhà thiên tử mặc dù liên tục giữ lại nhưng dương b i u vẫn như cũ kiên trì cho nên thiên tử không thể làm gì khác hơn là cho một bộ nghi trượng đồng ý hắn cáo lão mà cùng lúc đó dương tu bị điều vào thượng thư đ ạ i thăng làm thượng thư trái phó s ạ dương thị bị thanh tra vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi sau khi dương thị khắc các đại thế gia cũng nhao nhao chịu đến điều tra đều có đại lượng giấu giếm không báo thổ địa cùng không ghi danh nhân khẩu bị t r a ra vì xử lý những sự vụ này cục thuế mỗi đêm cũng là đèn đốt sáng t r ư n g đáng quan chức cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm liền ngủ ăn cơm uống nước đều phải bóp lấy thời gian năm vì ương cung ôn thất lưu hiệp bây giờ đã đem tuyên tất h đội thành nội các cơ quan trở thành đại học sĩ nhóm xử lý chính vụ chi dụng ôn thất trở thành mới tiếp kiến thần từ chỗ lúc này giả h ữ cùng pháp chính đang tại hướng hắn bẩm báo thanh tra lập tức thổ địa cùng nhân khẩu tiến triển khởi bẩm bệ hạ từ dương thôi đâu đồng tuân mấy cái trong đại tộc tổ, tổng cộng t r a ra dấu giếm thổ địa hai mươi bảy v ạ n mẫu bách tính nhiều đến bốn v ạ n nhà những thứ này chỉ là thô sơ giản lược đ o á n chừng con số cụ thể còn tại trong thống kê cần một chút thời gian mới có thể ra kết quả pháp chính cung cung kính, kính nói cục thuế thành lập vốn chỉ là phụ trách mậu dịch mũi sát thương thuế chờ sự vụ thống kê thổ địa cùng đoạt lại thuế phú cũng không về cục thuế quản lý nhưng thiên tử lại tạm thời để cho bọn hắn phụ trách thống kê tú y thị xứ thanh tra đi lên số lượng đến mức cục thuế trên giới quan viên đều vội vàng bay lên hắn người cục trưởng này càng là mỗi ngày chỉ ngủ ba canh giờ không đến ngay cả mắt quần thâm đều nấu đi ra bất quá mặc dù vội vàng nhưng l ờ i hoán giận là nửa điểm cũng không dám có hơn nữa chuyện này muốn làm tốt cục thuế sau này chức năng đem cao hơn một bậc thang thực sự trở thành nắm giữ triều đình tài chính thực quyền bộ môn lưu hiệp nghe song pháp chính hội báo lại từ trong tay hắn tiếp nhận thống kê sách đơn giản lật xem vài lần sau liền đem hắn đặt tại trên b à n dài vẹn vẹn từ năm cái thế i a đại tộc bên trong liền rõ ràng tra ra hai mươi bảy vạn mẫu đất hơn bốn vạn nhà người xem ra chấm vẫn là quá xem thường bọn họ lưu hiệp trong giọng nói cũng không có bao nhiêu cao hứng chi ý ngược lại tràn đầy lạnh nhạt sắc mặt càng là không giao động chút nào những chữ số này đều cho thấy lập tức đại hán thổ địa sắc nhập t h ô n tính đã đến mười phần nghiêm trọng tình cảnh nếu như không có hắn lần này thanh tra quốc phố chỉ có thể càng ngày càng trống rỗng để cho đại hán p h n thịnh đứng lên căn bản chính là hy vọng xa vời từ xưa đến nay vương triều suy sụp nguyên nhân căn bản chính là thổ địa sắp nhập thôn tính nghiêm trọng bởi vì số lớn tài nguyên tập trung ở số ít người trong tay bách tính càng ngày càng sống không nổi cho nên hướng đi tạo phản con đường chỉ là lưu hiệp không nghĩ tới dưới mắt đại hán thổ địa sắp nhập thôn tính trình độ thế mà khoa trương như thế mấy cái đại thế gia liền gồm t â u nhiều thổ địa như vậy pháp chính không dám nói tiếp gốc dạ n g cái đề tài này có chút m ẫ n cảm hắn không tốt lên tiếng giả hủ ngược lại là không có cố kỵ nhiều như vậy nói chỉ cần có thể đem đo đạt đồng ruộn tiến hành tới cùng ta đại hán quốc lực tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn v ậ hạ cử động lần này quả thực anh minh lưu hiệp nhìn về phía giả hủ hỏi thanh tra quá trình bên trong có hay không gặp phải trở ngại gì đo đạc đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu loại này trực tiếp từ các đại thế gia trên thân cắt thị thành vi không cần nghĩ đều biết nhất định sẽ gặp phải cực lớn lực cản cho dù là t u ý sứ da động cũng giống vậy giả hủ mỉm cười nói trở ngại tự nhiên là có nhưng cũng là một chút phiền phái nhỏ mà thôi vậy hạ không cần phải lo lắng thần tự có thể giải quyết thích đáng giả hủ không có nói tỉ mỉ lưu hiệp cũng không hỏi nhiều hắn tin tưởng giả hủ năng lực cùng thủ đoạn nếu là liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều không giải quyết được cái t i ế giả hủ cũng hủ c n g phí độc sĩ tên lưu hiệp lại cùng hai người thảo luận trong chốc lát lúc này cao lãm đi vào ô n thất đến đây bẩm b à o nói bệ hạ đại tướng quân cầu kiến nghe được là lữ bố cầu kiến lưu hiệp đối với giả hủ hai người nói sổ ở lại đây liền có thể các ngươi đi xuống trước m a u lên là bệ hạ giả hủ cùng pháp chính hành thi lễ quay người rời đi ô n thất rất nhanh lữ bố liền đi đi vào nhìn thấy lữ bố lưu hiệp trên mặt lộ ra một nụ cười hỏi ôn công sao lại tới đây thực sự là khách quý gặp lữ bố có hắn cho kim bài dụ lệnh có thể tùy ý xuất nhập cung cấm đây là vì thuận tiện lữ bố vào cùng khách khí tôn nữ dùng cái này đối biểu c mặt lưu hiệp họ tham lữ bố gãi đầu một cái cười khăn nói không có việc gì chính là thần rất lâu không thấy bệ hạ cho nên có chút tưởng niệm nghĩ chấm lưu hiệp mọi người sau đó cười ha ha nói chấm cũng không phải cái gì mỹ nhân tuyệt sắc tưởng niệm chấm l à m g ì phụng tiên hay là chớ vòng vo người ta giữa vua tôi có chuyện cứ việc nói thẳng tới gặp chấm s ở c ầ u chuyện gì lữ bố tâm tư lưu hiệp một mắt liền có thể nhìn thấu hôm nay tới gặp hắn rõ ràng là có việc muốn nhờ bị lưu hiệp nói toạc ra tâm tư lữ bố càng thấy lung túng một gương mặt mo đỏ lên xoa xoa tay nhăn nhăn nhó nhó điệu nói kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì t h â n chỉ là muốn mời bệ hạ cho thần cũng viết một bài thơ từ lần trước thiên tử tại võ cử thi đấu sau viết cho triệu vân bài thơ hắn vẫn đối với cái này nhớ mãi không quên thậm chí ngay cả ăn cơm uống rượu đều cảm thấy không thơm. Thiên tử viết thơ đây là bao lớn vinh quang hắn hiện tại cũng làm đến đại tướng quân thân là võ tướng đứng đầu sao có thể không có phần này vinh hạnh đặc biệt cho nên trong nhà xoắn suýt rất lâu hắn vẫn là quyết định vào cùng một chuyến cầu thiên tử cũng viết bài thơ cho hắn chấm liền biết là bởi vì chuyện này lưu hiệp nghe vậy không khỏi cười hắn kỳ thực khi nghe đến lữ bố cầu được kiến, khái liền đại khái đoán được Lưu Bố ý đồ đến là cái gì dù sao lấy lữ bố thật mạnh tính tình không có khả năng thấy không thèm phần vinh dự này mà trên thực tế lữ bố cũng không phải thứ nhất nhắc tới điều thỉnh cầu này hoàng trung trương liêu cùng một đám võ tướng đều trong bóng tối địa ủy đẹp hướng hắn nói qua đồng dạng tình cầu chỉ bất quá hắn một mực giả câm vợ biết mà thôi chủ yếu là cái đầu này không dễ l ạ i à mở một cái đầu về sau cả đám đều chạy tới hướng hắn muốn thơ hắn đi chỗ nào biên thơ ban thường đi lữ bố hơi có vui mừng nói cái kêu bệ hạ đây là đáp ứng nhanh nhanh nhanh thần mang theo bước mực bệ hạ trực tiếp viết xuống là được nói xong trực tiếp từ trong ngực móc ra văn phòng tứ bảo hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến lưu hiệp buông tay nói chấm cũng không có đáp ứng cái gọi là văn chương bản thiên thành diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi cái này làm thơ cũng không phải tùy tiện liền có thể viết ra chấm hôm đó là trông thấy tử long anh d ù n g phong thái vừa mới viết xuống cái kia bài thơ bây giờ viết như thế nào được đi ra lữ bố vô đuổi nói cái này dễ thôi thân này liền múa cho bệ hạ một bộ quyền để cho bệ hạ xem thật kỹ một chút thần phong thái hắn vừa nói một bên đứng dậy vén tay háo lên liền muốn vũ quyền lưu hiệp nhìn mỹ mắt nhảy thẳng vội vàng ngăn cản nói được rồi được rồi đ ừ n g múa ngươi là muốn hủy chấm cái này ôn thất điện không thành lữ bố lại độ vào đầu lại cẩn thận đề nghị vậy nếu không thỉnh bệ hạ rời bước quân d a n h nhìn xem thần cùng tử long hán thăng đối l u y n một hồi bệ hạ yên tâm cho dù tử long cùng thần cũng có t hiệp ể đem bọn hắn cùng từ t r o n h dự n à y hắn không đ ế xìa đ p nhận g bút lông l suy tư một lát h sau bắt đ ầ n ở trên giấy đặt bút mực lữ hiệp từ trong tay hắn tiếp nhận bút lông suy tư một lát sau bắt đầu ở trên giấy đặt bút lữ bố đắc ý mà ở bên cạnh nhìn xem khắc khuôn mặt là chờ mong bất quá rất nhanh phần này chờ mong liền dần dần chuyển biến trở thành nghĩ hoặc đến cuối cùng càng là tràn đầy mê man g tốt cầm đi đi lưu hiệp rất nhanh liền viết xong sau đó đem bút lông bỏ qua một bên đối với lữ bố nói mà lữ bố lúc này lại không có biểu hiện cao hứng biết bao hắn nhìn xem trên giấy những văn tự kia một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ do dự sau một lúc lâu hắn vẫn là không nhịn được hỏi b ậ y hạ đây thật là ngài viết cho thần thơ cái này cũng không giống a trên giấy viết cũng không phải cái gì ôn công anh dũng thế vô s o n g các loại khen ngợi hắn dũng bánh mà nói mà là một chút hắn xem không hiểu văn tự chịu luật từ nguyên thủ cùng nhau đem lấy phản thần m ạ n trận nhạc, cùng g ca pha h a u thưởng t h ứ chốt t á i người. Bình b n hoàng gió bị, ngàn năm hải gió bị, được h thanh. Nhưng ủ y áo là ạ i c n không lấy, hôm nay cáo công g hôm lấy, cáo từ h h Chủ thánh mở xương lịch, à n sức mở đầu tới đôi liền không có đề cập qua tên của hắn cho nên bài thơ này cho dù là viết cho hắn hắn cũng không cách nào lấy đi ra ngoài cùng người khác khoe khoang nhường ngươi ít uống rượu một chút nhiều cùng công đài đọc đọc sách ngươi khăng khăng không nghe lưu hiệp trắng lữ bố một mắt tức giận nói đây không phải thơ đây là một bài khúc tử chấm mệnh danh là ôn công phá trận nhạc bài ca này chấm giao cho ngươi ngươi sau khi trở về tìm vài tên khúc nghệ cao siêu nhạc sĩ đưa nó tập kết khúc đợi đến tết nguyên đán yến lúc để cho bọn hắn diễn tấu ngươi nếu không muốn chấm đem nó đổi tên là văn viễn phá trận khúc đưa cho văn viễn đi ngược lại hắn cũng tại hướng chấm cầu thơ làm thơ cái gì lư hiệp chính xác không am hiểu hắn liền sẽ có cho nên càng nghĩ hắn quyết định đem cái này bài phá trận nhạc viết ra lừa gạt lữ bố ôn công phá trận nhạc lữ bố sau khi nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người sau đó liền rất là mừng rỡ vội và nói muốn muốn thân trở về tìm nhạc sĩ phổ nhạc ôn công phá trận nhạc cái này nghe liền khí thế bàn g bạc mấu chốt vẫn là hát đi ra ngoài không giống như thông thường thơ có bức cách hơn nữa thiên tử còn nói muốn không lâu sau tết nguyên đán bữa tiệc để cho người ta diễn đ ấ u đến lúc đó người khác hỏi cái này khúc là tên là gì lúc nghe xong l ạ ôn công phá trận nhạc khỏi phải sách có nhiều mặt núi l bố. Bố lưu hiệp. Lưu hiệp gần đây ắ c ý mà tại đo đạc tiên hạ đồng ruộng tổng điều tra nhân khẩu chuyện này căn hệ trọng đại chấm e rằng có đạo trích quậy phá đo đạc đồng ruộng động chính là thế gia đại tộc lợi ích lưu hiệp lo lắng sẽ có người không an phận ký châu thế gia đại tộc đông đảo là có cần thiết điều động binh mã tiến đến đóng giữ hơn nữa không chỉ là ký châu liền kinh châu dương châu từ châu những địa phương này đều cần phái binh đóng quân đạo trích là ai lữ bố nghe lời này một cái sắc mặt lập tức lạnh xuống s á t khí lâm n h i ê nói n vậy hạ cứ hạ chỉ ai dám không tuân theo thánh dụ thần tự mình lanh binh đến nhà trông thấy lữ bố đằng đằng sát khí bộ dáng lưu hiệp trong mắt lóe lên một tia vui mừng bả vai nói của hắn một cái chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi nếu như không phải bất đắc dĩ trâm không muốn đổ máu trước mắt các đại thế gia đều tính toán an phận thủ thường lưu hiệp phái binh đến các nơi đóng quân cũng là vì c h ấ n n h i ế t bọn hắn lữ bố lúc này mới thu liễm khí thế trầm giọng nói thần không hiểu những thứ này còn con g nhiễu nhiễu nhưng vô luận là ai dám chống lại bệ hạ chỉ cần bệ hạ phân phó thần đều giết không tha đối với hắn mà nói thiên tử ý chỉ chính là hết thảy thiên tử cho hắn địa vị bây giờ cùng vinh hạnh đặc biệt còn đem nữ nhi của hắn lập làm hoàng hậu hắn vô tận đời này đều không thể báo đáp thiên tử kiếm phong chỉ chính là hắn móng ngựa chỗ hướng đến chương bốn trăm chín mươi bảy các đại thế gia tụ họ như đồ bí mật thương nghị lưu hiệp sở dĩ có lòng tin thôi động cải cách lữ bố cùng với giới quyền quân đội đưa cho hắn rất lớn sức mạnh lưu tú là dựa vào thế gia đại tộc c ù n g hộ mới thống nhất thiên hạ thành công cho nên tại khai quốc sau mới nhất định phải làm ra trình độ nhất định thỏa hiệp mà hắn không giống nhau hắn mặc dù cũng mượn thế g i a sức mạnh nhưng từ chính thức cầm quyền sau liền cũng không tiếp tục để cho bọn hắn nhúng c h ả m quân đội bây giờ đại hán quân đội hoặc là trực tiếp chiêu mộ mà đến hoặc là từ những tù binh kia cùng hàng quân trình biên mặt h à n h mặc dù trong quân đội tầng cùng tầng dưới chót cũng có một chút thế gia đại tộc tộc tử lệ nhưng t trương liêu trương c á c hoàng trung cùng một đám cao tầm tướng lĩnh trong tay mà đây đều là hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm nghề trọng tâm phúc trừ cái đó ra hắn còn đại lực để cao sĩ tốt cơm nước đãi nộ cùng với trợ cấp lại kiến tạo liệt sĩ nghĩa trang cái này thêm một bước đ ể cao hắn tại sĩ tốt trong lòng hy vọng nếu không phải là có quân đội cái này lưỡi dao nơi tay hắn là vạn không dám lớn như thế đao k h o á t p h ủ tiến hành cải cách có phụng tiên tại c h ấ m tự nhiên không lo lưu hiệp đem suy nghĩ thu liễm trở về sau đó cười nói t u t không có việc gì trâm còn có chính vụ phải bận rộn phụng tiên lui ra đi thần cáo lui lữ bố gật đầu một cái lại từ trong ngực lấy ra cái kia t r ư ơ n g viết ôn công phá trận khúc giấy xem thật kỹ một mắt liền đắc ý mà rời đi năm lữ bố về đến trong nhà sau trước tiên liền phái người đi đem trong thành trường a n tốt nhất mấy vị khúc nghệ đại gia toàn bộ đều thỉnh đi qua những thứ này khúc nghệ các đại gia vừa vặn đều tụ ở một chỗ uống rượu kết quả trực tiếp bị một mẻ hút gọn toàn bộ dẫn tới phủ đại tướng quân phủ tướng quân trong hành lang lữ bố đại mã kim đao ngồi ở nội đường u ống trà ngụy việt dẫn một đám binh sĩ đi đến đối với hắn ôn q ề n ó i tướng quân người đã dẫn tới nói xong sai người đem cái kia vàiên trộm tới khúc nghệ đại gia cho áp giải tới lữ bố định nhãn một nhìn thì thấy đến mấy người kia tất cả đều bị trói rắn rắn chắc chắc từng cái trên đầu còn bị khoác lên bao tải cùng con gà con giống như bị một bên khôi nô cao lớn binh lính nhóm sách lấy lữ bố trận tròn mắt sau khi tính hồn lại đối với ngụy việt đổ ập xuống đất chính là mang một chập hỗn trướng ai bảo ngươi đem bọn hắn trói lại ta không phải là phân phó muốn đem bọn hắn mời đi theo s a o ngụy việt bị mắng cầu hết lâm đầu thân s ắ c rất là lúng túng hắn cũng không nghĩ đến từ trước đến nay đối với người có học thức không có gì hảo sắc mặt nhà mình tướng quân thật sự để cho hắn đi mời người mà không phải tỉnh lữ bố cũng lời cùng hắn tính toán để cho người ta cho cái này vài tên khúc nghệ đại gia toàn bộ đều l ỏ n g ra c h ó i buộc trích đi khăn t r ù n đầu ôn công tha mạng ôn công tha mạng a vừa thu được tự do một người trong đó liền đối với lữ bố q u ỳ xuống khóc cầu xin tha thứ chúng ta chỉ là cùng một chỗ uống rượu tuyệt không có xúc phạm đại hán luật pháp a mấy người khác cũng đều là một mặt sợ hãi nhìn xem lữ bố s ắ c mặt đều có chút tái nhật bọn, bọn này hung thần ác sát sĩ tốt lại đột nhiên xông tới nói đại tướng quân cho mời tiếp đó liền đem bọn hắn trói lại dọc theo đường đi bọn hắn ngoại trừ sợ hãi chính là tại vắt hết góc đang suy nghĩ mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội vị này cao quý không tản đổi ôn công đều đừng sợ bản tướng quân không có ác ý lữ bố vẻ mặt ôn hòa nói rất khó tưởng tượng vẻ mặt như thế sẽ xuất hiện trên mặt của hắn bản tướng quân nghe các ngươi là thái u n g đệ tử tại nhạc khúc thượng tạo nghệ có chút không tầm thường hôm nay xin các ngươi tới là muốn cho các ngươi làm gốc tướng quân phổ nhạc bài thơ này từ chính là bệ hạ tự tay viết tên là ôn công phá trận nhạc h ạ n các ngươi trong một tháng đưa nó phổ thanh khúc chỉ cần phổ thật tốt bản tướng quân trọng trọng có thưởng lữ bố cầm trong tay để cho người ta đằng chụp m mấy người kia hắn đều nghe ngóng thầy của bọn hắn chính là đã từng vị kia danh khắp thiên hạ t h á i ung t h á i ung tại nhạc khúc thượng tạo nghệ không phải tầm thường cầm kỹ được xưng là nhất tuyệt thân là t h á i ung đệ tử mấy người kia khúc nghệ chắc chắn cũng rất không tầm thường phổ phổ nhạc nghe được lữ bố lời nói sau mấy người không khỏi ngây ngần cả người bọn hắn m u ố n cho rằng lữ bố là muốn tìm bọn họ để gây sự tới không nghĩ tới chỉ là mời bọn họ phổ nhạc hơn nữa khúc t ử vẫn là thiên tử viết ba người l i ế c nhau một cái trong đó một tên thanh sam văn sĩ khó xử nói đa t ạ ôn công nâng đỡ nhưng chúng ta năng lực có hạn sợ không thể có một bên hai người cũng liền xuất liên tục lời phụ h o ạ n lữ bố mặc dù thân phận cao quý nhưng đến cùng chỉ là một cái dựa dâm quân công mới leo đến cao vị đám dân quê mà thôi mà bọn hắn đều là xuất thân không tầm thường sĩ tộc để cho bọn hắn cho một cái thô bị vũ phu phổ nhạc cái này truyền đi quá xấu danh tiếng dù là cái này bài hát là thiên tử cũng viết không được lữ bố mặc dù lỗ mãng nhưng không có nghĩa là không có đầu ó c trông thấy ba người thần sắc hắn liền biết ba người này không phải là không thể mà là không muốn hử lữ bố sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống trọng trọng vỗ bàn một cái nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hôm nay bài hát này các ngươi ph không phổ cũng phải phổ bằng không liền như t h ế án lữ bố tiếng nói rơi xuống trước mặt bàn trực tiếp vỡ vụn một chỗ ba người lập tức bị một màn này dọa đến mặt như m à u đất vội và nói g n phổ phổ chúng ta nhất định đem khúc phổ hảo trông thấy ba người cái này không đúng bộ dáng lữ bố trong lòng không khỏi sinh ra vẻ khinh bỉ thật tốt cùng bọn hắn đàm luận bọn hắn không m u ố n tới cứng ngược lại lại nguyện ý đây không phải tại phạm tiện sao khó trách bệ hạ phải phái binh đi các nơi trấn thủ không cường ngạnh điểm đối với mấy cái này sĩ tộc bọn hắn liền dám được một tấc lại muốn tiến một thước gửi đến trên đầu ngươi a phân đi đáy thực sự là một đám tiện cốt đầu trong lòng lữ bố hử lạnh nói cuối cùng biết rõ vì sao thiên tử để cho hắn phái binh đi các nơi đóng giữ trấn n hiếp đám người này chính là phải cường ngạnh một chút đối phó ngươi mạnh hắn liền sợ ngươi lui hắn liền cho rằng ngươi sợ lại tốt dễ căn dặn giao phó một phen sau lữ bố để cho người ta đem bọn hắn dẫn đi tiếp đó liền đứng dậy đi tới quân doanh hắn phải đi trương liêu trước mặt thật tốt khoe khoang một phen năm bóng đêm bung xuống thôi thị p h ủ đệ tại thôi phủ nơi cửa sau có một chiếc không đáng chú ý xe ngựa màu đen ở đây dừng lại tiếp đó một cái mang theo duy mũ người đi xuống xe ngựa khe khé gó một cái môn rất nhanh cửa sau mở ra một cái khe, đem hắn đón trong ạ hạ i dưới, viện cuối đi tới thôi phủ chỗ sâu một chỗ phòng tối bên ngoài, tiếp đó đi nhân phía phồn đỉnh phủ chỗ chỗ phòng thẳng dẫn Nam đường xuyên cùng bên sâu dắt Duy Tử một Cát, một t đẹp qua Lầu Mũ đó vào.、Trong、phòng tối đã có mấy người chờ đợi ở đây nhìn thấy duy mũ nam tử sau khi đi vào bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt đầu tới ánh mắt không giống nhau mà ngồi ở trên thủ vị chính là thôi diễm đậu gia chủ ngài thế nhưng là đến muộn dòng d ã một n é n nhang thôi diễm mặc hoa lệ cầm y dỉ trong tay còn nắm làm ấm lò trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua vẻ bất mãn đối với tên kia mang theo duy mũ nam tử nói lúc này duy mũ nam tử cũng tháo xuống mũ lộ ra một tấm thông thường trung niên nam nhân gương mặt chính là đậu thị gia chủ đậu phụ ngoại trừ thôi diễm cùng đậu phụ tại cái này không lớn trong phòng tối còn có không ít người phúc đức tự tông thẩm vinh đồng trung trần lâm tuấn kham c h i tử tuân hành đều là đến từ các đại thế gia tối nay bọn hắn lại toàn bộ t ề tụ nơi này mặt thôi diễm bất mãn cùng đám người quăng tới ánh mắt đậu phụ m í mắt khẽ nâng thản nhiên nói nếu không phải ngươi hai lần ba phen phái người tới ta ta đêm nay căn bản sẽ không tới nói thật tôi a đến bây giờ vẫn như c diễm thấy mời, mời c ánh mắt lạnh lùng mặt không chút thay đổi nói tất nhiên dám khởi xướng lần tụ hội này vậy ta tự nhiên là có năm chắc giấu giếm được tù y y sứ nhan tuyến h u ố n hồ đêm nay muốn thương nghị chính là một kiện quan hệ đến chúng ta tất cả gia tộc lợi ích đại sự chỉ có gặp mặt nói chuyện mới an toàn nhất đậu gia chủ nếu như thực sự không muốn tham dự bây giờ liền rời đi cũng không sao ta tuyệt không hai lời thôi diễm mắng lên người tới không khách khí chút nào đậu thị cùng thôi thị đều tại thanh hà cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ giữa hai nhà mâu thuẫn tự nhiên không nhỏ trước kia đậu thị phát tích thời điểm thôi thị liền bị ép tới gắt gao nhưng về sau theo đậu vũ thân tử đậu thị không người kế tục dần dần bắt đầu x u n g ố c cùng bây giờ thôi thị căn bản không so được cho nên đậu phụ còn tại trước mặt hắn bảy ra cái này thái độ cao cao tại thượng hắn tự nhiên sẽ không n u n g c h i ề u đ ầ u phụ sắc mặt hơi đổi một chút nhìn chằm chằm thôi diễm một mắt sau cuối cùng vẫn lựa chọn nén lính giận tùy tiện tìm một cái vị trí ngồi xuống thôi diễm thấy vậy không khỏi cười lạnh đồng trung thấy vậy đi ra hòa giải nói tốt tốt tất nhiên người cũng đã đi kỳ vẫn là tâm sự chính sự a thôi gia chủ ngài làm cái đầu thôi diễm nghe vậy từ đ ầ u phụ trên thân thu hồi ánh mắt thả ra trong tay làm ấm lò đứng dậy nói hôm nay mời chư vị đến đây mục đích chắc hẳn chư vị đã đoán được một hay không vì cái gì khác chính là vì gần nhất bệ hạ khởi đầu quốc tử giám đo đạt đồng ruộn cùng với tổng điều tra nhân khẩu sự tình ta thôi thị gia sản dòng họ tổng cộng có tám vạn mẫu dụng địa đi qua thanh tra sau đó bị tịch thu không còn sáu vạn mẫu mấy lời người tích lũy tất cả nước chảy về biển đông có thể nói là tổn thất nặng nề mà không riêng gì ta thôi thị bị thanh tra đậu thị tuân thị đồng thị đều bị thanh tra sau đó không lâu chư vị ngồi ở đây đều trốn không thoát cho nên nhằm vào chuyện này chúng ta cần lấy ra đối sách thôi diễm khai môn kiến sơn nói ra thỉnh mọi người tới mục đích là cái gì chính là bởi vì triều đình gần nhất tiến hành cải cách nâng lên chuyện này đang ngồi sắc mặt của mọi người đều không dễ nhìn đo đạc đồng ruộn cùng tổng điều tra nhân khẩu đ có có tự tông hắn h n cười khổ một tiếng nói vậy hạ lần này đã sớm chuẩn bị tú y y sứ cùng cục thuế thẩm tra đoàn từng nhóm lao tới các nơi tiến hành thanh tra căn bản vốn không cho chúng ta có cơ hội phản ứng hơn nữa nếu ai dám ngăn cản thẩm tra đoàn thanh tra tú y y sứ có thể trực tiếp tiền trạm hậu tấu ai đây lỡ được giả hủ cái này lao g i á n đ ộ c quá độc ác một bên đồng trung lắc đầu thở dài không phải giả hủ h u n g ác mà là bệ hạ h u n g ác không có bệ hạ t h ủ ý giả hủ có l a gan lớn như vậy đáng hận nhất là dương mưu láo ra hoặc kia mười vạn gia sản dòng họ chỉ bị phạt không còn một nửa nhi tử còn vào nội c á t trở thành đại học sĩ thật là đáng chết nâng lên dương mưu đồng trung liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi lao già này quá âm hiểm bán tất cả mọi người dùng cái này hướng thiên tử vây đ u ô i biểu trung tâm đơn giản không làm n h â tử đương nhiên hắn cũng chỉ là chua mà thôi nếu như đổi lại hắn đưa cho hắn đồng dạng cơ hội Hắn cũng b i ế tuân k hoành do dự mãi rồi nói ra hôm nay thiên hạ vừa định quốc k h ố chống giống triều đình thiếu tiền bệ hạ khẳng định muốn nghĩ biện pháp tràn đầy quốc k h ố không nói đến chúng ta có biện pháp nào không trở ngại bệ hạ thanh tra đồng ruộng cho dù có ta cũng cảm thấy cũng không cần làm rượu bệ hạ thủ đoạn quá ác độc ta lo lắng thôi diễm n h u mày nói lo lắng các ngươi tuân thị rơi vào cùng phụ thân ngươi kết quả giống nhau tuân hoành ánh mắt tảm đạm trầm mặc không nói nếu như trước đây p ụ thân hắn tuần kham không có vì viên t i ệ u cầu một câu tia tình vậy bọn hắn tuân thị địa vị bây giờ không thể so với thôi thị đồng thị phải kém bao nhiêu hắn là đối thiên tử thủ đoạn tàn nhẫn co bóng mở hắn rất lo lắng cùng thiên tử đối nghịch làm không tốt sẽ đem lữ bố cho đưa tới tuân gia chủ nói đến cũng không có sai thầm vinh lúc này nói công nhận tuân hoành cách nhìn bất quá là một chút đồng ruộng nhân khẩu mà thôi tiền phi pháp liền tiền phi pháp không cần thiết bởi vậy ác bệ hạ bệ hạ tính tình các ngươi cũng đều tin tưởng nói câu khó nghe chính là có thủ t á t báo lánh khóc vô tình cho dù chúng ta cái này có thể cả ngăn lại bệ hạ đo đạc đồng ruộng bệ hạ sau này chắc chắn còn có thể nghĩ những biện pháp khác cho nên ta cho rằng cái này không bằng chủ động phối hợp một chút để cho bệ hạ trông thấy thái độ của chúng ta biết rõ chúng ta trong lòng cũng là có đại hán có triều đình thiệt hại ruộng đồng cùng nhân khẩu tất nhiên làm cho lòng người đau nhưng tân đế đang cơ ba cây b ố t đốt tới trên người bọn họ đơn thuần xui xẻo chuyện không có cách nào khác không bằng nhịn một chút đi qua tính toán các ngươi ngược lại là so ta nghĩ đến còn rộng l ư ợ n g hơn thôi d i ễ m có chút ngoại ý muốn liếc bọn hắn một cái nói tiếp nhưng ta ý nghĩ cũng cùng các ngươi không sai b i ệ t lắm tất nhiên bệ hạ rất cần tiền vậy chúng ta cho chính là ruộng đồng sớm muộn có thể mua lại tới so với đo đạc đồng ruộng ta cảm thấy càng đáng giá chú ý chính là bệ hạ để cho quách phụng h i ế u sáng lập quốc tử giám nhắc lên cái này sắc mặt của mọi người cũng hơi khẽ động quốc tử giám gần nhất danh tiếng cực lớn dân gian bách tính cũng đang thảo luận chuyện này bọn hắn tự nhiên cũng đều có chú ý so sánh tại linh đế sáng lập hồng đều môn học quốc tử giám quy định không thể nghi ngờ càng thêm hoàn thiện hơn nữa đương kim thiên tử cũng càng thêm xem trọng bất luận là quy mô vẫn là lực ảnh hưởng đều vượt xa hồng đều môn học hồng đều môn học chủ yếu học tập nội dung là linh đế sáng tác hoàng hy thiên quốc tử giám lại hoàn toàn khác biệt học tập là thuật số chính trị công việc giã cùng với hình luật k h ô nhưng g k ó coi phải i h ra, t quốc a q u tử giám xuất hiện lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất an đối với quan viên tuyển bạc cùng tấn thăng chi lộ trưởng khống là thế ra có thể tại triều đình bên trong sừng sức bất hủ lý do nhưng hôm nay thiên tử lại mở ra một đầu mới tuyển bạt nhân tài con đường để cho sát cử chế không còn là tấn t h ă n g đường tắt duy nhất cái này trực tiếp chạm đến bọn hắn căn bản đánh cái so sánh nếu như nói triều đình đủ loại chức quan là một khối bánh nướng vậy bọn hắn chính là vây quanh ở khối này bánh nướng bên cạnh thao khách mà phân bánh đao chỉ có một cái đó chính là tấn t h ă n g chi l ộ trước đó cây đao này ở trong tay bọn họ cho nên bọn hắn có thể tùy ý phân phối khối này bánh nướng chỉ là là ai ăn được nhiều ai ăn thiếu vấn đề mà thôi tất cả mọi người có thể ăn no bụng nhưng quốc tử dám xuất hiện đại biểu cho thanh thứ hai phân bính đao xuất hiện về sau muốn ăn bánh liền từ thiên tử đến phân phối. chỗ chết người nhất chính là ăn bánh người cũng thay đổi nhiều bởi vì bánh cư như vậy lớn ăn bánh người biến nhiều vậy thì phải có người bị đói thậm chí bị chết đói đây là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ thôi diêm tiếng nói sau khi rơi xuống đồng trung cũng tiếp tục nói ngoại trừ quốc tử giám còn có một việc cũng rất để cho người ta không thể tưởng tượng ta nghe r a tạo cục gần nhất nắm giữ một loại mới tạo giấy thuật tạo nên trang giấy không chỉ có chất lượng thượng thừa hơn nữa chế tạo chi phí cũng mười phần rẻ tiền g i á tạo cục còn thông qua một loại gọi là thuật in ấn phương pháp đại lượng in ấn sách một quyển sách giá cả chỉ cần một trăm tiền tại bây giờ thời đại này sách giá tiền là vô cùng cao thậm chí có một lá cờ t h e o bách kim t h u y ế t pháp một kim vì một vạt tiền bách kim tức bách và tiền cho dù tương đối tiện nghi thẻ tre cũng làm cho phổ thông bách tính khó có thể chịu đựng mà thư cụ thể giá cả bởi vì sách chế tác phương thức chất liệu các loại nhân tố có c h â khác biệt cầm thẻ tre sách nêu ví dụ chế tác thẻ tre phải đi qua chọn tài liệu cắt miếng hơi khô thẻ tre c h ở đa đạo phức tạp trình tự làm việc hao tài tốn thời gian lấy công nghệ chế tạo tốt hơn số lượng từ khá nhiều thẻ tre sách tới nói một bộ trung đẳng độ dài khả năng phải hao phí mấy ngàn đến hơn vạt tiền nếu như là trường thiên kiệt tắc hoặc nội dung trọng yếu chế tác tuyệt đẹp giá cả có thể cao tới mấy vạn tiền thậm chí cao hơn về sau thái luân mặc dù cải tiến tạo giấy thuật nhưng tờ giấy sản lượng thấp công nghệ chế tạo cũng không đủ thành thục hơn nữa người có học thức phổ biến đối với giấy tán thành độ không cao cho nên chất giấy sách giá cả so thẻ che sách còn cao hơn một bản chất lượng thượng thừa đóng sách tuyệt đẹp chất giấy sách giá cả có thể tại trên dưới b á c h kim tức bách vạn tiền trên dưới ngoài ra chuyên nghiệp chép sách người thủ lao cũng không thấp tùy tiện đều cần mấy trăm hơn ngàn tiền nếu thỉnh có học vấn có danh thân người ghi chép lời nói phí tổn thì cao hơn một bản phổ thông độ dài sao chép sách sao chép phí tổn có thể mất ba bốn ngàn tiền nếu như là thỉnh danh sư đại gia sao chép hoặc sách nội dung có đặc thù yêu cầu giá cả còn có thể tăng lên rất nhiều cho nên tại bây giờ thời đại này đọc sách cũng là thế gia đại tộc đám tử đệ chuyên trúc quyền lợi hàn môn đám tử đệ muốn đọc sách chỉ có thể đi một chút nổi tiếng thư viện học tập hoặc từ lao sư bằng hữu thân thích nơi đó dự tính đến nỗi ngay cả hàn môn cũng không tính người bình thường muốn đọc sách trên cơ bản là không thể nào chuyện các ngươi nhìn đồng trung nói từ trong ngực lấy ra một quyển sách phong bì bên trên in thi kinh hai cái chữ to cái này thi kinh là ta tại giã tạo cục mở trong tiệm sách mua được ta chỉ tốn một trăm i tiền nếu như mặc cả lời nói có thể thấp hơn một trăm i tiền a đóng sách cùng đằng chụp đều như vậy tuyệt đẹp sách thế mà chỉ cần một trăm i tiền cái này cái này thật sự là phung phí của trời đồng trung đều đau lòng nhức cóc nói loại này chất lượng sách đặt ở dĩ vãng lời nói ít nhất đều cần trên trăm kim bách kim là khái niệm gì một thường dân cho hắn cả một đời thời gian gom tiền đều không mua được nửa bản nhưng hắn hôm đó lại trông thấy rất nhiều dân chúng thấp cổ bé họng đều ở trong tiệm sách đọc sách mua sách những cái kia đám dân quê như thế nào phối nhìn loại này sách thánh hiển mới một trăm tiền tại chỗ khác các đại thế gia gia chủ nhóm nghe vậy cũng chân kinh đối với thuật y n ấn cùng tạo giấy thuật sự tình bọn hắn cũng có nghe thấy nhưng bọn hắn không nghĩ tới sách giá cả bị đánh tới thấp như vậy một bản đóng sách tuyệt đẹp thi kinh thế mà chỉ cần một trăm tiền một trăm tiền đối bọn hắn tới nói thậm chí một ly trả tiền đều không đủ cho dù là phổ thông m á c tính quyết tâm tích lũy một hai tháng tiền cũng có thể mua lấy một bản tuân hoành có chút không dám tin tưởng địa nói động công chẳng lẽ là đang nói dân à làm sao có thể tiện nghi như vậy cái này ngay cả mời người đằng c h ủ p h í tổn đều không đủ đồng chung không vui nói ta lừa ngươi làm cái gì triều đình mở tiệm sách ngay tại bắc n g a i các ngươi ngày mai có thể tự mình đi xem một chút bên trong sách giá cả đều cực tiện nghi hơn nữa ta nói giá tạo cục dùng chính là một loại gọi thuật in ấn kỹ thuật không phải để cho người ta động thủ ằ n g c h ủ loại kỹ thuật này chính là đem chữ khắc vào trên mô bản tại trên mô bản quét lên mực giống như con dấu đắp lên trên giấy sau đó lại tiến hành đóng sách trực tiếp như vậy đã giảm mất đi đằng c h ụ công phu trong vòng một ngày có thể in ấn ra mấy trăm hơn ngàn quyển sách giá cả sao có thể không tiện nghi thuật in ấn nguyên lý mười phần đơn giản chính là giống như con dấu nắp ấn chỉ là trước đây cho tới bây giờ không có người nghĩ đến dùng loại phương pháp này đại lượng ấn sách mà thôi đương nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ giấy phí tột u quý chỉ là bây giờ đã tạo cục sửa đổi tạo giấy thuật đem tạo giấy chi phí đánh xuống phối hợp thuật in ấn sách giá cả tự nhiên biến tiện thật sự là không thể tưởng tượng nổi tuân hành tự lẩm bẩm hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sách giá cả có thể tiện nghi như vậy như thế đến nay đọc sách sẽ không còn là con em sĩ tộc đặc quyền về sau chẳng phải là người trong thiên hạ người đều đọc nổi sách nghĩ đến đây hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nếu như người trong thiên hạ người đều có thể đọc nội sách đều tiến vào quốc tử giám học tập cái kia sát cử chế hoàn toàn chính là chỉ còn trên danh nghĩa thiên tử lấy hắn khoa mục tuyển bạt nhân tài không nhìn truyền thống kinh nghĩa vậy bọn hắn nắm giữ thích kinh quyền thì có ích lợi gì cho nên chuyện này mới là cần chúng ta đầu tiên phải giải quyết không thể tùy ý quốc tử giám tại dạng này phát triển tiếp hoặc là để cho bệ hạ ngừng mở trường hoặc là nghĩ biện pháp thâm nhập vào quốc tử giám t r ư ờ n g không cái này đổi mới hoàn toàn tấn thăng được tắt thôi diễm làm ra tổng kết thần sát nghiêm túc đạo hắn đối với quốc tử giám thái độ liền hai loại hoặc là để nó dừng hết hoặc là tham dự trong đó dùng tương tự với t r ư ở n g khống thích kinh quyền phương thức tới t r ư ở n g khống quốc tử giám bằng không một khi để cho quốc tử giám đầu này tấn thăng con đường ổn định lại mà nói sát cử chế sẽ bị thủ tiêu bọn hắn cũng sẽ hoàn toàn mất đi đặt chân gốc rễ miệng ngươi đã nói ngược lại là dễ dàng đậu phụ lạnh rên một tiếng nói bệ hạ để cho quách phụng hiếu làm chủ quốc tử giám có thể thấy được coi trọng cỡ nào làm sao có thể để cho bệ hạ ngừng mở trường đến nỗi trường khống a ngươi cho rằng trong quốc tử giám tân khoa cùng nho học một dạng căn bản không phải cùng một loại đồ vật bọn hắn sở dĩ có thể trường khống sát cử chế đầu này tấn thăng chí độ là bởi vì đại hán độc tôn học thuật nho ra nho học có thể tùy ý tiến hành giải đọc nhưng trong quốc tử giám những cái kia ngành học thuật số công việc giã hình luật chính trị ngoại trừ cuối cùng một môn chính trị còn lại cái nào một khoa có thể tùy ý giải đọc l i ê n chính trị học tập cũng là như thế nào ngự dân như thế nào làm quan quản lý một phương mà không phải những cái kia có không có đồ vật cho nên muốn muốn giống như t r ư ờ n g không sát cử chế t r ư ờ n g không quốc tử giám con đường này căn bản chính là chuyện không thể nào cưỡ ép ngăn cản thiên tử mở trường thì càng không làm được trừ phi bọn hắn vận dụng vũ lực nhưng cái này cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt thiên hạ vừa mới nhất thống binh mã của triều đình là cường thịnh nhất thời điểm bọn hắn lấy cái gì đi cùng thiên tử v à o tay sáng sớm t ạ o phản lữ bố buổi chiều lanh binh đổi tới cùng ngày buổi tối bọn hắn toàn tộc đầu người liền sẽ bị đặt tới thiên tử trước mặt chính là đơn giản như vậy vậy thì cái gì đều không làm tốt thôi diễm cười nhạt một tiếng tùy ý nói để cho quốc tử giám phát triển tiếp cũng không tệ dù sao dựa theo quốc tử giám những thứ này tân khoa học tập bồi dưỡng ra được đều là đối với đại hán đối với triều đình người hữu dụng mới sau này cũng làm cho chúng ta trong tộc tử đệ tiến vào quốc tử giám cùng đám kia hàn môn tử đệ còn có đám dân quê nhóm cạnh tranh bằng bản sự lạng n đậu gia chủ cảm thấy ta nói có đạo lý hay không thôi diễm nhìn như đang hỏi tham đậu phụ kỳ thực trong lời nói dấu châm c h â m trọc ý vị không cần nói cũng biết vứt bỏ đặc quyền đi cùng phía dưới đám người kia cạnh tranh chẳng khác gì là vứt bỏ gia tộc ổn định cùng phồn v i n h tương lai bởi vì nếu thật là cạnh tranh công bình đứng lên bọn hắn không chắc chắn có thể tranh đến qua đám kia hàn môn tử đ ệ thậm chí là đám dân quê xuất thân bình dân b á c h tính quét ra giả h ụ chính là một cái ví dụ rất tốt bọn hắn chẳng lẽ không phải hàn môn xuất thân sao nhưng bây giờ như cũng là đại tư mã đại tư đồ là thiên tử nệ trọng nhất tâm phúc bọn hắn ai tranh đến qua hai người này? trước đây thiên tử bị viên thiệu cướp ép lại loi một mình nếu như khi đó thiên tử lôi kéo là hắn thôi diễm là trần lâm là tuấn kham bọn hắn dám đi nương nhờ sao bọn hắn không dám nhưng quách ra dám nguyên nhân rất đơn giản đối với xuất thân hàn vi mà nói chỉ cần bắt được một tia hy vọng liền sẽ đem hết toàn lực mà đi tranh đi đoạn dáng vẻ quyết tâm này là bọn hắn bọn này xuất thân người cao quý không có bởi vì hậu đãi xuất thân để cho bọn hắn không dám đi đánh cược đây chính là chỗ t r ê n lệch thôi diễm vô cùng tin tưởng điểm này đậu phụ sắc mặt âm tình bất định không có tiếp thôi diễm lời nói gốc dạng chỉ là giữ yên lặng mọi người còn lại cũng đều không nói lời nào ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp nhưng không biết có thể thực hiện hay không lúc này trần lâm bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói ra đám người nhao nhao đưa mắt về phía hắn đồng trung không kịp chờ đợi hỏi khổng trương có biện pháp gì tốt không ngại nói thẳng chúng ta rửa thai lắng nghe bất kể như thế nào dù sao cũng so một mực dạng này cương lấy muốn hảo trần lâm nói hiếu vũ hoàng đế trục xuất bách ra độc tôn học thuật nho ra ta đại hán xưa nay cũng là lấy hiếu đạo cùng nho ra trị quốc bây giờ bệ hạ xây dựng quốc tử giám không đem học thuật nho ra kinh nghĩa xếp vào trong đó ngược lại lấy tính toán công việc ra chờ tiểu đạo tuyển mới. chẳng phải là vi phạm tổ tông thành pháp chúng ta chỉ cần cắn chết điểm này lệnh rất nhiều học sinh ký một lá thư lại mời đại nho b i ệ n kinh ép buộc bệ hạ ngừng xây dựng quốc tử giám kém nhất cũng có thể để cho bệ hạ đem nho học kinh nghĩa đặt vào trong quốc tử giám học tập khoa mục đồng thời lấy học thuật nho ra làm chủ còn lại ngành học làm phụ đã như thế tấn thăng c h i lộ vẫn như cũ có thể bị chúng ta trưởng khống trần lâm ý nghĩ này vừa nói ra mọi người còn lại nhóm ánh mắt toàn bộ đều sáng lên thôi diễm càng là không khỏi vô an tán dương rượu thật sự là rượu thôi diễm một mặt ngạc nhiên nhìn xem trần lâm nói khẩu trương huynh quả thật đại tại a kế này rất tốt trước mắt lớn nhất chỗ khó chính là ở thiên tử không còn lấy học thuật nho ra tuyển người mà là lấy hắn khoa mục tuyển bạt nhân tài điểm này chưa hẳn không thể ngược lại lợi dụng chỉ cần thao tác thỏa đáng coi như không thể để cho quốc tử giám ngừng làm việc cũng có thể để cho học thuật nho ra lại độ trở thành quốc tử giám học tập chủ khoa lúc này thẩm vinh có chút bận tâm nói thế nhưng là để cho học sinh ký một lá thư trở lệnh cái này có chút phạm vào kỵ hủy a lấy bệ hạ tính cách chưa chắc sẽ thỏa hiệp thiên tử cường ngạnh tính cách là mọi người đều biết trước đây viên thiệu cứng như vệ khí cùng thiên tử đối nghịch kết quả như thế nào dù là b ư ớ c lên thiên hạ chi đ ạ i sơ xuất thiên tử cũng đem viên thị tộc giết ngay cả thân là công thần tuần kham cũng là nói g i ế t liền g i ế t đối với dạng này một vị lãnh khốc đế vương nói không sợ là giả bởi vì ai cũng không biết thiên tử sẽ làm ra sự tình gì yên tâm bệ hạ mặc dù thủ đoạn cường lạnh nhưng ở trên loại sự tình này thì sẽ không vận dụng vũ lực bằng không chính là g i ế t lệnh thiên hạ học sinh tâm tôi h diễm mỉm cười ánh mắt sáng ngời có thần hơn nữa ta sẽ đi mời ta lão sư rời núi khuyên nhủ bệ hạ thự tông là người hỏi tôn sư là tôi diễm cười nói gia sư chính là trịnh ủy huyền làm kinh học đại gia lựa chú nhóm trải qua tại thi thư lễ dịch xuân thu đều có cao kiến hắn học thông cổ kim nghĩa lý tinh thâm học cho khắp thiên hạ học sinh trải rộng tứ hải có thể xưng nho học tông sư khổng bắc hải cũng xa x a không bằng trước đây bệ hạ từng để cho ta đi mời gia sư rời núi nhập sĩ nhưng bị lao sư tự tuyệt bây giờ bệ hạ nhẹ nho mà trọng tiểu đạo nhược gia sư biết được định sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát t h ô vị này nho học tông sư là đương tri không thẹn đương thời đệ nhất đại nho dù là nhìn chung toàn bộ đại hán các triều đại đội thay chỉ sợ cũng chỉ có mã dung lương thực cùng với đ ồ n g trọng thư mấy vị này đại danh đỉnh đỉnh nho học tông sư có thể cùng hắn đánh đồng l á trịnh tiên sinh quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi nghe được trịnh huyền danh hảo tự tông rất là mừng rỡ nếu là vị này đương thời nho đàn người đứng đầu già đứng ra thiên tử cũng sẽ không không nể mặt mũi đồng trung cũng lộ ra nụ cười nói vậy chuyện này cứ như vậy quyết định chúng ta riêng phần mình xuống chuẩn bị chư vị chuyện này quan hệ đến chúng ta sau này có thể hay không tiếp tục tại trong triều đình đặt chân tuyệt đối không thể qua loa ứng đối trong đó lợi hại chư vị hẳn là đều biết đây là bọn hắn duy nhất có thể cùng thiên tử đánh lôi đài cơ hội cơ hội lần này nếu là bỏ lỡ sau này còn muốn đoạt lại quyền chủ động nhưng chính là khó càng thêm khó mọi người đều sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu ngay cả cùng thôi diễm không hợp nhau đ ầ u phụ cũng không ngoại lệ hai nhà ân oán đến cùng chỉ là bọn hắn hai nhà sự tình cái gì nhẹ cái gì nặng hắn là phân rõ đám người lại đơn giản thương nghị một phen sau liền lần lượt rời đi phòng tối t ử thôi phủ cửa sau ngồi xe ngựa rời đi chỉ là tại thâm trầm trong bóng đêm có đêm ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn tiếp đó lặng yên theo đôi mà lên như chim bay lướt qua chương bốn trăm chín mươi chín phái trụt tìm kiếm khoai lang chương bốn trăm chín mươi chín phái c h ú t du ra b i ể n philippines tìm kiếm khoai lang vị ương cung ôn thất n g ư ờ i nói là bọn hắn muốn gây chuyện lưu hiệp khép lại trong tay giã tạo cục trình lên có quan hệ với viễn dương bảo thuyền kiến tạo tiến độ báo cáo đưa mắt về phía giả hủ giả hủ cung kính nói hồi bẩm bệ hạ thôi diễm đêm qua âm thầm triệu tập các đại thế gia ra chủ tại p h ủ thượng tụ họp như vậy hành vi thực sự khả nghi thần cho là bọn họ hoặc là tại mưu đồ bí mật thương nghị cái gì chuyện bất chính lưu hiệp n h mày truy vấn vậy ngươi có hay không hỏi dò rõ, rõ ràng bọn hắn cụ thể hàn viên thứ gì giả hù lắc đầu nói bọn hắn ở trong mật thất thương nghị trong ngoài đều có người c h ầ n lưng dữ tú y y sứ không cách nào lẹn vào đi vào bất quá bệ hạ nếu là muốn biết thần này liền lấy cha tham nhũng làm lý do c h ả o mấy cái vào nhà ngục cỡ nào thẩm vấn đêm qua các đại thế gia gia chủ tại thôi diễm phủ đệ tụ họp hành vi đã bị tú y sứ theo dõi giả hù biết được chuyện này sau trực tiếp thần kinh căng thẳng trước tiên liền vào c u n g thượng tấu thiên tử không dám chậm trễ chút nào bởi vì hắn cũng không biết đám người này hàn huyên thứ gì nếu là tại thương lượng một chút ý đồ phá vỡ lại hắn đối thiên từ chuyện bất lợi cái kia nhất định phải trước tiên dập tắt các đại thế gia liên hiệp sức mạnh thế nhưng là không thể khinh thường vừa mới thống nhất đại hán không thể lại độ lâm vào chiến loạn không cần lưu hiệp cự tuyệt giả hủ đề nghị đồng thời nói tụ họp liền tụ họp a ta đại hán luật pháp bên trong lại không có không cho phép thần tử bách tính tự mình tụ họp pháp lệnh phái người nhìn chăm chăm là được ngoài ra cái gì đều đ ừ n g làm lưu hiệp ngược lại là không có giả hủ khẩn trương như vậy hắn gần nhất lại là xây dựng quốc tử giám lại là đo đạc đồng ruộng cái này một số người tụ tập cùng một chỗ thảo luận ứng đối phương pháp rất bình thường hắn còn không có lòng dạ hẹp hỏi đến bởi vì loại chuyện này liền theo dệt tội danhem người hạ ngục thẩm vấn nếu không hắn chẳng phải là trở thành bạo quân đến n ỗ i có phải hay không đang thảo luận một chút có liên quan tạo phản sự tình hắn cảm thấy khả năng không lớn thôi diễm trần lâm đám người kia hẳn là không ngu xuẩn như vậy là b y hạ giả hủ cung kính đồng ý hắn cũng chỉ là xuất phát từ cẩn thận góc độ cân nhắc mà thôi tất nhiên thiên tử đều không lo lắng hắn t ừ không hai lời nói mà lúc này hắn chú ý tới thiên tử trên bàn dài để những cái tiêu bảo thuyền bàn vẽ không khỏi do hỏi b y hạ là dự định chế tạo thủy sư sao xem như thế đi lưu hiệp gật đầu một cái cũng không phủ nhận giả hủ nghi ngờ nói bây hạ bây giờ nghịch tặc đã bình định Tổ giả n hủ y sau ư để làm khi nghe xong không khỏi s ư ơ n g sở ra biển làm cái gì lưu hiệp cười nói c h â m tại thiên công khai vật liên biết tại hải ngoại có một hòn đảo tên là đảo lưu giòn đảo này bên trên có một loại gọi là khoai lang thu hoạch chẳng những kháng lạnh chịu rét hơn nữa có thể thay thế túc cùng lúa mì làm mâm chính m ẫ u sinh càng là có thể đạt đến mấy chục thạch ta đại hán nếu là có thể nhận được vật này liền có thể làm cho rất nhiều bách tính miễn ở đói khát cho nên chấm muốn tổ kiến một c h i đội tàu đi tới đảo l ù giòn tìm kiếm khoai lang đối với bách tính mà nói quan trọng nhất là cái gì chính là ăn no bụng trước đây chu nguyên trương nếu có thể có một n g ụ m cơm no đó cũng không có về sau hầm vũ đại đế tạo phản càng là không tồn tại có thể nói để cho bách tính ăn cơm no mới là vương triều ổn định cơ sở mà tất cả cây nông nghiệp bên trong khoai lang đỏ và thổ đậu là đối sinh trưởng điều kiện nhất không chọn sản lượng cũng cao nhất hơn nữa còn có thể thay thế lúa mì cùng lúa nước thu hoạch thổ đậu trước tiên không nghĩ hoa hạ đại địa bên trên không có loại này thu hoạch nó tồn tại ở xa xôi hải ngoại đại hán bây giờ không có năng lực đến địa phương xa như vậy nhưng khoai lang cũng không giống nhau khoai lang sớm nhất xuất hiện tại philippines khu vực dựa theo đại hán trước mắt quốc lực là hoàn toàn có thể phái một c h i đội tàu đi đem khoai lang mang về nếu là khoai lang có thể chuyển vào đại hán hơn nữa diện tích lớn trồng trọn đó nhất định chính là vô số dân chúng nhóm tin mừng khoai lang sản lượng cao dưới tình huống bình thường mẫu sản lượng có thể đạt tới mấy ngàn cân thậm chí cao hơn so sánh truyền t h ố n g túc mạch chờ thu hoạch sản lượng ưu thế rõ ràng lại khoai lang nhịn hạn h ị n căn cối đối với thổ nhượng yêu cầu không cao thích ứng tính chất mạnh tại vùng núi cùng đồi núi cằn cối thổ địa cùng mới mở khẩn thổ điệu bên trên đều có thể tốt đẹp lớn lên có thể lợi dụng để đó không dùng thổ điệu tăng thêm lương thực sản lượng trình độ nhất định có thể hòa dịu nhân điệu mâu thuẫn lưu hiệp bên trên nghiên cứu lịch sử thời điểm nhìn qua một câu nói nói đến hết sức chính xác thanh triều mặc dù có thể duy trì thống trị thổ đậu cùng khoai lang lên không thể thiếu tác dụng bở hoàng hà sông vĩnh định mấy người nhiều lần v ỡ thủy nạn hạn hán hại không ngừng truyền thống cây nông nghiệp dịch gặp thai họa giảm sản lượng thậm chí t u y ệ thu t mà khoai lang cho dù tại thai năm cũng có thể có nhất định thu hoạch trở thành thiên thai chi niên dân c h ú n g cứu mạng lương tại thiên thai thời kỳ tránh khỏi đại lượng nhân khẩu chết đói thấp xuống nhân khẩu tỷ lệ tử vong duy trì nhân khẩu cơ bản sinh tồn hơn nữa khoai lang nhưng làm món chính thỏa mãn mọi người năng lượng nhu cầu có thể tốt hơn nuôi sống rất nhiều người miệng vì nhân khẩu tăng trưởng cung cấp vật chất cơ sở khang hy đến c à n long thời kỳ thanh triệu nhân khẩu chưa từng đến một ước tăng trưởng đến hơn ba ư c thanh mặt càng là đạt đến lương thực là ổn định xã hội cơ sở khoai lang đông đảo trồng trọt làm cho cung ứng lương thực tương đối ổn định bách tính có thể duy trì cơ bản sinh hoạt thấp xuống đại quy mô khởi nghĩa tỷ lệ này mới khiến thanh triều thống trị có thể kéo dài tiếp cho nên mới nói khoai lang thổ đậu để cho thanh triều duy trì được thống trị càng quan trọng chính là khoai lang đối với hắn thôi động cải cách cũng rất trọng yếu bởi vì bách tính chỉ có ăn no trước bụng mới có thể đọc nổi sách phía trước vội vàng thảo phạt các lộ nghịch tặc không có dư lực phái ra đội tàu ra biển tìm kiếm khoai lang bây giờ tự nhiên muốn nắm chặt đi tìm thay thế túc cùng lúa mì kháng lạnh nhịn h giả hủ sau khi nghe xong không khỏi trận to hai mắt cả kinh không ngậm miệng được chỉ cảm thấy đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm căn cứ hắn biết dưới tình huống bình thường túc m â u sinh tại ba thạch tà hữu lúa m ì so t ú c hơi cao nhưng cũng không kém nhiều ngoài ra tại một chút tình huống đặc biệt phía dưới thì như thủy lợi q u a n khái ruộng cùng áp dụng đại ruộng khu ruộng pháp thổ địa lúa m ì mẫu sinh có thể sẽ cao hơn giống q u a n khái ruộng bình quân mẫu sinh có thể đạt tới bốn thạch khu loại lúa m ì có một mẫu thường thu trăm hoặc mấy người thuyết pháp nhưng dù cho như thế cũng xa xa không đạt được tình cảnh mấy trục thạch vực này thu hoạch cùng tiên quả không có khác nhau lưu hiệp vừa cười vừa nói, rất kinh người đúng không chấm ngay từ đầu cũng không tin nhưng chấm trước đây từ thiên công khai vật bên trong sở học tới kỹ thuật như mối m i ệ n g tinh luyện pháp kiến an lê kiến ăn cơ các loại đều nhất nhất thực hiện có thể thấy được thiên công khai vật bên trong nói không giả cho nên chấm mới dự định tổ kiến đội tàu tiến đến hải ngoại tìm kiếm khoai lang dù là chỉ có khả năng vắng nhất nhưng chỉ cần tìm được liền có thể để cho ta đại hán rất nhiều bách tính miễn ở đói khát giả hủ nghe vậy chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nghĩ sâu tính kỹ một phen sau gật đầu nói chính xác như thế dù là chỉ có một điểm có thể cũng phải thử xem nếu thật có thể tìm được cái này khoai lang vậy ta đại hán sẽ tại bệ hạ dẫn dắt phía dưới khai sáng một cái trước nay chưa có tình h thế mẫu sinh mấy chục thạch thu hoạch ra hắn đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ lưu hiệp mỉm cười nói tàu viễn dương đội tổ kiến chấm đã giao cho công cần đi phụ trách đợi đến sang năm đầu xuân sau đó đội tàu liền sẽ ra biển hy vọng có thể thuận lợi tìm được khoai lang a hắn cũng không rõ ràng đến cùng có thể tìm tới hay không bất quá dù sao cũng phải thử xem không tìm được nhiều lắm là hưởng phí một phen thời gian và công phu nhưng tìm được vậy thì kiếm lợi lớn ngay tại lưu hiệp cùng giả hủ nói chuyện phim lúc một cái hoạn đi và ôn tất điện hướng hắn bẩm báo nói, bệ hạ, hoàng hậu cầu kiến, lữ linh khởi tới lưu hiệp nghe vậy thoáng s ứ n g sở mặc dù không biết lữ linh khởi tìm hắn có chuyện gì nhưng vẫn là nói tuyên hoạn quan không người trở ra một lát sau lữ linh khởi đi vào đại điện thần t h i ế p tham kiến bệ hạ lữ linh khởi hướng lưu hiệp nhẹ nhàng thi lẽ một cái sau đó nói bệ hạ mấy ngày nay chính vụ bận rộn có chút khổ cực cho nên thần t h i ế p tự thân vì bệ hạ n ấ u canh nàng nói xong ra hiệu đi theo phía sau thị nữ bưng trên khay phía trước trong khay bày một nồi đồng canh đang bốc lên bừng bừng nhật khí đứng một bên giả hủ thấy vậy thức thời nói bệ hạ thần còn có việc phải bận rộn trước hết cáo lui nói xong liền xoay người rời đi đại、điện. nhìn xem giả hủ bóng l ư n g rời đi lữ linh khởi không khỏi hỏi thần thiếp có phải hay không q u á i dày đến bệ hạ cùng đại tư mã nói chuyện chính sự nếu không thì thần thiếp hay là trước l u i ra nàng vốn là muốn đem canh đưa đến đi liền lại không ngờ tới giả hủ trước một bước rời đi cái này khiến nàng có chút lúng túng lưu hiệp nghe vậy trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ lữ linh khởi vào cung mặc dù đã rất lâu nhưng mà vẫn đối với hắn bảo trì loại này cẩn thận thái độ cung k í n h vợ chồng tương k í n h như tân cố nhiên là một chuyện tốt nhưng hắn càng ưa thích cùng chân mật ở chung lúc loại kia hài hòa quan hệ không sao hoàng hậu đến rất đ nghe lời nói này lữ linh khởi không khỏi con mắt hiện ra hỏi thăm nói cái kia thân thiết phụng dưỡng bệ hạ ă n canh lưu hiệp không có nhiều lời chỉ là rời mông một chút nhường ra nửa cái vị trí ra hiệu lữ linh khởi tới lữ linh khởi trong đôi mắt đẹp thoáng qua một t i a n g ư ợ n g ngùng tiến lên tại lưu hiệp ngồi xuống bên người lập tức bưng chén canh dùng thỉa múc một m uống môi đỏ hé mở nhẹ nhàng thổi thổi lập tức lại đem thỉa đưa đến lưu hiệp bên miệng chờ thấy người sau đem hắn uống xong sau có chút mong đợi hỏi bệ hạ mụi vị không biết như thế nào đây là nàng lần thứ nhất nếm thử làm canh trước đây chưa ba lưu hiệp liếc mắt nhìn lữ linh khởi trên ngón tay bỏng đi ra ngoài vết thương mặc dù suốt này làm được rất bình thường nhưng hắn vẫn là gật đầu tán dương rất không tệ lữ linh khởi nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục phục thị lưu hiệp ăn canh nồi đồng bên trong thang kỳ thực cũng không có bao nhiêu nếu như lưu hiệp chính mình uống kỳ thực rất nhanh liền có thể uống sạch nhưng bởi vì lữ linh khởi một thiệm một thiệm mà cho hắn ăn đến mức uống dòng g ã thời gian một nén nhang mà tại trong lúc này lưu hiệp một mực đang nhìn lấy lữ linh khởi năm năm trước hắn mới gặp lữ linh khởi lúc nàng một bộ trang phục tại trong tuyết múa th trước đây cái k i a tư thế hiên ngang nữ tử bây giờ cũng học xong bàn tay trắng nó t h ị a càng trở thành hiện thê lương mẫu từ trên mặt cảm tình tới nói hắn càng ưa thích chân mật một chút nhưng đối với lữ linh khởi hắn cũng tương tự có rất sâu cảm tình đem hắn lập làm hoàng hậu cũng là bởi vì lữ linh khởi đích sắc có tư cách này vô luận là tính cách vẫn là phương diện khác đều hoàn toàn xứng với cũng không phải nói chân mật không bằng lữ linh khởi chỉ có điều liền hoàng hậu vị trí này mà nói lữ linh khởi càng thích hợp hơn dù sao toàn bộ trong hậu cũng chỉ có lữ linh khởi có thể cùng tất cả hậu phi quan hệ đều tính toán tốt đẹp hơn nữa chưa bao giờ chủ động khi dễ lại hoặc là mà liền tại lưu hiệp d o xét lữ linh khởi thời điểm lữ linh khởi cũng thỉnh thoảng vụn trộm quan sát lưu hiệp cái s o ánh mắt để cho mặt đẹp của nàng dần dần xuất hiện mấy phần đỏ ửng tăng thêm mấy phần khó tả mỹ l ệ bệ hạ vì cái gì nhìn chằm chằm vào t h ầ n t h i ế p là t h ầ n t h i ế p hôm nay trang dung có chỗ nào không thỏa đáng sao lữ linh khởi đỏ mặt hỏi lưu hiệp thu liễm suy nghĩ lắc đầu cười nói không có gì chấm chỉ là đang nghĩ một ít chuyện mà thôi lữ linh khởi nghe vậy lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm kể từ được lập làm hoàng hậu nàng làm việc cũng bắt đầu trở nên cẩn thận chỉ sợ có chỗ nào làm sai sẽ bị người khác nói có nh lưu hiệp do hỏi hắn có đoạn thời gian không có đi xem chính mình cái này một đôi nữ cái này cũng là chuyện không có cách nào khác hắn phải xử lý sự tình thực sự quá nhiều lữ linh khởi nói tại chân mội mội trong cung mội mội n ắ m thần thiếp chuyển cáo bệ hạ để cho bệ hạ nếu là rảnh rỗi đi thêm xem hai đứa bé anh nhi gần nhất một mực đòi muốn gặp bệ hạ lưu hiệp nghe xong không khỏi mỉm cười nói t r o m đêm nay liền đi trong khoảng thời gian này quá bận rộn ngược lại là coi nhẹ bọn họ lữ linh khởi nghe vậy nghiêm túc nói nếu là quốc vụ rộn r ị mà nói vẫn là lấy quốc vụ làm trọng thần thiếp sẽ mang hảo anh nhi cùng thái tử nàng mặc dù không có đọc bao nhiêu sách nhưng cũng biết hoàng hậu chính là muốn vì thiên tử quản lý tốt hậu cung để cho thiên tử có thể chuyên trú vào quản lý thiên hạ trừ cái đó ra còn có một chuyện nói đến đây lúc lữ linh khởi thoáng dừng một chút gương mặt xinh đẹp hơi hơi p h í m h ồ n g nói b ệ hạ rất ít giá lâm khắc hậu phi trong cung dạng này là không được b ệ hạ bây giờ dòng dõi thưa tớt khi nhiều sùng hạnh khắc hậu phi nhiều sinh một t í tự đại tiêu cùng mấy vị khác hậu phi đều cùng với nàng tham thiền nói thiên tử quanh năm suốt tháng đều sùng hạnh không được các nàng mấy lần các nàng cùng bị đẩy vào lãnh cung không có khác nhau đối với loại chuyện này lữ linh khởi kỳ thực cũng rất khó khăn nàng thân là hoàng hậu muốn cân đối hảo hậu cung nhưng thiên tử sùng hạnh ai cũng không phải nàng có thể quyết định chân mật nói cho nàng nói không cần lý tới thiên tử chính là sùng ái hai người bọn họ cái khác hậu phi chính là hâm mộ nhưng nàng lại mềm lòng hậu phi đều tới cùng với nàng phàn nàn nàng cũng không có biện pháp chỉ có thể hiện chuyện chút cùng lưu hiệp nói p h ư c khu khu cụ lưu hiệp nghe nói như thế kém chút một ngụ đem trong miệng canh phun ra ngoài. sắp phải ho khan tấu không ngừng lữ linh khởi sợ hết hồn vội vàng vì hắn t r ú cóng qua một hồi lâu lưu hiệp mới lấy lại sức lực nhìn chằm chằm lữ linh khởi nhìn rất lâu cuối cùng bất đắc dĩ c ư ờ i khổ mặc dù nói làm hoàng hậu không tranh không ghen là chuyện tốt nhưng đem thiên tử đẩy lên khắc hậu phi trên giường đi đây không khỏi cũng quá phật hệ cũng không sợ chân mật biết sinh khí c h ấ m biết có r ả n h sẽ đi khắc hậu phi trong cung Trưng Thết Trưng Th Nguyên Đăng Yến, lữ bố Hạ Lữ Lễ. Bố chú ý bọn hắn nhất c ử nhất động bất quá làm cho người bất ngờ là bọn hắn cũng không có làm cái gì tiểu động tác hơn nữa từ cái này một đêm sau cũng không có tái tụ họp toàn bộ đều an phận cái này khiến giả hủ cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình quá lo lắng cái này một số người kỳ thực căn bản không có ý định làm cái gì đương nhiên nói là nói như vậy hắn lại không có bung lòng đối với thôi diệm đá m người giám thị cường độ tại bọn hắn chân chính bài trừ hiểm nghi phía trước hắn đều sẽ không thả cảnh giác đế quốc không cho phép sâu bỏ d i q u phá bất quá trong thành trường an có một chỗ biến hóa vẫn là bị hắn bắt đến đó chính là sĩ、si、tử dân chúng đối với quốc tử giám nghị luận nhiều hơn chiêu chính đối với quốc tử giám xây dựng kỳ thực khen chê không giống nhau tuyệt đại bộ phận sĩ tử thanh lưu nhóm đối với quốc tử giám là cầm lấy mâu thuẫn thái độ mà chịu đến những thứ này nôn luận ảnh hưởng rất nhiều không rõ nội tình sĩ tử cùng với dân chúng cũng đều cảm thấy quốc tử giám là thiên tử đang quấy r ố i chủ yếu vẫn là bởi vì hồng đô môn học thanh danh bất hảo mặc dù linh đế xây dựng hồng đô môn học bản ý là tốt là vì đánh vỡ thế gia đối với tấn thăng chi lộ lũng đoạn nhưng tuyệt đại bộ phận người là nhìn không thấu bản chất bọn hắn chỉ cảm thấy linh đế xây dựng hồng đô môn học chọn lựa một đám chỉ có thể làm phú viết chữ vẽ tr quốc tử dám nhận khải tại hồng đô môn học cứ nói thiết lập khoa mục cùng hồng đô môn học khác lạ nhưng vẫn như c ũ không thể vì đại đa số người tiếp nhận đại hán độc tôn học thuật nho ra lấy nho t r ị quốc quốc tử dám mở những cái kia khoa mục quá công lao sự nghiệp cái này cùng rất nhiều người bị giáo dục trái ngược thánh nhân nói muốn trọng đức hạnh t r ị quốc cùng với để cho quốc gia cường thịnh pháp môn đều giấu ở trong sách thánh hiển cho nên mọi người mới có thể chăm chỉ không ngừng hướng trong sách cầu lấy đáp án đã thấy nhiều sách thánh hiển nghe nhiều đại đạo lý bỗng nhiên có người nói cho bọn hắn thánh nhân trong sách cũng là hư chị quốc làm quan d ự vào là luật pháp công việc g ã các loại c ai ai. vì vậy liên quan tới quốc tử giám thảo luận ngày càng ồn ào náo động thẳng lên đầu đường cuối ngõ đều có thể gặp có người kịch liệt tranh luận mà liên tại dạng này trong không khí thời gian nhoáng lên liền đã qua tết nguyên đán cũng cuối cùng tới gần cùng trước đây trận kia rời đô đại tế hiến hội một dạng lưu hiệp lần này hạ chỉ mời một nhóm lớn bởi vì thường xuất ngũ cùng có quân công trong người trung đê tầng các tướng sĩ tham gia không chỉ là bọn hắn còn có rất nhiều công thần gia đình liệt sĩ cùng với trường an bên trong tất cả tuổi tròn sáu mươi trở lên lão nhân đều có thể đến đây dự tiệc Trận y ế n hội này trình độ náo nhiệt là vô tiền khoáng hậu dù sao đây là thiên hạ đại định sau thứ nhất tết nguyên đán sắc trời vừa muộn thái dương còn không có xuống núi trương liêu liền đổi lại một thân mới tinh triều phục chuẩn bị đi tới hoàng cung dự tiệc hắn cùng với lữ bố phủ đệ tại cùng một cái trên đường liền mọi vậy từ trong nhà sau khi ra ngoài hắn chạy tới lữ bố trong nhà dự định kêu lên hắn cùng đi hoàng cung bất quá chờ hắn đi tới lữ bố trong nhà sau lại bị cáo chi lữ bố sớm tại một canh giờ phía trước liền đã xuất phát ra h ỏ a này gần nhất đến cùng đang làm những thứ gì trương liêu trong lòng cảm thấy mười phần buồn b ự c bởi vì tháng gần nhất lữ bố đều kỳ kỳ q u á i quái cả ngày cũng không có việc gì liền hướng trong quân doanh chạy hắn muốn uống rượu cũng không tìm tới người hôm nay tết nguyên đán đã ạ yến lữ bố thế mà sớm một canh giờ liền xuất phát trước đó như thế nào không thấy kẻ này tham gia hiến hội tích cực như vậy thu hồi những ý niệm này trương liêu lôi kéo trong tay thất ngựa dây cương quay đầu ngựa lại hướng về hoàng cùng phương hướng chạy tới ngoài hoàng thành đã đậu đầy đủ các loại xe ng bởi vì đêm nay tham biến giả đông đảo bởi vậy chuyên môn từ bên ngoài thành điều khiển một chi tinh nhuệ vào thành tới chủ trì phòng ngự trương liêu cũng không quen thuộc ngồi xe ngựa cho nên là cưỡi ngựa mà đến rất nhiều tham gia hiến hội võ tướng cũng giống như thế h à n thăng thử long trương liêu trong đám người nhìn thấy hoàng trung cùng triệu vân t h â n ảnh con mắt lập tức sáng lên hướng bọn hắn đưa tay hô hai người nghe tiếng đi tới triệu vân cười nói thật là đúng dịp trương tướng quân cũng tới phải sớm như vậy sau đó cùng nhau vào c ù n g à. bất quá như thế nào không thấy ôn công ôn công không có cùng trương tướng quân đồng h à n h sao trương liêu cùng lữ bố quan hệ tốt chuyện này ai cũng biết hai người thậm chí ngay cả nhà đều chỉ cách một con đường trương liêu nhất miệng nói kẻ này đã sớm vào c u n g gần nhất lúc nào cũng thần thần bì bí cả ngày không gặp người chờ một lúc phải nắm lấy hắn thật tốt đ ể ra nghi vấn bất quá ta khí lực không có hắn lớn t ử long cùng hắn lên tới thời điểm nhưng phải giúp ta để lại hắn hoàng trung cùng triệu vân đều là nợ nụ cười sau đó ba người dắt tay vào cung bởi vì hôm nay tham yến nhân số so với lần trước rời đô đại yến nhân số còn nhiều vĩnh võ điện không đủ để dung nạp cho nên đêm nay hiến hội sẽ tại thừa minh điện cử hành trương liêu ba người ngồi vào trong điện hàng phía trước mà tại võ tướng đứng đầu cái tiên ngồi vào nhưng là lữ bố vị trí lúc này lữ bố cũng tại chỗ ngồi bên trong ngồi xuống trương liêu cho hoàng trung cùng triệu vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người gật đầu hiểu ý tiếp đó ba người lặng lẽ meo meo hướng lữ bố s ờ lên để lại hắn trương liêu hét lớn một tiếng g h i m chặt lữ bố cổ mà hoàng trung cùng triệu vân thì một trái một phải ôm lấy lữ bố cánh tay lữ bố đang tại cao hứng uống rượu bị trương liêu g h i m lại cổ trong miệng rượu đều trực tiếp p h u n tới quay đầu nhìn lại thấy là trương liêu còn có triệu vân hoàng trung ba người không khỏi mắng hảo ba người các ngươi ra hỏa thế mà đánh lén bản tướng quân các ngươi không giảng võ đức thành thật một chút Trưng ngươi, ngươi nhìn mũi, mũi nhìn lời i vừa nói ra lữ bố mắt trần có thể thấy mà luôn uống nhịn không được mắng ngươi giỏi làm trương văn viễn ta lấy ngươi làm huynh đệ ngươi đối với ta như vậy đúng không thêm gì nữa gọi dưỡng tiểu tiếp miệng ngươi có thể hay không sạch sẽ một chút nhân gia khúc hát thật tốt ta muốn đi n g h e hát trương liêu cười lạnh nói câu lan nghe hát đúng không cũng không biết ngươi cái đại lao thô trở nên văn nhã như vậy có phải hay không còn tại nhân gia hoa khôi lập tức chinh chiến lữ bố nghe vậy lộ ra vẻ khinh bỉ máng phi thô bỉ ngươi thật là làm cho ta át tâm hai người ngươi một lời ta một lời mà trộn lẫn lên miệng tới hoàng trung cùng triệu vân ở một bên yên lặng ă n dừa nghe bọn hắn lẫn nhau vạch trần tài liệu đen có chút hăng hái trương liêu đề ra nghi vẫn đến cuối cùng cũng không hỏi ra cái như thế về sau chỉ có thể b ô n ra lữ bố hùng hùng hổ hổ nói ngươi kẻ này miệng là thực sự cưng rắn thậm chí ngay cả ta cũng lừa gạt bản tướng quân một đời làm việc cần gì phải hướng ngươi g i ả n giải lữ bố không khách khí chút nào trở về mắng đạo nhưng chợt có cười hắc hắc nói bất quá ngươi chờ là được chờ hiến hội bắt đầu ngươi sẽ biết tại nói lời này lúc lữ bố một mặt vẻ đắc ý điều này cũng làm cho trương liêu càng ngày càng cảm thấy phiền m u ộ n cứ như vậy lại đợi một hồi đợi đến tất cả mọi người tất cả đến đông đủ sau một đạo bén nhọn hát lê âm thanh từ ngoài điện truyền đến bệ hạ gia lâm trong điện tất cả mọi người nao n a u im lặng đồng thời từ trên bàn tiệc đứng dậy đưa mắt về phía cửa đại điện. chỉ thấy một thân trang phục lộng lấy lưu hiệp đi vào đại điện mà cùng hắn đi sóng vai nhưng là thân mang hoàng hậu tình h t r a n g nhìn nghi thái vạn phương lữ linh khởi chân mật so hai người r ứ t lại phía sau một cái thân vị nàng đến cùng không phải hoàng hậu chỉ là quý nhân bất quá không có người lại bởi vậy mà khinh thị nàng bởi vì nàng trong ngực trong tã lót ô m hải nhi chính là đương t r i ề u thái tử càng là con trai ruột của nàng tham kiến bệ hạ tham kiến hoàng hậu quần thần nhao n h a u không mình hành lễ cùng hô lên lữ linh khởi là lần đầu tiên lấy hoàng hậu thân phận tham gia lớn như vậy trả diện trông thấy cúi đầu bách quan trong lòng không khỏi có chút khẩn trương lưu hiệp chú ý tới dáng dấp của nàng thế là nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của nàng đối với nàng mỉm cười có lẽ là chịu đến lưu hiệp nụ cười c h â n an lữ linh khởi lúc này mới đã thả l ò n g một chút mà lúc này nàng cũng chú ý tới trong bữa tiệc phụ thân lữ bố lữ bố đang vụng trộm d ư ơ n g mắt nhìn về phía nàng gặp nàng ánh mắt quăng tới mở cái miệng rộng lộ ra một ngụm r ă n g trắng như tuyết trên mặt tràn đầy tự hào lữ linh khởi thấy vậy cũng không nhịn được mỉm cười khẩn trương trong lòng hoàn toàn biến mất vô tung lưu hiệp mang theo lữ linh khởi chân mật cùng nhau đi tới chủ vị sau đó quay người đối với trong điện văn võ con thân lúc này mới nao h nhào đứng lên nhìn xem trong điện cả triều văn võ lưu hiệp cười nói lại là một năm tết nguyên đán mỗi khi gặp loại này náo nhiệt tiến hội trâm cũng rất là vui mừng bởi vì chỉ cần trông thấy ta đại hán chư vị anh tài t ề tụ một đường trâm trước mắt liền sẽ hiện lên ta đại hán sinh cơ bừng mừng vạn vật lại còn phát phồn vinh c h i cảnh tốt đều đừng đứng đây nữa ngồi xuống a hôm nay tết nguyên đán yến quy củ giống như quá khứ chư vị ái khanh đã hết hưng mà về lưu hiệp cao giọng tuyên bố cái này cũng đại biểu cho h ế n hội chính thức bắt đầu mà đúng lúc này lữ bố bỗng nhiên đứng dậy rời chỗ đi tới trong đại điện hướng lư hiệp chắ khởi bẩm bệ hạ thần có thi lễ muốn hiến tặng cho bệ hạ lữ bố cử động đưa tới trong điện chú ý của mọi người lưu hiệp tất nhiên là biết lữ bố muốn làm gì bất quá vẫn là giả bộ không biết ra vẻ ngạt như nói dâng tặng lễ vật ôn công có hà lễ vật muốn hiến tặng cho chấm t h ì n h bệ hạ trở lữ bố tinh thần hơi rung động tiếp đó hướng ghế bên trong cao thuận gật đầu một cái ngay sau đó đám người thì thấy đến cao thuận đứng dậy rời chỗ hướng thiên tử thi lễ một cái sau quay người đi ra thừa minh ngoài điện cũng không lâu lắm tất cả mọi người thì thấy đến thừa minh ngoài điện quảng trường khổng lồ bỗng nhiên có thật nhiều ánh lửa hiện lên. vậy mà đều là cầm trong tay đuốc binh sĩ những thứ này sĩ tốt khoảng t r ư ờ n g hơn nghìn người cả đám đều cầm trong tay bó đuốc tại rộng lớn trong quảng trường kết thành một cái phương trận to lớn trận hình nhìn cực kỳ chỉnh tề kẻ này rốt cuộc muốn làm gì trương liêu lúc này đã ngơi dại nhịn không được đưa ánh mắt về phía lữ bố không biết ra hỏa này vì cái gì bỗng nhiên đem nhiều như vậy sĩ tốt cho triệu nhập hoàng cung mà lữ bố chỉ là đắc ý nhìn hắn một cái đông ngay tại tất cả mọi người đều không nghĩ ra lúc nhưng nghe một đạo chỉnh tề như một nặng nề tiếng trống vang lên Phản phất cái h vang r đông, đông, đông. này làm cho người rung động tiếng trống góp vang mỗi một cái đều tựa như gõ tại tất cả mọi người cánh cửa lòng phía trên làm cho người nhịp tim đều tựa như theo nhịp trống mà nhảy lên chịu luật từ nguyên thủ cùng nhau đem lấy phản thần mặn ca phá trợ nhạc cùng nhau thưởng thức thái bình người kèm theo cố này kỳ lạ giai điệu hơn ngàn các tướng sĩ bắt đầu cùng kêu lên hát vang âm thanh hùng hồn hữu lực chấn động không gì sánh nổi bốn hải hoàng gió bị ngàn năm thủy phải rõ ràng nhung áo lại càng không lấy hôm nay c á o công thành chủ thánh mở xương lịch thần trung phụng đại du quân khán điện cách sau chính là thái bình thu bốn tiến lên tướng sĩ cùng kêu lên hát vang thanh trấn vân tiêu lấy hoàng thành làm trung tâm vài dạng phạm vi bên trong tất cả vô cùng rõ ràng huy hoàng phá trận nhạc ấm vang đao kiếm minh ngoài điện vô số bó đốt ở trong màn đêm vũ động giống như là nhiều đám khiêu động hỏa đốt phá cái này bóng đêm đen kịt t r ấ n n g lúc đột ngột tiếng trông im bặt mà dừng ngoài điện tất cả binh sĩ hướng về thừa minh điện điện cùng nhau quỳ xuống thanh trấn thiên địa hô hạ bệ hạ thiên thu vạn đại dài nhạc vì ương thừa minh trong điện văn võ bách quan nhóm đại trấn kinh nói không ra lời trương liêu tức thì bị cả kinh trợn mắt hốc mồm mà lữ bố thì quay người hướng lưu hiệp không người lớn bài nói đây là bệ hạ sáng tạo ôn công phá trợn nhạc trong một tháng t h ỉ này hắn đầu tiên là để cho mấy vị kia khúc nghệ đại gia phổ hạ khúc tiếp đó lại chọn lựa hơn ngàn danh sĩ tốt tiến hành thao luyện chính là vì đêm nay chờ bách quan nhóm tử trong lúc khiếp sợ sau khi tinh hụt lại cũng nao nhao rời chỗ không mình hành lễ cùng kêu lên hạ đạo hạ bệ hạ giải nhạc vị ương nguyễn đại hán vạn thế á khang nhìn qua giới đài phủ phục một mảnh văn võ bách quan dù là lưu hiệp tâm cảnh ổn trọng nữa lúc này cũng không nhịn được một hồi bành trướng lữ bố đêm nay là một màn này tiết mục mặc dù đã s ớ m hướng hắn xin phép qua nhưng khi hắn tận mắt nhìn đến sau vẫn là cảm thấy có chút rung động lưu hiệp đ è xuống trong lòng có chút kích động tâm tình sau đó phất ống tay náo một cái cười văn nói ngoài điện chư tướng sĩ trâm đều có thưởng hắn không keo kiệt chút nào đối với n g o à i điện đông đảo các tướng sĩ ban thưởng tạo bệ hạ ngoài điện các tướng sĩ cùng nhau tạ ơn ngay sau đó lưu hiệp lại đối lữ bố cười nói chấm vị ôn công chỗ chế khúc ôn công ngược lại là ngược lại hiến tặng cho chấm làm quả thiên này n tử sáng tạo lưu hiệp nói ra lời nói này để cho tại chỗ đông đảo văn thần các võ tướng cũng hơi khẽ giật mình không tự chủ được đưa mắt về phía lữ bố mà cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt lữ bố hông cán trong nháy mắt thẳng tắp nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nồng nặc sảng khoái quả thực là quá sung sướng tại trước mặt cả triều văn võ bách quan hiền thánh đơn giản so giữa mùa hè uống một bát ư ớ p lạnh cây mơ canh đều sàng khoái h n tân tân khổ khổ giấu giếm một tháng chính là vì giờ khác này lữ bố đẻ xuống điên cuồng dương lên q u o e miệng ra vẻ khiêm tốn nói đâu có đâu có chủ yếu vẫn là bệ hạ từ viết hảo bệ hạ chuyên môn viết cho thần cái này phá trận nhạc từ ngữ t r a o c h u ố t chi ưu mỹ ngay cả những k i ê u khúc nghệ các đại gia đều khen ngợi không thôi lữ bố đang nói đến chuyên môn hai chữ lúc cố ý nhấn mạnh nhiều lần cường điệu chỉ sợ người khác không biết bài hát này là thiên tử vì hắn mà chế mà điều này cũng làm cho đông đạo các võ tướng trong lòng cũng nhịn không được nổi lên một hồi g từng cái nhìn về phía lữ bố ánh mắt đều càng ngày càng bất thiện c ù n g phất ất cái này vết xe ba họ ra nô quá mẹ nó có thể chứa trong đó trương liêu càng là đỏ ngầu cả mắt trong tay bình r ư ợ u đều bị hắn tạo thành một đoàn tức g i ậ n đến hàm răng cũng ngơ ngứa lữ phụ tiên ngươi giỏi lắm cầu tặc ta đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi cùng ta chơi đầu góc đúng không trương liêu nghiến răng nghiến lợi nói khó trách lữ bố một tháng này đều thần thần bị bí, bí nguyên lai là tại n h ẹ cái lớn cũng may tết nguyên đán bữa tiệc hiền thánh mấu chốt là còn thật sự bị hắn cho đựng thiên tử tự mình viết tử còn đặt tên gọi là ôn công phá trợt nhạ trong lòng t r ư ơ n g liêu hạ quyết tâm mấy người trận hiến hội này sau khi kết thúc hắn liền liên hợp võ tướng khác nhóm cùng một chỗ đem lữ bố cho nắm chặt đánh một trận x o n g quyền n a n địch tứ thủ hắn cũng không tin lữ bố một người còn có thể đánh được tất cả mọi người bọn họ xem kẻ này về sau còn dám hay không giả bộ như vậy lữ bố dâng lên trận này từ chư vị các tướng sĩ chỗ diễn tấu phá trận nhạc mặc dù mục đích là vì trước mặt người khác h i ể n thánh nhưng cũng làm cho hiến hội trở nên càng thêm náo nhiệt mấy phần dù sao lữ bố trở n n c à thêm náo n h i t mấy phần dù sao lữ bố chuẩn bị trận này h á t tính chất cũng cao thẳng đến kết thúc còn có không ít người đang đà tiếp đó đối với trương liêu tể mi lộng nhan nói văn v i ệ n a bậy hạ vì ta viết cái này pha trận nhạc như thế nào a ngươi nếu là thích quay đầu ta đem khúc cho ngươi một phần chính ngươi không có chuyện gì trong nhà tìm nhạc sĩ hát nghe trương liêu sắc mặt đen giống như than đá giống như trông thấy lữ bố cái kia mũi vịnh lên trời bộ dáng chỉ cảm thấy chính mình cứng rắn quên đầu cứng bất quá hắn vẫn khắc chế một đấm gọi đi lên xúc động lạnh r ê n một tiếng quay mặt qua chỗ khác phối hợp uống rượu lữ bố thấy vậy cười ha ha một tiếng đứng dậy rời chỗ bưng bình rượu đi tìm những người khắc khoe khoang đi tiến hội bầu không khí vẫn là tương đối hòa hợp tại bực này vui mừng thời g văn võ bách quan nhóm đều b ô n g xuống ngày thường trọng trách lẫn nhau ăn uống linh đình chuyện trò vui vẻ quan văn bên kia ghế cũng rất náo nhiệt nhất là g i a cắt lượng càng là chú mục tiêu điểm g i a cắt trung thừa ta nghe trước đây tại xích bích giao đấu tào tặc lúc ngươi thiết lập đàn cách làm mượn tới gió đông cuối cùng đại phá quân địch chuyện này là thật sao phát đ a n g hưng trí bừng bừng hỏi chuyện này tương đương có sắc thái truyền kỳ hắn nghe được rất nhiều phiên bản thậm chí còn có người nói ngày đó có thiên binh hạ phản trợ giút quân hàn phá địch đối với loại thuyết pháp này hắn là không tin nhưng ra cắt lượng cách làm mượn gió nghe đồn lại là có, cái mũi có mắt rất nhiều người đều chứng thực đây là bản sự. Lời vừa nói ra, những người khác cũng đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ nhao n h a u truy vấn gia cát lượng liên tục khoát tay cười khổ nói nơi nào có cái gì mượn gió ta chỉ là tốt xem thiên tượng phát giác được cái kia mấy ngày vừa vặn muốn phá gió đông mà thôi đến nơi thiết lập đàn cách làm bất quá là ta vì cổ vũ trong quân tướng sĩ sĩ khí cố ý hành động thôi gia cát lượng đã không biết mình giảng giải bao nhiêu lần sớm biết như vậy trước đây liền không nên làm cái kia một tràng pháp sự hứa du uống một h ớ t rượu t r e o c h ọ c nói nếu là khổng minh thật sự sẽ hô phong hoán vũ cái kia ngược lại là chuyện tốt cứ như vậy vô luận ta đại hán nơi nào phát sinh nạn hạn hán chỉ cần khổng minh đi qua làm một tràng pháp sự liền có thể bất quá như vậy khổng minh cũng không thích hợp làm ngự sử trung thừa mà là càng thích hợp làm quốc sư đám người nghe vậy nhao nhao cười to lúc này lưu bị b ư n g bình r ư ợ u đi tới hắn chờ năm sau mới có thể chạy tới đất phòng cho nên dưới mắt còn tại trường an lưu bị đối với gia cát lượng cử đi nâng bình r ư ợ u cười nói nghe qua gia cát trung thừa đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là không phải tầm thường gia cát lượng danh tiếng hắn sớm đã có nghe thấy chỉ là vẫn không có cơ hội gì quen biết cho nên hôm nay thừa cơ hội này tới nhận thức một chút trung sơn vương quá khen gia cát lượng hạ thấp người thi lễ khiêm tốn nói lưu bị cười nói chưa từng có dự nguyên trực từng là ta giới trướng nhu sĩ cũng là thủy kính tiên sinh đ ệ tử ta còn tại ích châu lúc hắn liền hướng ta để cử qua ngươi lời trung thừa chi tài muốn thắng qua hắn gấp trăm lần chỉ là ta lúc đó vội vàng cùng lưu trương tranh đoạt tích châu không giành phái người đi mời tiên sinh về sau có giành lúc liền nghe nói tiên sinh bị thiên tử triệu đến nghiệp thành ủy thác nhiệm vụ quan trọng từ thứ đích xác hướng hắn tiến cử qua ra cát lượng chỉ bất quá hắn lúc đó thực sự không g à n h quan tâm chuyện khác ra cát lượng cùng từ thứ là nhận biết hắn không nghĩ tới từ thứ còn hướng lưu bị tiến cử qua hắn hơi kinh ngạt sau khiêm tốn nói bất quá là bậy h trung sơn vương mới thật sự là anh hùng hào kiệt trước đây độc thân vào thọ huyện chiêu hà n g trương tú cầm n g ụ đế viên thuật hiện ra lần đầu nghe thấy lúc liền kinh t h á n không thôi hai người lẫn nhau khen tặng đi qua liền tán dốc với nhau chẳng biết tại sao bọn hắn đối với lẫn nhau đều có loại h ả o cảm vô hình giống như là một đôi nhận biết nhiều năm lại rất lâu không thấy lao h ư u hai người hàn huyên rất lâu thẳng đến trương phi tới tìm lưu bị đi qua uống rượu lưu bị vừa mới niệm niệm không thôi cùng ra cắt lượng cáo biệt trung sơn vương thật là anh hùng a nhìn xem lưu bị rời đi bóng lưng ra cắt lượng nhịn không được cảm t h ắ n nói đồng thời trong lòng dâng lên một cái ý niệm kỳ quái. nếu là không có ra đương kim thiên tử bực này anh minh thần võ quân chủ trước mắt vị này trung sơn vương có lẽ cũng có thể lệnh hán tộ lại hưng lắc đầu ra cắt lượng thu hồi những tạp niệm này quay người tiếp tục cùng những người khác xạ giao phía trên cung điện chủ vị lưu hiệp cũng uống không ít rượu dù sao hôm nay náo nhiệt như vậy thời gian dưới đây thần tử tới hướng hắn mời rượu hắn không uống cũng không tốt bệ hạ ngài hay là b ấ t uống một chút ta lữ linh khởi nhìn thấy lưu hiệp trên mặt đều có rõ ràng say rượu nhịn không được mở miệch k u ê n lo lắng lưu hiệp uống quá nhiều lư hiệp cười nói không sao hôm nay trong cao hứng hiếm thấy phóng túng một lần, khi cùng chư vị thần công cùng lữ linh khởi vốn còn muốn khuyên nữa nói nhưng một bên chân mật đệ lên tay của nàng đối với nàng khẽ lắc đầu bệ hạ ngày bình thường có chút vất vả áp lực quá lớn hôm nay liền để hắn thật tốt vung lòng một chút ta chân mật nhẹ giọng đối với lữ linh khởi nói lưu hiệp thường ngày vất vả nàng cũng nhìn ở trong mắt cho nên hôm nay thư giãn một tí cũng không phải chuyện gì xấu dù sao áp lực lúc nào cũng phải thả ra nghe lời nói này lữ linh khởi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái bất quá vẫn là phân phó hoạn quan xuống trước tiên chuẩn bị kỹ càng canh dài rượu lưu hiệp lúc này uống chính hưng lên bỗng trong nháy mắt đem trong đại điện mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới nguyên bản ồn ào náo động đại điện cũng theo đó an t ĩ n h chư vị ái khanh lưu hiệp từ trên bàn tiệc đứng dậy mặt hướng trong điện còn thần dùng mang theo men say âm thanh c h ậ m d ã i nói hôm nay là cả nước cùng chúc mừng ngày tốt lành chấm trong lòng có mấy câu không nhả ra không thoải mái tất cả mọi người đều nhìn xem thiên tử vây h a i lắng nghe chỉ thấy lưu hiệp đem long án thượng bình r ư ợ u bưng lên n â n g chén nói chén rượu thứ nhất này chấm muốn mời cho tổ mẫu hiếu nhân hoàng hậu cùng với ta đại hán chư vị liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng. Chấm, một tuổi mất mẹ tám tuổi mất cha là tổ mất cha để cho chấm có thể được lấy lớn lên hoàng tổ mẫu chấm nghĩ người a lưu hiệp khẽ ngầm đầu cảm khái nói đem trong bình rượu rượu uống một hơi cạn sạch trong điện quần thần thấy vậy không dám thất lễ đồng nói hiếu nhân hoàng hậu cùng trời cùng ở tại nói xong đồng dạng trả lại một ly lưu hiệp uống xong một chén rượu lại đem rượu tôn đưa cho một bên lữ linh khởi đợi nàng rót đầy về sau lại độ bưng lên còn có cái này chén thứ hai này rượu lưu hiệp ngầm đầu nhìn về phía trong điện quần thần giơ tay lên nói chấm muốn mời cho liệt vị thần công kính cho thiên hạ con dân kính cho tất cả trong chiến tranh hy sinh tướng sĩ Sáu năm đến nay, là các chấm, ngươi phụ tá chấm, bảo quân ố c Các ngươi vì chấm bình bày vì an. ngươi tính mưu túi đầu kế, d nuôi thần m t r i n phạt nịch tặc, không màng sống chết, khiến cho ta đại hán quý nhất thống. đại tặc, ta trung t màng sống Quân, quý dân ba cùng phải a không có các ngươi liền không có hôm nay đại hán chấm ở đây cảm ơn các ngươi lưu hiệp nói xong lại độ nâng chén uống một hơi cạn sạch mà hắn lời nói này âm sau khi rơi xuống trong điện văn võ quan viên cùng với rất nhiều xuất ngũ các sĩ tốt cũng n h ị n không được đỏ cả về mắt có thậm chí rơi lệ không biết là ai trước tiên dẫn đầu phía dưới các thần tử nhao nhao hướng thiên tử cao giọng nói vậy hạ thiên thu vạn đại giai nhạc chưa hết bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế lưu hiệp thật dài thở ra một ngụm trọc khí lại đem rượu tôn đưa tới lữ linh khởi trước mặt ra hiệu nàng lại độ rót đầy bệ hạ chú ý long thể a lữ linh khởi nhịn không được nói lưu hiệp lại khăng khăng nói rót đầy lữ linh khởi c h â n chờ chân mật từ trong tay nàng tiếp nhận bầu rượu vì lưu hiệp lại độ rót đầy một tôn rượu cái này chén rượu thứ ba a chấm muốn mời cho chấm tử định nhóm lưu hiệp lên tiếng lần nữa mà lần này nói lời lại làm cho không thiếu các thần tử đều trố mắt nhìn nhau kinh cho thiên tử tử địch đồng trác viên thuật viên thiệu tôn sai ếc ma bọn họ đều là n g h ị c tặc nhưng bọn hắn cũng đều là một đời hào kỳ ta chấm hận bọn hắn nhưng chấm cũng k í n h bọn họ là bọn hắn sáng tạo ra chấm là bọn hắn buộc chấm lập xuống bây giờ lần này phong công vĩ nghiệp lưu hiệp một tay bưng bình diệu một tay trọng trọng gõ tại long an thượng mỗi một cái đều làm tất cả các thần tử tâm vì đó chấn động trong đại điện yên tĩnh im lặng tất cả mọi người đều cúi đầu lúc này không người dám ngước đầu nhìn lên lưu hiệp ngước nhìn vị này tài năng lộ rõ thiên tử nhưng tiếc là à, bọn hắn đều đã chết không có bọn họ cùng chấm là địch chấm thịt mịch ta không biết tương lai phải chẳng còn giống như mãi đến khai sáng tình thế lưu hiệp bùi ngùi mai thôi nói ánh mắt từ trong điện quần thần trên thân đào qua cuối cùng rơi vào thôi diễm đ ồ n g t r u n g trên thân đám người thôi diễm bọn người rõ ràng cảm thấy thiên tử ánh mắt quăng tới trong lúc nhất thời cảm giác như có gai ở sau lưng toàn thân lông tơ thẳng đứng trên chắn cũng nhịn không được nổi lên mồ hôi lạnh nhưng cũng may thiên tử ánh mắt cũng không có trên người bọn hắn dừng lại rất lâu rất nhanh liền rời đi chấm không chúc bọn hắn bị chết ta bình chấm chúc bọn hắn kiếp sau tái thế sẽ cùng chấm là c gà lưu hiệp uống một hơi hết tôn bên trong rượu đem bình rượu trọng trọng ngã xu lữ linh khởi đầy mắt lo nghĩ cùng chân mật cùng nhau lên tiến đến nâng lên thân hình có chút đứng không vững lưu hiệp đỡ hắn tại trên long ỉ ngồi xuống lưu hiệp khoát tay háo ra hiệu chính mình không ngại tiếp lấy chậm dai nói chấm biết chấm gần nhất đo đạc đồng ruộng để cho rất nhiều người trong lòng đều có oán nhưng chư vị ái khanh a đại hán này là chấm nhưng cũng là các ngươi thiên tử không nhà lấy xã tắc vì nhà thân tử không quen lấy bách tính v ì thân đại hán chưa bao giờ là chấm một người chi đại hán chấm làm hết thảy cũng là vì đại hán có thể cường thịnh tịnh vượng chấm từ đăng cơ đến nay một đời đều tại như dẫm trên băng mỏng không dám vững lòng chỉ sợ có phụ trên vai phần này trầm trọng trọng trách xem đại tư không v i ê n h i a bây giờ mới tuổi chưa qua hơn ba mươi tuổi liền đã mệt mỏi trở thành bộ dáng này thậm chí phu nhân hắn sinh con hắn đều không rảnh về nhà thăm bên trên một mắt là vì cái gì còn có q u ố t gia giả hủ pháp chính tư mạng ý bọn hắn không người nào là ngày đêm vất vả hết ngày dài lại đêm tâu mà vì ta đại hắn lo lắng hết lòng lưu hiệp từng cái chỉ đích danh bị hắn gọi đến tên thần tử trong mắt đều mọc lên nước mắt viên hy càng là quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng tư m ạ ý treo lên hai cái đại hắt vẻ khất động nhịn không được rơi lệ còn lại đám quan chức cũng là ánh mắt phức tạp lưu hiệp thở dài một tiếng nói hôm nay là ngày vui chấm vốn là không muốn nói những lời nói mất hứng này nhưng g i ấ u ở trong lòng thật sự là không nhả ra không thoải mái c h ư vị ái khanh coi như là chấm uống nhiều có a chấm mệt mỏi lưu hiệp nói đứng dậy tại lữ linh khởi cùng chân mật nâng đỡ loạn trà loạn trạng mà rời đi thừa minh điện mà tại hắn sau khi đi trong đại điện vẫn như c ũ duy trì yên tĩnh lữ bố không nói chỉ là một mực uống rượu Trong đó, tình đó h p ứ chương tạp n ấ t k năm trăm linh hai chính h u y ề n rời núi thần thú tỷ hưu t h ư ơ n g năm trăm linh hai chính quyền rời núi thần thú tỷ hưu thôi phủ các đại thế gia i a chủ từ trong cung sau khi rời đi cũng không có riêng phần mình về nhà mà là hết sức ăn ý mà đi tới thôi phụ tụ h ọ trong phòng tối một mảnh e m vũ đầy t ử k h í đám người ngồi ở vị trí của mỗi người ai cũng không có mở miệng nói chuyện cũng không biết trong lòng đều đang nghĩ thứ gì cuối cùng vẫn đồng c h u n g phá vỡ mảnh này chơ mặc chủ động hỏi các ngươi cảm thấy bệ hạ đêm nay nói lời nói kia là có ý gì chẳng lẽ bệ hạ đã biết chúng ta lập thiên tử đêm nay tại trên y ế n hội nói lời nhìn như là nói cho tất cả mọi người nghe nhưng trên thực tế nói đúng là cho bọn hắn nghe cái này khiến trong lòng của bọn hắn không thể không sinh ra đủ loại đủ kiểu ý nghĩ bởi vì nếu như thiên tử thật sự đã biết tính toán của bọn hắn vậy tối nay chính là đang cảnh cáo bọn hắn để cho bọn hắn không nên khinh cử vọng động ta cảm thấy không có đậu phụ trầm tư hồi lâu sau lắc đầu bệ hạ đêm nay chỉ nói đo đạc đồng ruộng sự tình cũng không có nâng lên quốc tử giám hơn nữa chúng ta gần đây cũng không có gì đại động tác chỉ là trong bóng tối thúc đẩy c h i ề u chính đối với quốc tử giám nghị luận sớm v ị ký một lá thư làm chuẩn bị mà thôi cho nên ta cho là bệ hạ đêm nay lời nói này chỉ tại trấn an chúng ta để chúng ta lý giải triều đình đo đạc đồng ruộng một chuyện vì tránh né tú y sứ nhạc tuyến bọn hắn làm việc đều tương đương bí mật vì chính là không để thiên tử phát giác cho nên đậu phụ cho rằng thiên tử không có khả năng biết được bọn hắn mưu đồ thầm v i n h lại lo lắng điện nói không nhất định chúng ta đối với đo đạc đồng ruộng đều rất phối hợp bệ hạ cần gì phải chuyên môn nói những thứ này tới điểm chúng ta bệ hạ chắc chắn là biết thứ gì thậm chí chúng ta bây giờ đối thoại cũng có thể bị tú y sứ nghe vào trong thai lời vừa nói ra mọi người đều là đội s á t mặt trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên tú y sứ tồn tại chính là giấu ở chỗ tối một thanh lưới dao ai cũng không biết nó ở nơi nào lại sẽ ở lúc nào đâm vào trái tim của bọn h ắ n mọi người ở đây trong lòng do dự muốn hay không mau chóng rời đi thời điểm vẫn không có nói chuyện thôi diễm bỗng nhiên đưa tay trọng trọng vỗ trước mặt b ả n đủ thôi diễm gào to một tiếng ánh mắt theo số đông người trên mặt đào qua bất quá là mấy câu mà thôi liền đem các ngươi từng cái dọa đến giống như chim sợ cánh quang bệ hạ đã biết thì đã có sao chẳng lẽ bệ hạ biết chúng ta nên cái gì đều không làm tuy ý quốc tử giám cứ tiếp tục phát triển như thế bây giờ mới biết sợ sớm đã làm gì tấn thăng chi lộ tranh đoạt tất nhiên là kịch liệt đây là chúng ta cùng thiên tử ở giữa đánh cờ dù là đổ máu cũng ở đây không chối tử tôi h diễm rất không quen nhìn đám người này bó tay bó chân thái độ cùng địa bộ cũng không nguyện ý ngồi nhìn quốc tử dám đứng vững góc chân lại không muốn chọc tới thiên tử nơi đó có như thế vẹn toàn đôi bên sự tình a nói dễ nghe đậu phụ khinh thường cười lạnh đao không có rơi vào trên đầu ngươi ngươi đương nhiên không biết sợ thật đem thiên tử cho chọc ra tới kết quả chính ngươi tin tưởng ta không b ồ i ngươi chơi ngươi thích làm sao làm liền làm như thế đó đi thôi nói đi đậu phụ liền muốn đứng dậy rời đi tôi h diễm thấy vậy trong lòng nổi nóng nghiêm nghị nói ngươi như đi ra cái cửa này vậy ta liền ngẩm thừa nhận ngươi cùng dương thị một dạng lựa chọn đi nương nhờ thiên tử các ngươi đ ầ u thị coi là thật phải đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập sao tôi h diễm một câu nói lệnh đ ầ u phụ dừng bước chân lại sắc mặt cũng theo đó âm chầm xuống dương thị hành vi khiến cho mọi người đều cảm thấy khinh thường chỉ có điều bây giờ dương thị thánh quyến đang đồng dương tu lại là nội các đại học sĩ cho nên không làm gì được nhưng nếu như hắn đ ầ u thị cũng bị cho rằng nhảy phản m à nói đang ngồi tất cả mọi người đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ tôi h diễm đứng gậy m ặ t không chút thay đổi nói sự tình đều đến nơi này một cấp độ đã là tên đã trên dây không thể không phát ai cũng đừng nghị trí thân sự ngoại ta đã thỉnh lão sư sang năm đầu xuân sau đó đi tới trường an trước đó chúng ta chỉ cần tiếp tục thôi động triều chính đối với quốc tử giám dư luận ta không hy vọng lại có người nói ra muốn rời khỏi lời nói thiên tử hy vọng quốc tử giám có thể bình ổn mà dừng chân mà bọn hắn cần phải làm là trở nên gây gắt mâu thuẫn chỉ cần đối với quốc tử giám dư luận đủ kịch liệt bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cùng thiên tử đánh lôi đài vật tay đám người thần sắc khác nhau càng nghĩ sau vẫn là bị thôi diễm thuyết phục nhao nhao gật đầu một cái năm mùa xuân năm nay mười phần bình tĩnh an lành chiến loạn kết thúc dân chúng đều yên tâm qua một cái hào năm trương an còn xuống một trận tuyết lớn bất quá bởi vì sớm tại mùa đông đến trước đó triều đình liền làm tốt kháng lệnh cứu tế chuẩn bị cho nên trận này tuyết lớn cũng không có chết có người cái này cũng là những năm qua khó mà nhìn thấy q u a n cảnh dù sao đối với rất nhiều dân chúng tới nói mùa đông là phá lệ gian nan thụy tuyết triệu phong niên là cao môn đại hộ cũng không lo ăn mặc đám sĩ t ử cảng khái trên thực tế tuyết lớn thường thường đại biểu cho tai nạn chỉ có điều thiên tử sớm liền hạ lệnh quan phủ các nơi vì mùa đông đến làm chuẩn bị cho nên để cho mùa đông năm nay không có khó như vậy vừa qua thiết xuân đi qua các nơi tuổi cống cống phẩm cũng đến cái gọi là tuổi cống trong đó liền có một thứ một mươi phần hiếm thấy đó chính là từ ít châu bên kia tiến cống đi lên một cái tỷ hưu biết được tin tức này thời điểm lưu hiệp là rất kinh ngạc tỷ hưu chính là trong truyền thuyết thần thú tự nhiên bị người coi như cống phẩm dâng lên tới cái này khiến hắn quả thực cũng tò mò cái này cái gọi là tỷ hưu rốt cuộc là thứ gì Hắn trong ngự hoa, hoa viên một h ậ t cái lớn lồng sắt được bày tại trên đất trống nhưng phía trên tre kín một tấm vải lồng sắt bị bị che kín bất quá lồng sắt bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tiếng thú giống gừ gừ nghe có phần giống như tiếng người để cho người ta không rét mà run cao lãm lệnh thị vệ tại c h i ế c lồng bốn phía c h ấ n g i ữ hảo tiếp đó mới đúng lưu hiệp bẩm b ả o nói bệ hạ trong này đang đóng chính là cái kia tỷ hưu chân mật nháy nháy mắt nhịn không được hoài nghi nói tỷ hưu chính là trong truyền thuyết long tử thần thú làm sao có thể bị người ta tóm lấy một bên giả hủ nghe vậy cười nói quý nhân có chỗ không biết tỷ hưu là long tử nhưng bệ hạ thế nhưng là chân long thiên tử nho nhỏ tỷ hưu lại sao to đến qua bệ hạ đâu t h á n h quân tại thế thì thần thú ra đây chính là điểm lành hiện ra a nghe được giả hủ lời nói lưu hiệp không khỏi cười mắng đừng lĩnh hót ngươi đem bố sốc lên để cho chấm xem cái này tỉ Ta. giả hù nghe vậy sợ hết hồn liếc mắt nhìn lồng sắt sau ra vẻ yếu tớt nói vậy hạ thần đêm qua ngâu cảm giác phong h à n bây giờ toàn thân bất lực lưu hiệp liếc mắt nhấc chân tại hắn trên mông không nhẹ không nặng mà đạp một cước sau đó để cho cao lãm tiến lên xốc lên lồng sắt bên trên bố cao lãm lập tức đáp ứng tiếp đó đi ra phía trước đem lồng sắt bên trên miếng vải đèn k é o xuống lồng bên trong cảnh tượng cũng bại lộ ở trước mặt mọi người trong ngự hoa viên ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn mà khi lưu hiệp thấy rõ ràng lồng sắt chung quăn lấy tỷ hưu sau đó lập tức ngây ngẩn cả người lại gấu trúc trong lồng đang đóng chỗ nào là cái gì thì hưu. mà là một cái hình thể có chút t o m ọ n g toàn thân lông tóc h ắ c bạch phân minh treo lên hai cái mắt quần thâm loài gấu sinh vật không phải gấu trúc lớn lại là cái gì đây cũng là cái gọi là tỉ hưu lưu hiệp khỏe miệng hơi hơi run rẩy đưa mắt về phía cao lãm cao lãm dùng sức nhẹ gật đầu nói đúng vậy à bệ hạ đây chính là tỉ hưu n g a y nhìn nó tướng mạo kỳ dị như vậy trên người có hai màu trắng đen đại biểu một tâm ở h i dương thật là thần thù a lưu hiệp sau khi nghe xong không khỏi nâng t á n cảm giác chính mình trắng ngong lợi ra cắt lượng quan sát tỉ mỉ lồng bên trong gấu trúc phúc chốc nói bệ hạ đây đúng là tỉ hưu thần trong sách thấy qua liên quan ghi chép bất quá chân chính tỷ hưu còn là lần đầu tiên trông thấy những đại thần khác nhóm cũng đi theo gật đầu tựa hồ cũng biết được liên quan điện cố nghe được bọn hắn sau lưu hiệp lúc này mới nhớ tới gấu trúc lớn cách gọi là hậu thế mới có cổ đại cũng không cứ gọi là xưng hô thế này thời kỳ sớm nhất ghi chép ở thư kinh bên trong gọi là t ỷ mao thi xưng trắng gấu ngựa nga mi sơn trí xưng tỷ hưu t h ú kinh xưng con trồn lý thời chân bản thảo cương mục xưng heo vòi truyền thuyết sẽ ăn thịt người chi mộng c ậ ngữ có lời thế gian có một dị thú thân hai màu đen trắng ăn thịt người chi dị mộng những danh s ư n g này gián tiếp nhiều năm sau mới được s ư n g là gấu mèo nhưng là bởi vì đọc viết trình tự khác biệt đánh bậy đánh bại đã biến thành gấu trúc ngoài ra nó còn có một cái tương đương cổ lão ngoại hiệu gọi là ăn s á t thú s ư n g hô thế này d ậ y sớm nhất bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ truyền thuyết si vưu đại đế tọa kỵ chính là nó bởi vì gấu trúc lớn số lượng chính xác t h a t h ớt cho dù tại cổ đại cũng rất hiếm thấy lại thêm nó hai màu đen trắng phù hợp đạo ra âm dương chi lý cho nên bị người coi là thần thú tỷ hư nói tóm lại đối với hắn xưng hô cũng không thống nhất n h ì n thấy trong truyền thuyết thần thú tỷ hưu lại là gấu tr mà lúc này bây giờ trong lồng gấu trúc lớn đang tràn ngập địch ý mà nhìn xem bọn hắn xem ra là nhiều người như vậy đem nó dọa trò không nhẹ ngoài ra lồng bên trong còn có một số thịt nhưng mà cũng không như thế nào động cái này chỉ gấu trúc lớn nhìn cũng có chút tinh thần huệ vải suy sụp dáng vẻ cao lam thấy vậy giải thích nói b ậ y hạ căn cứ cống lên quan viên sừng cái này chỉ tì hưu chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không ăn không uống dê b ò gà vị thịt cá đều thử qua nhưng nó không thể nào ăn đã đói bụng rất nhiều ngày nghe nói như thế lưu hiệp tất nhiên là biết rõ chuyện gì xảy ra gấu trúc tuy là an tạp tính chất động vật nhưng đối với thịt cũng không quá cảm thấy hứng thú còn tốt hôm nay hắn gặp được con gấu trúc này bằng không thì cái này đáng thương gấu trúc còn không biết muốn đói bao lâu thế là hắn phân phó nói đi ngự thiện phường bên kia cầm một chút mới mẹ mang tới chắc nhớ kỹ trước mấy ngày bọn hắn còn làm măng mùa đông măng cũng không chỉ ở đầu xuân mới có mùa đông cũng có chỉ là bình thường trôn ở trong đất tương đối khó móc ra là tương đối chân quý nguyên liệu nấu ăn măng cao lãng ngây ngẩn cả người cầm măng làm cái gì bất quá nếu là thiên tử phân phó hắn cũng chỉ có thể làm theo lập tức sai người đi ngự thiện phường bên kia cầm một chút mới mẹ mang tới tiếp đó lưu hiệp cầm lấy mấy cây măng liền hướng một bên giả hủ thấy thế nhịn không được nhắc nhở bậy hạ cẩn thận cái này thì hưu nhìn có chút hung hãn không thể tới gần nhưng mà lưu hiệp lại cũng không để ý đi đến chiếc lồng bên cạnh sau đem trong tay mang ném vào lồng bên trong gấu trúc lớn vốn là đối với còn thấp giọng gầm to uy hiếp lưu hiệp nhưng mà nhìn thấy lưu hiệp ném vào tới măng sau nó lúc này như thiểm điện mà dối ra móng vuốt tóm lấy tiếp đó đặt mông ngồi xuống ôm măng liền kéo kẹt kéo kẹt mà gặm thú nhân vĩnh bất vi nô trừ phi bao ăn bao ở thật hương nhìn thấy một màn như vậy lưu hiệp nhịn không được cười ra tiếng mà mọi người còn lại nhưng là trợn mắt thế mà không ăn thịt mà ăn măng phấp t r o n g thấy gấu trúc lớn ăn cây trúc lúc ngây thơ chân thành bộ dáng lữ linh khởi không khỏi bật cười nàng trong ngực ôm lưu anh càng là trận to hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm lồng bên trong gấu trúc hướng nó dối ra tay nhỏ lưu hiệp thấy vậy cười cười từ lữ linh khởi trong ngực tiếp nhận lưu anh ôm nàng đi tới chiếc lồng bên cạnh nhìn gấu trúc gấu trúc lớn khả ai đến cùng là cấp thế giới lại chẳng phân biệt được cổ kim nội ngoại nam nữ lao hấu thực sự là kỳ a lỗ túc ấm tắc lấy làm kỳ lạ là đạo mở rộng tầm mắt hắn một cái giang đông địa khu người lúc nào nhìn thấy qua loại dị thú này liền đem nó nuôi dưỡng ở lưu hiệp phân phò nói quyết định lưu lại con gấu trúc này ngựa hoa viên cũng đủ lớn giữa một con gấu trúc cũng không có gì đáng ngại ngược lại chỉ là nhốt ở trong lồng chỉ cần chuẩn bị đủ măng cây trúc là được rồi ở kiếp trước thời điểm hắn vẹn vẹn ở bên trong vườn bách thú nhìn qua gấu trúc bây giờ lại có thể chính mình n u ô i tới một đầu nếu là đặt ở hậu thế đoán chừng phải hâm mộ chết vô số người đây chính là làm hoàng đế đặc quyền a mặc dù gấu trúc dù sao cũng là gần với lão hổ sư tử manh thú giết chết dễ dàng nhưng muốn bắt sống một đầu là thật khó khăn con gấu trúc này là bởi vì móng vuốt bị thương mới bị dân chúng địa phương bắt lại tiếp đó bị nơi đó quan viên coi như hiếm thấy dị thú cống lên mọi người ở đây vây xem gấu trúc lúc giả hủ đông nhiên giật giật lưu hiệp ống tay náo nói khẽ bậy hạ lưu hiệp quay đầu gặp giả hủ ánh mắt nhìn về phía ngựa hoa viên lối vào chỗ thế là cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang chỉ thấy quách ra chẳng biết lúc nào đến đây lưu hiệp đem trong ngực lưu anh giao cho lữ linh khởi ôm đứng dậy đi tới giả hủ cũng dập quân từng bước mà theo sau l ư n g chuyện gì lưu hiệp đi tới quách ra trước mặt trực tiếp mở miệu dò hỏi quách ra vẻ mặt nghiêm túc mà bẩm Vậy hạ, h t ầ nhưng n ậ n đ ợ c t i tức, vì sao trịnh huyền bây giờ bỗng nhiên rời núi chương năm trăm linh ba ra cát lượng thân bản áo vải cung canh tại nam dương chương năm trăm linh ba ra cát lượng thân bản áo vải cung canh tại nam dương chuyện này coi là thật chắc chắn một trăm linh q u á c h g i a cung cung kính k í n h hồi đáp trên mặt có khó che giấu vẻ lo lắng bệ hạ gần đây có quan hệ với quốc tử giám nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng sĩ、si、tử bách tính vì thế tranh luận không ngừng chính h u y ề n t ừ lúc này rời núi chạy tới trường an chỉ sợ cũng là vì quốc tử giám mà đến không thể coi nhẹ à. hồng đô môn học được từ sáng lập đến nay liền chịu đủ tranh luận bị rất nhiều chính thống sĩ phu quan viên phê bình cùng chống lại bọn hắn cho rằng hồng đô môn học học sinh bằng vào tiểu đạo mạt kỹ thu được quan to lập hậu không phù hợp truyền thống nho ra giá trị quan cùng tuyển quan tiêu chuẩn q u ố bây giờ á đối với quốc tử giám tranh luận kịch liệt như vậy nếu trịnh huyền vị này hy vọng cực cao đại nho lại công nhiên phản đối xây dựng quốc tử giám mà nói như vậy triều đình cố gắng trước đó đều đem hóa thành một nước chính huyền lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn nghe xong quét ra lời nói lưu hiệp không khỏi thật sâu như mày rơi vào trầm tư ở trong một bên giả hủ trong mắt lóe lên một tia hàng quang thấp giọng nói vậy hạ muốn hay không thần phái người tuyệt đối không thể không chờ giả hủ nói xong quét ra liền sắc mặt đại biến trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn trịnh huyền rời núi tin tức đã sớm truyền h ì n ra hắn ở đây khẩn yếu q u a n đầu nếu là đã xảy ra chuyện gì tất nhiên sẽ lệnh thiên hạ sĩ lâm chấn động quét ra nơi nào sẽ không rõ ràng giả hủ thủ đoạn giả hủ có ý tứ là tất nhiên không giải quyết được vấn đề vậy thì giải quyết tạo thành vấn đề người đem trịnh huyền ở nửa đường chặt giết Mặc cải cách quách cũng dù là đại nghiệp, quách gia cũng không bây à làm này, là i liền tình huống dưới mắt tới nói là tuyệt đối xích cách nhưng tình huống không thể. mắt tuyệt b giờ thiên hạ sĩ tử đều đang đợi lấy vị này văn đàn đại nho tỏ thái độ lúc này hắn chết rất dễ dàng liên tưởng đến triều đ ì n h trên thân đến lúc đó dư luận không những sẽ không lắng lại ngược lại sẽ càng diễn ra càng mãnh liệt người trong thiên hạ sẽ cho rằng thiên tử hoa mắt vù thai thiết lập quốc tử giám hoàn toàn là vì có thể thuận tiện dựa theo chính mình yêu thích để b ạ t bổ nhiệm qua n v i ê n vì thế thậm chí không tiếp giết một vị đương thời đại nho phong bế n g ô lộ cái bêu danh này là tuyệt đối không thể gánh lưu hiệp cũng biết trong đó lợi hại liền hỏi p h ù n g hiếu ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không hoặc giải quyết kế sách quách gia trầm tư p h ú t chốc mới lên tiếng thần cho là t r ì n h huyền tại trong giới trí thức lực ảnh hưởng cực lớn cái này chưa chắc không thể lợi dụng một phen lợi dụng như thế nào lợi dụng lưu hiệp n h ư m à y truy vấn quách gia tiếp tục nói quốc tử dám xây dựng đến nay lực cản trọng trọng từ đầu đến cuối không thể đứng vững góc chân nguyên nhân ở chỗ k h u y ế t thiếu một vị có đầy đủ lực ảnh hưởng cùng hy vọng người tán thành để cho thiên hạ sĩ tử môn tin phục bởi vậy nếu là có thể nghĩ biện pháp thuyết phục chính huyền để cho hắn thay đổi ý nghĩ ủng hộ quốc tử dám xây dựng đã như thế thanh đây là tốt nhất giải quyết kế sách lưu hiệp nghe vậy trong lòng một hồi thất lạc hắn cũng biết thuyết phục trịnh huyền tốt nhất nhưng vấn đề là làm sao thuyết phục nhân ra một cái sĩ tộc xuất thân nghiên cứu nho học cả đời tông sư ngươi để cho hắn thay đổi lấy nho học thủ sĩ ý nghĩ điều này có thể sao hơn nữa trịnh huyền không giống thường nhân cũng không tên hay lợi lại không thích l à m quan đơn giản không chê vào đâu được quách ra cũng biết chính mình nói phải là nói nhảm không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nhưng ở lúc này trong lòng của hắn đông nhiên linh quang lên, nói v ậ hạ tất nhiên giới mắt đối với quốc tử giám tranh luận kịch liệt như thế vì cái gì không dứt khoát bắt t r ư ớ c thạch cử các hội nghị liền như vậy chuyện xây dựng một hồi biện luận nếu là có thể biện thắng t r í n h h u y ề n cái k i a cho dù hắn dù thế nào phản đối cũng không cách nào trở ngại quốc tử giám xây dựng thạch cử các hội nghị là tuyên đế cam lộ ba năm tại trường an vị ương cung bắt thạch cử các triệu khai một lần trọng yếu học thuật nho ra, ra sao thể chữa lệ kinh học trở thành thống trị tư tưởng nhưng nội bộ tạo thành rất nhiều bẻ cánh lẫn nhau tranh luận không ai nhường ai trong đó lê xuân thu công dương cốc lương hai cái học phái tranh luận kịch liệt nhất thế là tuyên đế triệu tập danh nho tiêu nhìn đến lưu hướng vi huyền thành t i ế t quang đức thi thủ lương khâu lâm mấy người hẹn hai mươi ba người cử hành một hồi hội nghị đại hội từ thái tử thái phó tiêu nhìn đến chủ trì h ã n tuyên đế đích thân tới hội trường tái quyết hội nghị thảo luận ngũ kinh dị đồng bình luận công dương cốc lương hai nhà được mất trận hội nghị này cuối cùng xác lập quan phương kinh học tức thiết kế thêm lớn tiểu hạ hầu thượng thư cốc lương mấy người tiến sĩ làm cho thể chữ lệ kinh học các phái đường toàn bộ trở thành con học đồng thời tạo thành một chút cùng kết luận cơ bản thành lập kinh học mười bốn tiến sĩ vì thiết lập thống nhất kinh học đánh tốt cơ sở về sau trương đế bạch hổ quan hội nghị cũng là bắt t r ư ớ c thạch cử các hội nghị thêm một bước tiêu trừ kinh học nội bộ bất đồng tình huống hôm nay mặc dù cùng t u y ê n đế trương đế thời kỳ có chỗ khác biệt nhưng trên bản chất là không sai b i ệ t lắm tức đến tột cùng là lấy nho học thủ sĩ vẫn là lấy mới học thủ sĩ bệ hạ nếu là lần này biện luận có thể thành công vậy tương đương là vì sau này để cho khoa cử chế thay thế sát cử chế con đường đã mở ra đây là cơ hội tốt ngàn năm một thợ a quách gia càng nghĩ càng thấy phải kích động tại trong hắn nguyên bản suy nghĩ trận này biện luận hẳn là muốn chờ rất nhiều năm sau mới có thể đến bởi vì quốc tử giám m ẹ n m ẹ n khoa cử chế cải cách khúc nhạc dạo cùng thăm dò mà thôi nhưng hắn không nghĩ tới quốc tử giám vừa xây dựng liền đã dẫn phát sĩ tộc quần thể kịch liệt như vậy b á n ngược càng là lệnh trịnh huyền rời núi như vậy cái kia biện luận thì không khỏi không t r ư ớ c thời hạn đây cũng là một biện pháp không tệ lưu hiệp nghĩ nghĩ cảm thấy quách ra đề nghị này mười phần có thể thực hiện nếu là có thể đem trịnh huyền bác bỏ người nào còn có thể đối với quốc tử giám cũng có dị nghị này đối sau này phế trừ sát cử chế phổ biến khoa cử chế cũng có trợ giúp rất lớn nhưng trịnh huyền chính là nho học công sư muốn đem hắn bác bỏ cũng không phải chuyện dễ a ai có thể có thể g giả hù nói hắn cũng không am hiểu biệt kinh q u á c h g i a nghe vậy không chút do dự nói trong cái này biện luận hội bàn bạc này tự nhiên co ta một chỗ ngồi ta đem đại biểu quốc tử giám cùng trịnh huyền biện luận ngươi được hay không a giả hù sau khi nghe xong trước tiên mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi mặc dù q u á c h g i a tài trí xuất chúng nhưng đối phương đến cùng là trịnh huyền q u á c h g i a có thể biện thắng trịnh huyền q u á c h g i a lại nói sự do người làm ta vừa vì quốc tử giám thế tiểu có thể nào tại loại này trước mắt lữ bước cho dù không cách nào biện thắng trịnh huyền ta cũng không thể giữ yên lặng huống hồ ta cũng không phải là lẻ loi một mình chiều chính trên giới mặc dù phản đối quốc tử giám giả đông đảo nhưng đồng ý xây dựng quốc tử giám người cũng đồng dạng không thiếu hiệu chết vào tay hay cũng còn chưa biết lần này biện thua cùng lắm thì về sau tìm cơ hội lại biện nhưng nếu là rút lui về sau nhưng liền không có cơ hội chở mình xem ra phụng hiếu cũng là không đếm xỉa đến lưu hiệp nghe vậy không khỏi cười nói đưa tay vô bả vai của hắn một cái bất quá ngươi cũng không cần lo nghĩ chấm sẽ cho ngươi tìm được phù hợp người rút nâng lên biện luận tự nhiên là không thể bất người nào đó lưu hiệp đưa mắt về phía trong ngự hoa viên đang cùng k á c thần tử cùng nhau vây xem gấu trúc ra cất lượng mỉm cười năm sau nửa canh giờ, ôn thất. ra cắt lượng đi đến không mình hành lễ nói bệ hạ không biết ngài triệu thần đến đây có gì phân phó hạn tại ngựa hoa viên xem xong cái kiệt thì hưu sau liền trở lại tuyên thất tiếp tục xử lý chính vụ tiếp lấy liền t r i ệ u đến thiên tử truyền triệu trước tiên lại tới chỉ là không biết thiên tử tìm hẳn có chuyện gì lưu hiệp vẻ mặt ôn hòa nói khổng minh a gần nhất việc làm khổ cực hay không có mệnh hay không a nghe được thiên tử lo lắng trong lòng ra cắt lượng ấm áp chắp tay nói nhiều tạ bệ hạ thương cảm gần đây chính vụ mặc dù có chút nặng n ề nhưng thần còn có thể xử lý h u ố hồ nội các còn có chư vị đại học sĩ cùng nhau chia sẻ thần không thể nói là có bao nhiều khổ cực lưu hiệp gật đầu nói vậy là tốt rồi ngươi vẫn là nhiều lắm chú ý chú ý thân thể có chuyện gì nhiều giao cho trọng đạt đi làm g i a cát lượng nghe vậy xứng sở trong lòng có chút không hiểu giao cho tư mã ý đi làm thiên tử nói lời này là có ý gì tư mã ý việc làm thế nhưng là có chút cố gắng thiên tử chẳng lẽ là tại ám chỉ hắn buông lỏng nghĩ đến đây g i a cát lượng lúc này hướng lưu hiệp hạ bài nói thần nhất định cố gắng gấp b ộ i quyết không phụ bệ hạ hy vọng lưu hiệp đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một cái dấu chấm hỏi trong lòng mười phần một bức hắn chỉ là để cho ra cát lượng thật tốt chú ý thân thể như thế nào rơi xuống ra cát lượng trong thai li khổng minh ngươi suy nghĩ nhiều chấm không phải ý tứ này thôi vẫn là nói chuyện chính sự a lưu hiệp vốn là muốn giải thích g i ả n giải g nhưng lại cảm thấy sẽ càng tô càng đen thế là liền kết thúc nói chuyện phiếm trực tiếp nói đến tìm ra c á t lượng tới mục đích đường quỷ, ngồi trước lưu hiệp chỉ chỉ cách đó không xa ngồi vào chờ ra c á t lượng sau khi ngồi xuống mới nói gần nhất triều chính trên giới đối với quốc tử giám nghị luận khổng minh có biết ra c á t lượng khẽ gật đầu nói thần có chấu nghe thấy sĩ、si、tử dân chúng đối với xây dựng quốc tử giám khen chê không giống nhau bây giờ tranh luận rất là kịch liệt ân vậy là ngươi thấy thế nào Lưu Hiệp mặc dù triều chính trên giới không ít người đều nói quốc tử giám mở bốn môn tân khoa quá công lao sự nghiệp vi phạm với truyền thống nho học trị quốc lý niệm nhưng thần lại cho rằng nho học kinh lấy nhiều vì bản xuống thích hợp hắn tinh thần lại cũng không một mực dập hơn đạo trị quốc ở chỗ hoàn thiện chuẩn mực tuyển h i ề n cử năng lao dịch nhẹ thuế phát triển quân lực những cái này mới là thật sự đổ v ậ n quốc tử giám thiết lập tính toán hình luật công việc giã chính trị bốn khoa không một không cùng trị quốc cùng một nhị thở thần cũng có thể từ trong nhìn thấy bệ hạ x a đại lý tưởng xây dựng quốc tử giám với đất nước mà nói có t r ă m lợi mà không có mức hại ra c á t lượng thản nhiên nói ra chính mình đối với quốc tử giám cách nhìn thân là sĩ、si、tộc xuất thân hắn vậy mà mười phần tán thành xây dựng quốc tử giám mà nghe xong hắn lời nói sau lưu hiệp trong lòng k h ẽ thở p h à o nhẹ nhõm đồng thời nhịn không được cảm khai nói nếu là người trong thiên hạ đều có thể có khẩn g minh kiến giải như vậy quốc tử dám xây dựng há lại sẽ lực càng trọng trọng ta đại hán làm sao s ầ u không thể a t r o n g thấy thiên tử bộ dáng như vậy trong lòng gia cát lượng cũng đoán được mấy phần thiên tử hôm nay tìm hắn tới nguyên nhân hơn phân nửa là cùng quốc tử dám có liên quan bệ hạ quốc tử dám thế nhưng là gặp cái gì khó xử gia cát lượng chủ động dò hỏi lưu hiệp không có phủ nhận thản nhiên nói quốc tử dám mở đối với sĩ tộc xúc động quá lớn bây giờ triều chính trên dưới phản đối thanh âm càng ngày càng nhiều ngay tại vừa rồi phụng hiếu nói cho chấm s ư ơ n g trịnh huyền đã rời núi đang chạy về trường a n trên đường trịnh huyền chính là đương thời đại nho hắn trước đây liền phản đối qua tiên đế mở hồng đô môn học bây giờ đến trường a n tất nhiên cũng là vì phản đối mở quốc tử giám g i a cát lượng nghe vậy hơi kinh hãi trịnh huyền muốn tới trường an làm sơ suy tư sau hắn ngồi thẳng người nghiêm mặt hỏi xin hỏi bệ hạ không biết thần như thế nào mới có thể vì bệ hạ phân yêu đây chính là cùng người thông minh nói chuyện trời đất chỗ tốt chỗ lưu hiệp gặp ra cát lượng chủ động như vậy liền cũng sẽ không giàu giếm nói phụng hiếu hướng chấm hiến kế để cho chấm bắt trước thạch cử các hội nghị cùng bạch h ổ quan hội nghị đồng dạng mở một hồi biện luận hội thảo luận lấy nho học tuyển bạc nhân tài vẫn là mới học tuyển bạc nhân tài lần này biện luận dây dưa trọng đại không chỉ có là quốc tử giám có thể hay không đặt chân đơn giản như vậy mà là trực tiếp quan hệ đến ta đại hán tương lai trăm năm phát triển đại kế khổng minh túc trí đam mưu a n nói khéo léo cho nên chấm muốn cho khổng minh tham gia lần này biện luận đi cùng trịnh huyền biệt vinh lưu hiệp nói ra mục đích của mình đồng thời lại bổ sùng chính huyền chính là nho học thông sư chấm biết chuyện này độ khó cho nên phải chăng tham gia lần này biện luận hội toàn bằng khổng minh, tự nguyện, nếu khổng minh không muốn tham gia, chấp cũng sẽ không trách tội ngươi thân là sĩ tộc xuất thân lại đại biểu quốc tử giám đi cùng trịnh huyền biện luận vô luận kết quả là thua là thắng đều tất nhiên sẽ vì g i a cát lượng dẫn tới bêu danh cho nên tham gia hay không tham gia trận này biện luận toàn bằng g i a cát lượng chính mình hắn sẽ không cơ cầu nhưng lệnh lưu hiệp không nghĩ tới tại hắn tiếng nói sau khi rơi xuống g i a cát lượng cơ hồ là không do dự liền bật thốt lên thần nguyện đại biểu quốc tử giám có mặt ân lưu hiệp xưng sở không khỏi hỏi ngươi xác định không hảo hảo suy tính một chút chuyện này nhưng không cùng tiểu khả thân đã hiểu rõ ra cát lượng khẽ gật đầu nói về công quốc t vì, vì vậy thần n g u y ệ n tham dự lần này biện luận cùng trịnh huyền biệt kinh vô luận kết quả như thế nào thần đều không phụ bệ hạ tin cậy lưu hiệp nhìn xem trước mặt thần sắc kiên định ánh mắt thanh tịnh bao hàm nhiệt tính ra cắt lượng hơi có chút thất thần h á năm hà t trăm linh bốn hoàng hà t h ủ y thanh đại hạn sắp tới chương năm trăm linh bốn hoàng hà t h ủ y thanh đại hạn sắp tới liên quan tới tổ chức biện luận hội một chuyện lưu hiệp chính thức đánh nhịp xác định ra hơn nữa lệnh quách ra hướng triều chính công bố tin tức này vừa ra trong nháy mắt đưa tới cực lớn d o a n h động quốc tử giám xây dựng đến nay khoảng chừng bốn tháng triều chính trên dưới đối với quốc tử giám tranh luận từ đầu đến cuối cũng không có dừng qua nhưng quan phương vẫn luôn không có đối với chuyện này từng làm ra đáp lại bây giờ triều đình công nhiên tuyên bố xây dựng biện luận hội liền xây dựng quốc tử giám một chuyện bày ra biện luận r ộ n ngời thiên hạ danh sĩ tham gia cái này nhưng không cùng tiểu khả nếu như nói quốc tử giám mở bốn môn ngành học vì mới học như vậy truyền thống nho học vì cửu học thiên tử bây giờ muốn mới học thủ sĩ đây mới là đông đ ả o sĩ tử phản đối quốc tử giám mở nguyên nhân vị trí bây giờ biện luận hội vừa mở như vậy thì không chỉ là tranh luận quốc tử giám có mở hay không xử lý đơn giản như vậy mà là dính đến mới học cùng cửu học chi tranh nói là biện luận thật là biện kinh biện kinh mang tới ảnh hưởng cũng là sâu xa trong ự c quốc chân cùng chủ học trước chức bạch tiếp trị tuyết tư tưởng trương tổ trăm năm thời t đại biện kinh hội gian bây giờ lại đổ khởi động lại đến đế đến quan quan qua lưu nay hán phương lần vẫn nghị hơn năm động hệ hồ đã đổ r bây là lúc nhất thời triều chính đối với chuyện này nghị luận ở m ý thiên hạ các nơi danh sĩ các đại nho biết được tin tức này sau đều cũng không ngồi yên nữa nhao nhao khởi hành chạy tới trường an đi trận này thịnh hội đối với biện luận hội mang đến ảnh hưởng lưu hiệp ngược lại là không có chú ý vì cho thiên hạ các nơi danh sĩ nhóm đầy đủ thời gian đuổi tới trường an cho nên biện luận hội định tại tháng sáu cử hành bây giờ thời gian còn sớm lấy trước mắt hắn quan tâm hơn vẫn là các nơi tấn tỉnh kèm theo mùa xuân đến lũ xuân là không thể coi thường sự t ì n h cái này quan hệ đến quốc thể dân t ì n h an nguy của bách tính mà nói đến tấn tỉnh thì không khỏi không nói hoàng hà hoàng hà thủy mắc là các t r i ề u đại đổi thay đều cần nhức đầu sự t ì n h hoàng hà hai bên cùng với hạ du sinh hoạt vô số dân chúng lũ xuân trong lúc đó hoàng hà thủy mắc càng là nghiêm trọng nếu là quản lý không tốt vạn vạn bách tính đều biết gặp nạn viên hy thân là đại tư không, công trình thủy lợi đều là do hắn tới phụ trách liên quản lý hoàng hà thủy mắc một chuyện hắn sáng sớm liền chạy tới tuyên thất cùng pháp chính kéo lên ra tới hai người làm cho mặt đỏ tiến hai thậm chí ý lên lưu hiệp trước mặt nguyên nhân rất đơn giản quản lý hoàng hà thủy mắc tu sửa đê đập cần hao phí rất nhiều tài chính bây giờ chân chính trưởng quản đại h á n túi tiền chính là thuế vụ tổng cục cho nên viên hy liền đi hướng thuế vụ tổng cục xin tài chính đi quản lý hoàng hà nhưng pháp chính lại không có đồng ý bởi vì năm ngoái vì quản lý hoàng hà thủy mắc hắn liền cấp phát cho viên hy ba mươi vạn con tiền lúc đó tu sửa xong còn còn lại mười vạn sâu lại không có trả lại trở về kết quả bây giờ viên hy lại tìm đến hắn đòi tiền quản lý hoàng hà thật coi bọn hắn cục thuế tiền là do lớn thổi tới hay sao viên ty không năm ngoái không phải chỉ tốn hai mươi vạn tiền liền sửa chữa tốt đ â sao tiền còn lại đều không lùi về sau như thế nào năm nay lại tới đòi tiền pháp sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện đối với viên hy nói ngữ khí có chút cứng nhắc cứ việc viên hy là cao quý một trong tăng công nhưng đây là công sự công sự chính là muốn việc công hắn cũng sẽ không bởi vì viên hy thân phận liền dễ dàng thỏa hiệp bây giờ đại hán thiếu tiền thế nhưng là thiếu cực kỳ viên hy nghe vậy vừa t r ứ n g mắt tức giận nói năm ngoái vậy còn dư lại mười vạn tiền chúng ta đều dùng đi tu thiện những địa phương khác công trình trị thủy nơi nào còn có còn lại hơn nữa mặc dù năm ngoái sửa qua nhưng hoàng hà cực kỳ trọng yếu vì để phong vạn nhất tự nhiên vẫn là phải thật tốt ra cố một phen nếu không đã xảy ra chuyện gì ai tới gánh chịu trách nhiệm này thuế vụ tổng cục sao vẫn là pháp cục trưởng ngươi thuế vụ tổng cục chỉ phụ trách cấp phát là được rồi quản lý công trình trị chỉ thủy cần suy tính sự tỉnh có bao nhiêu các ngươi lại há có thể biết nói đi viên hy đối với chủ vị lưu hiệp c h ắ p tay l u ô n từ khẩn thiết nói bệ hạ thần một lòng vì dân nhưng thuế vụ tổng cục lại không chịu cấp phát còn xin bệ hạ tới phân xử thử pháp chính ngay vậy tức dẫn đến phổi đều n h a n nổ sắc mặt một mảnh xanh xám cứng cổ nói muốn tiền không có muốn mệnh một cái viên ty không nhìn ta một chút cái mạng này đáng giá mấy đồng tiền vậy thì cầm lấy đi tốt ta tuyệt không hai lời kỳ thực nếu như viên hy thật tốt nói pháp chính chưa hẳn sẽ không không cấp phát dù sao hoàng hà tầm quan trọng hắn cũng biết nhưng viên hy hôm nay tới tuyên thất sau liền trực tiếp chất vấn hắn vì cái gì chi tiền thỉnh cầu bị bắt bỏ thái độ kém như vậy hắn tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt chị x ô n g đòi tiền địa phương khác cũng còn muốn tiền đâu mắt thấy hai người đỏ mặt mắm nhau một bên xử lý chính vụ đ á m quan chức đều đang cười trộm nhưng hắn tự nhiên là không thể cười mở miệng khuyên lộ g a dịch hiếu trực các ngươi đều tính táo một chút ồn ào còn thể thống gì lưu hiệp lên tiếng pháp chính cùng viên hy mỗi người mới im tiếng nhưng vẫn là lẫn nhau trường đối phương khuyên ngăn hai người sau lưu hiệp mới lên tiếng quản lý hoàng hà chính xác trọng yếu cái này quan hệ đến vạn vạn dân chúng an nguy hiếu trực ngươi liền cấp phát ta thiên tử đều lên tiếng đó chính là nắp hỏng kết luận pháp đang tự nhiên không thể vi phạm chỉ có thể có chút không cam lòng gật đầu nói thần tuân chỉ tiếp lấy lưu hiệp lại đối viên hy nói lộ r a dịch ngươi cũng là hiếu trực hắn một lòng b ì công cũng không phải tận lực không cho ngươi cấp phát có chuyện thật tốt nói cũng là là quan đồng liêu hà tất đối trọi gây gắt viên hy đàng hoàng chắp tay nói thần xin nghe bệ hạ dạy bảo vừa mới là thần lỡ lời vừa rồi ta ngôn ngữ còn có còn xin pháp cục trưởng thông cảm nhiều hơn tiên đều phải đến nói vài lời lời hữu ích cũng không có gì pháp chính là cái nhỏ mọn tự nhiên không có nhanh như vậy ngôi giận nhưng đưa tay không đánh người mặt tôi cười thế là liền buồn buồn ân một tiếng nhưng mặc kệ như thế nào chuyện này xem như phiên thiên lưu hiệp tiếp tục đối với viên hy nói năm nay hoàng hà tấn t ỉ n h so với di vãng như thế nào p h ả i người chú ý sao nâng lên chuyện này viên hy tinh thần tỉnh táo nói bậy hạ năm nay hoàng hà thủy tấn muốn so những năm qua nhỏ rất nhiều hơn nữa còn có một kiện mượi phần chuyện kỳ dị lưu hiệu kỳ hỏi kỳ dị chuyện chuyện gì viên hy nói khởi bẩm bệ hạ năm nay căn cứ vào phía dưới b m báo năm nay hoàng hà thủy trở nên thanh tịnh vô số thậm chí có thể trông thấy thực chất cầu ngữ nói hoàng hà thủy rõ ràng thì t h á n h n h â n ra đây là chính cống điểm lành hiện ra a nghe được viên hy lời nói sau khác trong điện lực chú ý của những người khác cũng nhao nhao bị hấp dẫn tới dù sao hoàng hà thủy rõ ràng loại sự tình này vẫn là cực kỳ hiếm thấy tư ma ý lúc này phụ hòa nói nhớ ngày đó bệ hạ tế t h i ê n lúc xuất hiện từ khí đông lai ba nghìn dặm dị tượng bây giờ ta đại hán vừa mới nhật thống ngàn năm vận đục hoàng hà nước sông trở nên thanh tịnh như thế dị tượng đang lời thuyết minh bệ hạ chính là bất thế xuất thánh quân v ố t mông ngựa tư mã ý là cực kỳ am hiểu muốn tiến bộ mông ngựa á t không thể thiếu những người khác mặc dù có chút khinh bị tư mã ý loại này định nọt thiên tử hành vi nhưng đối với lời nói này ngược lại là mười phần đồng ý dù sao thiên tử chiến công là quá rõ ràng hoàng hà thủy rõ ràng lưu hiệp nghe xong viên hy lời nói sau chẳng những không có cảm thấy cao hứng ngược lại thần sắc biến đổi lộ r a dịch ngươi vừa mới nói hoàng hà thủy bên trong đây là chuyện xảy ra khi nào lưu hiệp may kiếm nhữu chặt thần sắc cực kỳ nghiêm túc thiên tử cái này một phản ứng để cho viên hy hắn m u ố n định đem hoàng hà thủy rõ ràng cái này một điểm lành nói ra lấy lòng một chút thiên tử lại không nghĩ rằng thiên tử sau khi nghe xong thế mà lập tức trở nên nghiêm túc cái này khiến trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút bất quá hắn vẫn thành thật trả lời khởi bẩm bệ hạ chuyện này xác thực vì bản sự thần không có nửa phần hư tử là hoàng hà một dãy quan viên mấy ngày trước bẩm báo đi lên hoàng hà nước sông từ xưa v n đục bây giờ bên trong chính là ngàn năm có gặp k ỳ quan nghe đồn khổng thánh nhân lúc sinh ra đời hoàng hà nước sông liền trong vòng một đêm trông thấy cả đáy cho nên có lời thánh nhân ra hoàng hà rõ ràng bệ hạ nhân tâm vì dân có thể thấy được cái này hoàng hà thủy rõ ràng chính là thượng thiên đối với bệ hạ chiến công cùng nhân đ ứ c tán thành viên hy cho là thiên tử là cảm thấy hắn nói láo thế là mở miệng giải thích mang ra đủ loại để i cố nhưng mà lưu hiệp sau khi nghe xong sắp mặt nhưng có chút khó coi cái gì hoàng hà rõ ràng thánh nhân ra tất cả đều là nói bậy nói bạn hắn kiếp trước trong lúc vô tình nhìn qua tài liệu tương quan trong lịch sử cũng có qua hoàng hà thủy rõ ràng ví dụ nhưng thủy theo đến chính là xung quanh ngàn dặm đại hạ đại hạ chính là đại thai vô số dân chúng chịu lấy khó khăn hậu thế lúc minh triều vì chị hoàng hà còn chuyên môn sáng lập một loại xương thủy định thiên tượng phương pháp Cái gọi l lấy lấy、so、nếu, nếu, nếu thật phát sinh trăm năm khó gặp đại hạn như vậy quả thực là một hồi tai nạn bất quá bây giờ rất rõ ràng còn không có loại phương pháp này xuất hiện nghĩ tới đây lưu hiệp lúc này nói không hoàng hà thủy rõ ràng cũng không phải là cái gì điểm lành mà là muốn ngàn giảm đại hạn dấu hiệu lời vừa nói ra đám người nhao nhao cả kinh đưa ánh mắt về phía t h i ê n tử trên mặt đều mang vẻ không hiểu hoàng hà thủy rõ ràng đại hạn hiện ra lưu hiệp biết rõ bọn hắn không thể hiểu được thế là giải thích nói nhị nhã có mây sông ra côn l u ô n hư sắc trắng bởi vì chỗ mương đồng thời ngàn bảy trăm n h ấ t xuyên cho nên sắt vàng hắn hư lại có mây nước sông trọng trọng xưng là một thạch thủy mà sau đấu bùn hoàng lưu tối trọng lấy đấu k â chi c ắ t cư thứ sáu nếu đến phục thu thì thủy cư thứ hai rồi lấy hai thăng chi thủy tái tám đấu chi các từ đó có thể biết hoàng hà nước sông sở dĩ v ẫ n đục là bởi vì trong nước mang theo các chỗ tích mà trong nước chi cắt chính là thượng du tất cả xuyên mang theo lưu hiệp đem có quan hệ hoàng hà thủy chọc điện cố từng cái nói ra hậu thế hoàng hà thủy rõ ràng đó là bởi vì hậu thế quản lý thật tốt bây giờ nơi nào có hậu thế loại kia điều kiện nhưng chúng thần n g h e vậy đều có chút ngạc nhiên mặc dù mọi người đang ngồi người cũng là đọc đủ thứ thi thư hàng người những thứ này điện cố bọn hắn cũng biết tất cả nhưng cái này cùng lại cùng đại hạn có quan hệ gì lưu hiệp ngay sau đó nói tiếp hoàng hà quanh năm vần đ ủ bởi vì bùn cắt sở trí mà năm nay hoàng hà nước sông sở dĩ trở nên thanh tịnh là bởi vì thượng du chỗ mương tất cả xuyên thủy k h ô kiệt b ù n cắt không thể theo chạy xuống cho nên mới có thể trở nên thanh tịnh hoàng hà thượng du tất cả xuyên thủy kiệt là bởi vì nước mưa không p h o n g mà nước mưa không p h o n g thì tất có đại hạn lưu hiệp lần này chắc chắn chi ngôn lệnh chúng thần đều giật mình hoàng hà thủy rõ ràng thật chẳng lẽ đại biểu cho trăm năm khó gặp một lần đại hạn muốn đến lỗ túc nguyên bản cũng cho là hoàng hà thủy rõ ràng là điểm lành nhưng nghe đến lời này sau cũng cảm thấy chấn kinh thế là v ộ nói nếu thật sự là như thế, như vậy hẳn là nhanh chóng lệnh hoàng hà ven bờ các nơi kho lúa bên trong nhiều hơn chuẩn bị lương lấy ứng đại h ạ chuyện này làm phải thận trọng lỗ túc tiếng nói rơi xuống pháp chính liền lập tức mở miệng chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm túc hướng lưu hiệp c h ắ p tay nói bệ hạ phòng hạn một chuyện không thể coi thường cần nhanh chóng thông báo quốc nội các quận huyện vẹn vẹn trong kho lúa chữ lương liền muốn tăng thêm năm thành trở lên vẹn vẹn một hạng này liền ít nhất phải hao phí mấy trăm vạn con tiền hoàng hà thủy rõ ràng mặc dù hiếm thấy nhưng những năm qua đã từng xuất hiện qua nhưng lại không nghe thấy phát sinh qua đại h ạ bệ hạ có phải hay không là quá lo lắng đại hắn bây giờ vừa mới nhất thống. nếu muốn đại quy mô phòng hạn mà nói t i a thật là rút dây đọc rừng cần tiêu hao số lớn tiền tài vật tư không nói đây đối với quốc khố cũng là rất nặng gánh vác nhất là tình huống trước mắt mặc dù đo đạc đồng ruộng có thể để cho quốc khố tăng thêm rất nhiều thuế má thu vào nhưng số tiền này còn không thu đi lên a lại giả thuyết triều đỉnh chi tiêu cũng rất cao nông nghiệp phụ cấp liệt sĩ trợ cấp khởi công xây dựng thư viện công cộng khởi công xây dựng công cộng trường tư từng cái từng mục một tất cả đều là ăn tiền nhà giàu tiêu hao kinh khủng bây giờ đại hán giống như là một gốc vừa mới trải qua mưa gió đại t ụ cần đại lượng chất dinh dưỡng tới chữa trị thương tích duy trì lớn lên cho nên bây giờ đại hán nói có tiền cũng có tiền nói nghèo cái kia cũng nghèo pháp chính trưởng quản lý thuế vụ tổng cục đối với đại hán bây giờ tài chính tình huống quá là rõ ràng nhất cho nên hắn mới có thể đứng ra thuyết phục t i ê n tử không nên khinh cử vọng động bệ hạ ngài có phải hay không quá cẩn thận hoàng hà thủy rõ ràng sẽ đại hạn loại sự tình này t h ầ n cũng chính xác chưa nghe nói qua ngay cả giả hủ cũng mở miệng khuyên những năm qua thủy thanh vì cái gì không có đại hạn chấm không biết được nhưng lần này hoàng hà thủy rõ ràng tuyệt không thể coi nhẹ lưu hiệp thần sắc vô cùng nghiêm túc chấm thân vai xã tắc chi trọng tuyệt không thể cầm dân chúng tính mệnh đi đánh cược chấm tình nguyện tiêu ph cho ũ n muốn g đảm bảo b á c nên lưu hiệp mới có thể coi trọng như vậy lần này hoàng hà thủy rõ ràng tình huống bởi vì thật sự là quá mức trùng hợp lưu hiệp càng nhớ kỹ chính mình lúc trước xuất hành bên ngoài lúc trông thấy bách tính coi con là thức ăn áo rách quần m a n h thảm trạng hắn không hy vọng chuyện như vậy tại chính mình đang cơ sau lại đại quy mô xuất hiện nạn hạn h ắ n là nghiêm trọng nhất đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng lớn nhất thiên thai nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng như vậy ngàn dặm hoa n vu thơi ngang khắc động coi con là thức ăn cũng không phải nói một chút mà thôi lúc đó biến thành đấm máu thực tế chúng thần sau khi nghe xong đều không khỏi đ ộ n g dung lưu hiệp đối với viên hy phân phó nói lộ ra dịch ngươi lập tức sai người đi hoàng hà thủy nguyên chỗ thẩm tra lượng nước tình huống nhận được kết quả sau lập tức hướng chấm bờ báo chuyện này không được trí hoãn trong lập tức hướng chấm bờ báo chuyện này không đ ư c h o t r ư ơ n g năm trăm linh năm lạc thân phú nạn hạn hán cùng lời đồn t r ư ơ n g năm trăm linh năm lạc thân phú nạn hạn hán cùng lời đồn vị ương cung t r i ề u dương điện hoàng hà thủy thanh sự tình để cho lưu hiệp cảm thấy có chút phiền lòng cho nên đang để cho pháp chính bọn người xuống điều tra rõ tình hôm sau liền đã đến chân mật nơi ở dùng bữa tối đồng thời cũng là vì thư giãn một chút phiền muộn tâm tình nhưng nhìn chân mật chuẩn bị cho hắn một bàn phong phú cơm canh lưu hiệp lại không cái gì muốn ăn bệ hạ ngài thế nào là đồ ăn không hợp khẩu v ị sao muốn không để ngự thiện phường một lần nữa làm chân mật nhìn thấy lư hiệp đều không như thế nào đạo đạo đạo đạo m trong đôi mắt đẹp có điều tra chi sắc lưu hiệp thu liễm suy nghĩ lắc đầu nói không có gì chấm chỉ là đang nghĩ một ít chuyện thôi ăn không ngon vậy hạ đang suy nghĩ gì chân mật nghe vậy càng ngày càng cảm thấy tò mò nàng rất ít trông thấy lưu hiệp như thế lo lắng bộ dáng cũng không biết là xảy ra đại sự gì lưu hiệp thật cũng không giấu giếm nàng thản như nói năm nay hoàng hà nước sông b i ế n trong rất có thể là thượng lưu sông ngòi khô kiệt sở trí nếu thật sự là như thế như vậy năm nay hoàng hà ven bờ hơn nghìn dặm đều đem gặp đại hạ hai bên bờ vô số dân chúng đều muốn gặp t h i hoạn c h m lo lắng a chân mật nghe vậy cũng không nhịn được đậu d Lũ lụt nếu ạ hạn đại n hán, nào đây đều là bất b triều kỳ i t thấy cảm nhức đ ầ sự sinh tỉnh.、Bách、tính tại trong đất kiếm ăn, một khi phát ăn, Bách khi kiếm là ũ lụt loại nạn hạn hán n y không triều h chống cự thiên ể cự thai, ấ t dễ dàng l n dân chúng không sẽ để h t hoạch đình ư ợ c một hạt triều nào. Nếu là đ trần thai bất lực mà nói như vậy bách tính số lớn tử vong thây ngang khắp đồng là chuyện tất nhiên tiến tới sẽ lệnh quốc gia chấn động mà tất cả hai hại bên trong lại lấy nạn hạn hán là nhất phát sinh nạn hạn hán sau ngàn dắm đất chết đại biểu cho dân chúng đem cả năm không thu đây đối với triều đình tới nói có áp lực lớn rất dễ sinh ra loạn lạc ngoài ra hoàng hà ven bờ có rất nhiều bách tính cư trú một khi hoàng hà xảy ra vấn đề ảnh hưởng đem cực lớn khó trách lưu hiệp sẽ như vậy lo lắng chân mật tiếp tục hỏi cái kêu bệ hạ nhưng có cách đối phó lưu hiệp khẽ gật đầu nói trâm đã sai người đi hoàng hà đầu nguồn đi thăm hỏi hơn nữa làm tốt điều lương chuẩn bị thai chuẩn bị hy vọng đây chỉ là trâm quá lo lắng a nghe lời nói này chân mật đưa tay cầm lưu hiệp tay an ủi bệ hạ không cần quá lo nghĩ sẽ không có chuyện gì lưu hiệp cười cười không nói gì nhưng mà trong lòng sầu lo cũng không vì chân mật lời nói giảm bất nửa phần h ắ n đích thật là hạ lệnh điều lương ch nhưng năm nay nếu thật phát sinh đại h ạ cái kia gặp thai họa bách tính sẽ là một con số khổng lồ chữ đối vừa mới trải qua chiến loạn triều đình tới nói là cái rất lớn khảo nghiệm tôi h bây giờ lo nghĩ cũng không hề dùng hy vọng kết quả của điều tra có thể nhanh lên trình lên a tốt nhất là ta đoán sai lưu hiệp thầm nghĩ trong lòng tiếp đó thu liễm lại những thứ này tâm sự đưa mắt về phía chân mật hỏi t á i phi mấy ngày nữa chính là ngươi ngày sinh đi chân mật chớp chớp mắt nói không nghĩ tới bệ hạ còn nhớ rõ thần thiếp cho là bệ hạ quên nữa nha nàng hôm nay vốn là muốn theo lưu hiệp sách sinh nhận chuyện tới muốn lưu hiệp có thể rút ra một ngày thời gian bồi nàng đi khu vực ngo đem hải tử ném cho lữ linh khởi mang chỉ là vừa mới nghe nói nạn hạn hán sự tình nàng liền không có sách không muốn bởi vì việc này để cho lưu hiệp phân tâm chấm làm sao lại quên lưu hiệp cười cười sau đó từ trong tay h áo lấy ra một quần giấy đưa cho chân mật đồng thời nói cho ái phi lễ vật chấm cũng đã chuẩn bị xong gặp lưu hiệp lại chuẩn bị lễ vật chân mật trong lòng rất là kinh h ỉ đưa tay đem lễ vật nhận lấy mở ra xem cái này càng là một phần hóa tác chính là dùng phát họa phương pháp vẽ ra họa sĩ cực kỳ tinh tế đến nội vẽ lên người không phải nàng thì là ai ngoại trừ bản vẽ này bên ngoài còn có một chán giấy trên viết lạc thần phú ba chữ to kiến an năm năm châm tây về trường an đường tắt lạc xuyên cổ nhân có lời tư thủy c h i thần tên là mật phi cảm giác tống ngọc đối với sở vương thần nữ sự tỉnh liền làm tư phú hình dạng a phiên nhược kinh hồng đẹp như du long vinh diệu thu cúc hoa mậu xuân tùng phản p h ấ t h ề nhược khinh vân chi tế nguyện phiêu diêu này như do cuộn tuyết l ợ n lờ sa mà nhìn đến sáng như mặt trời lên ánh bình minh ép mà xem xét chi đốt như hoa sen ra sóng xanh thế là lạc linh xét chi đốt n h hoa n ra sóng xanh là xem t chi đốt như h n ra s n g n h thế là l ạ linh cảm c h này tỉ d bàng à n h ầ n g ly h ợ chất mật chỉ là đọc vài đoạn liền bị thật sâu hấp dẫn nhất là đọc được phản phát hề nhược khinh vân c h i tế nguyệt phiêu diêu này như do quận tuyết lượn lờ đoạn này lúc nàng càng là đỏ mặt tim đập cũng không khỏi tự chủ ra t ố c bệ hạ bản này phú là tại viết thần thiết sao chất mật dùng vừa chờ đợi vừa ngượng ngùng ánh mắt nhìn về phía lưu hiệp có chút không dám xác định hỏi không hắn chỉ vì bản này phú thật sự là quá đẹp nàng cũng là đọc đủ thứ thi thư nữ tử nhưng ở trong nàng đến nay đã học qua tất cả phú không có một thiên có thể cùng cái này lạc thần phú đánh đồng cái này bài phú đọc lấy lúc đến đơn giản làm cho người cảm thấy như si như say đến mức dù là khúc dạo đầu liền viết mật phi hai chữ nàng cũng không dám vững tin đây là lưu hiệp viết cho nàng không phải viết cho ái phi đó là viết cho ai lưu hiệp hỏi ngược lại đồng thời thâm tình chậm rãi mà nhìn xem chân mật nói trong thiên hạ chỉ có ái phi mỹ lệ mới xứng đáng là thủy thần nữ danh sưng nghe được lưu hiệp như vậy ngay thẳng cắt to gan mà nói chân mật gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên đôi mắt đẹp bên trong làn thu thủy nhẹ nhàng, đầu nhìn về phía lưu hiệp, nhẹ nhàng mắng vậy hạ thực sự là c h i ế t s ắ t thần thiếp thần thiếp nơi nào gánh vác được s ư n g hô như vậy nếu là chuyền ra ngoài không chắc sẽ dạy người trong thiên hạ chê cười thần thiếp thậm chí hậu thế nữ tử đều biết chê cười cái này bài phú tài hoa quá cao một khi chuyển đến nỗi thế chắc chắn sẽ danh dương thiên hạ lưu truyền thiên hạ cổ đến lúc đó người trong thiên hạ đều biết đây là thiên tử viết cho nàng tình thế u cho nên nàng có thể nào không cảm thấy ngượng ngùng lưu hiệp nghe vậy làm bộ nói ái phi nếu là không thích vậy thì trả cho chấm q a y đầu ta đưa cho hoàng hậu nói xong liền muốn đưa tay đi đem tranh cùng phú đều cùng nhau cầm về ta ta không nói không cần chân mật trong nháy m ắ t gấp thậm chí đều biến tự xưng tay nàng tật mắt mau đem vẽ cùng phú thu vào tiếp đó chừng lưu hiệp m ộ t mắt thợ phi phó nói tất cả đưa cho thần thiếp hạ có thể lại cho cho hoàng hậu bệ hạ lại muốn một bánh hai vẽ bất quá cũng chính xác không thể nặng bên này nhẹ bên kia bệ hạ trở về hay là cho hoàng hậu cũng viết một bài bằng không thì truyền ra ngoài người trong thiên hạ cho là bệ hạ vắng vẻ hoàng hậu lưu hiệp nghe vậy không khỏi cười ha ha đợi đến lữ linh khởi qua ngày sinh hạ tự nhiên cũng biết chuẩn bị lễ vật vừa mới nói lời này bất quá là trêu chọc và thi phú cất kỹ trong lòng tràn đầy cũng là cảm giác hạnh phúc bởi vì dưới cái nhìn của nàng lưu hiệp phần lễ vật này thắng qua bất luận cái gì chân bảo b ậ y hạ vẫn là nhanh dùng thiện à đồ ăn đều nhanh lạnh coi như sớm ngồi thần t i ế p qua sinh nhật hảo theo ngươi hai người vừa nói vừa cười bắt đầu dùng nữa như thường lệ ấm áp cho dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy tình cảm của bọn hắn cũng không có phát sinh thay đổi ngược lại càng ngày càng thâm hậu năm lưu hiệp phái người đi hoàng hà đầu nguồn điều tra rất nhanh liền cho ra kết quả hết thể như hắn sở liệu hoàng hà thượng du sông n g i năm nay quả nhiên xuất hiện khô kiệt hiện tượng thủy vị đều xuống hàng rất nhiều khi biết tin tức này sau, lưu hiệp lập tức hạ trị hoàng hà dọc theo bờ các nơi phủ n h à cũng bắt đầu làm chuẩn bị hạn chuẩn bị cứ như vậy gần hai tháng nhoáng lên liền đã qua hoàng hà dọc theo bờ đại hạn đúng hạn mà tới nhiệt độ không khí phá lệ nóng bức không nói hơn nữa liên tiếp hai tháng chưa từng mưa xuống một chút tiểu nhân dòng sông trực tiếp đ o ạ n lưu ngàn dặm hoang vu dân chúng trồng thực tuyệt đại bộ phận thu hoạch đều bởi vì thiếu nước mà hạn chết ở trong đất thậm chí ngay cả hoàng hà thủy vị xuống đến lịch sử thấp trận nay nạn hạn hán là mấy chục năm có gặp một lần đại hạn dạng nay một hồi nạn hạn hán nếu là không có sớm chuẩn bị mà nói tất sẽ đối với quốc đến lúc đó mới là khởi đầu của ác ngộng đại cơ hoang là địa phương phủ h u y ệ n không cách nào ứng đối nạn dân bắt đầu chạy nạn sau sẽ đối với các nơi thành huyện đều tạo thành sung kích chỉ là an trí nạn dân liền không có thể để cho triều đình vội vàng s ứ t đầu mẹ chán mà lúc này nếu là từ địa phương khác điều lương trần hai khẳng định như vậy sẽ bị thương nhân cùng với thế gia đại tộc cho hung hăng gõ m ộ t bút ác ý nâng lên giá lương thực nhờ vào đó n ư u lợi nạn đói thời kỳ nạn dân coi con là thức ăn gặm cây ăn đất viết xuống chỉ là dưới ngọt bút là trong sách mấy chữ nhưng mà tại văn tự sau lương lại là cất dấu máu me đầm địa mà lần này dự bị trần hai cũng chứng minh lưu hiệp lựa chọn cỡ nào sáng suốt bởi vì hắn sớm biết trước tình hình hạn hán hơn nữa để cho pháp chính đầu nhập mấy trăm vạn lượng bạc đi chuẩn bị hạn cho nên các nơi đều sớm chuẩn bị kỹ cảng dùng cái này tới ứng đối nạn hạn hán ra cắt lượng sớm tại một tháng trước liền hoàn thành điều lương bây giờ địa phương phủ h u y ệ n chữ lương so d ị vãng nhiều bốn thành có thửa không chỉ có như thế thuế vụ tổng cục còn sớm phái người tại ích châu kinh châu khu vực thu mua số lớn lương thực tiến hành dự trữ một khi có lương thực chưa đủ tình huống liền lập tức điều chỉnh đến thai mà đi bổ sung có nhiều như vậy chuẩn bị dù là thật có đại cơ hoang cũng không sợ vì ương cung tuyên th bây giờ đại hán bản thổ các nơi đều sinh ra tình hình hạn hán hết thẻ chính như lưu hiệp dự liệu như vậy trên trời rơi xuống đại hạn nhưng mặc dù tình hình hạn hán khẩn cấp nhưng mà trong điện đám quan chức trên mặt lại cũng không khẩn trương ngược lại nhìn mười phần nhẹ nhóm bệ hạ lời nói quả nhiên không phải là giả hoàng hà thủy thanh chính là đại hạn địa g a pháp chính không khỏi cảm khái nói bây giờ quan bên trong khu vực ngàn dặm hoa vu tất cả hoa màu đều hạn chết ở địa liền mấy cái chủ yếu đường sông sông cái đều đ ặ lưu như thế đại hạn thực sự là trước đây chưa từng gặp gia cát lượng cũng gật đầu thở dài nếu không phải bệ hạ có dự kiến trước sớm chuẩn bị chống hạn chỉ sợ bây giờ quan bên trong khu vực đã là dân chúng lâm than bệ hạ thánh minh trong điện còn lại đám đại thần cũng là một mảnh ca tụng lần này khen tặng đúng là phát ra từ nội tâm không tồn tại chụp long thí thành phần bởi vì nếu không phải thiên tử kiên trì điều lương chuẩn bị hạn hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng nổi nghe được trong điện quần thần khen tặng âm thanh lưu hiệp lại không bất luận cái gì v ẻ tự ác hắn hiểu được mặc dù làm đủ chuẩn bị nhưng mà dân chúng thời gian vẫn là không dễ chịu bây giờ trần thai làm được thế nào các nơi đều tuyên bố báo cáo không có lưu hiệp nhìn về phía pháp chính đồng thời nói nhất định không thể để cho bách tính sinh ra khủng hoảng muốn đem triều đình sức mạnh cho biểu dưng ra chỉ thấy pháp đang tự tin n ở nụ cười nói t h ỉ n h bệ hạ yên tâm các quận huyện lương thảo phong phú chỉ cần mở ra quan thương cho dân chúng xem xét bọn hắn liền yên tâm lần này chúng thần thế nhưng là làm đủ chuẩn bị định sẽ không để cho nạn đói xuất hiện pháp chính biết rõ mình làm ra chuẩn bị có bao nhiêu phong phú cho nên có cái này sức mạnh làm ra cái này cam đoan rất tốt tình hình hạn hán vượt qua khanh làm cơ công đầu lưu hiệp lúc này mới lộ ra một nụ cười pháp chính điều lương chuẩn bị hạn là thật là phế đi rất nhiều khí lực công lao không nhỏ tạo bệ hạ pháp chính nhẹ nhàng thở ra không người tạ ơn với hắn mà nói thiên tử tán thành so công lao càng có ý định hơn nghĩa lưu hiệp lại đối giả hụ viên hy hai người nói các ngươi p h ả i thêm người nhìn chằm chằm chút các nơi thương nhân lương thực nếu là dám thừa cơ nâng lên giá lương thực vậy không cần thượng đấu trực tiếp xử lý nghiêm khắc tình hình thai nạn trước mặt t u y ệ t không cho phép đạo trích quay phá phát quốc nan tài cảng là không thể chịu đựng lưu hiệp ngữ ký h có chút cường ngạnh vì cái gì mỗi lần gặp phải thiên thai liền sẽ chết nhiều người như vậy cái này cùng các nơi thương nhân lương thực nhóm lên ảo giá lương thực không thể tách rời quan hệ bọn hắn mặc kệ chết bao nhiêu người cứ mình có thể hay không kiếm đầy lưu hiệp cũng sẽ không dễ dàng tha thứ loại sự tình này ai dám tại loại này trước mắt phát quốc na tài vậy hắn liền đối với người nào đau vừa vặn bây giờ thiếu khuyết lương thực làm thịt một hai cái cũng tốt viên hy giả hủ cung kính nói thần tuân chỉ thảo luận xong tình hình hạn hán một chuyện lại theo tới sau này a n bài sau lưu hiệp trung quy là yên l ò n g lệnh thị nữ bưng lên ướp lạnh mai t ử thang đi lên đồ ăn thức uống dùng để khao cẩn thận pháp chính bọn người n h a u n h a u tạ ơn cũng không có khách khí cái gì bởi vì gần đây thời tiết thật sự là quá nóng loại này có lộc ăn cũng chỉ có trong cùng mới có chỉ có cách ra bưng bắt nhìn về phía lưu hiệp một bộ muốn nói lại thôi bộ、dáng. dường như đang do dự muốn hay không mở miệng lưu hiệp thấy thế thế là c ư ờ i hỏi thế nào phụng hiếu cái này mai tử t h ă n g không hợp ngươi khẩu vị quét á ra làm sơ do dự đem bát thả xuống tiếp đó chắp tay nói cũng không phải là như thế Bệ hạ thần có việc muốn đấu quét á ra mở miệng lập tức đưa tới ánh mắt của mọi người lưu hiệp hơi nhũ mày nghi ngờ trong lòng bất quá hắn vẫn gật đầu nói phụng hiếu có chuyện gì muốn đấu g i a c á t lượng đứng dậy rời chỗ c h â m giọng nói khởi bẩm bệ hạ gần đây các nơi có lời đồn lưu truyền xưng lần này đại hạn chính là trên trời rơi xuống t h i hoa tất cả bởi vì bệ hạ khởi đầu quốc tử giám vi phạm tổ tông thành pháp thánh nhân c h i học sở trí lời vừa nói ra toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại cái kia đang chuẩn bị đem mai tử thang bưng cho lưu hiệp thị nữ cẳng là cả kinh tay run một cái trong tay vậy giá trị ngàn tiền mảnh bát xứ trực tiếp rơi trên mặt đất ngã nát bấy nô tỷ đáng chết nô tỷ đáng chết tên này cung nữ dọa đến hoa rung thất sắc bịch một tiếng liền quỳ xuống không được dập đầu nói toàn thân run lệ bẫy ngự tiên thất lễ đây chính là muốn bị gậy gộc đánh chết trọng tội đồ không có mắt một bên hoạn quan giận dữ liền muốn tiến lên đánh chửi nhưng lưu hiệp lại đưa tay ngăn chở nàng thản như nói không có gì đáng lại các người đều lui xuống trước đi à. không cho phép chỉ trích nàng là bệ hạ đối với thiên tử lời nói hoạn quan tự nhiên không dám vi phạm túi người hành lễ liền lui xuống tên kia thị nữ cũng cùng nhau rời đi trong đại điện liền chỉ còn lại có lưu hiệp cùng chư vị nội các đại học sĩ chương năm trăm linh sáu nội giận giả h ụ lưu hiệp mưu đồ chương năm trăm linh sáu nội giận giả h ụ lưu hiệp mưu đồ những thứ này lời đồn là lúc nào sinh ra lưu hiệp đem bắt tiện tay để lên bàn thần sắc bình tĩnh hỏi cũng không có bởi vì tin tức này mà tức giận quét ra hơi hơi cúi đầu hồi đáp ngay tại mấy ngày gần đây nhất tại trong thành trường ăn lưu truyền rộng rãi ảnh hưởng không nhỏ nhưng còn không biết là từ nơi nào trước hết nhất t r u y ề n ra cái này một lời đồn quách ra sau khi nói xong những đại thần khác đều n h í u chặt lông mày tản lời đồn giả cái này thật sự là gan to bằng trời dám phỉ bán thiên tử hơn nữa cái này một lời đồn ẩn chứa nồng nặc các ý trực tiếp đối đầu quốc tử dám đi có thể thấy được sau lưng khẳng định có người đang tận lực thôi động dân chúng cũng là mê tín mỗi lần gặp đại thai thiên tử đều phải hạ chiếu tội mình b ã i miễn quan viên hoặc tam công càng là chuyện thường xảy ra lần này tao nộ trăm năm khó gặp đại hạ cho dù triều đình làm tốt chuẩn bị ứng đối nhưng dân chúng khó tránh khỏi vẫn sẽ chịu ảnh hưởng lúc này đ ố n g nhiên có người đi ra nói đây là trên trời rơi xuống t h a i h o ạ hơn nữa đem trách nhiệm đều đẩy lên thiên tử cùng với quốc tử giám trên thân rất dễ dàng liền sẽ dẫn đạo dư luận từ đ ồ n g trọng thư đưa ra thiên nhân cảm ứng lý luận đến nay thiên tượng liền cùng hoàng đế cùng một nhịp thở nếu là dân chúng đều nhận định nạn hạn hán là bởi vì thiên tử khinh thị nho học trọng dụng mới học sở trí cái kia cũng rất phiền thoái mặc dù lưu hiệp danh dự cùng hy vọng cao c tại trong lòng bách tính địa vị cũng sẽ không bị những lời đồn đãi này ảnh hưởng nhưng quốc tử giám nghĩ thoáng làm tiếp chắc chắn liền khó càng thêm khó tại biện luận hội sắp mở ở giờ phút quan trọng này xuất hiện việc chuyện này càng là đối với quốc tử giám bất lợi tới cực điểm t ả n những thứ này lời đồn người thực sự là dụng ý khó dò luôn luôn chứng chặt lỗ t ố t thế mà cũng khó phải nổi giận sắc mặt hết sức khó coi trong n ô n ngữ cũng tràn ngập t ứ c giận thiên tử không tiếp tốn vô số tiền tài lương thực mới vì bách tính nhóm bảo đảm một phần bình an lệnh trận này mấy chục năm khó gặp một lần đại hạn không có phát sinh coi con là thức ăn thấy phơi khắp nơi thảm kịch riênh một điểm này liền gọi là thánh minh tri quân nhưng mà cử động như vậy chẳng những không có đổi lấy khen ngợi ngược lại đổi lấy là trừng ớ i thình bệ hạ yên tâm thần bất kể dùng thủ đoạn là gì chắc chắn đem việc này t r a rõ ràng giả hù thân sắc c â m chầm nói n ữ khí ngưng trọng có thể để cho từ trước đến nay h ỉ nộ không lộ hắn lộ ra biểu lộ như vậy có thể thấy được trong lòng của hắn có bao nhiêu nổi nóng trong điện chúng thần người người tức giận không thôi ngược lại là thân là bị chửi bới giả lưu hiệp thần sắc đ ạ m nhiên không để bụng bệ hạ muốn hay không hạ lệnh nghiêm cấm loại này lời đồn truyền bá đem thảo luận giả toàn bộ bắt lại trị tội chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc tất nhiên có thể tìm tới truyền bá đầu mườn lúc này pháp chính hướng lưu hiệp đề nghị nhưng mà lưu hiệp lại lắc đầu cự tuyện vận dụng thủ đoạn như chấm đi không thua thiệt cần gì phải để ý những thứ này lợi đồn dân chúng số đông ngu mội lại ưa thích mù q u o n theo dùng vũ lực ngăn cản lợi đồn truyền bá chỉ có thể hoàn toàn ngược lại còn nữa lời chi những thứ này nhắn lại chỉ sợ là người hưu tâm tận lực tản đi ra ngoài nếu chấm quá mức chú ý những thứ này lợi đồn mà nói ngược lại gãi đúng châu ngứa trước tiên yên lặng theo dõi kỷ biến a thấy thiên tử bình thản như vậy q u â n thần cũng chỉ đành hẳn là năm q u â n thần xử lý xong chính vụ sau liền nao nhau rời đi hoàng cung r i ê n phần mình về nhà mà giả hủ nhưng là lẽ loi một mình đi đến năm nha bắc nha cùng nam nha vốn là cung đình cấm vệ trụ sở nhưng bây giờ nam nha bị đội thành tú y y sứ làm việc địa điểm cũng là trong chiều cẩn t h ầ n nghe đến đã biến sắc liền lùi lại hướng rời đi hoàng cung lúc đều biết đi vòng chỗ nam nha nhìn không chút nào thu hút giống như là một chỗ phổ thông đ ì n h viện đại môn màu đỏ loét quanh năm đóng chặt chưa có người xuất nhập giả hủ đi tới nam nha môn bên ngoài cũng không có gõ cửa đóng chặt cửa son liền trực tiếp mở ra đợi hắn đi vào trong đó sau lại nằm nặng, nặng đóng lại sắc mặt hắn âm chầm hướng chính đường đi đến con đường hai bên có từng người từng người tú y y sứ quỳ thành một loạt lúc này mỗi người đều cúi đầu một bộ, bộ dáng như lâm đại giả hủ từ trước đến nay rất ít tới nam nha hôm nay lại là cái này t h ầ n sắc hiển nhiên là có đại sự xảy ra đối với t u y y xứ nhóm tới nói xảy ra chuyện liền đại biểu cho sẽ chết người hoặc là người khác hoặc là bọn hắn nhưng mà giả hủ lại nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt đi đến trong chính đường cái kia duy nhất một cái ghế xếp ngồi xuống một cái t u y s ứ lập tức tiến lên vì đó dâng lên trà nóng nhưng giả hủ nâng c h u n g trà lên b ắ t sau lại trực tiếp hung hăng đập vào trên đầu của hắn lăn nóng bỏng nước trà dính tên này tú y y ứ một mặt nhưng hắn vẫn không dám có chút lời h ắ n giận cố nén đau đớn lảo đảo đi tới đường bên ngoài quỳ xuống giả hủ ánh mắt từ đường bên ngoài quỳ một đám t u y xứ trên người chúng đào qua biểu tình â m chầm phải tựa hồ muốn cắn người khác vì cái gì l ờ i đồn tin tức không có báo cáo đây là ai phụ trách đứng ra tiếng nói rơi xuống t u y xứ nhóm toàn thân chấn động người người đều giữ im lặng nhưng hơi run tay bại lộ trong lòng bọn họ sợ hãi giả hủ thấy vậy t r ợ t cười nói như thế nào không có người thừa nhận vậy đơn giản toàn bộ đều cho ta rút đ a o ra đi tay dù sao cũng là một đám phế vật nuôi cũng vô dụng từ bỏ cũng được lợi ấy vừa ra tú y xứ bên trong cuối cùng có một người nhịn không được nhắm mắt đứng lên nói khởi bẩm giả công là ti chức. giả hủ ánh mắt rơi vào trên người hắn m ặ t không chút thay đổi nói trả lời vấn đề của ta tên này tú y ghi sứ quần áo cấp bậc là trung lang tướng chức vị này đã khá cao toàn bộ tú y ghi sứ cơ quan bên trong tổng cộng cũng chỉ có bảy vị trung lang tướng tên này tú y trung lang tướng mí môi một cái hồi đáp ti chức tại nửa tháng trước cũng đã dò xét được quy tắc này lời đồn chẳng qua là lúc đó lưu truyền cũng không rộng thế là ti chức liền muốn không cần thiết bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này quáy dày giả công phái người đi thăm dò tình tưởng đầu nguồn sau đó lại báo cáo truy nã liền có thể vậy ngươi cha được ngọn ngùn sao giả hủ ngắt lời hắn đơn giản trực tiếp hỏi thú y trung lang tướng khó khăn lắc đầu giả hủ cười ha ha một tiếng nguyên lai、like、là vì ta cân nhắc vậy xem ra ngược lại là ta hiểu là n g ư ơ i muốn hay không cho ngươi nhớ cái công à, à. tú y trung lang tướng tê cả ra đầu lúc này quỳ xuống trên mặt đất trọng trọng dập đầu trầm rọng đến ti chức biết tội nên đá trên mặt chầm d ã i thấm ra màu tươi giả hủ từ ghế xếp bên trên đứng dậy đi tới nơi này tên trung lang tướng trước mặt nhấc chân d ẫ m ở trên đầu của hắn dùng sức ép lấy một chút lại một lần cho ngươi ba ngày thời gian cha không rõ ràng các ngươi phong tự tổ cũng không cần phải tồn tại chính ngươi xách theo đầu tới gà ta không cần lo lắng Ta cho n giả ư ơ hù lạnh i t g a t lùng nói ta không giết hắn không phải là bởi vì lòng ta tốt cũng không phải nể tình công lao của hắn chỉ là bởi vì hắn ăn quá nhiều đồng lộc giết quá lãng phí nam nha không giữ người rảnh rỗi mỗi người các ngươi thấp nhất đều cầm một trăm h thạch đồng lộc triều đình cho các ngươi phần này tiền không phải để các ngươi tại cái này dưỡng lao các ngươi thu tiền đen ta mặc kệ âm thầm tham ô ta cũng không để ý nhưng người nào không cho ta nghiêm túc làm việc ta bảo đảm để cho hắn đem ăn đều cho ta thêm lần phân l u n ra giả hủ ngữ khí vô cùng hung ác ánh mắt càng là lăng lệ như lao nam nha thừa hành là kết xù dưỡng quan phương trầm bình thường bách tính nhân ra một tháng ăn ba đến bốn hộp gạo phổ thông cơ sở tiểu lại một tháng đồng lộc cũng chính là tám hộp tà hưu ma tú y c ứ nhóm đồng lộc bình thường nhất một tháng là một trăm thạch cũng chính là tám trăm tiền tăng thêm c mỗi hướng về phía trước thăng một cấp hoặc lập xuống công lao đồng lộc đều có thể tăng thêm tú y trung lang đồng lộc càng đem đạt đến sáu trăm h thạch đây đã là vạn hộ i trở lên huyện lớn huyện lệnh đồng lộc nói thật vực này đồng lộc đã vượt qua triều đình đại bộ phận quan viên chớ đừng nhắc tới bọn hắn thân là tú y y sứ bình thường làm việc sẽ thu đến hối lộ lại có lẽ là đang phá án quá trình bên trong cầm tiền đen mà cái này cũng là giả hủ cảm thấy nguyên nhân tức giận như vậy tham điểm không có việc gì nhân chi thường tình nhưng sự tính nhất định phải làm tốt và không thì nơi nào có khuôn mặt cầm phần này đồng lộc đông đảo tú y y sứ nhóm phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt thợ mạnh cũng không dám một chút phát một trận hóa sau giả hủ khí mới tiêu tan một chút sau đó vừa hung ác đạp trước mặt tên này tú y trung lang tướng một c ư ớ chớ c c ả đường tên này tú y trung lang tướng đ ộ i vàng nhường đường những người khác cũng nao n h a u nhường đường giả hủ hướng nam nha đi ra ngoài thẳng đến hắn mập mạp kêu bóng lưng cũng theo cửa son đóng lại mà sau khi biến mất tất cả tú y đi xứ nhóm mới thở phào nhẹ nhõm tại vị này giả công thủ hạ làm việc thực sự l à như g i ẫ m trên băng mỏng hơi không cẩn thận liền xe đầu người rơi xuống đất tên tia tú y trung lang tướng từ dưới đất bỏ dậy máu tươi từ trên mặt của hắn chạy xuống cùng cho đùi sen lẫn trong cùng một chỗ nhìn hết sức chật vật đáng sợ nhưng hắn đã không g i n h đi quản những thứ này đưa tay lao mặt một cái sau hung ác ánh mắt nhìn về phía sau lưng đám kia tú y lý sứ giả công lời nói các ngươi đều nghe được đều đi xuống cho ta cha lao tử nếu là sống không được các ngươi cũng đều đừng nghĩ tốt hơn tên này tú y trung lang tướng ngữ khí ẩn ẩn lộ ra điên cuồng giả hủ từ trước đến nay lời ra tất thực hiện cam kết ban thưởng cho tới bây giờ không ít qua nhưng thả ra ngoan thoại cũng cho tới bây giờ không rơi xuống qua nếu là cha không ra là ai truyền r a có liên quan thiên tử vậy thì lời đồn đâu của hắn tất nhiên sẽ rơi xuống đất là phong tự tổ một đám tú y y y sứ nhóm không dám thất lễ neo nhau, nhau đáp ứng tiếp đó riêng phần mình rời đi cái này tên phong chữ tổ trung lang tướng cũng trầm mặt rời đi khắc tổ trung lang tướng cùng tú y sứ nhóm thấy vậy cũng nhịn không được lắc đầu trong lòng âm thầm may mắn còn tốt xui xẻo không phải bọn hắn năm cửa hoàng cung quét ra cũng tại như thế đợi đã lâu trông thấy giả hủ trầm mặt từ hoàng cung sau khi ra ngoài đi lên trước hỏi lại đi cửa mang dưới tay người rời đi tuyên thất sau hắn trông thấy giả hủ tự mình đi về phía nam nha phương hướng đi liền biết đối phương chắc chắn là đi tìm dưới tay người phiền thái chủ yếu là hắn cũng không nghĩ đến lời đồn tin tức giả hủ cái này tú y sứ trực chỉ lại còn không biết chính mình hôm nay nói ra trước mặt mọi người tới thực sự có chút đánh mặt hương vị đám phế vật kia ta làm sao lại nuôi nhiều như vậy cái thối binh lính giả hủ lúc này đã cơn giận còn sót lại t r ư a t i ê u hùng hùng h ổ h ổ đạo hắn đơn giản phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ hắn xem như tú y sứ tình báo này tổ chức trưởng không giả lại còn muốn thông qua quách ra miệng mới biết được lời đồn chuyện cái này khiến t i ê n tử nhìn thế nào hắn nếu không phải là còn muốn lưu người làm việc hắn vừa mới thật muốn đem lòng bàn tay phía dưới đám người kia cho thật tốt giết một nhóm quách ra an bất giận chuyện này trách ta ta hẳn là trước tiên nói cho ngươi giả hù không nhịn được nói đi đừng tại đây ba hoa trong vòng ba ngày hội xuất kết quả chờ ta tìm được là ai tại truyền những thứ này lời đồn ta cần phải đem hắn đầu cho vạn vậy hạ dụng tâm lương khổ chuẩn bị thay một đám lang tâm cậu phế ra h ỏ a lại dám truyền thứ tin đồn nhàm này thực sự là chán sống rồi nghe được giả hù nóng nảy như vậy lên tiếng quét á ra không khỏi hỏi ngươi cảm thấy sẽ là ai tại tin đồn lời còn có thể là ai giả hù lạnh rên một tiếng ánh mắt bên trong sát cơ lấp lóe ai không muốn nhất trông thấy quốc tử dám xây dựng đó chính là ai mấy gia tộc kia đợi ngày sau có cơ hội ta sẽ lần lượt tìm bọn hắn tính sổ sách q u á c h g i a sờ lên tàm chờ ngâm chốc lát rồi nói ra ta cảm thấy bọn hắn không có khả năng ngu xuẩn như vậy làm như vậy có phần cũng quá rõ ràng cho dù là làm một tháng sau biện luận hội tạo thanh thế cũng không nên làm cho quá đáng như vậy vũ nhục thiên tử danh tiếng đây không phải việc nhỏ những thế g i a kia từ đâu tới lòng can đảm giả hủ nhịu chặt lông mày liếc mắt nhìn hắn sau hỏi vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai ngươi có đầu mối không có quét da lắc đầu sau đó nói tính toán đừng nghĩ những thứ này đi thôi đi chỗ ở của ngươi ta nhớ được ngươi còn có mấy bình chân tàng rượu mận xanh giả hủ khoe mặt giật một cái hất ra ống tay h à o nói lan không có biện luận hội đều nhanh mở ngươi còn không thật tốt làm chuẩn bị còn có thời gian uống rượu làm chuẩn bị về làm chuẩn bị uống rượu thì uống rượu cái này há có thể nói nhập là một m ngươi không cần quá hẹp h ỏ i quách ra bất mãn chừng giả hủ một mắt nhưng mà giả hủ nhưng lại lười phản ứng đến hắn trực tiếp leo lên xe ngựa quách ra thấy vậy vội vàng đi theo bỏ lên chỉ là tại thượng xe phía trước hắn quay đầu liếp mắt nhìn hoàng cùng như có điều suy nghĩ năm vì ương cung ôn tất điện quần thân tất cả lui ra sau lưu hiệp vẫn không có trở lại tầm cung nghỉ ngơi mà là lưu lại ôn thất trong điện đọc sách lúc này cao lãm đi vào trong điện chắp tay hỏi bệ hạ lời đồn đã truyền ra còn muốn tiếp tục hay không phái người tản lưu hiệp ánh mắt không có từ trên sách rời đi cũng không ngẩng đầu lên nói không cần như vậy là đủ rồi đem người rút lui a là bệ hạ cao lãm cung kính đáp ứng sau đó do dự phút chốc tiếp tục hỏi bệ hạ thần có một chuyện không rõ ngài vì sao muốn thần đi tản lời đồn đãi như vậy nếu là bách tính thật sự tin lời đồn mà nói chẳng phải là có hại bệ hạ thánh danh sao hắn không rõ vì cái gì thiên tử muốn hắn làm loại này chuyện kỳ quái cái này rõ ràng là tại hướng về trên người mình dội nước bẩn có t r ă m hại mà không một lợi lưu hiệp thản nhiên nói ngươi không cần hỏi vì cái gì cứ làm chính là chấm tự có chấm dự định theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu cao lãm gãi đầu một cái cảm thấy lời này cũng có đạo lý thế là chắp tay sau liền lui xuống đợi cho cao lãm rời đi lưu hiệp đứng dậy dỗi lưng một cái k h ẽ hát rời đi ôn tất h điện hướng về chân mật cung điện đi đến hắn không làm như vậy đằng sau hạ đao thời điểm lại chỗ nào tới lý do đầy đủ đâu chương năm trăm linh bảy lưu hiệp chấm quy củ chính là quy củ trưng năm trăm linh bảy lưu hiệp chấm quy củ chính là quy củ tại giả hủ hạ lệnh tra rõ lời đồn sự tình đồng thời một bên khác thôi phủ cũng đồng dạng x ô i trào đây rốt cuộc là các ngươi a i làm chuyện tốt thôi diễm lúc này chính đại phát lôi đình dẫn không kìm được hướng chư vị ở đây các gia chủ chất vấn tức dẫn đến toàn thân trên giới đều đang phát r u n đại hạn là bởi vì thiên tử khinh thị học thuật no h ra vi phạm tổ tông thành pháp dựng lên thứ tin đồn nhảm này sao có thể truyền nói nhỏ chuyện đi đây là tại công kích thiên tử hủy hoại thiên tử danh dự hướng về đánh nói chính là mưu làm ư u đồ làm loạn có ý định n g phản các ngươi không muốn sống ta còn muốn sống thôi diễm nặng nề g h mà vỗ bàn mắng một tấm gò má đẹp trai đều bởi vì nổi giận mà trở nên đ ỏ bừng mà hắn sở dĩ tức giận như vậy tất cả đều là bởi vì gần nhất lưu truyền lời đồn lời đồn nói trận này mấy chục năm khó gặp một lần đại hạn đều là bởi vì thiên tử khinh thị học thuật nho ra dựng lên nghe được cái tin nhảm này thời điểm hắn cảm giác trời cũng sắp sụp hai tháng trước thiên tử tự mình hạ đạt ý chỉ để cho triều đình chuẩn bị chống hạn chuẩn bị thay vì thế không biết hao phí bao nhiêu tiền tài hai tháng sau nạn hạn hắn đúng hẹn mà tới hoàng hà ven bờ đất cằn được lấy sống sót cho dù là hắn cũng không khỏi không đội phụ c thiên tử viễn gặp cùng quyết đoán nhưng mà lúc này lại có thể có người nhảy ra truyền thứ tin đồn nhầm này đây quả thực là tại hướng về thiên tử trên thân rội nước bẩn loại hành vi này cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào bây giờ vị này thiên tử cũng không phải cái gì lòng từ bi người tốt hạng người một khi truy cứu so đo mà nói tất nhiên sẽ máu chạy thành sông nghe được thôi diễm lời nói sau đậu phụ t r o mày lạnh lùng nói ai tin đồn lời ngươi không nên ở chỗ này ngẩm máu p h ư n người huống hồ cái này lời đồn truyền đứng lên lại như thế nào bây giờ biện luận hội sắp cử hành cái này lời đồn vừa vặn vì chúng ta giành được biện luận hội tạo điều kiện rõ ràng là chuyện tốt ngươi phát hỏa cái gì thôi diễm nghe vậy trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên chế rêu lại nói chuyện tốt ta xem là tang sự còn tạm được tại biện luận hội cử hành t r ư ớ c mắt lưu chuyên bực này lời đồn ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ hoài nghi hay ngươi cho rằng chỉ bằng vào lời đồn liền có thể để cho bệ hạ thỏa hiệp sao ta cho ngươi biết vận dụng loại thủ đoạn này cho dù chúng ta thắng biện luận hội bệ hạ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ thiên tử chịu tổ chức biện luận hội công khai biện luận đây là cho bọn hắn công bằng đánh lôi đại cơ hội xem a i bản sự cao hơn một bậc nhưng làm tản lợi đồn loại này thủ đoạn bị ổi đi làm bẩn thiên tử danh tiếng là sợ thiên tử không nhẫn tâm được đối bọn hắn động thủ sao tôi h diễm hai tháng qua này bốn phía liên lạc đại nho vì giành được biện luận hội làm chuẩn bị nhưng không ngờ lại phát sinh như thế một việc chuyện vậy hắn hai tháng qua này khổ cực tính là gì nghĩ tới đây tôi h diễm càng ngày càng nổi giận đứng dậy nói đến cùng là ai làm việc này dám làm không dám nhận sao chư vị các gia chủ đều c h ố mắt nhìn nhau không người nói chuyện cuối cùng vẫn đồng chung mở miệng nói ra thôi gia chủ tỉnh táo một chút chuyện này quá mức kỳ quặc không nhất định là đang ngồi người làm chiêu đinh sớm chuẩn bị thay đồng chung lão luyện thành thục nghĩ đến cũng càng thêm sâu xa cái này lời đồn đứng lên quá mức không giải thích được từ đầu tới đôi đều lộ ra một cổ quỵ dị cảm giác hắn luôn cảm thấy việc này sau lưng có chút không giống bình thường khác các vị gia chủ cũng đều nhao nhao mở miệng cho thấy chính mình không có tản những thứ này lời đồn cùng bọn hắn không có liên quan thôi diễm sau khi nghe xong thần sắc hơi có chút giữ tận và mẹo giọng tâm hận nói nếu để cho ta biết là ai tản những thứ này lời đồn ta nhất định phải vặn xuống đầu của hắn đối với thôi diễm phản ứng những nhà khác chủ môn cũng có thể hiểu được dù sao hắn vì lần này biện luận hội bỏ ra quá nhiều cố gắng nhiều mặt buôn tàu liên lạc mời các nơi nổi danh đại nho đến trường an tham gia thẩm vinh nói trước tiên đừng quản lời đồn là ai truyền việc đã đến nước này đã không có những biện pháp khác vẫn là đem l ự c chú ý đều đặt ở biện luận hội lên đi bất luận như thế nào trước tiên thắng được biện luận hội lại nói sự tính đã phát sinh dù thế nào phát hỏa cũng là chẳng ăn thua gì không bằng đem tinh lực đều tập trung ở trên chuyện trước mắt thiết qua một tháng nhưng chính là biện luận hội thôi d i ệ m hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng c u ầ n c u ộ n l ử a giận chấm giọng nói chuyện này không cần lo lắng ngoại trừ gia sư ta còn mời hoa hâm vương lãng bình nguyên mấy vị tinh thông k i n h nghĩa cùng biện luận danh sĩ tham dự lần này biện luận hội có bọn hắn tại lần này biện luận hội có thể bảo đảm không có sơ hở nào tự tông nghe vậy một hồi kinh h ỉ sau đó lại dò hỏi cái tiêu quốc tử dám bên đó đây bọn hắn đều mời ai tham gia biện luận hội có hay không khổng dung hoa hầm vương lãng bình nguyên đều là đương thời nổi danh danh sĩ nghe được quốc tử giám bên kia đội hình trong lòng mọi người đều là run lên đồng t h ù n g tau mày nói ra các khổng minh lại cũng tham gia biện luận cái kia từ thứ cùng bàn g thống thì là người nào ra các lượng cùng quách ra hắn biết nhưng đằng sau hai người hắn lại không có nghe nói qua trần lâm nói ta biết hai người này bọn họ đều là kinh châu danh sĩ thủy kính tiên sinh đệ tử cùng gia cát lượng sư xuất đồng môn bọn hắn trước đây cũng là trung sơn vương g i ớ i quyền nhũ sĩ sau trong chăn núi vương tiến cử cho bệ hạ nghe được hai người lai lịch đám người lúc này mới trợt hiệu đồng thời cũng càng ngày càng cảm thấy có áp lực quách ra gia cát lượng tài năng từ không cần nói nhiều mà cái kia từ thứ cùng b ả n g thống cùng gia cát lượng sư xuất đồng môn chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu thôi gia chủ không biết tôn sư nhưng cũng có lòng tin giành được lần này b i ệ t luận đồng trung hướng thôi diễm dò hỏi có chút không quá yên tâm thôi diễm nhữ mày có chút bất mãn điệu nói gia sư tuổi tác đã cao không xa ngàn dặm tới tham gia biện luận hội đã là không dễ thân ta là đệ tử há có thể hỏi cái này loại lời nói h u n g hồ các ngươi có phần cũng quá để mắt ra cắt lượn g cùng quách ra hai người bọn họ đích sắc tài trí không tầm thường nhưng dù sao trẻ tuổi lại há có thể so ra mà vượt ta mời tới mấy vị này âm thanh danh khắp thiên hạ danh sĩ lần này biện luận bọn hắn là chiếm giữ ưu thế bởi vì nho học người ủng hộ đông đảo đủ loại quan niệm sớm đã xâm nhập nhân tâm lại thêm hắn mời tới cũng đều là đương thời danh sĩ so quốc tử giám bên kia đội hình hào hoa quá nhiều về tình về lý cũng không có khả năng thua t i n h chất những thứ này ta tự nhiên sẽ an bài các ngư ơ i đoạn này thời gian cũng đừng nhàn rỗi đều p h ả i người đi dò t r a lời đồn đến cùng là từ đâu chuyển tới quyết không thể làm cho những n à y lời đồn tiếp tục truyền bá ra thôi diễm lại nói bây giờ lời đồn đã huyên nào khá lớn cứ theo đà này cuối cùng cũng không biết làm như thế nào kết thúc khác chư vị gia chủ cũng đều biết được lợi hại nhao nhao gật đầu năm trường an khu vực ngoại thành bên trên lâm h u y ệ n bên trên lâm h u y ệ n là hoàng thất t h ú t r à n g bên trong nuôi rất nhiều động vật chuyên môn cung cấp quân vương khi nhàn hạ đi săn dạo chơi dù sao cổ đại cũng không có gì giải trí cùng vận động bóng đá không thích hợp quý tộc dương cung đi săn mới phù hợp hoàng thất phong phạm hôm nay thời tiết trời nắng lưu hiệp nhất thời cao hứng đi tới bên trên lâm huyện đi săn hơn nữa đem giả hủ cùng quách ra cũng cùng nhau kéo qua hưu kèm theo sắc bén âm thanh xé gió lên một chi mui tên bắn nhanh mà đến trực tiếp quán xuyên một cái đang tại dưới cây ăn cỏ đầu t h ỏ sọ đem hắn đóng đinh tại trên cành cây đôi tên trắng vũ còn tại rung động không ngừng mà ở phía xa một thân trang phục thợ săn lưu hiệp thả ra trong tay kình cung mà ở một bên giả hủ thì vỗ tay tán thưởng không nghĩ tới bệ hạ tiễn thuật vậy mà tinh giả hù liếc mắt nhìn cái kia bị nhất kích bị mất mạng con thỏ trong lòng quả thực có chút ngạc nhiên nhìn không được nói hắn vẫn cho là thiên tử không có gì vũ lực tới nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế lưu hiệp cười nhạt một tiếng nói chấm này bình thường cũng không có nhàn rỗi ngươi cho rằng chấm thật cùng ngươi cùng phụng hiếu đồng dạng tay c h ó i gà không chặt hay sao h á n quốc thượng võ thứ trên xuống dưới đều võ phong n ồ n g hậu dày đặc lưu hiệp trước tiên là không có gì vũ lực nhưng về sau bốn phía trinh chiến nhiều khi nhàn hạ cũng biết luyện một chút kỹ thuật còn có cung tiễn lâu dài mưa dầm thấm đất cũng nuôi thành một tay tay tinh xảo tiễn đông hắn các hoàng đế phần lớn tráng niên mất sớm hắn cũng không muốn bước bọn hắn theo gót cái kêu bậy hạ thế nhưng là khinh thường t h ậ n giả hủ nghe vậy chỉ là cười cười sau đó nắm lên lưng ngựa một bên c u n g tiễn cả người khí thế hoàn toàn biến đổi chỉ thấy hắn dương cung như trăng tròn một tiễn bắn ra không đợi lưu hiệp thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì cũng đã có thị vệ tiến đến đem giả hủ bắn chết một đầu h i ệ bảo phần này chính xác và khí lực đều phải so với lưu hiệp cao rất nhiều cũng đủ để chứng minh giả hủ vũ lực kỳ thực cũng không thấp phải biết vũ lực thấp chỉ là so ra mà nói giả hủ cùng những cái kia võ tướng tự nhiên không so được nhưng hắn tự thân võ nghệ kỳ thực không tầm thường phải biết tại trong quân đội cho dù làm lưu sĩ có khi đều cần lánh binh đánh trận không có điểm võ nghệ là thực sự không được lưu hiệp vừa mới dứt lời liền bị đánh mặt mặt m ặ ũ i có chút không nhịn được yên lặng bỏ xuống trong tay cung tiễn sau đó nói sang chuyện khác gần nhất đối với lời đồn sự t ì n h điều tra ra cái gì khuôn mặt sao nâng lên chuyện này giả hủ biểu lộ hơi chậm lại ánh mắt có chút trốn tránh điện ó i vậy h ạ như thế nào đột nhiên hỏi lên chuyện này liên quan tới lời đồn đầu nguồn kỳ thực đã, đã điều tra xong nhưng mà hắn không dám nói lư hiệp á nói t r a được liền t r a được chấm cũng không suy nghĩ một mực giấu g i ế m các ngươi bất quá các ngươi hay là muốn phối hợp với làm dáng một chút lấy tù ý cái xứ năng lực t r a được lời đồn tản đầu nguồn cũng không kỳ quái bản thân hắn cũng không có suy nghĩ giấu g i ế m thời gian quá dài phía trước giấu g i ế m giả hủ cùng quét ra để cho cao lãm đi làm chuyện này cũng không phải là không tín nhiệm hai người bọn họ mà là vì để cho chuyện này nhìn càng chân thật một chút giả hủ cũng tính xưng là sau đó quét ra rồi nói tiếp bệ hạ mấy ngày nay các đại thế gia cũng tại áp chế lời đồn truyền bá xem ra bọn hắn cũng ý thức được nhưng làm như vậy thật tốt sao có thể hay không sẽ b á n được thiên tử đợt thao tác này thuộc về muốn gán tội cho người khác mục đích là cái gì hắn đương nhiên đã nhìn ra mặc kệ lần này biện luận hội thắng hay thua thiên tử đều có thể chiếm giữ quyền chủ động chỉ là thủ đoạn có chút chơi xỏ lá coi như bọn hắn đoán được là chấm làm lại như thế nào liệu hiệp lạnh nhạt nói hắn nhìn qua cách đó không xa trong rừng đang nhàn nhãm mà đang ăn cỏ một con thỏ tiếp đó chậm dãi giơ trong tay lên cung tiễn chấm chính là muốn rõ rành rành mà nói cho bọn hắn chấm tùy thời có thể bắt bọn hắn khai đao quy củ là chấm tới định chấm quy củ chính là quy củ bắn n ư ợ c hắn ba không thể bọn hắn bán thật coi hắn dưỡng quân đội là ăn cơm khô lưu hiệp dương cũng yên lặng nhìn xem con t h ỏ kia cuối cùng đống nhiên bông l ỏ n g tay ra chỉ mũi tên bay ra thế nhưng con t h ỏ lại nhạy bén mà n ẹ tránh sau đó trực tiếp nhảy đắt nhảy vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa con ngồi chạy thoát nhưng lưu hiệp lại cũng không bởi vậy tức giận tiếp tục nói từ xưa đến nay cải cách biến pháp đều đổ máu đại hàn luôn cường thịnh liền cần cải cách ai dám ngăn cản ở trên con đường này người đó là chấm đ ị c h nhân đã định nhân vậy dùng cái gì thủ đoạn đều không đủ giả hủ cùng quách ra nghe vậy cũng không biết nên trả lời như thế nào cùng liếc mắt nhìn nhau một cái nhìn tho đều n càng càng hai ì n người tiếp tục bồi tiếp lưu hiệp tại thú giữa sân du liệt lúc này một cái lợn rừng hấp dẫn sự chú ý của lưu hiệp lưu hiệp dương cung cài tên một tiện bắn ra trước mắt liền trúng đích cái tiêu cực lớn lợn rừng cơ thể ngang lợn rừng lập tức gào lên thế thảm mặc dù bị bắn trúng thế nhưng là cũng không ngã xuống phải biết lợn rừng thế nhưng là trong núi một trong tam đại bá chủ chẳng những da dày thịt béo hơn nữa sức mạnh cực lớn phối hợp nó cặp kia răng nanh sắp bén liền xem như l á o hổ cũng không dám dễ dàng cùng nó đối kháng chính diện lưu hiệp mặc dù cũng có chút vũ lực nhưng mà muốn một tiễn bắn chết lợn rừng hay không thực tế sự tình mà đầu này lợn rừng bị lưu hiệp một tiễn mệnh chung sau một bên rú thảm một bên tại chỗ nhảy vài vòng tiếp đó nhìn lại thở hồn hện lợn rừng trả thù tâm cùng tính công kích là cực mạnh phát hiện lưu hiệp bọn người sau nó lập tức thay đổi phương hướng bỗng nhiên vào tới bảo hộ bệ hạ chung q u n h bọn thị vệ lập tức cả kinh tiếp đó không chút do dự rút ra bên hông lợn rừng lực lớn vô cùng lại ra dày thịt m é o cho dù là bọn hắn cùng lên một loạt cũng không có thể lập tức giết chết nó còn nếu là bị nó đội lên đó chính là mở ngực mổ bụng hạ tràng bất quá thiên tử tại phía sau bọn họ bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể lui chỉ là x u ấ t sinh cũng dám cản rỡ cách đó không xa đang n h ả m chán lữ bố thấy vậy hơi n h a o mắt lại trực tiếp nắm lên trên lưng ngựa để cung tiễn tiếp đó một tiễn bắn về phía lợn rừng chỉ là trong nháy mắt đầu kia khí thế hung hăng lợn rừng liền bị bắn trúng đầu người nhưng vừa mới lưu hiệp mũi tên kia bất đồng chính là lữ bố một tiễn này trực tiếp trúng đích đầu này lợn rừng hơn nữa tính cả nửa mũi tên thân đều không vào đi vào xương đầu là lợn rừng trên thân cứng rắn nhất chỗ lữ bố lại một tiến b ắ n vào có thể thấy được hắn một tiến này sức mạnh trí lớn đại não bị phá hư đầu này lợn rừng lập tức đã mất đi cân bằng không có hướng hai bước ngã ngã xuống đất trong miệng m ũ i tất cả chảy ra máu tươi móng hơi hơi run r u dậy sinh cơ đoạn tuyệt ôn công tốt t i ế t pháp lưu hiệp vì lữ bố vỗ tay khen ngợi k h ắ p khuôn mặt là nụ cười từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm bối rối lữ bố cười ha ha nói vậy hạ quá khen chỉ là một cái lợn rừng mà thôi đáng là gì lư hiệp đồng dạng n ụ cười đúng vậy à chỉ là một cái lợn rừng mà thôi. chỉ là một chút thế ra mà thôi lại coi là cái gì đi thôi bại giá hồi cung chương năm trăm linh tám vị thủy chi biện c ũ mới chi tranh chương năm trăm linh tám vị thủy chi biện c ũ mới chi tranh thời gian một tháng nhoáng lên liền đã qua tuân theo thiên tử lưu hiệp mệnh lệnh có liên quan cũ mới chi tranh biện luận hội đúng hạn cử hành nhưng hội nghị lần này địa điểm không hề giống thạch mương các hội nghị bạch hồ quan hội nghị một dạng thiết lập ở hoàng cung mà là thiết lập tại trường an khu vực ngoại thành mà mục đích làm như vậy ở chỗ công chính công khai ngoại trừ tham dự biện luận ứng cử viên tất cả sĩ、si、tử thậm chí là bách tính đều có thể đứng ngoài quan sát lần này biện luận theo lý thuyết đây là một lần mặt hướng tất cả mọi người công khai biện luận triều đình tại thành trường an bên ngoài đại khái một mươi năm dặm chỗ cũng chính là vị thủy bên b ờ i hạch xuất ra một khối đất trống xem như lẫn nhau biện luận sân bãi chỉ là tất cả mọi người hiện tại cũng không biết là không lâu sau trận này tên là vị thủy chi biện tranh luận đem chấn động thiên hạ khối này đất trống cũng trở thành vô số hậu bồi đám học sinh chỗ chiêm ngưỡng triều bãi thánh đ i ệ chẳng qua trước mắt ở đây vẫn chỉ là hoàn toàn hoang lương đất trống mà thôi. vì để tránh cho khốc nhiệt thời tiết dẫn đến có nhân t r u n g nóng triều đình thật sớm ở đây dựng tốt tròi hóng mát xem như che chở rất nhiều người buôn bán nhỏ nhóm cũng sớm đến đây buôn bán nước trà rượu cùng ăn uống ngoại trừ những thứ này người buôn bán nhỏ cùng một chút tham gia náo nhiệt mà đến mách tính càng nhiều là đến từ trường an thậm chí thiên hạ các nơi sĩ tử dù sao phổ thông mách tính là không rõ lần này biện luận ý nghĩa cho dù tới cũng nghe không hiểu cứ việc sân bãi hoang vu tiêu dương khốc nhiệt nhưng tới tham gia biện luận hội đàm sĩ tử lại tràn đầy phấn khởi tâm tình càng là do、so、thái dương còn muốn lựa nóng bởi vì khoảng cách biện luận hội còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu cho nên không ít người đều trên mặt đất trải lên chiếu d ơ m ngồi ở phía trên cùng đồng bạn thảo luận lần này biện luận hội cái này một số người ở trong có xuất thân danh môn sĩ tử có c á c nơi danh sĩ cũng có tại giã bạch thân thậm chí còn có không thiếu triều đ ỉ n h quan viên đúng vậy lần này biện luận hội không có cấm quan viên tới vây xem cho nên rất nhiều người cũng đều chạy tới tham gia náo nhiệt h o a đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh viên ti không sao thực sự là viên ti không vị này chính là trung nghĩa làm g ư n g mẫu thiên hạ mẫu mga không nghĩ tới hàn quốc tới còn có dương đức tổ hoàng đông dương thị kỳ lân tử t r ân g thư làm n h t sao còn có võ tướng đây không phải là đại tướng quân lữ bố sao cái gì đại tướng quân lữ bố hắn làm sao sẽ tới võ tướng như thế nào cũng chạy tới tham gia náo nhiệt đây không phải là thôi lâm sao hắn cũng tới a thôi lâm chính là đi sứ cao câu ly đối mặt cao câu ly vương áp bách lâm nguy không sợ dương ta đại hán quốc uy cái kia ở đâu a l i ê n bên kia cái kia hai cái thôi d i ệ m thôi lâm hai huynh đệ xấu xí chút chính là t giả văn hòa độc sĩ kia cũng tới bốn nhìn xem một đám danh chấn thiên hạ đương t r i ề u trọng thần v â y xem một đám sĩ tử nhịn không được phát ra trận trận kinh hô nhất là tại nhìn thấy giả hủ lộ diện thời điểm một đám đám sĩ tử đều có chút bạo động nghe lời nói này có đến từ k h á c nơi hẻo lánh sĩ tử hiếu kỳ dò hỏi cái này giả hủ không phải đương t r i ề u tư mã một trong tam k ô n g sao vì cái gì chư vị đối với hắn kiên kỵ như vậy nghe được người này mà nói bên cạnh một người cổ quái đánh giá hắn một mắt nói đ ộ c sĩ giả văn hòa danh tiếng ngươi cũng chưa nghe nói qua ếch còn xin huynh đài chỉ rõ tên này nghèo kiết hủ lậu văn sĩ một mặt lúng túng nói hắn đến từ một hẻo lánh địa phương nhỏ đối với triều chính sự t ì n h không thể nào hiểu rõ người kia đánh giá vài lần quách du chi lại liếc mắt nhìn đã đi qua giả hủ sau t h ấ p giọng vì đó giải thích nói tú y y y sứ chính là ta đại hán thiên tử trực thuộc cơ quan tình báo có giám sát bách quan tiền trạng hậu tấu quyền lực mà giả văn hòa chính là cái này tú y y sứ thực tế trưởng không giả là trừ thiên tử bên ngoài duy nhất có thể lấy chỉ huy đ á m g kia tú y y sứ tồn tại có thể nói là địa vị c ự c cao địa vị không tại quách phụng hiếu phía dưới là thiên tử tâm phúc tú y y sứ cũng là một đám thủ đoạn tàn nhẫn h à n g người giả văn hòa càng là trong đó số một đoạn trước thời gian lưu truyền lời đồn liền có không ít người bị tú y y sứ bắt vào nam nhà khảo vấn n g h e xong lời này quách du chi mặt lộ vẻ vẻ giật mình hắn chỉ biết là giả hủ danh tiếng rất lớn địa vị rất cao đứng hàng lang yên các đệ tam nhưng lại không biết hắn quyền hành vậy mà nặng như vậy cái này thật sự gọi là dưới một người trên v à n người hơn nữa tu y sứ danh tiếng có thể tính không tốt nhất trước đây võ đế thời kỳ tu y trực chỉ g i a n g sung náo ra vụ cổ họa hạ i chết thái tử đến mức tu y sứ cái cơ quan này đều trở nên liên l ặ n g không nghĩ tới hôm nay lại độ bắt đầu sử dụng người nói chuyện lại an ủi huynh đ à i cũng không cần lo lắng quá mức giả văn hòa thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn nhưng cũng vẫn có thể xem là trung t r i n h c h i thần trước đây trường an bảo vệ chiến chính là xuất từ tay để cho trường an tại mã siêu tấn công xong có thể bảo toàn quách du chi lúc này mới k h ẽ thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói như thế thì tốt đúng q u y n tự giới thiệu thực sự là thất lễ tại hạ quách du chi Ngộ, ngộ. c h đối với lần này biện luận triều chính trên giới đều đem hắn xưng là cũ mới chi tranh cách tân phái cùng phái bảo thủ ở giữa tranh luận ta tất nhiên là ủng hộ quốc tử giám vì y thì không chậm trễ chút nào nói đối với chúng ta xuất thân hàn vi người mà nói chịu đến tiến cử không thể nghi ngờ là khó như lên trời quốc tử giám mới là đường ra duy nhất hơn nữa quốc tử giám mới học cũng không phải giống hồng đều môn học như vậy học chính là thư họa làm phú loại này vô dụng chi thuật quốc tử giám tứ đại mới học đều với đất nước có lợi trực kích trị quốc căn bản ta lần này đến trường an chính là vì vào quốc tử giám cầu học q u á c h du chi nghe vậy nhãn tình sáng lên cao hứng nói không nghĩ tới văn vĩ huynh cùng ta kiến giải lại nhất trí ta lần này cũng co vào quốc tử giám cầu học dự định chỉ là nghe thi đầu và có chút khó khăn cũng không biết có thể hay không thi vào trong đó Phía y h ĩ cười nói hết sức nỗ lực chính là đã n g ư ờ i ta đều dự định vào quốc tử giám cầu học khác biệt làm bạn Tốt. q u á c h du chi vui vẻ đáp ứng tiếp lấy lại hỏi văn vĩ huynh cảm thấy lần này biện luận ai sẽ đã thắng Phía y hề n g h ĩ nghĩ nói cái này khó mà nói đều có các ưu thế bây giờ còn chưa dưới pháp kết luận bất quá ta cảm thấy quốc tử giám chiến thắng có thể càng lớn mặc dù thợ nhỏ bị giáo dục chính là nho học nhưng hắn cũng biết truyền thống nho học có hắn tính hạn chế dùng để giáo h ó a thế nhân khuyên người hướng thiện tự nhiên là không có vấn đề gì cả nhưng lương kim thiên tử muốn là cường quốc điểm này nho học liền làm không tới h ú n g chi lần này biện luận người thắng cuối cùng muốn trở thành dạy bảo vô số học sinh chủ lưu học thuyết đây là vạn thế chi cơ đương nhiên càng thêm thận trọng văn vĩ huynh vì cái gì nói như vậy n g h e xong phí a y ghi hề lời nói sau q u á c h du chi truy vấn phí a y ghi hề cũng nghiêm túc nói thẳng ta đại hán hoàng đế bệ hạ là một vị mười phần chú trọng thật kiến quân chủ kiến an cơ kiến an lê g i ã tạo cục quốc tử giám đều t r ư ơ n g hiển điểm này bằng không mà nói trận này cũ mới chi tranh cũng tranh không nổi có bệ hạ ở phía sau ủng hộ phần thắng rất lớn bình tĩnh mà xem xét thiên tử cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua hắn thiên hướng nhà ai học thuyết nhưng thiên tử những năm gần đây đủ loại cử động đều cho thấy chú trọng hơn thật kiền mà không phải là nói xuông đương nhiên nho học bên kia cũng không nhất định vua dù sao qua nhiều năm như vậy nhân tâm chỗ hướng đến hơn nữa dây dưa cũng rất lớn tóm lại vẫn là nhìn song phương tại trên lưới b i ể n ai có thể càng hơn một bậc ca phía y thì làm ra một cái tổng kết quách du chi ngay vậy trong lòng như có điều suy nghĩ mà đúng lúc này chung quanh bọn họ đám người truyền đến từng trận bạo động còn có một số ngạc nhiên tiếng hô đến rồi đến rồi quách tế tự cùng ra cắt bên trong sách tới quách du c h i cùng phí y thì nghe vậy ngẩng đầu lên theo bạo động chuyển đến phương hướng nhìn lại tiếp đó hắn liền nhìn thấy bốn tên văn sĩ đang tại giữ gìn trật tự bọn bảo vệ dưới hướng tới biện luận chàng mà đến cầm đầu hai người nhìn tuổi còn trẻ nhưng khí độ đều mười phần không tầm thường một người trong tay còn cầm cò lông phong lưu phóng khoáng đằng sau hai người một người gầy gò già dặn mặc dù lấy trường sam lại khó nén du h i ệ p khí chất một người tướng mạo xấu xí thần sắc ngạo n g h bốn người này chính là quách gia gia cắt lượng từ thứ cùng với bàn thống đó chính là quách p h ụ hiếu lang vân các đệ nhất công thần nội các đại học sĩ đứng đầu một trong tăng công quốc tử giám tế tiểu càng như thế trẻ tuổi quách du chi h o à n g sợ nói trong mắt tràn đầy khâm phục cùng hướng tới quách gia sự tích có thể nói là có chút truyền kỳ cùng thiên tử tại trong hoạn nạn q u e n biết âm thầm trợ giúp thiên tử thoát khỏi viên thiệu kiềm chế cuối cùng thay đổi thế cục đánh bại viên thiệu nhất thống phương bắc nhưng mà kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy trở thành văn thần đệ nhất sau quay đầu nhìn một cái mới bất quá ngoài ba mươi đây thật là bọn hắn những thứ này hàn môn sĩ tử mẫu mực quách gia đến đưa tới rất lớn chấn động rất nhiều đám sĩ tử đều đứng dậy hướng kỳ hành lễ hôm nay trận này biện luận hội rất nhiều người cũng là hướng về phía quách gia mới tới vì chính là chiêm ngưỡng vị quách、si、gia nhân đ á khí thật cười là to đến thai quá bất quá hắn dù sao cũng là từ hàn môn tử đệ đi đến đỉnh phong đại biểu chịu đến đám sĩ、si、tử hoan nghênh cùng sùng bái cũng rất bình thường trịnh tiên sinh bọn hắn còn chưa tới sao quách gia đối với giả hủ âm dương đã là tập mãi thành thói quen cho nên căn bản không có cảm giác gì chỉ là hỏi chính h u y ề n bên kia sân bãi vẫn là t r ố n g không bất quá thôi diễm cùng với chư vị thế g i a các gia chủ đã đến lúc này đều ở nơi nào chờ cũng đang nhìn xem bên này gặp quách gia xem ra bọn hắn đều rối rít thu hồi ánh mắt pháp chính nói đoán chừng cũng gần như nhanh đang chờ đợi chính là nhưng nói trở lại hôm nay người thật đúng là nhiều a ta chưa bao giờ thấy qua văn đàn có như thế thịnh hội phóng nhan m ộ n phía tụ tập ở chỗ này sĩ tử văn nhân nhóm chỉ sợ đều không chỉ có tại hai ngàn người nói là người đông nghìn nghịt đều không đủ từ xưa đến nay trong văn đàn cơ hồ chưa từng có náo nhiệt như vậy một màn trận này biện luận hội tất nhiên là sẽ ghi vào sử sách quách ra cười khổ nói càng là như thế ta thì càng cảm thấy áp lực tại trước mặt thiên hạ sĩ tử thật sự là thua không thể a trận này biện luận hội kỳ thực là song phương một hồi đánh cực bởi vì phô trương quá lớn ảnh hưởng cũng lớn thắng bại đem giải quyết dứt khoát mà quyết định sau này chủ lưu học thuyết không đợi những người khác nói chuyện lữ bố liền hét lên nói cái này xúi quẩy lời nói làm gì ngươi cũng là bồi tiếp bệ hạ một đường đi tới nhiều người nhìn như vậy đâu lên tinh thần một chút nhưng đừng làm mất phần muốn thật sự là biện bất quá ngươi ngã cái ly bả tướng quân đi lên đem lão tặc kia chém mất cái gì cấp bậc cũng dám phản đối bệ nô、no. lữ bố lời nói còn chưa nói xong trần cung liền mặt đen lên tiến lên bưng kín miệng của hắn mắng ngươi câm miệng cho ta võ tướng vốn là không được thích chạy tới tham gia loại này văn đàn thịnh hội thì cũng thôi đi còn dám phát ngôn bừa bãi là sợ không kéo được cứu hận quách ra thấy vậy nhịn không được cười lên đi qua lữ bố như thế cắm xuống khoa pha trò trong lòng của hắn áp lực ngược lại là nhỏ không thiếu chỉ là l ư ỡ i biện không cần phải nói chờ một lúc nhìn ta phát huy chính là bàng thống một mặt tiêu cắm nói không có chút nào đem đối phương để vào mắt hắn từ trước đến nay là loại này cậy tải khinh người cá tính tư mạng ý liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới thật không biết bệ hạ tại sao lại đồng ý ngươi tham gia biện luận hắn cũng không vui bằng thống trước đây đi gấp rút tiếp viện kinh châu lúc liền cùng bằng thống từng có không thoải mái không ưa nhất bằng thống không coi ai ra gì dáng vẻ bệ hạ mắt sáng như n ư ớ c như thế nào ngươi có thể hiểu được vì sao bệ hạ tuyển ta không chọn ngươi trong lòng ngươi coi là thật không có đếm bằng thống trực tiếp chế g i u lại đạo cũng không bởi vì tư mạng ý thân phận mà có nửa điểm ý lùi bước tư mạng không nói nghe nói ra các lượng tham gia lần này biện luận hội sau hắn lúc đầu cũng nghĩ hướng thiên tử xin tham dự nhưng trong gia tộc lại kiên quyết phản đối hắn tư mã thị cũng là một phương h ả m môn đứng đội quốc tử dám đối bọn hắn tư mã thị mà nói không có ích lợi chút nào lại thêm thiên tử cũng không có lựa chọn tính toán của hắn hắn cũng không có chủ động xin sĩ nguyên từ thứ lôi kéo bàng thống ống tay á o trong lòng rất là lo nghĩ tư mã ý dù sao cũng là hướng trọng thần nội các đại học sĩ một trong hai người bọn họ nhập môn triều đình tuy được thiên tử thưởng thức lại không có chút nào căn cơ đắc tội tư mã ý về sau trên triều đình chỉ có thể bước đi liên tục khó khăn bàng thống cũng thấy tốt thì ngưng không có tiếp tục miệng mà vào lúc này đám người lại chuyển tới dối loạn tư mừng mọi người thấy tới chỉ thấy bốn vị nho bảo lão g i ả đang hướng biện trong tràng đi tới bốn người này đi theo phía sau rất nhiều nho sinh tại biện tràng nho sinh nhóm trông thấy bọn hắn sau cũng đều kích động lên là trịnh khang thành lao tiên sinh còn có hoa quân bình quân vương lão tiên sinh đều là đương thời đại nho a như thế nào không thấy quản đấu sao hắn không phải là cùng hoa cá bột bình căn cự là bạn tốt trung sưng là một con rồng sao không biết ta nghe nói quản tiên sinh ủng hộ quốc tử giá mới học cho nên cự tuyệt tham gia lần này b i luận cũng không sao có bốn vị này đại nho chúng ta lần này tất thắng không thể nghi ngờ tất cả nho sinh nhóm đều nghị luận ở mỹ chương năm trăm linh chín quách g a đối với t r ì n h huyền luận nho pháp tri tệ chương năm trăm linh chín quách g a đối với t r ì n h huyền luận nho pháp tri tệ bốn vị đại nho t ề tụ một đường cái này đặt ở dĩ vãng là mười phần khó gặp đến nhất là t r ì n h huyền hắn nhưng là bây giờ trên đời hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại nho không chút nào khoa trương mà nói tại chỗ tất cả người có học thức cơ hồ đều đọc qua hắn sáng tác đặt ở hậu thế đó chính là sách giáo khoa biên soạn giả có thể tưởng tượng được tầm ảnh hưởng của hắn chi lớn tại văn đàn địa vị cao tại chỗ rất nhiều đ á m quan chức tại nhìn thấy trịnh huyền đến sau nhao nhao đứng dậy tiến lên hành lệ ân cần thăm hỏi ngay cả quách gia mấy người cũng chủ động tiến lên nên đón mặc dù hôm nay bọn hắn là biện luận đối thủ nhưng vẫn như cũ muốn cấp cho trịnh huyền đầy đủ tôn kính nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể rơi xuống trịnh lao tiên sinh quách gia chắp tay hướng trịnh huyền hành lên ó i trịnh huyền khẽ gật đầu nói lão phu tuổi tác đã cao chân không quá tiện lợi cho nên mới c h ậ m chút để cho đại tư đồ cùng chư vị lợi lâu quách gia cười một cái nói lao tiên sinh chỗ đó chúng ta cũng là vừa tới không thể nói là lợi lâu văn bối nghe qua lão tiên sinh đại danh Lao tiên sinh sáng tác v ã n bối cũng là đều được đọc qua từ trong có thể nói được ích lợi không nhỏ nghe được quách g i a khen tặng ngữ liệu một thanh âm bỗng nhiên bất thình lình vang lên ta xem chưa hẳn a đã được đọc qua trịnh tiên sinh sáng tác cái kêu quách ti đ ổ vì sao còn phải vứt bỏ nho pháp mà khởi xướng mới học cái này chẳng lẽ không phải quên nguồn quên gốc cử chỉ tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới người nói chuyện là một mặt trò cứng nhắc láo giả người này chính là tham gia hôm nay biện luận đại nho một trong được vinh dự kiến ăn đầu dòng hoa hâm đang nói chuyện đồng thời hắn đang mục quăng nóng bỏng nhìn chằm chắm quất ra hoa hâm luôn từ mười phần sắc bén trực tiếp cầm quách ra vừa mới lời nói kia khai đao công nhân chỉ trích chất vấn chính quyền khen h ư m à y bây giờ biện luận chưa bắt đầu quách ra cũng chỉ là xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa đến đây ân cần thăm hỏi hoa hâm lời này quả thực có chút hùng hổ do người nhưng không đợi hắn nói chuyện hắn thì thấy đến sau lưng quách ra một vị khuôn mặt xấu xí văn sĩ tiến lên một bước mở miệng nho pháp bất lực không đáng kể quách ti đổ khởi sướng tân học mục đích là vì để cho ta đại h á n hướng đi cường thịnh chính là một lòng vì công a ta gửi hoa tiên sinh từng bị tào tặc chiêu mộ đi tới hứa xương từ chợ nguy đế xin hỏi hoa tiên sinh vừa ăn hắn lộc nhưng lại giúp đỡ phản định không biết là ra sao mục đích t nếu cách ti đồ là quên nguồn quên gốc cái k i ê u hoa tiên sinh hành trình kính phải nên làm như thế nào đánh giá còn xin vui lòng chỉ giáo người nói chuyện tất nhiên là bằng thống lực công kích của hắn có thể nói mười phần đi lên trực tiếp hướng về phía hoa hâm pháo h anh một hồi âm dương q u o a khí không chút nào cho hoa hâm lưu mặt mũi hoa hâm là từng có một đoạn hát lịch sử đó chính là tại tôn sách sau khi chết từng bị tào tháo chiêu mộ qua c hoa ỉ là về sau t h e song đế chi t r n hâm càng càng ngày càng khó h bề p n hắn cuối cùng chọn sương, ẩn cư sân、giã. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đã từng ngụy cùng biệt, bất cuối rời đi giã. giúp thế tặc, hơ địch cư đều qua đã đỡ đế đây kể là ộ t thể xóa vết đạo Hoa không nhơ. hâm xóa chỉ trích quét ra quên nguồn quên gốc bàng thống cũng sẽ không khách khí cầm hoa hâm đoạn lịch sử đen tối này nói chuyện ngươi hoa hâm sắc mặt trong nháy mắt đen lại quét một vòng trông thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình cảm thấy cũng là gấp gáp dù sao bực này tên tuổi cũng không thể gánh chỉ thấy hắn hất lên ống tay áo phản bác ta đó là bị tào tặc cùng che đậy mới có thể bỏ lỡ ném ngụy đế cái kia ngược lại là thú vị bàn g thống cười ha ha một tiếng nói thường nói đọc sách có thể sáng suốt tiên sinh đọc nhiều như vậy sách thánh h i ể n lại không thể làm rõ sai trái xem ra tiên sinh vẫn là không có tập được nho học chi tinh yếu càng không thể thể ngộ sách thánh h i ể n bên trong đạo lý q u á c h t i đồ đọc sách không bằng tiên sinh nhiều lại có thể giúp đỡ t i ê n tử hoàn thành thống nhất hạ thất bình định lịch tặc đại nghiệp nếu như thế tiên sinh lại có cái gì tư cách để giáo hấn q u á c h t i đồ đâu chẳng lẽ là ngại trong bụng chứa nhân nghĩa đạo đức quá nhiều n g h ĩ bán cho quét ty đồ mấy cân bàn thống lời nói này chảo phúng có thể nói là kéo căng hoa hâm nghe vậy tức dẫn đến toàn thân phát d u n đối với bảng thống trận mắt nhìn nói thằng ngại danh người sao dám như vậy nụ c ta nói xong liền muốn đưa tay đi n ổ kiếm bên hông bởi vì bảng thống lời nói nục nhã tinh chất thực sự quá mạnh mẽ hoàn toàn chính là chỉ vào cái mũi của hắn mắng có thể nhẫn mại nhưng không thể n h ẫ n đủ. cá bột u chính q u y ê n trầm giọng mở miệng nói đem hoa hâm từ phẫn nộ bên trong kéo lại hiện trường nhiều người nhìn như vậy hoa hâm biểu hiện thật sự là còn có phong độ hoa hâm hận hận nhìn chằm chằm bảng thống liếc mắt nhìn cuối cùng lựa chọn dễ dàng tha thứ xuống trận này giao phong từ bảng thống chiến thắng mọi người ở đây đều đối bảng thống ném ánh mắt kinh dị ai cũng không nghĩ tới khuôn mặt này xấu xí văn sĩ luôn tử thế mà sắc bén như thế hai câu ba lời liền đem đường đường đại nho cho kích thích muốn rút kiếm đối mặt phần này biện luận công lực coi là thật cực sâu bàng thống tiêu căng nợ nụ cười d ơ lên cái cảm đồng thời liếc xéo tư mạng ý một mắt tư mạng ý mặt không biểu tình nhìn không chớp mắt trong lòng quách ra đối với bàng thống mười phần khen ngợi nhưng ngoài mặt vẫn là nói sĩ nguyên không thể vô lễ ngay sau đó hắn lại đối hoa hâm nói vừa mới là chúng ta thất lễ mong rằng tiền sinh không cần để ở trong lòng hoa hâm mặt đen lên không nói một lời chính quyền lúc này mở miệm nói ra tất nhiên người đều đến đông đủ vậy liền ngồi vào vị trí a vậy hạ hôm nay không có tới đứng ngoài quan sát sao hắn ở trong sân không có trông thấy thiên tử hoa cái quách ra nói vậy hạ có rất nhiều quốc vụ phải xử lý không dành phân thân bất quá chúng ta hôm nay ở trong tranh luận nói tất cả lời nói đều sẽ bị ghi chép lại vậy hạ sau đó sẽ đích thân xem qua vậy là tốt rồi chính h u y ề n gật đầu một cái hắn hỏi như vậy tự nhiên là có nguyên nhân bởi vì trong lòng hắn tin tưởng một điểm hôm nay cùng nói là muốn cùng quách ra bọn người biện luận kỳ thực là tại cùng thiên tử biện luận vứt bỏ nho học mà khởi xướng tân học đây thật ra là thiên tử ý tứ là thiên tử ở sau l ư n g ủng hộ cho nên nếu là thiên tử căn bản vốn không biết biện luận nói thứ gì chỉ chú ý kết quả mà nói vậy bọn hắn biện thắng cũng vô dụng rất nhanh song phương liền cùng đến trên đài ngồi xuống toàn bộ biện tràng cũng theo đó yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều đang mong đợi suy đoán song phương sẽ phái ra ai tới có mặt trận đầu biện luận trận đầu thắng bại mười phần trọng yếu vừa mới b ả n g thống trên khí thế để ép hoa hâm một đầu chiếm được tiên cơ này đối quốc tử giám một phe là có lợi cho nên chính huyền một phương tại trên trận đầu biện luận là không thể thua hoa hâm chủ động nói sư minh để cho ta tới biện trận đầu ta muốn cùng cái tiêu miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử thật tốt biện một biện chính huyền cùng hoa hâm chính là đồng môn sư huynh đệ hai người đều từng tại trần cầu môn phía dưới hạ qua hoa hâm bây giờ nín bụng đầy tức vừa mới b ả n g thống nắm lấy hắn một đoạn kia vết nhơ chỉ trích hắn là thật là chơi xỏ lá thủ đoạn nhưng ở trên chính diện biện luận hắn có lòng tin biện thắng b ả n g thống b ả n g thống cũng cảm nhận được hoa hâm căng tới ánh mắt cười khẩy sau đang chuẩn bị đứng dậy ứ n g chiến nhưng quách ra lại đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống thế nào quách ti đồ b ả n g thống s ữ n g sở nhưng lại gặp quách ra vẻ mặt nghiêm túc thế là hắn nhìn về phía đối diện sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện chính huyền thế mà chậm d toàn trường nhân t ĩ n h trịnh huyền thế mà lựa chọn người thứ nhất ra trận biện luận là rất hao tổn thể lực trịnh huyền tuổi tác đã cao tất cả mọi người đều cho là trịnh huyền sẽ ở thời khắc sống còn mới ra sân lại không nghĩ rằng hắn tại trận đầu liền đi ra ra cát lượng nhịu nhũ mày suy tư một lát sau vốn định đứng dậy đáp ứng lời mời bất quá quách ra lại trước tiên hắn một bước đứng dậy để cho ta đi quách ra thấp giọng nói cho ra cát lượng ném một cái ánh mắt t i ê n tâm sau đó đối với trịnh huyền hành lễ nói vạn bối bất ải nguyện cùng tiền sinh biệt kinh trịnh huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu nói thỉnh quách ra không trần chờ chút nào cả người khí thế hoàn toàn biến đổi ánh mắt càng là sắc bén lại hắn trực tiếp mở miệng nói ta hôm nay muốn cùng tiên sinh b à n bè chính là nho học c h i tệ từ hiếu võ lên ngôi trục xuất bách ra bày tỏ chương thứ sáu trải qua nho học liền vì chính thống tại triều đình dân gian tất cả cư kẻ quyền thế khi đó thiên hạ sơ thả nho học sướng đại nhất thống minh quân thần phụ t ử c h i lễ như dây thường buộc nhân tâm gây nên h á n thất củng cố cũng chính bởi vì như thế đại hán chi lại chỉ có đạo đức chuẩn tắc quan viên tuyển bạc cũng trọng nho dưỡng nho học đại hưng vì hắn thất hưng thịnh lập xuống không thể xóa nhòa công trạng đặc biệt q u á c ra trước tiên thẳng thắn nói đem nho học tại đại hán l để cho không ít người đều âm thầm gật đầu nhưng hắn sau đó lời nói xoay chuyển lại nói nhưng thời thế đổi thay hắn thất từ từ suy vi ngày xưa hưng ơ thịnh chi học thuật nho ra nay bị nói xấu trong lòng tất cả mọi người run lên biết quách ra muốn bắt đầu hắn trình bày học thuật nho ra chi tệ bài t ạ i cứng nhắc lịch thuế ký lâu hắn giải thích ngày càng cứng nhắc vô số nho sinh sĩ tử cùng kinh đồ bạc chỉ bại kinh đ i ể n câu chữ chi dường già khảo chứng mà trợt hắn kinh thế trí dụng chi thực trên triều đình quan viên trích dẫn kinh điện thường làm một kinh điện giải thích tranh chấp không ngừng chính vụ bởi đó trễ cùng gặp thủ địa sát nhập t h ư n tính lưu dân quáy dày chờ thức mắc còn cầu chư cổ kinh không biết thời thế thay đổi cổ pháp khó khăn ứng tân uy thứ giả học thuật nho ra lệnh sĩ tử hàn môn không ngày nổi danh môn thiện sĩ tộc lấy nho vì màn t r ư ớ n g độc tài tấn thăng đại quyền s á c cử quy chế vốn là tuyển hiển lại bởi vì học thuật nho ra biến thành con em sĩ tộc tiến thân tri giai tứ thế tam công tri tộc nhìn mãi quen mắt hàn môn tuấn tài mặc dù hoài cần du lại bị bình phong trư ngoài n g cửa trên triều đình đa số người tầm thưởng bằng dòng dõi trộm chức vị cao gây nên quốc chính ngày thị chính trị mục nát lại tại đối ngoại cùng quân sự xét luận học thuật nho ra tri nhân nghĩa thành g à n ngục h á n thất lo liệu dĩ hỏa vi quý gặp xung quanh du mục chi nhiễu thường trần trừ bất quyết tướng linh quá độ câu tại vương giả chi sư chi chính nghĩa hành động quân sự thụ nhiều c ả n tay h u n g nô phạm bên cạnh quân hán thường bởi vì tướng giả xoắn suýt tại chiến chi nhân nghĩa mà mất chiến cơ lại nho học chi giáo hóa làm cho dân dần mất thượng võ tinh thần gặp ngoại địch xâm lăng khó khăn tổ hữu hiệu ngăn địch kế sách từ hiếu võ lúc học thuật nho ra c h i hưng đến hậu thế lấy học thuật nho ra bỏ lỡ quốc không phải học thuật nho ra bản thân tội quả thật hắn chuyển thừa trí dụng ở giữa lưu tại cực đoan cứng nhắc đánh mất rất nhanh thức thời nếu không thể thông biến mặc dù trí thiện tri học cũng có thể vì quốc tri trở ngại vì vậy nho học suy tệ lúc này lấy tân học thay vào đó đây là bắt buộc phải làm sự tình quét á ra lời nói này âm vang hữu lực trịnh đ ị a hữu thanh thân s ắ c càng là không có gì sánh kịp kiên nghị từ trước đây hàn môn tự đệ đi đến bây giờ đại hán tư đồ quan văn đứng đầu hắn chưa bao giờ thay đổi qua trước đây hy vọng hàn môn tự tay vì thiên hạ hàn môn sĩ tử mở nhất tuyến long môn tại chỗ tất cả hàn môn đám sĩ tử đều nhìn về quét ra cái kia thon gậy nhưng mà cao ngất bóng lưng không ít người đều ướt mắt mấy trăm năm qua triều đại thay、đổi. Thế gia h ư n g suy hàn môn tử đệ đăng lâm cao vị cũng không hiếm thấy nhưng đều không ngoại lệ tại bọn hắn đăng lâm cao vị sau đều trở thành trong thế gia một thành viên mà quách gia bây giờ thân là văn thần đứng đầu dưới một người trên vạn người thiên tử sùng thần lại đứng ra vì tầng dưới chốt hàn môn đám tử đệ lên tiếng quách t i đồ. thật là đại t r ư ở n g phú a quách du chi đưa tay xoa xoa nước mắt thanh em run giày nói đối với quách gia khâm phục đạt đến mức độ không còn gì hơn một bên phí y yi cũng là một mặt vẻ khâm phục quách gia hoàn toàn không cần như thế làm như vậy nhưng hắn vẫn như c ũ lựa chọn làm như vậy cùng thiên hạ các thế gia là lý t n chính quyền cẩn thận nghe xong q u á c h ra một lời nói này sau đó đưa tay vớt dâu chấm chấm đáp q u á c h t i đổ c h i ngôn sai rồi quét á ra nhữ mày nói thỉnh tiên sinh chỉ giáo chính quyền nói nho học chính là lập quốc g ốc dễ từ chu công chế lễ làm vui khổng tử san thuật lục kinh đạo này t r u y ề n thường ngàn năm vì hoa hạ căn bản kỳ giáo lấy nhân nghĩa lễ trí tin làm cho vạn dân biết liêm s ỉ người sáng mắt luân quốc gia mới có thể trưởng trị cựu ăn nếu vứt bỏ nho học như cao ốc không cơ bản dùng cái gì lập quốc chính quyền tiếng nói rơi xuống quét ra lúc này nói công lợi mặc dù tốt nhưng nay chi thế k、so、kia. Kia vậy, vậy hạ tài đức sáng suốt một nước giàu binh mạnh nhu đồ tiến thủ nếu một mực nghệ cổ tại nho học tôn sùng nói xuông mà không tận sức tại dân nuôi tàm thủy lợi khí giới tóc dương dùng cái gì ngăn địch dùng cái gì thịnh vượng hắn thất quách gia cũng không chính diện ứng đối trịnh huyền vấn đề mà là liệt kê đại hán quảng đi hoàng lao c h i học đổi dùng nho học ví dụ tới luận chứng tân học tầm quan trọng trịnh huyền thần sắc bình thản nói dân môi tàm thủy lợi khí giới cố là yếu vụ nhưng này tất cả cuối cùng ai nho học căn bản ở chỗ chính nhân tâm dạy phong tục người đang thì quốc trị phong tục t u ầ n thì thiên hạ sao nếu người người tất cả hoài nhân nghĩa c h i tâm quốc gia ha có không mạnh lý lẽ thả phù đạo trị quốc ở chỗ n ư c trị mà không phải là lấy lực phục người lấy n ư c trị quốc thì dân tâm về chi đây là trường trị cựu an kế sách quách ti đồ công thay đổi pháp đồ cường phát triển tân học tri luận tại cường quốc tuy có ích lợi nhưng nho học căn bản thực không thể phế n g a y xưa tề hoàn công chín hợp chư hầu một cứu thiên hạ thành tựu bán g h i ệ p như thế nào chỉ dựa vào q u a n trọng cải cách biến pháp càng dựa vào là tôn vương nhương gì cái này một nho ra đại nghĩa nay đại nghĩa để cho thiên hạ chư hầu quy tâm tề quốc mới có thể hiệu lệnh quân hùng nếu vứt bỏ lễ nghĩa đạo đức vẹn vẹn ỉ lại vũ lực cùng quân yêu làm sao có thể phục chúng quét ra thật sâu n h ư mày chấm tư không nói chính huyền thấy thế tiếp tục nói tần lấy pháp ra trị quốc phép nghiêm hình nặng trong khoảng thời gian ngắn tiện quốc giàu binh cường quét ngang lực quốc nhất thống thiên hạ nhưng tần vứt bỏ nho ra nhân chính tư tưởng siêu cao thuế nặng nặng nghề lao dịch vô số bách tính khổ không thể tả cuối cùng c h â n thắng nô quảng cầm vũ khí nổi dậy tần chiều hai thế mà chết có thể thấy được nếu không có nho học s ư ớ n g đạo nhân nghĩa đạo đức làm hòn đá tảng quốc gia cho dù bằng vào cường đại vũ lực cùng kỹ thuật cuộc khởi cũng khó có thể lâu dài lại nhìn văn cảnh chi trị chính h u y ề n ánh mắt sáng lời ngữ khí tăng thêm q u á c h t i đổ lời h i ế u vũ hoàng đế là vứt bỏ hoàng lao tri học đổi dùng nho học trị quốc vừa mới lệnh đại hán cường thịnh kỳ thực bằng không t h hiếu văn hiếu cảnh nhị đế thời kỳ mặc dù tôn sùng hoàng lao tri học lao dịch nhẹ thuỹ Cùng đây n n g là lấy nho học vì nội hàm dựa vào thỏa đáng chính sách quản lý quốc gia chứng cứ rõ ràng mà quách ti đổ lại một mực muốn bứt bỏ nho học mà dương tân học quả thật bỏ gốc lấy ngọn cử chỉ nếu chỉ trọng kỹ thuật phát triển mà coi nhẹ đối với dân chúng đạo đức giáo hóa nhân tâm bất ổn làm sao tới thái bình tình thế chương năm trăm mười ra cắt lượng mắng vương lãng thổ tông không đủ pháp t r ư ơ n g năm trăm mười ra cắt lượng mắng vương lãng t ổ tông không đủ pháp mặc dù quách gia lớn tiếng dọa người thế công lăng lệ nhưng trịnh huyền đến cùng hay là đọc đủ thứ thi thư thông hiệu cổ kim đại nho rất nhanh liền từ quách gia trong lời nói tìm tới lôi thủng đồng thời tiến hành phản kích đem thế cục lại lần nữa nghịch chuyển trở về quách ti đồ chỉ có thấy được nho học chi biểu tượng lại chưa nhìn do nó tinh túy t r ị n h huyền một phen l u ậ n thôi lại tiếp tục nói lão phu nghiên cứu sâu nho học mấy chục năm đối với nho học cũng coi như có thô thiện kiến giải không biết thành nhân mạnh viết lấy nghĩa nhân nghĩa hai chữ là ta nho ra căn bản chỗ tam cương ngũ thường lễ pháp vinh lục đều là bởi vậy mà đến Ta h u y h é t đi đồ lúc trước tại nguy nan thời khắc giúp đỡ bệ hạ viên ti không tự tay giết cha đại nghĩa diệt thần hạ không chính là trung hiếu hai chữ tốt nhất thuyết minh quét ra vâu nôn mà chống đỡ càng không cách nào phản bác bởi vì đây chính là bọn họ thế yếu chỗ đại hắn lấy nho trị quốc nho pháp có đủ loại thai hại là không tệ nhưng chính diện ảnh hưởng càng lớn bởi vậy hắn vừa mới một mực tại tránh nặng tìm nhẹ mà lại phát ra từ nội tâm giảng hắn cũng không phải là toàn bộ phủ định nho pháp trị quốc lý niệm hắn chỉ là muốn mới học phát triển kỹ thuật tuyển b ạ t nhân tài nhưng thật đáng tiếc chính là trận này cũng mới chi tranh quan hệ đến tấn thăng chi lộ thuộc về bởi vậy chỉ có trong đó một phương thắng được mới có thể kết thúc tốt lao sư quả nhiên lợi hại tại biện phía dưới này thôi diễm gặp trịnh huyền lấy được thượng p h ò n g nhìn không được thấp giọng quát thải đạo trong lòng thập phần hưng phấn mặt khác các đại thế gia các gia chủ cũng đều lộ ra dáng tươi cười một phen ngôn luận trực tiếp đem quách ra nói đến đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ thật không hổ là đương đại to lớn nhất nho lần này, biện luận đã ổn. nhưng ở lúc này một đạo không đúng lúc thanh n m vang lên t r ị n h công nôn quách ti đồ chỉ nhìn thấy nho học biểu tượng nhưng trịnh công sao lại không phải như vậy đâu tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía quách ra sau lưng chỉ gặp bàng thống đứng dậy mỉm cười đ u ổ i về sau tay nói van bối bàng thống đến cùng trịnh công biện trận thứ hai vừa mới trận đầu biện luận đã coi như là kết thúc rất rõ ràng quách ra không có biện qua trịnh huyền như vậy trận thứ hai này thì là do bàng thống xuất mã mọi người dưới đài thấy vậy đều mặt lộ dị sắc bàng thống lưới bén nhọn tại biện luận bắt đầu trước liền hiện ra qua đây tuyệt đối là cái khói nhân vật hoa hâm thấy vậy có chút ngồi không yên vốn định đứng dậy ứng biện nhưng gặp trịnh huyền không có động tác đành phải nhẫn l ạ i xuống tới t r ị n h huyền ánh mắt sâu thẳm mà nhìn xem bàn thống hỏi tiểu hữu lời nói lao phu chỉ nhìn thấy biểu tượng lời này giải thích thế nào bàn thống cười nói trịnh công nói không sai nho pháp hoàn toàn chính xác có đủ loại có ích điểm này tất nhiên là không thể phủ nhận q u á c h ti đ ổ cũng chưa phủ nhận qua q u á c h ti đ ổ quan điểm cũng rất rõ ràng nho pháp là tốt nhưng đã không thích hướng đương kim thời cuộc càng không thể thỏa mãn ta đại hán phát triển nhu cầu điểm này chúng ta rất rõ ràng nhưng trịnh、công、lại chỉ nhìn thấy nho pháp mà tốt nhưng không nhìn thấy nho pháp cũng không thể để đại hán phú cường sự thật quốc giàu? cái cái gia dùng cái gì làm giàu? Dùng cái gì làm mạnh? làm làm bàn á c có mặc quốc h tính thể khố t ăn no ấm, r đầy đội đầy đủ, là giàu, quân đội vũ khí thống i ế t vô s là m ạ h h n n ư mà hai đứng i ể m này, nho không thể thoả mãn. Bàng thống pháp thể thoả đều đ dậy tại biện trên đài dạo bước thần thái tự nhiên sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía t r í n h h u y ề n nói đến một thì cố sự ta lúc đầu du học thời điểm từng ngẫu nhiên nghe được một đám việc nhà nông nông phu cùng một thư sinh đối thoại nông phu đối với việc nhà nông khổ không thể tả phàn nàn không đất thư sinh nghe xong liền chuyển ra thánh nhân nói như vậy an ủi hắn nói thánh nhân viết trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng khi khổ nó tâm trí cực khổ nó gân cốt t r ị n h công có biết nông phu kia là như thế nào trả lời bàng thống đối với trịnh huyền cười hỏi t r ị n huyền h chậm rãi lắc đầu bàng thống ha ha cười một tiếng nông phu kia nói thánh nhân à, thích nhất nói hiệu nói vượn ngươi để hắn tại loại này cả một đời thử một chút thư sinh kia không phản bắt được cuối cùng che mặt mà đi không biết trịnh công nếu là thư sinh kia lời nói sẽ như thế nào trả lời nông phu một vấn đề này t r ị n huyền h tầm mắt buông xuống chầm mặc không nói bởi vì một vấn đề này vô giải vô luận cùng nông phu nói lại nhiều đại đạo lý lại thế nào an ủi đều không thể làm dịu nông phu làm việc nhà nông vất vả bàn g thống cái này vừa vỡ cục góc độ có thể nói xào trá hắn cũng không nói nho pháp chi tệ chỉ là giảng thuật sự thực khách quan nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể làm cho không người nào có thể trả lời người nói nho học tốt thánh nhân nói như vậy rượu nhưng những này có thể làm cơm ăn sao có thể làm binh khí dùng sao có thể ngăn cản địch nhân sao mà cái này cũng chính là nho học trí mạng nhất vấn đề lúc trước thiên hạ đại loạn hắn t h ấ t suy vi nho học lại vẫn để thế nhân k h ố n tại lễ nghi p h i ề n phước những cái tia hủ nho đọc sách đến bạc đầu chỉ vì tầm t r ư ờ n g trích cũ tại trong loạn thế không dùng được cuối cùng vẫn dựa vào bệ hạ anh minh thần võ Chư tướng manh giết địch, lược manh thân như lược nhiều đánh tướng giết dụng quân lần ra, vừa rồi bởi ạ hạng. i thiên các lộ cường địch, lộ bình định b vậy muốn làm ta đại hán phú cường nho pháp chỉ có thể làm phụ chỉ có phát triển mạnh mới học cải tiến binh khí khởi công xây dựng thủy lợi cách tân làm nông tăng cường quốc lực mới có thể làm vạn bang triều bái bàng thống khuôn mặt mặc dù xấu nhưng ở nói ra lời nói này lúc lại là rõ ràng đặc biệt phấn chấn nhân tâm nói hay lắm dưới đài lữ bố nghe được nhiệt huyết sôi trào n h ị không được trùng điệp vỗ bàn một cái lớn tiếng gọi tốt đạo hắn không nghĩ tới tiểu từ này nhìn xấu nói chuyện lại như vậy nghe được đơn giản nói đến trong tâm khảm của hắn đi trần cung t r ừ n g lữ bố một chút nhưng cũng không nói cái gì bởi vì trong lòng hắn cũng rất tán đồng bàng thống lời nói bàng thống lần này phá cục có thể xưng tinh d i ệ u khó trách có thể bị thiên tử chọn chúng tham gia lần này biện luận ngay cả lữ bố đại lao thô này đều bị thuyết phục càng không nói đến giới đại sĩ tử khác không ít duy trì nho pháp đám sĩ tử tại n g h e xong bàng thống biện luận sau cũng không khỏi đến rơi vào trầm tư hoa hâm sắc mặt tương đương khó coi hắn rất muốn đi lên phản bác b à n g thống nhưng cũng tìm không thấy có thể phản bắt điểm vương lãng gặp hoa hâm bất động mà trịnh huyền tứ cố vô thân thế là chủ động đứng lên nói người thẳng mãi lại ra này đại lịch bất đạo nói như vậy nho học truyền thường ngàn năm là ta hoa hạ văn minh chi căn lễ nghĩa liêm sỉ đều là xuất từ này chu công chế lễ làm vui khổng tử chu du truyền đạo phương khiến cho ta hoa hạ có khác với man di bây giờ ngươi lại phát ngôn bừa bãi xưng thánh nhân dạy bảo vô dụng như vậy đưa tiến thánh ở chỗ nào lại đưa lịch đại tiên đế ở chỗ nào tam cương ngũ thường trung hiếu lễ nghĩa đều là từ nho pháp mà đến ta đại hán lấy hiếu trị quốc theo ngươi nói như vậy chẳng lẽ đây đều là sai người tốt gà to vương lãng lời nói này quả thực là tại hung hăng cằn quáy cưỡng ép giật ra chủ đề đồng thời cho bằng thống cài lên một đỉnh chụp mũ đại hán lấy hiếu trị quốc ngươi phản đối nho pháp chính là phản đối tiên đế quyết định lý niệm này ngươi có ý tứ gì ngươi dám nói tiên đế là sai bằng thống nghe vậy nữ nhữ mày sắc mặt cũng chầm xuống vương lãng thủ đoạn quá mức vô s ỉ hắn nhất thời cũng phản bác không được nhưng lúc này ra cắt lượng chợt đứng dậy chỉ gặp hắn mắt sáng như đước nhìn thẳng vương lãng vương công hưu muốn ở đây nghe nhìn lẫn lộn tùy ý xuyên tạc sĩ nguyên khi nào nói qua thánh nhân dạy bảo vô dụng sáng kính trọng trú công khổng tử các loại tiền thánh cũng biết rõ nho học đối với hoa hạ trọng yếu nhưng giờ này ngày này ngươi lại cắt câu lấy nghĩa ngưu t o à n lấy ngôn từ gông xiềng trói buộc cách tân t r i lộ chu công chế lễ làm vui đó là thuận theo lúc đó thế gian tỉnh khổng tử chu du truyền đạo vì cái gì cũng là cứu vớt l o ạ n thế nhưng hôm nay thời đại biến thiên thế cục khác lạ chẳng lẽ không nên từ thánh nhân trong tư tưởng hấp thu tinh túy linh hoạt từ biến mà không phải câu n ệ tại giáo điều sao về phần ngươi đề cập tam cương ngũ t h ư ờ n g trung hiếu lễ nghĩa chúng ta khởi s ư ớ n g mới học cũng không phải là vứt bỏ những này đạo đức chuẩn tác ngược lại là tại gắng đạt tới lấy công chính nghiêm minh tri pháp để bách tính chân trình có thể thực hiện lễ nghĩa bảo hộ trung hiếu có thể t ổ t ụ đồng thời cũng là vì làm cho đại hán có thể phú cường lại nói ta đại hán lấy hiếu trị quốc cái này không gì đáng trách nhưng tiên đế bọn họ như dưới suối vàng có biết gặp bách tính ham sâu chiến loạn quốc gia bấp b ê n chẳng lẽ sẽ hy vọng hậu nhân không để ý hiện thực một vị t r ô n g coi chế độ cũ mà đối với bách tính khó khăn nhìn như không thấy tiên đế ý chí là để đại hán phồn v i n h hương định bách tính an cư lạc nghiệp chúng ta làm ra hết thệ đều là vì đạt được thành mắt này đánh dấu sao liền thành phản đối tiên đế ra cắt lượng ngôn từ kịch liệt một lời nói càng là đình thai nhức bóc đem vương lãng t r ụ quách lai t r ụ mút đều bắn ngược trở về nhưng cái này cũng chưa hết chỉ gặp hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vương lãng cất cao thanh âm nói vương cảnh nghiêm thua thiệt ngươi đọc đủ thứ thi thư lại tại giờ phút này tổn hại sự thật công t ừ đoạt lý làm thủ chế độ cũ mà không để ý thương sinh ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao chúng ta một lòng chỉ là thịnh vượng đại hán không thẹn với lương tâm ngược lại là ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lại đi trở ngại cách tân lầm quốc lầm dân sự tỉnh ngươi lại có gì mặt mũi ở đây cao đàm pháp luật vương lãng sắc mặt đỏ lên trên trán nổi gân xanh hiển nhiên có chút chống đỡ không được ra cắt lượng kịch liệt như vậy thế công nhưng hắn y nguyên cương ép chống đỡ không có lối bước cắn răng phản bác h ử n g ư ơ i đây bất quá là vì chính mình ly kinh bạn đạo tiến hành tìm lý do thôi tiên đế bọn họ cẩn trọng lấy học thuật nho ra giáo hóa và dân mới có đại hán trước kia thái bình t h ị n h thế bây giờ các ngươi lại mưu toan phá vỡ truyền thống bắt đầu từ số không rõ ràng là lòng mang ý đồ xấu ra cắt lượng ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười tràn đầy khinh thưởng vương cảnh nghiêm xem ra ngươi thật sự là chấp mê bất ngộ trước kia thái bình tình thế lại bởi vì kẻ đến sau bảo thủ mục nát b u n g nốc khiến thiên hạ đại loạn bách tính sinh linh đồ thắn người người dám như vậy chửi bới tiên đế di trạch người xứng đáng đại hán liệt tổ liệt tông sao ra cắt lượng thân sắc lạnh lùng ánh mắt như lao sáng tự so còn trọng lạc nghị một lòng chỉ vì để đại hán thịnh vượng chuyện làm không khỏi là vì đại hán giang sơn xã tắc vì bình minh bách tính phúc lợi bởi vì cái gọi là thiên mệnh không đủ sợ tổ tông không đủ pháp biến pháp cách tân chính là phải làm sự t ì n h tự nhiên h ư vậy bảo thủ không chịu thay đổi cổ hủ không chịu nổi người cùng thực thi quỷ lại có gì dị còn dám ở đây đại đàm b á c h tính thiên hạ tiền đế ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao ngươi ngươi vương lãng bờ môi run rẩy nửa ngày nói không ra lời n g ự c kịch liệt chập trùng ngươi nói bậy nói bạn g a c ắ t lượng từng bước ép sát ngôn t ử càng sắp bén thiên hạ hôm nay sơ định bách tính khát vọng an ổn giàu có sinh hoạt sáng phổ biến tân chính cách tân hình biến là vì thuận theo dân tâm là vì thực hiện một cái thần tử đối với quốc gia đối với bách tính trách nhiệm mà ngươi vương cảnh nghiêm lại trốn ở cổ xưa giáo điều đằng sau dùng c h ố n g rỗng đạo đức chỉ trích n h i ề u toan ngăn cản ta đại h á n tiến lên bộ pháp đến tột u cùng là ai tại trở ngại đại h á n thịnh vượng là ai tại cùng thiên hạ bách tính là địch ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ vương lãng hai mắt t r ợ lên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể lung lay sắp đổ ngươi ngươi phơ ca chỉ gặp một ngụm máu tươi từ vương lãng trong miệng p h u n g ra hắn lảo đ ả o mấy bước thẳng tắp hướng ngã sau đi một màn này để toàn trường cũng vì đó chân kinh vương lãng lại bị da cắt lượng nói đến thổ huyết cảnh n g h m minh hoa hâm Bình nguyên quách ra bàn g thống từ thứ cùng dưới đài lưu bố tư mã ý mấy người cũng đều một mặt vẻ khiếp sợ nhao nhao dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía thần sắc lạnh lùng ra c ắ t lượng ngày bình thường ra c ắ t lượng tính tình ôn hòa rất ít cùng người tranh chấp ai ngờ hôm nay vừa ra tay liền như vậy kinh thế hai tục ra c ắ t lượng lúc này lại cũng không dừng lại ánh mắt từ t r ì n huyền hoa hâm bọn người trên thân đảo qua cuối cùng nhìn về phía dưới đài mọi người ở đây hôm nay sáng không chỉ là cùng chư vị đại nho biện càng làm u ố n cùng cái này mục nát thủ cựu quan niệm tranh cao thấp một hồi nho học tinh túy ở chỗ nhân nghĩa lễ trí tin ở chỗ lấy dân làm gốc ở chỗ để thiên hạ thương sinh đều có thể vượt qua cuộc sống an ổn nhưng hôm nay lại có người đem nó bẻ con thành trói buộc cách tân giữ gìn tư lợi công cụ đây mới là đối với tiên thánh đại bất kính lúc này d ư ớ i đài có một tên sĩ tử nhịn không được đứng dậy chắp tay nói ra lợi tuy như vậy nhưng ra c á t trung thư làm sao biết mới học liền nhất định là đúng nho học tuy có thai hại nhưng cũng gắn bó nhiều năm có thể nào tùy tiện vứt bỏ năm h học ngược lại, không như học, lại nên làm như thế như thủ, hán vĩnh không ngày phục hưng. ư ngược trước lượng mới làm lại lại biến lại nói, bởi ngại biến liền đại viễn ngại cắt sắc, nên nào? n ta bảo Ra số, đáp vì vậy e đó thương quân biến pháp tần quốc trên giới mới đầu cũng rất nhiều khó chịu nhưng cuối cùng như thế nào tần quốc quốc lực tăng nhiều làm một thống thiên hạ đặt vững căn cơ biến đổi mặc dù sẽ có đau từng cơn nhưng chỉ cần phương hướng chính xác kiên trì tới cùng thì nhất định có thể nên đón ánh dạng đông biến t h ì sinh không thay đổi thì chết thoại âm rơi xuống lại có người không phục phản bác ra cắt trung thư lời nói biến đổi bất quá là đ ả n binh trên giấy thôi mới học càng là không có chút nào chỗ thích hợp giờ này khắc này trận này biện luận đã không còn cực hạn tại trên đài mà là cùng ở đây tất cả nho học người ủng hộ biện luận biện luận cũng lại lần nữa cũ chi tranh lan tràn đến biến pháp cách tân bên trên ra cắt lượng không chút do dự nói mới học căn bản ở chỗ luật pháp công giã số tính chính trị tứ đại loại nói là mới học kỳ thực là pháp g i a mặc g i a nho g i a chi kết hợp tất cả lấy n ó ưu mà bài trừ thế yếu lấy nho học chi nhân nghĩa lễ pháp là hồn lấy pháp ra quy chế độ vi cốt lấy mặc ra kỹ năng thuật làm huyết n ụ cái này chính là mới học chương năm trăm mười một Công cùng lúc à hoàn toàn mới học phải, mà là nhà nhà mà là làm một mới mục một độ trường, tránh tư tưởng cái học cá các các căn đích cùng chỉ có cái chính cho phái, Hán Đại h ngắn, bản p đó ư ờ này g Lúc n ra các lượng khí thế đã áp đảo toàn trường nhưng hắn vẫn không có ý dừng lại trầm giọng nói ra trên đời này chưa từng có thứ gì là h o à n mỹ đã hình thành thì không thay đổi cái gọi là chẳng ai h o à n mỹ cho dù là thánh nhân cũng sẽ mắc sai lầm càng không nói đến thánh nhân lưu lại học thuyết cùng tư tưởng chúng ta không nên một vị tôn sùng nào đó một tư tưởng hoặc là học thuyết mà là phải học được dùng biện chứng ánh mắt đi đối đ ã i không ngừng đẩy trần cách tân mới học có lẽ cũng có thiếu hụt cùng không đủ chỉ là chúng ta trước mắt còn chưa phát hiện nhưng đây không phải chúng ta vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn lý do chúng ta muốn làm chính là tại phổ biến mới học trong quá trình tìm tới nó lỗ thủng sau đó lại đem nó hoàn thiện cuối cùng khiến cho trở thành thích hợp nhất ta đại hán bộ d á n g đây mới là mới học bản chất chỗ những lời này sau khi nói xong toàn trường sĩ tử các nho sinh không có người nào đứng ra phản bác lạ ngắt n g như tờ thắng ở hậu phương trên chỗ ngồi quét ra trong mắt hiện ra một, tia kích động, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất ra các lượng phát biểu làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng trận này biện luận bọn hắn đã lấy được thắng lợi bất quá còn cần cuối cùng thêm một mùi lửa quách gia đứng dậy tiến lên đối với trịnh huyền nghiêm mặt nói ra trịnh công ta lại lần nữa nhắc lại một lần chúng ta cũng không phải là muốn hủy bỏ nho học nho học tinh tuy chúng ta sẽ hấp thu cần bài trừ vẹn vẹn cặn bã mà thôi ta đã hướng bệ hạ trần thuật đem nho học đặt vào quốc tử giám chính trị m ộ t khoa cũng xin mời đại nho đảm nhiệm giảng sư là đám học sinh giảng bài việc này đã được đến bệ hạ cho phép chuyện này thật là thật mà quách gia cho tới bây giờ mới công bố tin tức này chính là vì bỏ đi ở đây tất cả các nho sinh mâu thuẫn quả nhiên tại quách gia tuyên bố tin tức này sau không ít sĩ tử các nho sinh đều mắt lộ vẻ kinh ngạc từ xưa đến nay học phái ở giữa đấu tranh đều là rất tàn khốc thất bại phía kia tất nhiên sẽ đi hướng suy thoái đây cũng là rất nhiều đám sĩ tử phản đối mới học nguyên nhân bởi vì theo bọn hắn nghĩ một khi nho học bị mới học thay thế vậy bọn hắn di vãng sở học đều thành vật vô dụng cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận nhưng n g h e xong ra các lượng đám người biện luận sau bọn hắn mới hiểu được chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa mới học không phải bất luận một loại nào học thuyết nó có khác với chư tử bách gia bất luận một loại nào tư tưởng nho học có thể là mới học mực học có thể là mới học luật học cũng có thể là mới học chỉ cần là đối với đại hán có lợi chư từ bách ra đều có thể là mới học tổng kết lại chính là bốn chữ học rộng khắp những điểm mạnh của người khác bọn hắn cũng không cần lo lắng cho mình sở học sẽ không dùng bởi vì quách gia đã nói quốc tử giám bên trong đồng dạng có nho học một chỗ cắm r ù i đầy trần cách tân học rộng khắp những điểm mạnh của người khác ta hiểu được nguyên lai bệ hạ cũng định đem nho học đặt vào quốc tử giám trong môn học a nếu là như vậy thế thì cũng không tính dồn bỏ tiên hiển bây giờ nho học đa số nói xung xác thực không như mực nhà pháp ra binh gia mang tới tác dụng lớn không sai nếu là có thể hái sở trường các nhà ta đại hán chắc chắn hương thịnh tốt một cái mới học a nói xung lầm quốc thật kiền hương b ă n g a bốn dưới đài đám sĩ tử nghị luận ở mỹ tại lý giải mới học căn bản sau bọn hắn mâu thuẫn chi tâm rõ ràng nhỏ rất nhiều nghe được d ư ớ i đài truyền đến nghị luận hoa hâm bình nguyên hai người dịu lấy khí tức vẻ vải vương lãng thần sắc đều rất phức tạp mà trịnh huyền thì là nhắm mắt chầm tư không nói một lời quách gia biết giờ này khắp này trịnh huyền thái độ rất trọng yếu vị này nho học tông sư nếu là không chịu thỏa hiệp quốc tử giám kia muốn đem nho học đặt vào trong đó cũng là kh thế là hắn lên tiếng lần nữa hỏi trịnh công ngài có thể nguyện nhập quốc tử giám đảm nhiệm nho học tổng giảng đối mặt quách g i a mời trịnh huyền mở to mắt chậm rãi lắc đầu quách g i a thấy vậy thần sắc hơi đổi ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục thuyết phục lúc trịnh huyền lại nói đa tạ quách ty đồ nâng đ ỡ chỉ là lao phu tuổi tác đã cao lực bất tổng tâm khó mà đảm nhiệm nhưng quách ty đồ cùng chư cắt trung thừa ý nghĩ lao phu đã minh m ạ c h biến pháp cải cách cùng nho học cũng không phải là trái ngược mà là hỗ trợ lẫn nhau lấy nho học chính nhân tâm dạy phong tục là trị quốc căn bản lấy biến pháp cải cách phát triển kỹ thuật là cường quốc kế sách mới học đích thật là một đầu chính Trận luận này biện là sau h Trịnh huyền đó ứ n n g dậy i đối với ra, quét á c c h gia, gia cắt lượng bọn người thật sâu thi lễ người bọn thẳng nhiên thi cái, thật một t h sâu ừ a nhận chính mình thất Quách bại.、Quốc、gia, ra gia cắt lượng, gia, gia lượng bàn g thống cùng từ thứ nhau nhau đứng dậy chỉnh lý quần áo trang mà trọng chi đối với trịnh huyền đáp lễ thăm hỏi phần này lòng dạ khí độ đáng giá bọn hắn tôn tính thôi diễm càng là thần sắc ngốc trệ hắn căn bản khó có thể tưởng tượng nhà mình lao sư thế mà lại chủ động nhận thua h ừ đây chính là ngươi nói tất thắng đậu phụ nhìn về phía thôi diễm cười lạnh nói không che giấu chút nào chính mình miệng mai sau đó hắn quay người phất tay h á o rời đi mặt khác từng cái thế ra các gia chủ sắc mặt cũng đều khó coi không có tiếp tục lưu lại nhao nhao rời đi năm trận này vị thủy chi biện cũng mới chi tranh cuối cùng mới học thắng lợi mà kết thúc mà nó mang tới ảnh hưởng sẽ nhất định là sâu xa nhất là thân là nho học tông sư trịnh huyền công nhiên thừa nhận mới học hàm kinh lượng mà song phương tại trận này biện luận bên trên phát biểu cũng đều bị ghi chép lại cũng chỉnh lý thành sách sau đó không lâu để cho quốc tử giám đại lượng các bản hướng về thiên hạ các nơi c h u y ể n đọc mục đích làm như vậy là vì để càng nhiều người lý giải cái gì là mới học cùng quốc tử giám sự phát triển của tương lai cùng đi hướng mà theo trận này biện luận kết thúc ra cát lượng cùng bảng thống hai người cũng theo đó danh tiếng vang xa nhất là ra cát lượng hẳn tại biện luận hội bên trên khẩu chiến b ầ y nho cũng đem vương lãng mắng thổ huyết biểu hiện đơn giản trói sáng đến cực điểm đương nhiên đặc sắc nhất vẫn là hẳn cái kia phiên phát biểu có thể xưng huy hoàng đại khí để mới học tại chính trị góc độ bên trên nhất cử xoay chuyển tình thế có thể là chân có hắn lời nói này tại về sau không ai có thể cầm mới học vi phạm tổ tông luật cũ nói sự tình cũng không ai có thể nói mới học tại trong chính trị không chính xác cũng chớ xem thường chính trị chính xác ý nghĩa không nói khoa trương chút nào nếu như không có chính trị chính xác như vậy cho dù quốc tử giám thắng được biện luận muốn phát triển cũng là bước đi liên tục khó khăn cho nên nói ra c á t lượng mới là trận này biện luận công thần lớn nhất h ấ t tuyên t Vị ương cung, tuyên thất. lưu hiệp ngay tại say xưa ngon lành mà nhìn xem biện luận hội phát biểu ghi chép khi hắn trông thấy ra c á t lượng nói câu tia thiên mệnh không đủ sợ tổ tông không đủ pháp thời điểm không khỏi nhịn không được cười lên khổng minh ngươi làm sao đem lời của trẫm cũng trùng đi trước mắt bao người nói ra như vậy ly kinh bạn đạo nói như vậy ngươi cũng không sợ lọt vào người trong thiên hạ công kích lưu hiệp đối với ra c á t lượng cười nói hắn trước đây từng cùng ra c á t lượng thảo luận qua b i ế n pháp cải cách câu nói này cũng chính là hắn nói ra được lại không nghĩ rằng bị ra cắt lượng cầm lấy đi dùng đương nhiên cũng không phải nói hắn để ý thoại bản này đến cũng là h ắ n đạo văn vương an thạch chỉ bất quá lời nói này tại phong kiến thời đại tới nói rất có lực t r ù n g kích vương an thạch cùng t r ư ơ n g cư chính biến pháp khác biệt ngay tại ở vương an thạch lựa chọn trực tiếp cứng rắn tổ t ô n g luật cũ biến đổi duy tân t r ư ơ n g cư chính tắc là chụp văn tức chữ kiên trì chính trị chính xác vì chính mình phụ thêm tuân theo tổ t ô n g luật cũ áo ngoài đây cũng là vì cái gì vương an thạch biến pháp thất bại mà chương cư chính lại có thể thành công bởi vì vi phạm tổ tâm luật cũ chính là phong kiến thời đại lớn nhất tội danh một trong người vi phạm cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng bệ hạ thứ tội. g i a c á t lượng một mặt vẻ hay n ấ y nói ra thần chỉ là cho là bệ hạ câu nói này rất có đạo lý cho nên mới trích dẫn về phần có thể hay không bị người công kích t h â n một lòng vì công không thẹn với lương tâm thì sợ gì người khác nói như vậy nghe được g i a c á t lượng lần này bằng phẳng nói như vậy lưu hiệp thấm thiế nói ra ngươi à không được chỉ giỏi về mưu quốc mà kém cỏi nhu thân g i a c á t lượng sắc mặt nghiêm một chút nói ra thần ghi nhớ lưu hiệp gật gật đầu cũng không có lại nhiều nói mặc dù g i a c á t lượng trích dẫn một chút ly kinh bạn đạo lời nói nhưng tổng thể tới nói phát biểu hay là rất hoàn mỹ để cho người ta tìm không thấy bao nhiều công kích điểm lại nói có hắn cái này t i ê n tử che chở mặc dù có người muốn công kích ra các lượng vậy cũng phải ước lượng một hai lưu hiệp thả ra trong tay sách ghi chép ngược lại nhìn về phía quét á ra b ọ n người tán án dương các ngươi lần này không có cô phụ chấm kỳ vọng thắng được tương đương đặc sắc lần này thắng lợi ý nghĩa phi phạm là chấm về sau cải cách sát cử chế trải bằng con đường quả thật một cái công lớn các ngươi nói chấm nên như thế nào thượng các ngươi quét á ra một mặt hổ thẹn nói ra thần thủ biện thất bại vậy hạ không giáng tội đã là văn hạnh thực không dám xưng công hắn trận đầu cùng trịnh huyền biện luận liền rơi xuống hạ phòng hay là dựa vào bảng thống cứu tràn mới thay đổi thế cục phía sau cũng cơ bản đều dựa vào b ả n g thống cùng ra cắt lượng phát biểu thủ thắng từ thứ cũng c ư ờ i khổ nói t h ậ n toàn bộ hành trình một lời không phát càng là không có chút nào công lao có thể nói hổ thẹn tại bệ hạ t í n cậy hắn so quét ra còn thảm liền nói chuyện cơ hội đều không có thuộc về là toàn bộ hành trình n ằ m thắng b ả n g thống ngược lại là không chút k h á c khí chủ động mở miệng nói bệ hạ thần không còn cầu mong gì khác chỉ xin mời bệ hạ ân chuẩn để thần vào nội các tham dự chính vụ tiến vào nội các là bàn thống mục tiêu cuối cùng hắn ngay từ đầu chính là chạy nội các mà đến lưu hiệp cười nói người ra tâm cũng không nhỏ bất quá theo ngươi lần này lập xuống công lao cũng là đầy đủ vào nội các từ từ mai liên đến nội các đảm nhiệm điện tịch đi nội các trừ đại học sĩ bên ngoài còn có thị độc thị giảng trung thư tôn nghệ dị cùng điện tịch quan các loại chức vị bây giờ nội các đại học sĩ bảy cái danh n g dị cùng đ h ô n g tịch q h a n g các h o ạ i chức vị b â n giờ nội các đại học sĩ bảy cái danh g lệ dị cùng ạ i là c n tịch quan các loại chức hắn có thể tùy ý bổ nhiệm tạ hỉ, tạ có vị muốn cái gì ban thưởng. cái Cát Lượng lắc đầu nói, thần không cầu gì Ra lưu ợ n g lắc đ ầ nói, t hiệp ầ cầu n không khác. h gì Lưu v ă nói ngôn cũng liền không c t ế p tục t kiên trì, nói ra ì nói r vậy cái này cái công lao liền lao trải ạ lại đi. Phong thưởng sự tình tạm m một thời thưởng tình thời kết thúc. Sau đó nên thảo ghi Phong chuyện chính.、Lưu、hiệp đi. nói luận Lưu đó nên sự Sau có a t r qua lần này biện luận quốc tử giám thiết lập sẽ không còn trở ngại ở các nơi khởi công xây dựng công cộng trường tư sự t ì n h cũng đã đưa vào danh sách quan trọng quốc tử giám nhóm đầu tiên tuyển nhận học sinh không sai biệt lắm có thể phái xuống đi ra để bọn hắn tiến về các nơi trường tư trí giáo muốn phổ biến khóa cử phổ cập giáo dục là ác không thể thiếu để quốc tử giám học sinh tại trải qua huấn luyện sau tiến về các nơi trường tư chi giáo là biện pháp tốt nhất mặc dù quá trình này sẽ rất dài dang dặc nhưng trồng ra một cây đại thụ tốt nhất thời gian chính là m ộ ư ơ i năm trước cùng hiện tại cho nên vẫn là đi đầu đ ộ n g lại nói quách gia gật đầu nói b ệ hạ yên tâm việc này thần sớm đã an bài thỏa đáng tất sẽ không làm b ệ hạ thất vọng lưu hiệp lúc này mới yên tâm tiếp lấy hắn lại nghĩ tới một chuyện hỏi t r ì n h công coi là thật không nguyện ý nhập quốc tử giám giảng bài sao nâng lên chuyện này quách gia cũng thật đáng tiếc lắc đầu nói thần tại biện luận hội sau khi kết thúc lại đi mời qua một lần nhưng y nguyên bị tự tuyệt trịnh công cũng không phải là đối với mới học có ý kiến chỉ là bởi vì thực sự lực bất tòng tâm bất quá hắn hướng thần đề cử mấy vị nhân tuyển thích hợp hắn đối với trịnh huyền hay là rất kính nghệ bởi vì trịnh huyền khí khái cùng đức hạnh s á t thực không thể bắt bẻ lưu hiệp nghe nói quét á ra hồi phục k h ẽ vớt c ằ m sắc mặt tuy có một tia tiết lối nhưng cũng hiển thị rõ thoải mái trịnh công có đức độ đã lực bất tòng tâm cưng cầu ngược lại mất kính ý hắn đề cử người chắc hẳn cũng có thực học việc này liền giao cho ngươi đi an bài cần phải để quốc tử giám giáo viên phong phú lại tinh lương quét ra chắp tay lĩnh mệnh lư hiệp ánh mắt chuyển hướng tuyên thất bên trên treo đại hán nó tay điểm nhẹ lấy đại hán rộng lớn cương thổ trong lòng lập mưu giáo dục cải cách bước kế tiếp bố cục khởi minh các nơi trường tư mới lập giáo viên mặc dù có thể do quốc tử giám học sinh đi đầu trèo trống nhưng lâu dài đến xem tài liệu giảng dạy thống nhất biên soạn cực kỳ trọng yếu việc này liên quan đến mới học có thể hay không tại đại hán các nơi mọc dễ nảy mầm ngươi có thể có ý nghĩ ra cắt lượng khẽ không người ánh mắt kiên định trật tự rõ ràng nói ra vậy hạ nói cực phải t h â n coi là có thể triệu tập thiên hạ tuyên bác chi sĩ thành lập chuyên môn biên tu cơ cấu tài liệu giảng dạy nội dung không chỉ có muốn bao dung kinh sử tử tập, càng phải dung nhập dân nuôi tầ thủy lợi toán thuật các loại thực dụng c h i học lấy bồi dưỡng được có thể vì đại hán sử dụng toàn diện c h i tài lưu hiệp tán thưởng nhìn xem ra c á t lượng nói ra việc này liền do ngươi dẫn đầu cần phải mau chóng tiến lên đợi tài liệu giảng dạy biên tu hoàn thành liền có thể ở các nơi trường tư toàn diện mở rộng ngoài ra sát cử chế tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu lần này biện luận tuy là cải cách đặt vững cơ sở nhưng chân chính thực hành xuống dưới sợ là không dễ khổng minh có thể có cách đối phó không chờ ra các lượng trả lời từ thứ liền đứng ra thần đến trong mắt l ó e ra kích động quang mang bệ hạ thần coi là có thể trước tiên ở bộ phận quận huyện thí điểm phổ biến mới tuyển b ạ t chế độ lấy thực tế hiệu quả ngăn chặn ung dung miệng một mọi người đồng thời tăng cường đối địa phương quan viên giám thị nếu có lá mặt lá trái người nghiêm trị không tha kể từ đó đã có thể vững bước tiến lên cải cách lại có thể giảm bớt không cần thiết dung chuyển lưu hiệp trầm tư một lát cảm thấy từ thứ nói có lý bất quá hắn cũng không có trước tiên đáp ứng suy tính một hồi rồi nói ra hiện tại có chút quá sớm việc này hay là chờ một chút đi tốt các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi đi xuống trước nghỉ ngơi ngày mai chấm lại vì các ngươi xử lý tiệc ăn mừng quét ra bốn người túi đầu linh mệnh quay người lưu ra chương năm trăm m ư ơ i hai v ậ hạ thần xin mời chị lữ bố chi tội chương năm trăm m ư ơ i hai v ậ hạ thần xin mời chị lữ bố chi tội vị thủy tri biện kết thúc nhưng mang tới ảnh hưởng lại như c ũ không có tiêu giảm đại hán trong triều đình bên ngoài rất nhiều công việc lặng y ê n phát sinh cải biến đầu tiên chính là trên triều đình biến hóa bàn g thống mới vào nội các đảm nhiệm điện t ị c h trước qua lại nội các văn thư ở giữa điện tịch chức vị này nói lớn không lớn nói nhỏ nói cũng không nhỏ bởi vì chỉ cần đi vào nội các vậy sau này nếu là có cái nào nội các đại học sĩ vị trí để chống khẳng định sẽ trước từ trong, trong các lần luận bổ sung cho nên tiến vào nội các chính là trở thành đại học sĩ bước đầu tiên ngoài ra b ả n g thống tài hoa cũng là m ộ mươi phần xuất chúng cùng các thần nghiên cứu thảo luận chính vụ lúc thường thường có thể đưa ra kiến giải độc đáo hắn cũng bởi vậy dần dần tại nội các đứng vững g ó p chân về phần g i a cát lượng thì cả ngày bận rộn với đất nước con dám tài liệu giảng dạy biên tu một chuyện vì thế hắn rộng m g ờ i pháp nho mặc t a m gia h u y ê n bác chi sĩ ngày đêm nghiên cứu và thảo luận lúc này biện luận hội thủ thắng chỗ t ố t liền thể hiện đi ra bây giờ tất cả mọi người hiểu mới học vật gì cho nên đối với tài liệu giảng dạy biên soạn cũng đặc biệt phối hợp cộng thêm bên trên da cát lượng danh khí còn tại đó cho nên tại hắn phát ra hiệu triệu sau đạt được các phương hưởng ứng biên tu chỗ mỗi ngày đều lửa đèn thường minh tất cả mọi người quay chung quanh kinh sử tử tập dân nuôi tầm thủy lợi toán thuật tri học hình phạt bình thường luật pháp các loại nội dung mỗi người phát biểu ý kiến của mình bây giờ tài liệu giảng dạy đ ề cơn ư g sơ định chỉ lợi tiến một bước hoàn thiện ngoài ra q u á c h g i a phụ trách quốc tử giám sự vụ cũng tiến triển thuận lợi đám đầu tiên học sinh từ quốc tử giám bên trong tốt nghiệp thuận lợi phái xuống đến các nơi trường tư trí giáo mặc dù trước mắt công cộng trường tư khoảng trừng các châu nhân khẩu tương đối nhiều quận huyện bên trong xây dựng nhưng đây chỉ là bắt đầu thôi mà lại trước mắt lấy được phản hồi hay là rất không tệ bởi vì làm miễn phí rất nhiều nhà bình dân bách tính hải tử đều chủ động chạy đến trường tư bên trong nghe giàn bài cái này tại dĩ vãng là căn bản khó có thể tưởng tượng sáng sủa tiếng sách bắt đầu quanh quẩn tại đại hán các n g õ n g á c h mới học hạt giống như vậy gieo rắc x u ố n g dưới về phần từ thứ mặc dù tại biện luận bên trong chưa phát thêm nói nhưng cũng bởi vì chàng thắng lợi này tại triều đình có càng nhiều chú ý hắn phụ tá quét ra âm thầm c h ú bị sát cử chế cải cách thí điểm chọn lựa thế ra thế lực yếu kém dân phong thuần phát tri địa cùng thế ra trong đại tộc nhân vật mấu chốt tự mình q u a nhau Tỏ rõ cải cách lợi và hại, i đ o v ì ngày sau phổ biến giảm bất l ự c c ả n m à t r a n h h u y ề n chỗ t i ế n người cũng lần lượt t i ế n nhập q u ố c t ử g i á m Nho học mặc dù có đ ủ lại o t hai h ạ i nhưng cũng có được đ ủ lại o chỗ tốt, t r i n h h u y ề n tạ i b i ệ n l u ậ n bên trong có một câu nói làm cho là đúng. Nho học c ă n b ả n ở chỗ c h í n h n h â n t â m dạy phong t ụ c n h â n nghĩa l ễ trí t í n là tuyệt không thể v ứ t bỏ đây làm ộ t quốc gia tinh thần chỗ đây cũng là vì gì q u ố c t ử giam hội đem n h o học đặt vào đến c h í n h trị một khoa bên trong, để đ á m học sinh tiếp tục học tập. Con h u n g đại nhỏ này vào cục từ giam, cục từ giam giam viên lực lượng không đu đã được cực lớn làm gì. Bởi vì thân lạy nó t i năm. năm nay mùa đông còn không tuyết lại càng không biết khi nào tuyết rơi khoảng cách vị thủy tri biện đã qua sáu tháng lại là một năm mùa đông tiến đến thời tiết càng phát ra rét lạnh nếu như nói đông bắc một vùng mùa đông là hàn phong lang liệt liền như là đao bình thường phá tại trên mặt người dạ như vậy an bên này mùa đông chính là một loại thấu xương r ấ t lạnh dạy người mặc d à y nữa quần áo cũng ngăn không được phần này đông lạnh xương băng hàn đông lạnh triệt nội tâm v ị ương cung trong t i ê n thất lưu hiệp chạm tại bên cạnh cửa sổ nhìn qua bên ngoài bầu trời kia á ra một n g ụ m bạch khí xoa xoa đôi bàn tay một bên đứng hầu lấy hoạn quan t h ấ thế ngay lập tức đem một cái có chút cũ cũ ấm lò sưởi tay dâng lên lưu hiệp tiếp nhận ấm lò sưởi tay trong lòng bàn tay rất nhanh liền ấm áp phản p h t trên người hàn ý đều bị đổi tản ra cũng đã gần một tháng phần hôm nay y nguyên còn không có tuyết rơi cũng là thật sự mùa đông là tuyết thai liên tiếp phát sinh thời tiết hàng năm triều đình đều phải tốn phí rất lớn vật lực tài lực đi ứng đối tuyết thai bất quá năm nay ngược lại là có chút kỳ quái đến bây giờ thời tiết mặc dù rét lạnh nhưng lại ngay cả một mảnh bông tuyết đều không lọt bệ hạ chi thành cho nên năm nay mới không tuyết rơi đây chính là ngợi khen bệ hạ chi cần cụ à. bên cạnh hoạn q u a n một cái mông ngựa lúc này dâng lên nhưng mà lưu hiệp chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn căn bản không có đem loại lời này để ở trong lòng hiếu thẳng các ngươi để người phía dưới chú ý nhiều hơn ngàn vạn không thể bông lỏng phong bị tuyết t hai một chuyện quan hệ đến bên trên vô số dân chúng bọn họ an n g uy nhất là ký châu bên kia c h ẳ n g không muốn nghe đến có mấy trăm ngàn dân chúng chịu thái tin tức lưu hiệp đưa lưng về phía trong tuyên thất mọi người nói lúc này ở tuyên trong phòng pháp chính cùng lỗ túc dương tu ba người đều tại riêng phần mình b à n nhỏ sau án xử lý chính vụ hôm nay là mấy người bọn họ trực luân phiên pháp chính n g h e vậy từ sau bàn đứng dậy hướng lưu hiệp không người nói ra xin mời bệ hạ yên tâm chúng thần định sẽ không thư giãn mảy may tùy thời chuẩn bị ứng đối tuyết hoạn tình hình tai nạn nghe được pháp chính trả lời lưu hiệp gật gật đầu sau đó hắn nhớ tới một sự kiện quay đầu hỏi hôm nay trọng đạt cáo bệnh ở nhà thế nhưng là lây nhiễm p h o n g hẳn quay đầu các ngươi thay chấm đi thăm viếng hắn một chút thuận tiện mang theo trong cung thái y đi qua tư mạng y ngày bình thường có chút cần cụ trên cơ bản mỗi ngày đều tại tuyên t h ấ t xử lý chính vụ nhưng hôm nay lại cáo bệnh ở nhà bây giờ tư mạng y đến cùng là cùng trong lịch sử tư mạng y khác biệt cho đến bây giờ đều là trung thành tuyệt đối cẩn trọng chính là lưu hiệp cũng tìm không ra ma bệnh cho nên nên có quan tâm hay là đến có dương tu nghe vậy sắc mặt lập tức có chút xấu hổ mà một bên lô túc thì là muốn cười lại không dám cười bộ dáng chỉ có pháp chính lắc đầu bất đắc dĩ nhìn thấy ba người phản ứng l ư chúng, chúng ta lúc c h ú đó đều ứng nhiều quá không có chú ý mà tư mã trung thư đối với cái này cũng không rõ cứ như vậy trở về trong phủ sau đó bị hắn phu nhân phát hiện phương này khăn lụa pháp chính lắc đầu thở dài không có tiếp tục nói hết mà lưu hiệp sắc mặt cũng đồng d ạ n g trở nên c ổ q u á i trong lòng lập tức biết là chuyện gì xảy ra tư mã ý là có tiếng thê còn nghiêm mà phu nhân của hắn trương xuân hoa càng l à vì người ghen tỵ tính tình tàn nhẫn trong lịch sử tư mã ý từng vì tránh né tào tháo chiêu mộ mà giả bệnh một lần phơi sách lúc đột gặp mưa to hắn vô ý thức đi thu sách bị trong nhà tỷ nữ gặp được trương xuân hoa lo lắng để lộ bí mật lại tự tay giết tỷ nữ có thể thấy được nó tuyệt không phải nữ tử bình thường lần này tư mã trung thư sau khi trở về bị h ắ n phu nhân cào phá mặt không mặt mũi nào vào chiều cho nên mới cáo bệnh ở nhà lỗ túc cười nói bổ、sung. một bên dương tu mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ thở dài nói đều là ta hại tư mã trung thư ngày khác nhất định phải hào hào hướng hắn chịu nhận lỗi mới là n g h e xong cả sự kiện lưu hiệp cũng nghĩ cười nhưng là hắn lại nhịn được cô ý sụ mặt nói ra không nghĩ tới tư mã ý vậy mà khi quân chờ hắn đến vào chiều sau chấm nhất định phải trị hắn một cái tội khi quân sau khi nói xong chính hắn liền không k i ề m được bật cười dương tu mấy người cũng đều là b u ồ n cười lúc này một bên hoạn quan nhắc nhở bậy hạ c h i ề u hội canh giờ muốn tới cũng đừng lấm canh giờ a hôm nay là cử hành triều hội thời gian mặc dù lưu hiệp không thích triều hội đã đem triều hội từ mười ngày kéo dài đến mười lăm ngày nhưng cuối cùng vẫn là m u ố n tượng triều nghe nói lời ấy lưu hiệp vô vốn đang tính không sai tâm tình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống chấm hôm nay thân thể có chút khó chịu lưu hiệp lời còn chưa dứt phát chính liền một mặt nghiêm túc nói vậy hạ không thể ngài đã thôi một lần triều hội hạ có thể lại thôi lần trước triều hội liền bị thiên tử lấy thân thể khó chịu làm lý do cho đẩy hôm nay hắn sớm vào cùng chính là vì chuyên môn nhìn chẳng trăm thiên tử lư hiệp nghe vậy miếc miệng đem hai tay chắp sau lưng dầu di không vui nói đi thôi vào triều đi Pháp chính bọn người vội vàng vội đuổi thoại e năm. Thừa âm rơi xuống quét ra dẫn đầu ra khỏi hàng cất cao giọng nói vậy hạn hết hạn đến cuối năm công cộng trường tư đã tại đại hán một trăm một mươi cái trong huyện thiết lập hoàn tất s á ra. ngoài ra liên quan tới cấp hai đại học sáng lập cũng tại trong kế hoạch năm sau thần đem đưa ra một phần cụ thể thi hành nội dung công cộng trường tư vì phổ cập giáo dục phổ cập giáo dục là vì khoa cử chế cải cách đặt nền móng dựa theo lưu hiệp suy nghĩ công cộng trường tư chia làm ba cái bộ phận theo thứ tự là tiểu học trung học cùng đại học tiểu học chính là ở các nơi trong huyện thiết lập đợi đến tốt nghiệp tiểu học sau thành tích ưu dị người thi vào tiến vào một quận bên trong chủ yếu trị chỗ học trung học trung học tốt nghiệp thành tích ưu dị người thì tiến vào từng cái châu bên trong t r ị chỗ đọc châu lập đại học tiểu học trung học cùng đại học đều là ba năm một giai đoạn đại học cần nộp học phí tiểu học cùng trung học thì là học phí toàn miễn đợi đến sau khi tốt nghiệp đại học liền có thể ghi danh quốc tử giám đây mới là một bộ người hoàn chỉnh mới bồi dưỡng cùng tuyển bạc quá trình trước mắt thiết lập chính là tiểu học tại tiểu học toàn diện trải trong quá trình trung học cùng đại học cũng sẽ từ từ thiết lập ái khanh vất vả lưu hiệp nhẹ gật đầu nhìn xem q u á c h g i a tiểu tụy không ít sắc mặt trong lòng cũng là có chút đau lòng quét da vì h o a cử chế cải cách quả nhiên là liệu mạng a quay đầu đến làm cho hoa đà đi mở cho hắn vài phó thuốc b không phải vậy chiếu hắn tiếp tục như vậy làm không tốt sẽ tráng nghiên mất sớm g i a cát lượng cũng tới trước một bước bổ sung nói ra vậy hạ quốc tử giám cùng tiểu học tài liệu giảng dạy cũng đều đã biên soạn hoàn tất cũng giao cho giã tạo cục khắc bản g i a cát lượng làm việc lưu hiệp tất nhiên là yên tâm nghe vậy cũng không có quá nhiều truy vấn hai người bẩm báo xong về sau những đại thần khác bọn họ cũng đều r i ê n g phần mình t h u ợ n tấu vây quanh thuế má luật pháp chỉnh sửa thương mẫu vãng lai rất nhiều quốc gia đại sự mỗi người phát biểu ý kiến của mình trong lúc nhất thời trên triều đình bầu không khí nhiệt liệt các quan văn ngươi tới ta đi thảo luận đến khí thế ngất trời bất quá tại cái này nhiệt liệt thảo luận bên trong, một bên các võ tướng lại có vẻ không hợp nhau, vượt bực ngắn ngẩm. Lữ bố giá người n g khôi ngô tựa ở lập trên trụ đi ngủ, thậm chí đã phát ra tiếng ấy mà trương liêu mặc dù đứng nghiêm, có thể trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần nhằm chán, chính lén lút dùng trong tay hốt bản đâm lữ bố cái mông. Hoàng trung có chút nhắm mắt, giống như là tại dưỡng thần, mặt khác các võ tướng cũng đều là không sai biệt lắm thần thái. những này từng tại trên s a trường quát tháo phong vân manh tướng, bây giờ tại cái này vẻ nho nhã triều đình nghị sự bên trong, thực sự không chen lời vào. Dù sao thiên hạ nhất thống, Các lúc ộ phản pha không chiến hắn hiểu bài binh bố trợ, pha chiến bọn sông tắc tiêu diệt, trợ, đều đấu, bị bài bố lại l sự, am vào lúc này không có đất dụng võ chút nào bệ hạ. dụng nào này có Lúc đất võ bệ một đạo thanh â m đột ngột đ ố n g nhiên văng lên phá vỡ triều đình thảo luận tiết tấu chỉ gặp tôi lâm đứng dậy thần sắc nghiêm túc nói ôn công tại trên triều đình ngủ ga ngủ gật quả thật trước điện thất lễ có nhục triều đình nghiêm tôi lâm là điện thị ngự sử có giám sát bách quan thất lễ quyền lợi trên triều đình ngủ ga ngủ gật tất nhiên là không được cho phép trong điện quần thần ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại lữ bố trên thân lữ bố tiếng ngáy lập tức dừng lại còn buồn ngủ mở mắt một mặt vẻ mờ mịt cái gì tôi lâm một mặt không vui nhìn xem hắn nói ra ôn công đây là triều đình không phải chỗ ngủ trước mặt bệ hạ hà có thể thất lễ nghe nói lời ấy lữ bố lấy mắt một mặt không nhịn được nói các ngươi ở chỗ này nói chút vẻ nho nhã sự tình ta lại chen miệng vào không lọn không ngủ được còn có thể làm gì hắn nghe những văn thần này nói chuyện liền đi theo nghe con rồi gọi một dạng chỉ cảm thấy m ỹ mắt thẳng đánh nhau vây được không được ngay trước bách q u a n mặt lưu hiệp tất nhiên là không tốt công nhân thiên vị lữ bố chỉ có thể nói nói ôn công n ự tiền xác thực ảnh hưởng không tốt lần sau chú ý lữ bố có chút một mực chắp tay nói là bệ hạ trong ư lúc nhất thời trên triều đình nghị luận ở mỹ các quan văn nghe vậy đều là mặt lộ bất mãn mà các võ tướng thì cảm thấy mười phần ủy khuất văn viên nói đúng lữ bố tiến lên một bước lớn tiếng nói vậy hạ nếu bây giờ triều đình sự tình chúng thần khó mà xem vào thần khẩn cầu bệnh hạ ân chuẩn chúng thần miễn đi vào triều cũng tiết kiệm lại ngự tiến thất lễ bị người chọn mắc bệnh lời này rõ ràng là tại đâm tôi h lâm tôi h lâm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi cả d â n nói triều hội là thảo luận quốc gia đại sự địa phương thân là thần tử há có không vào triều lý lẽ ôn công cho dù công hân lớn lao cũng không nên như vậy xem thường triều đình vậy hạ thần xin mời chị ôn công tri tội tôi h lâm tương đương đầu sát hắn nhưng là giám trực diện mã siêu cùng cao cú lệ vương đều tức miệng mắng to người há lại sẽ sợ đắc tội lữ bố, Nếu là thật bởi vì đắc tội lữ bố mà chết hắn ngược lại có thể danh lưu sử sách chương năm trăm mười ba đại hán hoàng gia quân sự học viện chương năm trăm mười ba đại hán hoàng gia quân sự học viện nghe được thôi lâm lời nói lữ bố tính tình nóng n ả y cũng nổi lên chỉ vào thôi lâm cái mùi măng nói bản tướng quân ban đầu ở trên chiến trường đỉnh lấy làn tên mũi giáo là lớn hắn hiệu lực thời điểm ngươi còn không biết ở đ â u chơi bùn đâu để bệ hạ trị tận gốc tướng quân tội ngươi cũng xứng hắn lúc đầu không có ý định cùng thôi lâm chấp nhận ai biết tiểu tử này thế mà được một tấc lại muốn tiến một tước h để thiên tử trị tội của hắn hắn cái này nếu là như được đây chẳng phải là thành con rùa nhìn thấy nhà mình đệ, đệ bị lữ bố như thế đôi, thôi diễm nhàn nhạt mở miệng nói ôn công nếu là muốn lấy công lao đệ người vậy bọn ta tất nhiên là không lời nào để nói lời này nhìn như nhẹ nhàng kỳ thực giấu dếm huyền cơ nếu là lữ bố thật dám ứng câu nói này vậy liền thành giành công tự ngạo xem kỷ luật như không quyền thần đ i ệ n hình cái này thanh danh một khi truyền đi coi như hỏng nghe nói như thế sau trần cung b i ế n sắc ra cắt lượng cũng như mày hai người đều hiểu không thể để cho lữ bố nói tiếp l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị mở miệng hòa giải thời khắc một đạo mang theo t ứ c g i ậ n thanh â m bỗng nhiên vang lên liên lặng trên l o nghỉ lưu hiệp thần sắc uy n g h i ê m ánh mắt bén nhọn từ trong điện quần thần trên thân đảo qua một chút chuyện nhỏ đều có thể cùng chợ búa côn đồ một dạng ở mỹ lên các người nơi nào có nửa điểm thân là triều đình trọng th lưu hiệp chưa có tại quần thần trước lúc thần tại mặt nổi giận, lúc này giận quần này dữ, biểu ấ t t luận là Lưu là Bố hay h ô Lâm lại Lưu dám mời cũng không dám lại nói nhao nhao xuống thần xin giận. hạ Hiệp tiếp, biết tội, i bất quỳ bệ b lộ lạnh nhạt đối với lữ bố nói ra ôn công ngươi ngự tiền thất lễ công nhiên nhục mạ ngự sử phạt ngươi nửa năm đồng lộc lấy đó c h ứ n g trị vừa mới lữ bố mắng thôi lâm đến cùng là không c h i ế m lý thôi lâm là ngự sử duy trì trật tự bách quan thất lễ là chức trách của hắn gián ngôn cũng là không gì đáng trách sự tình lữ bố trong lòng bị khuất nhưng vẫn là đàng hoàng nói thần lính trị Không không p h lúc này g nửa mới thống nhất thiên hạ thời gian hơn một năm mà thôi văn quan tập đoàn cùng võ tướng tập đoàn liền bắt đầu phát sinh xung đột cứ thế mại xuống dưới thì còn đến đâu mà lại trọng yếu nhất chính là tiếp tục như vậy xác thực không ổn các võ tướng đều là đại hán công thần bây giờ lại tại trên triều đình lúng túng như vậy cứ thế mãi không chỉ có sẽ rét lạnh lòng của bọn hắn cũng bất lợi cho triều đường đoàn kết nhưng bây giờ thiên hạ lại không có chiến sự cũng xác thực không có các võ tướng phát huy địa phương cũng không thể cùng lữ bô nói đến như thế trực tiếp để bọn hắn không cần lên hướng đi đến muốn cái biện pháp giải quyết mới được liệu hiệp tâm thầm suy tư không có cầm đánh võ tướng tựa như là một đám tinh lực thịnh vượng a sĩ kỳ một mực n g ẹ n xuống dưới sớm muộn sẽ trông nom việc nhà phá hủy chẳng lẽ muốn đem bọn hắn thả ra viễn trinh nước khác không được không ổn đại hán hiện tại cần nghỉ ngơi lấy lại sức k h lưu, lưu hiệp các l đối n loại trinh chiến quách háo tiền t ra ư mấy người đều đi vào sau liền đi thẳng vào vấn đề đối bọn hắn nói ra hôm nay trên triều đình tình huống chư vị ái khanh cũng đều nhìn thấy bây giờ đại hán nhất thống võ tướng khó có đất d ụ n g võ chư vị tướng quân nhàn phú ở nhà lại không cách nào tham dự vào trị quốc đi lên nên như thế nào giải quyết hắn nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt đối sách chỉ có thể gửi hy vọng ở q u â n thần tiếp thu ý kiến của chúng luôn có thể nghĩ đến biện pháp dương tu văn ngôn dẫn đầu phóng ra một bước hai tay ô quyền cất cao giọng nói vậy hạ theo thần góc nhìn bây giờ ta đại hán binh lực hùng hậu võ đức dồi dào chính là hướng tây phát triển cơ hội tốt tây vượt trư quốc thế lực yếu kém ta đại hán hùng binh như chỉ huy tây tiến nhất định có thể như gió thu quét lá vàng tùy tiện thủ thắng kể từ đó ô các các không không trong đó thiện các thiện quốc cũng xưng cổ quốc dặn từng sắp nhập thôn tính tiểu h u y ể n tinh tuyệt đảng tiểu quốc là ban siêu lần thứ nhất đi xứ tây vực lúc đến nơi trước tiên quốc gia tây vực những quốc gia kia mặc dù đều sớm đã hướng đại hán thần phục bất quá vẫn là có vài quốc gia không thành thật lắm nếu có thể đem bọn hắn toàn bộ sắp nhập thôn tính tốt nhất l ư trước trước cho i ệ p t r n lòng g thở dù quân ta có thể thuận lợi thủ thắng sau khi chiến đấu còn cần đại lượng binh lực đóng dữ này nhân lực vật lực tài lực hao phí thật sự là quá khổng lồ mà lại dưới mắt ta đại hán vừa mới kinh lịch chiến đoạn nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí tùy tiện xuất binh tây vực sợ là được không b ù n g mất nhìn bệ hạ nghĩ lại a thân là cục thuế vụ trực tiếp người phụ trách trưởng q u ả n đại hán túi tiền không ai so pháp chính rõ ràng hơn đại hán bây giờ tài chính tình huống phổ cập giáo dục phải bỏ tiền cổ vũ dân nuôi tầm phải bỏ tiền chỗ nào còn đánh cho lên cầm tiền từ đâu tới đây chí ít cũng phải tu dưỡng cái thời gian năm sáu năm mới có thể có đối ngoại chiến tranh lực lượng pháp chính nói xong lỗ túc cũng ngay sau đó gật đầu giọng thanh khẩn phụ h ò a nói bệ hạ hiếu trực nói cực phải giờ phút này đối ngoại trinh chiến không chỉ có sẽ tăng thêm bách tính thuế má lao dịch đánh vác dẫn phát dân gian bất mãn còn có thể dẫn thể phát thế lúc ự thực sự cực c chung cảnh giác, cử chỉ sáng suốt. Võ đế cực kỳ chiến ví dụ ngay ở phía trước bài biện. có cũng thức được chính cân nhắc chu quanh thai hỏa sinh không phải hiếu phía Hã thể làm như không thấy. nghe mình không suốt. Tu dẫn đến ngầm sáng ngay biện. Dương xong, toàn mới sôi, bài dãi dụ đế làm chậm trở về tại kỳ Võ ví về ở là lui l ý chỗ.、Lúc、này quét ra tiến về phía trước một bước c h ầ n ổn nói ra vậy hạn ế u chư vị tướng quân ở trên triều đ ỉ n h khó có dùng võ chỗ thần đề nghị không ngại phái bọn hắn tiến về các nơi tòa c h ấ n kể từ đó có thể chấn nhiếp quản lý địa phương còn có thể giữ gìn ta đại hắn an ổn cùng thái bình kỳ thật các t r i ề u đại đ ổ i thay thiên hạ thái bình đẳng so đối với vân quý công thần khai đao mới là tốt nhất biện pháp giải quyết nhưng quách ra rõ ràng thiên tử là không thể nào làm như thế thiên tử mặc dù nói có đôi khi lánh khóc vô tình nhưng đó là đang động dung đại hán căn bản tình hồ giới thiên tử nhưng thật ra là một cái mười phần nhớ tình cũ người chân thị chính là một ví dụ mặc dù lúc trước phạm vào lớn như vậy sai lầm nhưng thiên tử hay là đưa cho bọn hắn hối cải cơ hội lưu hiệp nghe dương tu đề nghị khẽ vớt cảm trong mắt lóe lên một tia suy tư đang muốn mở miệng hỏi thăm ý kiến của những người khác đã thấy giả hủ khe khẽ lắc đầu lưu hiệp thay thế liền đưa ánh mắt về phía giả hủ d o hỏi văn h ò a ngươi đối với cái này có gì kiến giải không ngại nói thẳng giả hủ sửa sang lại áo b à o không nhanh không chầm nói ra bậy hạ p h ù n g hiếu đề nghị mặc dù có thể lấy chỗ nhưng cũng không hoàn toàn thỏa đáng chư vị tướng quân tính cách hào sảng phong cách hành sự nhiều dùng vũ lực cùng quả quyết chứ danh mà địa phương quản lý phức tạp vụ vặt càng cần tinh tế tỉ mỉ cùng cân nhắc như điều động chư vị tướng quân tiến về các nơi tọa trấn rất có thể bởi vì lý niệm cùng thủ đoạn khác biệt cùng nơi đó quan viên sinh ra ma sát cứ thế mãi không những không cách nào giữ gìn địa phương an ổn ngược lại khả năng dẫn phát không cần thiết hỗn loạn phá hư thật vất vả có được cục diện thái bình đương nhiên hắn còn có điểm trọng yếu nhất không nói đó chính là hùng bình tự trọng mặc dù lữ bố những tướng lãnh này đối thiên t ử độ trung thành có thể cam đoan nhưng loại chuyện này cũng không thể không phòng lưu hiệp hòa giả hủ ở c h u n g đã nhiều năm như vậy đương nhiên minh bạch giả hủ tâm tư cùng lo lắng không khỏi cười khổ một tiếng thảo luận nhất thời lâm vào thế bí nhưng mà đúng vào lúc này ra cát lượng nhẹ nhàng đong đưa vào lồng không nhanh không chậm đứng lên mang trên mặt cười ôn hòa ý vậy hạ thần có một sách có thể giải quyết vấn đề này、à. khổng minh có gì đối sách lưu hiệp nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng dò hỏi còn phải là lượng lượng a ra cắt lượng nói hồi bẩm bệ hạ thần coi là có thể bắt t r ư ớ c quốc tử giám xây dựng một chỗ chuyên môn dùng để bồi dưỡng võ tướng học viện quốc tử giám dùng cho bồi dưỡng văn thần mà võ tướng học viện thì có thể chuyên môn dùng để bồi dưỡng võ tướng để ôn công quán quân đội các loại một đám kinh nghiệm sa trưởng võ tướng đảm nhiệm v ấ n luyện viên truyền thụ kinh nghiệm thực chiến cùng binh pháp tha lược như vậy đến một lần giải quyết các võ tướng không có chức có thể tư k h ổ n cảnh thứ hai là lớn hán dự trữ liên tục không ngừng quân sự nhân tài vì ngày sau quốc gia trường trị cự an đặt vững nền móng n g h e xong g i a cát lượng đề nghị tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên mà lưu hiệp càng là đối với này vô an t á n dương mừng lớn nói kế sách hay sách này rất hay g i a cát lượng những lời này trực tiếp bắt hắn cho đề t ỉ n h hắn làm sao quên vấn đề này a cho tới nay hắn đều đem l ự c chú ý đặt ở bồi dưỡng người đọc sách cùng trị quốc nhân tài bên trên lại không để ý đến bồi dưỡng võ tướng g i a cát lượng lời nói để hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được đối với võ tướng bồi dưỡng cũng đồng dạng không thể thiếu nhìn chung các triều đại đội thay thường xuyên sẽ xuất hiện một cái triều đại tướng tinh sáng trói xuống một cái triều đại lại không tướng có thể dùng Ví chính dụ rất tốt lưu à Tam t hiệp sở dĩ sẽ coi nhẹ điều này là bởi vì hắn là người xuyên biệt có hậu thế nhận biết biết hay là ngưu bức võ tướng có thể dùng lại thêm bây giờ đại hán danh tướng như mây hắn vội ý thức sẽ cảm thấy không cần thiết bồi dưỡng võ tướng mặc dù hắn lần trước xây dựng võ cử nhưng này chỉ là tuyển bạt võ tướng cơ chế cũng không có cùng quốc tử giám một dạng chuyên môn đi bồi dưỡng võ tướng tiếp tục như vậy chờ sau này hắn chết lữ bố các loại một đám các võ tướng cũng đã chết hậu thế tử tôn còn có thể dùng a i lịch sử tiến trình đã bị hắn cải biến hắn cho dù biết do trong lịch sử danh tướng nhưng không thấy đến những cái kia danh tướng sẽ lại xuất hiện mà lại thường thường là thời thế tạo anh hùng cho nên cho dù hắn lưu cho hậu thế t ử t ô n một phần h i ể n thần danh tướng danh sách cũng vô dụng bởi vậy cuối cùng vẫn là phải chủ động đi bồi dưỡng l i ê n cùng bồi dưỡng văn thần một dạng mỗi một cái vương triều đều sẽ diệt vong đại hán về sau khẳng định cũng sẽ nhưng hắn hy vọng đại hán về sau cho dù hủy diện Khổng minh kế Minh sách rất được trong tâm, được rất trong đây lưu à một cái tuyệt hảo biện pháp giải quyết, đồng thời thể tiểu trung trợ cái còn có thể cùng tiểu học, trung học cùng đại học pháp biện giải đại nhau. hảo hỗ đồng lẫn l hiệp hết sức hài lòng nói lời này lại làm cho q u á c h g i a không hiểu ra sao nghi ngờ nói vậy hạ lời ấy giải thích thế nào vì sao có thể hỗ trợ lẫn nhau tiểu học trung học cùng đại học đều là bồi dưỡng văn nhân cùng bồi dưỡng võ tướng có quan hệ gì lưu hiệp cười giải thích nói võ tướng đã giống như ôn công loại kiên lấy một khi vạn manh tướng cũng giống như khổng minh như vậy mưu trí diệt địch nọ tướng trương liêu như vậy giỏi về chủ tính trung xoái tài nhưng vô luận như thế nào muốn trở thành đỉnh tiêm tướng lĩnh đều là nên biết được binh pháp nên có học thức á t không thể thiếu đám học sinh tại đã trải qua tiểu học trung học cùng đại học giáo dục sau có thể lựa chọn phân khoa tức ghi danh quốc tử giám hoặc là đại hán hoàng gia quân sự học viện a đây là trong cho học viện đặt tên mặc dù có những cái kia thực sự bất thiện đọc sách nhưng là dũng manh hơn người h ạ n g người cũng có thể trực tiếp thông qua võ cử bộc lộ tài năng lưu hiệp càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này thật sự là tốt đơn giản vô cùng hoàn mỹ nghe được lưu hiệp lời nói này sau quần thần tinh tế suy nghĩ một phen đều cảm thấy mười phần có đạo lý cái này đã có thể giải quyết các võ tướng không có đất dụng võ vấn đề cũng có thể để đại h á n có chuyên môn bồi dưỡng võ tướng nhân tài địa phương ngày sau sẽ không xuất hiện không tướng có thể dùng tình huống phải biết lữ bố những người này đều là hết sức lợi hại mạnh tướng chỉ cần bọn hắn có thể đem chính mình riêng phần mình mang binh đánh giặc tri thức truyền xuống tiếp dạng này nhiều đ ờ i tích lũy ngày sau võ tướng sẽ chỉ trở nên càng ngày càng lợi hại bởi vì đều là đứng tại tiền nhân trên mở vai trong lòng hạ quyết tâm sau lưu hiệp ánh mắt chuyển hướng ra các lượng tiếp tục truy vấn khẩu minh ngươi còn có cái gì muốn đề nghị ra các lượng đề nghị là có thể ngay nhiều xác thực hữu dụng rất ra chương trình học thiết chí bên trên đã muốn dạy thụ truyền thống binh pháp như tôn tử binh pháp nô khởi binh pháp t các loại để đám học sinh am hiểu sâu như lược t h i đạo cũng muốn coi trọng thực chiến huấn luyện thiết t r í kỵ sạn vận lộn trận pháp diễn luyện các loại khoa mục tăng lên học viên chiến đấu kỹ năng quét ra cũng mở miệng nói bổ sung ngoài ra vị bồi dưỡng toàn diện quân sự nhân tài có thể tăng thiết địa lý thiên văn khi giới chế tạo các loại t r ư ờ n g trình học hiểu rõ địa lý sông núi mới có thể tại hành quân t á c chiến bên trong chiếm cứ địa lợi biết được thiên văn khí tượng nhưng làm nắm chiến cơ nắm giữ khi giới chế tạo có thể tăng lên quân đội trang bị trình độ lưu hiệp n g h e xong trong mắt tràn đầy tán thưởng phụng hiếu cùng khổng minh lời nói rất hợp c h ầ m ý các ngươi vất vả một chút việc này y nguyên giao cho các ngươi dẫn đầu cùng giải quyết chư vị võ tướng cộng đồng chủ bị cần phải trong vòng nửa năm hoàn thành học viện t u y n trị giáo viên chiêu mộ cùng chương trình học quy hoạch q u é ra ra cắt lượng bất đắc dĩ cời khổ cùng kêu lên linh mệnh lại được tốt một phen bận rộn